sáu mươi hai chương sáu mươi hai lực lượng của thần cảnh báo cảnh báo có cường đại không rõ năng lượng sẽ xuất hiện ở trên không thỉnh toàn viên tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái thỉnh toàn viên tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái dừng lại trong tay thí nghiệm lâm chính dương đi ra cửa đá ngầm đầu nhìn thấy trên bầu trời phong vân lan lộn từng đạo kim quang một bộ mưa gió sắp đến chi thế nhân vật chính bên cạnh quả nhiên không có bình tĩnh có thể nói tự mình l ầ m b ầ m lâm chính dương đem sau l ư n g thạch ốc thu vào đảo viên không gian bên trong trong này đổ đầy đủ loại hóa đá dược tề cùng nguyền rửa dược tề hãn hiện hai loại dược tề ở giữa có liên hệ nào đó nguyên rủa d ợ c t ề tựa như là từ hóa đá chất thuốc phối phương bên trong lấy ra nếu như đánh cự hạp hào nhất định sẽ chịu đến công kích t h a y h ốc cùng bên trong hết thệ cũng đều sẽ bị hủy diệt đi cự hạp hào bong thuyền tất cả mọi người đều nhanh hành động lấy chuẩn bị ứng đối lần chiến đấu này tiếng cảnh báo cùng mọi người tiếng giống hôn loạn lấy tim của mỗi người một mảnh mây đen nhanh từ chân trời mà đến lại biến mất ở chân trời trên thuyền khắp nơi đều là cầm s ú n g hướng về phía bầu trời binh sĩ lâm chính dương bay đầu nhìn về phía các binh sĩ năm chứng chỗ một loạt mặc ngân bạch khôi giáp thiên sứ chậm rãi bay đến cự hạch mà thiên sứ đội hình tản ra vây lại cự hạp hào lâm chính dương trông thấy phía trước trên bầu trời xuất hiện một cái cao quý màu đỏ cái ghế phía trên ngồi một cái thiên sứ lười biếng đem đầu dựa vào trên cánh tay bình tĩnh nhìn hắn cùng nang đối mặt lâm chính dương ở trong lòng âm thầm lở vực vô căn cứ l ấ y cái này chính là thẩm phán thiên sứ tây ồ kẻ đến không thiện dáng vẻ suy một cái cự hạp hào lên pháo đài nhắm ngay một cái ở bên cạnh nó lơ lưng thiên sứ ánh lửa thoáng qua pháo đài bị cắt thành bóng loáng hai nửa thú vị sinh vật tây ồ thấp giọng lẩm bẩm sinh vật không phải ác ma lâm chính dương xứng sở lúc này đủ ca áo cũng mang theo gạ rèn bọn hắn chạy tới phô trương thật lớn a tây ô tây ô hai chân c h é o ngoáy vị n gái ghê tay ghế ngươi là ai tiếp đó lại hình như nhớ ra cái gì đó giật mình nói à đây không phải nặc tinh chiến tranh của nhân đủ ca áo tướng quân sao k i n h thường khẽ cười một tiếng lại nói thì ra là thế ta còn giống như là cái cuối cùng đến địa cầu thân đ âu xem ra các ngươi bọn gia h ỏ a này cũng đã đem địa cầu tương lai hoạch định xong a đủ ca áo nghe nghiêm túc nhìn xem tây ô e rằng chỉ có các ngươi bọn gia hòa này mới có thể suy nghĩ làm sao tới kế hoạch người khác tương lai a ngươi là ai Đúng. Đu cả áo. Các áo. ư i động đậy ngay cả chúng cả tây a tranh, đều chỉ có thể ở trong sách được đọc đ chỉ có sách chiến có thể trong ở ở người dạng thế giới, e rằng ô nói khinh thường nhìn lướt qua ẩn nấp tại cự hạp hào lên mỗi cái s ờ nịp tờ đu cá áo bước một bước về phía trước lớn tiếng s á m hồi nói ta thừa nhận ta phạm qua không cách nào bù đắp sai lầm ta hướng toàn bộ văn minh vũ trụ tạ tội mặc dù như thế cũng không thể thay đổi ta có sai sự thật thế nhưng là dừng một chút ánh mắt sắc bén nhìn lên trên trời tây ô người nghĩ bước ta theo góc sao tây ô nhiễu nhiễu mày trầm r ã i nói đừng tưởng rằng ta đã nói với n g ư ơ i liền cho rằng ta rất để ý ngươi bước ngươi theo gót ngươi đem mình làm thần a nói thu hồi chân đổi một chân ngươi tới muốn làm gì vì chớ cam na đu ca áo lơ lẽm khẳng định nói cùng ngươi đối thoại hoàn tất ta muốn tìm cùng ta cùng cấp bậc người nói chuyện tây ô miệt thị nhìn đ u ca áo một mắt đạo nói quay đầu nhìn về phía cự hạp hào lên đám người lớn tiếng l ầ m b ầ m lẽ nạ tuổi con rất trẻ cái gì cũng không hiểu sáu gia bản quang thuẫn gia tộc huyết thông sáu lâm chính dương một cái kỷ quái nhà bảo chế thuốc đáng tiếc ngươi là chớ cam na thủ hạ nghe thế đu ca áo bọn hắn đều hốc mắt co r ụ t lại khiếp sợ nhìn xem lâm chính dương đức mã càng là trực tiếp khiêng đại kiếm liền v ọ t lên một kiếm b ổ vào lâm chính dương tâm c h ắ n g niệm lực bên trên c h á n g h é t nhìn tây ô một mắt lâm chính dương nhanh bay khỏi cự hạp hào băng t à u đứng ở trên không trùng nói ngươi đây là muốn mượn đao giết người tây ô khinh thường nhìn xem lâm chính dương hờ hứng nói chỉ ngươi chớ cam na cũng không xứng lúc này nàng bên phải một cái mang theo mũ giáp thiên sứ không n ú c ních báo cáo bắt được chớ cam na tọa độ cụ thể thỉnh cầu thi hành đại thẩm phán ân tây ô nói x thiên sứ đó hóa thành một đạo l a n g quang biến mất ở bầu trời cự hạp hào người trên rối loạn tư ơ n g mừng giống như cũng không biết đây là cái gì lâm chính dương niệm lực cảm thấy thiên sứ đó đã rời đi địa cầu bay đến ngoài không gian bên trong c h ầ m rãi giơ trường kiếm trong tay lên một cái ánh sáng nóng bỏng cầu ở trên kiếm n g ư n g kết đại thẩm phán t h á n h kinh trong chuyện xưa tận thế thẩm phán thiên sứ công bằng công nghĩa thẩm phán thế nhân người thiện lương lên thiên đường tội ác dưới người địa ngục thế nhân đều sẽ chết khóa chặt lúc này lâm chính dương nhìn về phía ngồi ở trên ghế cậy ô người chim này muốn hủy diện địa cầu t h i ê niệm lực chấn động hư không thái dương cùng địa cầu ở giữa tất cả vô tự nổi lơ lửng thiên thạch đều ngừng xuống lâm chính dương miệt thị nhìn xem trước mặt thiên sứ âm thanh quanh quẩn ở mảnh này hư không thẩm phán thiên sứ vừa mới nói xong tất cả thiên thạch động dùng đội chú thỏ ra chỉ quang p h o n g tới cái tiêng â y người ở hư không thiên sứ không tiếng động p h á thoái bắn tung toé mà ra nát bấy thiên thạch giống một đoá nở rộ hoa tươi tới gần thiên sứ đó liền nhao nhao p h á thoái bắn tung toé ra đá v ụ lại bị lâm chính dương một lần nữa tổ hợp lại với nhau và chạm mà đi nhìn xem bị trong suốt hộ thuẫn bảo vệ thiên sứ lâm chính dương c a o mày loại công kích này đối với nàng không cần con tưởng rằng liền có thể giải quyết như vậy không nghĩ tới thủ đoạn công kích nguyên thủy dứt lại phía sau ngươi ở đây chơi ném cục đá bên hai chuyển đến tàu cười nhạo âm thanh nhưng nàng còn tại trên địa cầu nữ lông mày một chút liền tàn ra l may mà ta đã sớm chuẩn bị không phải vậy lần này có thể liền bị tất cả mọi người cười n ạ o đem tất cả thiên thạch ngưng kết thành một k h o ả mật độ cao cực lớn hình thoi hình cầu lâm chính dương từ trong không gian lấy ra mấy chục bình dược t ề đạp nát tại hình thoi mũi nhọn các loại x ư ơ n g m ũ i phiêu đãng thiên thạch mũi nhọn lập l ò màu đen loáng đua cợt nhìn xem còn tại dạ sẻn gàng thiên sứ vẫn thạch khổng lồ cao xoay tròn càng lúc càng nhanh chậm rãi sinh ra to lớn n ư c hút trên địa cầu tây ô nhữ mày nhìn lên bầu trời quanh thân mền luân dẹt vần lây lại tự hạp hào lên đám người cũng thông qua vệ tinh thấy được trong vũ trụ cực cái này vạn nhất rơi xuống còn không nhân loại đại d i ệ t tuyệt triệu tín khoa chương lớn tiếng nói tất cả mọi người đều nhũ lông mày lại bầu không khí càng thêm trầm trọng rất lâu đủ ca áo thở dài một hơi bây giờ địa cầu quá yếu bọn hắn đây là chiến tranh giữa các hành tinh cấp bậc chiến đấu lực lượng của thần sáu mươi ba chương sáu mươi ba mê thất mấy chục bình phụ ma dược tề ra chỉ cùng một chỗ khiến cho viên này lớn bình thường thiên thạch đã biến thành một khỏa so đạn hạt nhân còn vũ khí khủng bố từ lần trước bị chớ cam na lặng yên không một tiếng động bài trừ tâm trắng n i ệ m lực phía sau lâm chính dương khắc sâu nhận thức đến phá ma đối pháp sư tổn thương k ắ c chế hắn làm ra vô số ma lực hỗn loạn dược tể ma lực ăn mòn dược tể ma lực bạo phá dược tể những này là chuyên môn khắc chế năng lượng công kích tấm chắn năng lượng ma pháp dược tể chỉ cần tinh tường năng lượng cùng đặc tính chế tác đống này dược tể là rất đơn giản ma lực hỗn loạn dược tể có thể sinh ra năng lượng kỳ dị kèm theo tại trên đạo cụ cái này có thể xáo trộn người bị công kích ma pháp thức từ đó phá hư cái kia ma pháp ma lực ăn mòn dược tể cùng ma lực hỗn loạn chất thuốc nguyên lý không sai bị lắm ma lực hỗn loạn dược tể là xáo trộn ma pháp thức ma lực ăn mòn dược tể nhưng là đem năng lượng trình hợp thành đơn thuần năng lượng không bị khống chế năng lượng Mà、ma lực bạo phá dược tề mới là cái này ba cái bên trong cực kỳ có hàm lượng kỹ thuật ma lực bạo phá dược tề có thể ở ma pháp thức năng lượng tiết điểm bên trên cấu thành một cái bạo phá ma pháp thức hấp thu chuyển tới năng lượng tiếp đó sinh ra kinh thiên động địa ý tờ lọ x ì ẩn ma lực bạo phá chất thuốc y lực quyết định bởi tại hấp thu tới năng lượng bao nhiêu càng nhiều y lực nổ tung thì càng khủng bố hơn cuối cùng làm cho thiên thạch biến thành màu đen là điểm kim thuật một loại sắt thép dược tề có thể khiến vật chất biến thành kim loại dược tề bởi vì vẫn thạch nguyên hình không thay đổi chỉ là ở nơi này trên cơ sở đã biến thành càng kiên cố hơn kim loại trong đó mật độ bị phóng đại mấy lần lâm chính dương nhìn xem xoay tròn đến mức tận cùng thiên thạch cho mình tăng thêm cái c h ú c phúc nghiệm lực mang theo đại thiên thạch quay c h u n g quanh chính mình xoay tròn hắn muốn đầy đủ lực ly tâm đem viên này thiên thạch toàn lực ném ra ngầm đầu nhìn còn tại làm viên thuốc thiên sứ lâm chính dương đem viên này được ra chỉ tới cực điểm đại thiên thạch v a n g ra ngoài cao xoay tròn thiên thạch nghiền nát trong hư không bị hấp dẫn tới cục đá mang theo b ù i trần chưa từng có từ trước đến nay phóng tới nâng cao trường kiếm thiên sứ giang dắt tại thiên sứ trước mặt dừng lại một chút d o a n sáu như mới tinh bạo nổ trói mắt tia sáng phụ ma thiên thạch cùng thiên sứ ngưng tụ thái d năng lượng khổng lồ gợn sóng nhanh trong cuộc tới t r ô n vùi lấy trong hư không không chỗ nào không có mặt ánh mặt trời lâm chính dương t â m chắn niệm lực trong nháy mắt hủy diện tầm mắt một vùng tắm tối trong bóng tối vô tận tiếng nổ đùng đ o à n không ngừng lâm chính dương cảm giác được trên người mình phát bảo rất nhanh liền bạo liệt mở ra nóng bỏng năng lượng phá hủy ra của hắn đối với trong nháy mắt liền sinh không còn kịp suy tư nữa vì cái gì trong hư không có thể truyền lại âm thanh cảm giác được đau nhức một khắc lâm chính dương vội vàng mở ra đảo nguyên không gian thông đạo ra sức x u n g lên tầm mắt lại khôi phục quan minh một tầng sóng năng lượng văn tử còn chưa tắt không gian thông đạo bên ngoài xông vào tầm mắt mở tối rất nhiều cảm giác được tí ti đau đớn lâm chính dương nhanh chóng đóng lại không gian thông đạo sau này vô lực sóng năng lượng văn hủy diệt lâm chính dương quanh thân mấy vạn mét đại địa quét vào biển cả trên mặt biển một mảnh sương mù không ngừng bốc lên cuối cùng sóng năng lượng văn tiêu t a n ở giữa thiên địa hai mắt nhắm chặt nhói nói h không thôi toàn thân làn da không có một tia lượng nước đại nao giống trái tim một dạng đập thỉnh thịch động lên trong lòng tự rêu lấy lâm chính dương ra sức giật giật dần dần khôi phục tri giác ngón tay nội tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại thiên địa yên tĩnh lấy chỉ có bay múa cho tàn một hồi gió lớn thổi tới xương trắng bị mở mang theo tuyết liên mùi vị gió vừa chú cho tục lấy tính mạng của hắn vừa chú ngựa toàn lực khôi phục bị hủy diệt cơ thể làn da hấp thu trong sương mù khói trắng lượng nước lâm chính dương tại nhanh chóng khôi phục từ vong tin tức t ừ từ đi xa lâm chính dương hai mắt đã hoàn toàn chữa trị nhưng bên trong vẫn như c ũ lộ ra sâu đầm mê mang từ thánh long lịch hiểm ký bắt đầu ta giống như một mực bị xua đuổi lấy đi tới vì cái gì chẳng lẽ ta lựa chọn con đường là sai bốn không ta không sai sáu thế gian con đường không có sai lầm sáu chỉ là ta giống như chưa từng có cố gắng qua lấy được chính là ta sợ hai mới có thể liều mạng cho nên ta đã biến thành bây giờ bộ dáng này sáu hiện tại cái này hoàn cảnh ta giống như nhất định thất bại cái tia cái gọi là tương lai cũng giống như vậy cũng là kẻ thất bại so với hắn ta thảm hại hơn hắn đánh mất nhân tính mà ta lại sẽ không hấp thụ giáo hấn dẫm lên vết xe đổ sức mạnh to lớn lại suýt chút nữa giết chết chính mình sáu đây chính là ta theo đuổi sức mạnh nhất định thất bại sức mạnh sáu lâm chính dương bây giờ chợt nhớ tới một câu nói rõ ràng trước kia tựa như hôm qua trong mắt thấy chỉ là bi a i học tập thời điểm tưởng tượng lấy cường đại cơ hội tới phút cuối cùng nhưng lại không cố gắng đây chính là ta một người thất bại a cặp mắt lờ mờ c h ậ m rãi khép lại ý thức trục xuất tới trong bóng tối không chung cho tản cũng rơi vào trên mặt đất xương trắng dần dần tiêu tan không biết qua bao lâu không biết tự hỏi bao nhiêu lần trước kia đủ loại dần dần giảm đi chỉ còn dư vô tận trống rỗng hàn phong đập vào mặt vô cảm cũng không đau gió tây đ i ề u hiệu cắt đùi khắp dương lâm chính dương cơ thể đã hoàn toàn khôi phục nhưng hắn tựa hồ lâm vào vĩnh hằng trong ngủ mê gió ngừng t h ổ i lâm chính dương đứng lên ánh mắt trước nay chưa có kiên định nhân sinh lộ c h ấ m d ã i mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của mình như là đã đi lên không cố gắng con đường này như vậy không đi đến chết coi như đầu rơi máu chạy cũng muốn một mực kiên nghị không chừng đi xuống cố gắng không phải từ người khác phán xét thành công là thế nhân chứng kiến nỗ lực phương pháp duy nhất sau khi thành công không có ai sẽ tới phê phán nhân sinh của ngươi bởi vì ngươi thành công lúc trước bị một cái nho nhỏ hạn chế số điểm lấy bây giờ bị thế tục lý niệm hạn chế vì cái gì không cố gắng liền không thể thu được thành công thành công nhất định là cố gắng thông qua có được cũng không tự nhiên nếu như ở địa cầu cái tiêng ngu mọi tinh cầu bên trên thành công có thể thông qua người khác tặng cho thu được đó là bởi vì may mắn đây là người khác bố thí thành công bố thí cỡ nào làm cho người g h é t một cái từ thế nhân thường thường đưa nó cùng một cái nghề nghiệp liên hệ với nhau tên ăn mày cho dù thân ngươi giá cả mấy ức nhưng ngươi vẫn như c ũ sẽ bị thế nhân phỉ n h bởi vì ngươi thành công là người khác bố thí thành công của ngươi không có cố gắng thông qua dễ như t r ở bàn tay liền thu được thế nhân sở dĩ phỉ nổ bố thí có được thành công phần lớn là bởi vì ghét g h ta cỡ nào cố gắng có được bây giờ mà ngươi lại dễ dàng như vậy so với ta quá tốt hơn bọn hắn v i n h v i ê n cũng sẽ không biết những người thành công này đã mất đi cái gì có đã mất đi tôn nghiêm có đã mất đi danh tiếng tương lai thậm chí là sinh mệnh lâm chính dương sẽ không như thế ngu xuẩn hắn phải bỏ ra là của người khác tôn nghiêm người khác danh tiếng tương lai thậm chí là sinh mệnh một người muốn thu được thành công rất khó phàm là dựa vào cố gắng thực hiện người thành công không một không có đại nghị lực đại trí tuệ đại khí vật lâm chính dương trong lòng tự hỏi chính mình cũng không phải loại này trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không biến sắc tim không đập nhân hắn đem mình hết thệ đèm so với người khác đều nặng nếu có người động đến hắn một sợi lông hắn nhất định lấy người cả nhà tính m ệ n h 64 chương 64, t mươi c h ế t sừng sức ở ngoài không gian lâm chính dương lạnh lùng nhìn xem dưới bàn chân tinh cầu màu xanh lam quanh thân xoay tròn lấy ba viên màu đen thiên thạch ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ta tại sao muốn bảo hộ viên tinh cầu này tiềm thức một dạng nghe được có ai muốn hủy diệt nó ta cứ như vậy ra tay rồi liều lĩnh ra tay k ị cự h liệt đau hạp hào bên trên ta có thể muốn trở về liệt dương tinh một chuyến chuyện bên này thật là làm lớn lên ngươi có nhà ta nhưng không có dưới trời chiều lẽ nạ cùng dạ vạn dựa vào cự hạp số trên lan g can nhìn lên trời bên cạnh rơi xuống mặt trời đỏ lẽ nạ quay đầu nghiêm túc nhìn về phía dạ vạn ngươi ở đây địa cầu không có sao a có lỗi với dạ vạn nghĩ tới điều gì thất l ạ nói ta có chân tắc tinh thần dạ vạn đón mặt trời lặn hoài niệm nói địa cầu có một nhà người rất hiền lành nhà dưỡng dục ta ngươi sẽ c h u n g kiến đức n ạ c tinh hệ sao l ẹ nạ v ấ n đạo dạ vạn quay đầu nhìn xem nàng ánh sáng mặt trời chiếu ở gò má của hắn bên trên bình tĩnh nói như thế nào xây n g ư ơ i tạo tinh cầu tha cho các ngươi thái dương l ẹ nạ trịnh trọng nói khẽ cười một tiếng dạ vạn vừa cười vừa nói thật vĩ đại ý nghĩa đơn giản không thể tưởng tượng nổi l ẹ nạ cũng cười nhẹ nhõm nói thời gian rất dài một văn năm hai văn năm một viên n ó i một viên lệch ngu công rời núi dạ vạn mắt thấy phía trước trong mắt tràn đầy mỹ hảo vậy chắc là cái thế giới như thế nào đâu lẽ nạ ngữ trọng tâm trường nói ngươi sẽ trở thành người thế nào nó liền sẽ trở thành thế giới như thế nào kim quang nhất điểm lâm chính dương xuất hiện ở giữa không trung nhìn xem phía dưới hai người cây ổ ở đâu ngữ khí trước nay chưa có lạnh lùng phảng phất có được k i ề u hận thầu xương hai người cà ạ kinh không khí ấm áp trợt đánh vỡ l ẽ nạ tay phải ngưng tụ ra một mặt màu vàng t â m c h á n cảnh giác nhìn xem lâm chính dương dạ vạn tỉnh táo nhìn xem trên không bị thiên thạch vòng quanh lâm chính dương nói cây ổ. thiên s ứ đó nàng đã chết ý vị t h ô n trường nhìn dạ vạn một mắt lâm chính dương theo một vệ kim quang biến mất ở giữa không trung người này rốt cuộc là ai ta xem không giống như là chớ cam na thủ hạng lẽ nạ triệt hồi t â m c h á n đối với bên cạnh dạ và nói n rất mạnh không phải sao dạ v ạ n nhìn xem rơi xuống mặt biển thái dương chậm d ã i nói sáu chuẩn bị mở khải vĩ đại thí thần kế hoạch chớ cam na nhìn trước mắt quang ảnh mô phỏng ra vùng núi phấn chấn lòng người nói bên hai chuyển đến địa cầu ác ma bộ đội âm thanh định vị mục tiêu kiểm tra thiên sứ đầy sao năng lượng đã hạ thấp thành trước đây bốn mươi tám kiểm tra đến nặc tinh chiến thần nặc tinh đao nhọn trở cũng có bị hao tổn nhưng năng lượng đang khôi phục từ từ phía tiến công đem địch nhân cất vào đánh út vòng chú ý giữ một khoảng cách không nên bị liệt diễm chi kiếm dư ba q u é t đến qua n g ảnh mô phỏng ra vùng núi hơn mấy cái địa cầu cấp chiến sĩ còn có một cái thiên sứ liếc qua t h ấ y ngay đã đi vào ác ma vòng đây chớ cam na nhai răng cười một tiếng công kích ác ma sợ nỉ t ợ không ngừng xạ kích mệnh chung lấy đội ngũ trước mặt nhất thiên sứ đó nhưng chỉ là đánh lui cũng không có thương tổn ngay cả thiên sứ tháo giáp đều không đánh tan được chớ cam na trông thấy đối với một bên một người mặc á m hồng sắc khôi giáp ác ma nói mở ra chiến thuật lộ sâu ác ma gật đầu hai tay nhanh tay trên đài điều khiển cờ lật lấy Run run t h kim quang nhất đ i ề m lâm chính dương xuất hiện ở quang ảnh sa bản bên trên túi đầu nhìn xuống chớ cam na thản nhiên nói là người rét tệ ổ chớ cam na cả kinh bất giác lui về sau một bước tiếp lấy đứng vững thân hình nhìn xem lâm chính dương hoảng sợ nói ngươi thế mà không chết bốn phía ác ma lấy da to lớn xuống ống hướng ngay phía trên lâm chính dương đương nhiên chớ cam na cười lớn lại nói ra cái kia này g u xuẩn tỵ tỵ, thế m bị ba viên màu đen thiên thạch so với va chạm thiên sứ viên kia nhỏ rất nhiều cũng không có những cái kia phá ma dược tề chỉ là tăng lên mấy cái trạng thái nổ tùng nóng ức hòa diễm gió lốc sắt thép lâm chính dương vừa biến mất ba viên cao xoay tròn thiên thạch trợt tụ hợp cùng một chỗ ma sát ra màu đen hỏa hoa vay muốn trong vũ trụ lâm chính dương nhìn xem dưới chân cái kia phiến sông mở tầng mây màu đen á n h lửa nở rộ giống như một đoá màu đen hoa sen giải khai màu trắng tầng mây vẫn như c ũ bất mãn lâm chính dương sẽ không cho là đơn giản như vậy liền có thể giết chết chớ cam na lấy ra đồng dạng d ự thể nghiệm lực tụ tập ba viên to lớn thiên thạch kim quan g nhất t i ể m biến mất ở tại chỗ ha ha ha ha, cái này hèn hạ âm hiểm h ỗ n đản cho lại như vậy thì có thể giết chết ta sao chớ cam na chật vật chui ra lỗ sâu ngăn cản dẹt công kích đem bị thương cá xấu kéo sang một bên đây là địa cầu chiến trường chớ cam na trước mặt của đ ứ n g người mặc áo giáp cầm màu đen chiến phủ n còn có một cái thiên sứ trong tay cầm một thanh khắc đầy màu đỏ phủ văn trường kiếm phía sau bọn họ là thụy văn hòa úy cũng là đồng dạng áo giáp màu đen chớ cam na sách theo bị thương dễ nẹ tổng vũ cánh thân ảnh nhanh chóng t ố i lui nữ vương người là tới cứu ta dễ nẹ tổng hàm hàm cười ngu xuẩn căn cứ của chúng ta bị tập kích ta là trốn qua tới chớ cam na thở hồn hiền nói a dễ nẹ tổng g ụ rũ túi lầu nói kim quang nhất hiểm lâm chính dương xuất hiện ở giữa không chúng phía sau là ba viên to lớn màu đen thiên thạch đáng chết người này cặn bã thế mà đổi u tới chớ cam na ngẩng đầu nhìn lên thấp giọng mắng công kích cho ta toàn lực công kích chỉ vào bầu trời lâm chính dương chớ cam na hung hăng đối với bộ đội phía sau rơi xuống mệnh lệnh ác ma s ờ n ì m t ỡ đầu thương nhất chuyển nhắm ngay lâm chính dương tập kích công kích bọn họ hỏa lực rất mạnh nhưng không đánh tan được lâm chính dương t â m t r ắ n n i ệ m lực chớ cam na phá ma ma pháp lại không cách nào tác dụng đến thân ở trên bầu trời lâm chính dương hờ hững nhìn lướt qua phía dưới hoảng sợ nhìn mình t i ê n sứ ác ma nhân loại lâm chính dương quanh thân ba viên t i ê n thạch nhanh xoay trọn đ ồ n g nhiên lâm chính dương cảm giác được hướng trên đỉnh đầu xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động không gian nhăn nhó c a o m à y lâm chính dương thân ảnh l ó ạ i lên tại chỗ biến mất mà cái kia ba viên vẫn thạch khổng lồ quang t o à n chuyển tụ hợp hóa thành một cái màu đen hỏa cầu khổng lồ 65 chương 65, kết thúc cấm chung càng kịch chung nước Chính cầu thiên khiển hoành Không thêm không quanh hiện hỏa h lượng Dương tạng, năng động gian đen. đen dần dần kết vết liệt, xuất mở ám màu Lâm màu ra ba xả vô số không chút hoang mang cầm trong tay kinh hoàng dễ nẹ tổng ném về phía bay tới màu đen h ỏ a cầu bay người bước ra một bước biến mất ở l i ề u không bên trong lại là một đá màu đen hoa sen nở rộ từ dưới tầng mây s ô n g ra thôn vệ chung quanh tất cả vân lại là một đạo năng lượng màu xanh lam trụ dâng lên tại hắc liên trung tâm tạo thành một cái điểm sáng màu xanh lam lâm chính dương to mày chớ cam na còn chưa có chết thông qua niệm lực cảm giác lâm chính dương hiện chớ cam na tại bạo tạc tới người một khắc trước xuyên qua lô sâu dễ nẹ tổng đâm vào hòa cầu nâng lên phía trước dẫn nổ hòa cầu hơn nữa cản trở dư âm nổ mạnh nhường chớ cam na có thể chạy trốn nhưng dễ n ẹ tổng bị tặc trở thành cho bụi lợi dụng vứt bỏ đem dưới tay lợi dụng đến phần cuối của sinh mệnh đây mới thật sự là lợi dụng xong quả nhiên hết thể đều không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy thủ đoạn quá mức đơn nhất nếu như có thể phong tỏa m ả n h không gian này không có lỗ sâu trợ rút chớ cam na đã chết thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu thủy quả nhiên quyết định bởi tại nhược điểm sáu phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng mật mã lấy phá giải thỉnh phòng n g lệ nạ thỉnh phòng n g lệ nạ cự hạp hào bên trên lâm vào hỗn loạn tất cả vũ khí đều đối chuẩn lơ lửng giữa không trung lệ nạ chúng ta không thể hướng nàng nổ súng mặc dù chúng ta rất muốn cứu vớt thế giới hoặc dù chỉ là sống sót nhưng mà chúng ta không thể chúng ta không thể mở thương các chiến sĩ ta rất vinh hạnh cùng đại gia kể vai chiến đấu nhưng mà chúng ta không thể hướng nàng nổ súng nàng là chiến hữu của chúng ta nữ thần của chúng ta nữ thần của chúng ta ta tin tưởng nhất định có biện pháp giải cứu nàng ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở về không biết là ai tại khẩn cầu một dạng nói đến đây câu nói đã động hết thẻ mọi người lúc này một thanh âm vang lên đang trong quá trình mở ra hình đốm sáng oanh tạc thì nhanh chóng rút lui, Thỉnh nhanh chóng rút lui. dạ vạn kiên định nhìn xem phía trên hôn mê lệ nạ hai tay ra sức đi lên hơi nâng gào thét lớn vô số nham thạch từ dưới biển sâu sâu dưới biển xuyên lên ra bao trùm cự hạc hảo đem lại nạ ngăn cách bởi bên ngoài vũ trụ tụ hợp lấy cấp vận thạch lâm chính dương quay đầu liếc mắt nhìn tiếp đó lại tiếp tục không gian của mình thí nghiệm không gian phong tỏa rất khó xáo trộn không gian liền dễ dàng rất nhiều mỗi một lần mở ra lỗ sâu đều cần tính toán chính xác sau đó mới có thể động lỗ sâu xuyên thẳng qua nếu như lâm chính dương làm rối loạn mạnh không gian này tại tính toán bước phát triển mới số liệu phía trước hắn chỉ cần dùng bên cạnh cái này mười sáu khoả cấp tiên thạch giết chết chớ cam na hết t h ể đều giải quyết nghĩ tới đây lâm chính dương liền nghĩ tới dê nẹt tổng một đau kia còn có trên cổ mình cái khe kia chờ lấy hết t h ể giải quyết chính là đi tìm ý trạch thụy nhị thời điểm trở về anh hùng liên minh thế giới d i ệ t thế giả ma pháp v ũ chớ lôi lạc p h á p điện còn có phủ văn tri điệu tất cả ma pháp dịch gian ác quyền t r ụ vũ độc tri đ i ệ u t r í cao thuật sĩ thứ t h ủ y mã v v v v Ở t i n h vực phỉ thủy tinh tuổi thọ còn sót lại không đến vài năm nếu như cưỡng ép động lại nạ tân tinh hệ thống n h ư ờ n g phỉ thủy tinh sớm nổ tung sinh ra năng lượng có thể đem cầu cơ thể nổ thành vô số thần thánh nguyên tử tiếp đó thông qua đại đồng hồ mở ra tinh hệ truyền thống lại đem cầu tất cả nguyên tử đưa tới thời gian không gian khác nhau cứ như vậy dù cho nguyên tử ở giữa lẫn nhau đ ị n h vị cũng cần ít nhất một ước năm lại xây lại cần tại vũ trụ ở giữa đi thuyền mấy ước năm mới có thể cuối cùng tụ hợp cho nên nếu như c ầ thần thánh nguyên tử thật có thể tại mấy ước năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách phía dưới lẫn nhau địa vị như vậy ít nhất cũng phải ba ước năm nghe thủ hạ chính là giới thiệu. Chớ Cam cười, trước hưng phấn Na lần tên g sáu c rưỡi ê lâm chính dương đã tiến hành vô số lần ma pháp thí nghiệm nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc s á o trộn một vùng không gian cần có năng lượng là hắn không cụ bị cái này còn cần ma pháp đặc thủ thức nhưng cái này cũng là hắn không có lâm chính dương lâm vào bình cảnh trong này cần thí nghiệm lượng là kinh khủng hắn lợi không được lâu như vậy nhưng hắn nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn kim quang lại lên lâm chính dương tại chỗ biến mất quang ảnh biến ảo hắn xuất hiện ở một nơi xa lạ chung quanh thiên sứ cùng ác ma chiến đấu còn có vô số lơ lửng kiến tạo túi đầu xem xét chớ cam na ngồi ở cái ô màu đỏ trên đế cảm xúc tựa hồ rất hạ đông nhiên năng lượng bên trong một hồi đặc thù ba động chuyển đến nhanh cả qua hoàn toàn vượt qua quang truyền bá độ trên bầu trời tất cả thiên sứ không hiểu chấn động cánh phai nhạt tiêu thất rớt xuống như thế nào nơi đó đều phải cá nhân người cặn bã chớ cam na chán ghét nhìn lên trên trời lâm chính dương vừa chú thọ khởi động lâm chính dương nhanh tới gần chớ cam na bên cạnh đưa tay ra nắm lấy chớ cam na cánh c h ấ t lấy người vọt vào đảo nguyên không gian chớ cam na kịp phản ứng lúc hoảng sợ không thôi đây là đâu người thở mở đã làm gì đánh văng ra lâm chính dương cánh tay nhanh hướng trời bay lên đi lâm chính dương cười lạnh nhìn xem tại đảo viên không gian phi hành chớ cam na nghiệm lực dẫn dắt phía sau hắn trên bầu trời đông đảo cấp thiên thạch hướng về đạt đến đảo nguyên không gian đỉnh chớ cam na đánh tới đảo viên không gian là hình chữ nhật không gian hai bên k u y ế t c ư ơ n g nhanh trên dưới thì k u y ế t c ư ơ n g chậm dưới mặt đất m ư ơ i ba mét bầu trời tự nhiên cũng chỉ có một mươi ba mét vô số đá vụn rơi xuống rơi vào phía dưới bị sóng năng lượng văn hủy diệt màu đen đại sáu bên trên còn có trong hải dương rất lâu sưng ơ mủ tán đi lâm chính dương nghiệm lực đảo qua phiến thiên địa này khoe miệng b ú t lên kim quang l ó e lên lâm chính dương tại chỗ biến mất nhìn phía xa mang theo không trọn vẹn cánh bay múa chớ cam na nghiệm lực vây khốn vùng không gian kia đem nàng ổn định ở tại chỗ người muốn làm gì chớ cam na căm tức nhìn bay đến trước người lâm chính dương gào thét lớn mị vơi đánh giá toàn thân bị tắc hủy chỉ còn dư một cái đầu cùng một đôi cánh chớ cam na lâm chính dương trâm trọng nói người bộ dáng này thực sự là kinh khủng a sa đoạn nữ vương chớ cam na tiểu thư ngươi một cái c ặ n bã có bản lĩnh cùng ta quân đội đánh khi dễ một nữ nhân tính là gì chớ cam na căm tức nhìn lâm chính dương dễ cực nói đánh ra chớ cam na lâm chính dương hiện nàng mặc dù toàn thân bị tàn hủy nhưng không có chảy ra một dòng máu miệng vết thương giống như là một chút phần tử tạo thành v ẫ n t ạ i tụ hợp nếu như không phải niệm lực cảm giác được trên không có vô số năng lượng đặc thù phần tử tại hướng chớ cam na cơ thể tụ hợp lấy lâm chính dương có thể cho là nàng cứ như vậy chết sáu mươi sáu chương sáu mươi sáu bán thần chi thể chớ cam na cơ thể lại có thể không chết tự động trùng hợp chữa trị phi thường cường đại cơ thể tại loại này trình độ trong bạo tạc thế mà nhanh như vậy liền đã khôi phục nhiều như vậy thân thể của ngươi sáu là dựa vào cái gì lực lượng khôi phục lâm chính dương dùng vô cùng tham lam ánh mắt gắt gao nhìn xem chớ cam na trên thân thể nhanh chữa trị vết thương chớ cam na bị tạc nứt đến gần như khô lâu gương mặt bên trong huyết đục tại trùng hợp l ấ y t r i ể n lộ ra một cái tuyệt đối ác lòng nụ cười ngươi muốn nhận được sao đáp án ngay tại trong thân thể của ta ngươi tật mờ có bản lĩnh tới bà ta toàn bộ thân thể đột nhiên phát lực cánh k í c động hung hăng nào về phía tham lam nhìn mình lâm chính dương k h é động lâm chính dương lại dùng nhiệm lực đem nàng giam cầm trên không trung trên mặt mang lên nguy hiểm ý cười nói câu trả lời xác thực ngay tại trong thân thể ngươi bầu trời xa xăm bay tới một bình màu đen dược tề đ g ừ n g tại lâm chính dương bên cạnh lơ lửng giữa không trung biết đây là cái gì ư say mê cầm qua một bên màu đen dược tề lâm chính dương c h ậ m d ã i nói đây là tinh luyện dược tề ngươi uống xuống phía sau bất quá một hồi cũng sẽ bị tinh luyện thành một k h ỏ a linh hồn kết tinh ở trong đó sẽ có ngươi một đời ký ức cười nói xong lâm chính dương dùng n i ệ m lực đẩy ra chơ cam na dùng sức cắn chặt rằng màu đen rượt thủy dọc theo ống nghiệm chạy xuống chạ ngươi đối với ta làm cái gì chớ cam na ý thức h o ả n g hốt thống khổ gào thét trong thanh âm mang theo vô tận cựu hận không để ý chớ cam na gào thét g ầ m thét lâm chính dương một mặt mong đợi nhìn xem từ thân thể nắng các nơi lấp lóe ra hát quang vô số hát sắc quang mang từ trên bầu trời các nơi bay tới s o đêm tối càng thêm hát cám tia sáng trong đó còn có không ít chớ cam na vạn v è o thống khổ sắc mặt mỗi một cái thi thể m ạ n h vụn đều có ý chí của ngươi hoặc có lẽ là linh hồn sao kỳ diệu cơ thể thực sự là sáu cường đại a tham lam nhìn xem đã dần dần mất đi ý thức chớ cam na lâm chính dương vô cùng hâm mộ nói cái này có lẽ chính là thần cơ thể. không chết vĩnh sinh vô hạn t r ù n g hợp đem chính mình ý chí xuyên qua đến thân thể mỗi một cái tế bào p h ậ n tử nguyên tử tổ hợp bên trong tại lần lượt trong tử vong phục sinh vĩnh hằng sinh mệnh thể có lẽ có người có thể giống lâm chính dương dạng này đem nàng đánh nát nhưng vật chất thì sẽ không biến mất chỉ là ở một cái cái bất đồng hình thức chung chuyển đổi chớ cam na cùng những thứ này vật chất kết hợp một cái thể cho nên nàng cũng liền có những thứ này vật chất vĩnh hằng bất d i ệ t đặc tính rất lâu trong chờ mong màu đen thủy tinh đều chưa từng xuất hiện lâm chính dương bất ngờ nhìn xem đã mất đi ý thức nhưng vẫn đang khôi phục chớ cam na tinh luyện dược tề không cách nào phá hư thân thể này cho nên không có ngưng tụ ra màu đen thủy tinh sao nàng đã đã mất đi ý thức điều này nói rõ tinh luyện dược tề vẫn là có hiệu lực như vậy lâm chính dương trong mắt lấp lóe qua một tia tham lam một đoàn nóng bỏng liệt diễm từ trong miệng hắn phút r a chớ cam na chết đi đầu người tại liệt diễm bên trong bị không ngừng thiêu đ ố t lấy sáu trên mặt đất không ngừng có ma pháp dược tề cùng tảng đá lớn va chạm tiếp lấy thay đổi phương hướng mang theo nóng bỏng vô cùng liệt diễm màu đen đánh phía chớ cam na tiên hậu giáp kích phía dưới chớ cam na đầu người bị hãm hại hồng liệt diễm không ngừng ăn mòn mặt ngoài làn da rất nhanh bị hủy diệt đi bộ phận cơ thịt bại lộ tại liệt diễm bên trong xương cốt chậm dại hóa thành một phấn những thứ này bị hủy diệt đi bộ phận bị lâm chính dương khống chế trên không trung tay mắt l ê n h lẹ tại lâm chính dương nghiệm lực quét hình phía dưới màu đen thủy tinh mới lộ ra một tia hắc hỏa thiên thạch cùng thần long liệt diễm liền l i ễ u l o n g ừ n g lại nhanh đưa tay chấp nhận muốn bị trùng hợp tiến trong đầu màu đen thủy tinh lấy ra n i ệ m lực đung lỏng chớ cam na hư hại não bộ nhanh được chữa trị cùng một chỗ khôi phục như lúc ban đầu liền thiên sứ đồng dạng xinh đẹp gương mặt vẫn như c ũ duy trì nàng lúc còn sống bộ dáng hoảng sợ miệng há hốc lâm chính dương mê luyến nhìn xem trên tay màu đen thủy tinh trong này có vô cùng cam na tất cả ký ức còn có thân thể bí mật đại quân ác ma quyền k h ô n g chế vô số năm tới nay tri thức viên này màu đen thủy tinh đại biểu cho chớ cam na sa đ o ạ nữ vương chớ cam na linh hồn của nàng bị vây ở bên trong liền cùng ban đầu người kia mượn dạng người kia tìm được mới trốn trở về mà chớ cam na cũng giống như vậy chậm rãi đem màu đen thủy tinh đặt ở trán của mình n i ệ m lực theo linh hồn của mình đầu nhập trong đó cơ thể dần dần mất đi ý thức cảm giác được linh hồn i m l của mình đang không ngừng bị bóng tối tạm thực đây là chớ cam na linh hồn còn nghị phản kháng lâm chính dương linh hồn chấn động mạnh điên cuồng nào về phía bóng tối vô tận đồng thời kiên thủ phía sau mình nơi đó là khối này màu đen thủy tinh bên trong lối ra duy nhất thông hướng lâm chính dương cơ thể nếu như chớ cam na linh hồn tràn vào thân thể của hắn cho dù là một tia nhẹ nhàng đậu một cái ngón tay rơi đặt ở trên trán màu đen thủy tinh lâm chính dương dù cho thôn vệ linh hồn của nàng cũng cũng không còn cách nào ly khai nơi này chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở khối này thủy tinh bên trong điên cuồng c ắ n u ố t chớ cam na linh hồn nhưng hắn vẫn không có cảm giác được hắc cám bên liên giới so với chớ cam na từng k i a từng bước xâm chiếm lâm chính dương thôn vệ thì tương đương với thôn tính thủy b ả n điên cuồng trong linh hồn không ngừng ra tăng trí nhớ xa lại đoạn ngắn lâm chính dương vốn cũng không mạnh bản tâm từ từ mét h ấ t cùng chớ cam na linh hồn hòa làm một thể nhưng hắn linh hồn qua cường đại chớ cam na dài đến ba vạn năm kinh lịch cũng không cách nào xóa đi trong đó tiềm thức cuối cùng một tiết hát cám tiêu thất lâm chính dương linh hồn lâm vào chốc l á t hoàng hốt tiếp lấy ra khỏi màu đen thủy tinh bên trong chấm tay chậm vô xuống trong tay trong suốt thủy tinh trở xuống lâm chính dương lâm vào trong suy tính ta t h ư ợ n h ư là lâm chính dương đối với chớ cam na linh hồn bị lâm chính dương linh hồn t h ố n vệ cho nên ta là lâm chính dương chớ cam na đã chết sáu cảm giác vô cùng dài sáu đây là chớ cam na ký ức sáu cùng t ổ hữu hảo sống trung thời kỳ sáu truy cầu vĩnh hằng sa đọa tự do sáu p h á lần em trổ chiến đội thành lập năm ác ma khoa học kỹ thuật sáu cấp chiến sĩ tạp nhi tạp tư trung cực hoàng sợ chủ sinh vật vị diện thứ sinh vật vị d i ệ n năm thí thần kế hoạch bốn tây ố i chết ở tân tinh nổ tung sáu đáng chết lâm chính dương năm sợ hai bốn đau đớn năm đời t h ứ năm cấp chiến sĩ tất cả ký ức bị chỉnh lý rõ ràng lâm chính dương hai mắt tuân ra một đạo tinh quang ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trước mặt đã chữa trị chỉ hoàn chỉnh chớ cam na cơ thể tại chớ cam na trong trí nhớ lâm chính dương biết đây là đời thứ năm cấp chiến sĩ cơ thể dựa theo lâm chính dương lý giải cô thân thể này chính là trong truyền thuyết bán thần trí thể sáu mươi bảy chương sáu mươi bảy tạo t h ầ n kế hoạch sở dĩ mạnh mẽ như vậy thân thể vẫn là bàn thần là bởi vì chớ cam na được chứng kiến chân chính thần ánh dạng đông nữ thần lệ nạ tân tinh nổ tung vẫn như cũ không cách nào hủy đi c ố này thần khu cùng chớ cam na cùng là đời thứ năm cấp chiến sĩ thân thể tổ trực tiếp tại nơi chàng trong bạo tạc hóa thành bụi bặm thần thánh phần tử giải rác đến rồi các nơi tinh vực không có mấy ước năm thời gian không cách nào gây dựng lại hoàn thành đời thứ sáu cấp chiến sĩ cơ thể có thể xưng là chân chính thần khu không chỉ là thân thể liền ý chí linh hồn cũng co vĩnh hằng tính chất duy nhất tính chất liệt dương tộc từ thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống tạo thần trong kế hoạch chế tạo ánh dạng đông nữ thần cái gọi là thời kỳ thượng cổ cũng chính là hiện tại địa cầu thời đại này gà rèn cùng triệu tín là lần này tạo thần kế hoạch nhân vật đại biểu cuối cùng đều trở thành t h ầ n thể nắm giữ riêng phần mình bất đồng t h ầ n tính vô cùng cương đại mà bây giờ bọn hắn vẫn chỉ là đời thứ hai cấp chiến sĩ trình độ mà thôi tôn nộ g không nhưng là từ tạp n h ị tát tư dùng thứ sinh vật vị diện kỹ thuật kết hợp vô số năm đến nay người địa cầu tập hợp đặc thù ý chí cơ chế tạo mặc dù thân thể chỉ có đời thứ ba cấp chiến sĩ trình độ nhưng hắn có vô cùng vô tận năng lượng, còn có tuyệt cường ý chí chiến đấu. coi như tại đời thứ tư cấp chiến sĩ đánh nhau cũng có sức l i ề u mạng nhưng mà một khi gặp phải đời thứ năm cấp chiến sĩ cũng chỉ có thể là m ệ n h đời thứ tư cấp chiến sĩ cơ thể không có tự động chữa trị năng lực bất tử tính đời thứ năm cấp chiến sĩ đã là rào bước tiến lên thần khu bước thứ nhất cơ thể có thể vô hạn chữa trị m u ô n lần chết bất d i ệ t tôn nộ g không coi như ý thức chiến đấu cường đại nhưng là vẫn như cũ không cách nào cam đoan chính mình không bị đời thứ năm cấp chiến sĩ đại thương tại loại này chính mình không cách nào làm bị thương địch nhân địch nhân lại có thể dễ dàng làm bị thương tình huống của mình phía dưới tôn nộ không coi như đụng tới một cái không có một tia ý thức chiến đấu đời thứ năm cấp chiến sĩ thông qua chớ cam na linh hồn lâm chính dương biết liền xem như thân là đ ờ i thứ sáu cấp chiến sĩ ánh dạng đông nữ thần kỳ thực cũng bất quá là liệt dương tộc một cái khối lỗi mặc dù có ý thức của mình nhưng lại bị đủ loại cường đại tư duy không chế điều khiển tự động lấy ban đầu ở bồi dưỡng thần này thân thể thời điểm liệt dương tộc liền nghĩ đến rất nhiều rất nhiều cuối cùng tại chế tác l ẹ nạ ý thức lúc vẫn là lưu lại một bước xuống mấy đạo chương trình chỉ cần thần khu không chịu đến năng lượng cường đại tổn thương những thứ này khống chế chương trình cũng sẽ không tiêu thất cũng chính là dạng này cho nên chớ cam na có thể khống chế ở l ẹ nạ sử dụng tân tinh nổ tung giết chết tại ổ không thể không nói đây là thần bi a i nghĩ đến bây giờ l ẹ nạ cũng đã khôi phục ý thức của mình tư duy bên trong cũng không có những cái kia khống chế chương trình nàng bây giờ là một cái chân chính thần thái dương tri thần trong vũ trụ chỉ có nàng có thể khống chế mặt trời sức mạnh cũng chỉ có nàng có thể đứng ở trung cực hoảng sợ trước mặt mở hai mắt ra lâm chính dương nhìn chăm chú lên trước mặt chữa trị chỉ hoàn chỉnh đời thứ năm cấp chiến sĩ phá lần e n trổ trơ cam na thân thể đây là thiên sứ văn minh cao nhất văn minh kết tình mặc dù cũng bất quá đời thứ năm cấp chiến sĩ mà thôi mỗi một tấc làn da cũng là như ngọc vậy bóng loáng chân chính gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ thân thể mỗi một cái tế b à o cũng là hoàn mỹ tổ hợp thân thể này có trơ cam na trưởng khống năng lượng tối đặc tính mà hắn hiện tại là vô chủ không có ý thức tồn tại thân thể bây giờ lâm chính dương lại thôn vệ trơ cam na linh hồn hắn chỉ cần điều chỉnh linh hồn của mình ba động hoàn mỹ dán vào chớ cam na linh hồn ba động kết hợp với linh hồn của hắn thôn phệ chớ cam na linh hồn sau đó có được một chút cùng linh hồn t i n h chất như vậy là hắn có thể hoàn mỹ không chế thân thể này ông chặt lấy bộ dạng này không có bất kỳ cái gì ý thức thân thể lâm chính dương c á i chán hướng về phía chớ cam na như ngọc giữa lông mày ý thức bắt đầu ngưng kết giống như phía trước tiến vào màu đen thủy tinh đồng dạng rất là phiên phức đang tiết niệm lực mặc dù cùng tinh thần lực rất giống nhưng cuối cùng không phải tinh thần lực không cách nào xa như vậy khoảng cách tiến vào bộ thân thể này ý thức cường đại từ từ vọt ra khỏi cai chán tiếp xúc đến chớ cam na thân thể này thứ nhất tế bào d đ e tiếp tiếp rất, rất rất lâu tại thái dương liền muốn lần nữa hạ xuống xong trời chiều bên trong chớ cam na thân thể động lưu xa vậy nhấp nô trên thân thể mỗi một cái tế bào phần tử nguyên tử đều ở đây nhấp nô thường chút một tiêu thất lấy thẳng đến cuối cùng hai cái cánh tay dán vào lâm chính dương cánh tay màu tím biến mất không thấy gì nữa lâm chính dương chậm rãi mở ra cặp mắt của mình đeo mắt lại cảm thụ được trong cơ thể mình tồn tại đặc thù vật chất những này là chớ cam na thân thể phân giải phía sau hình thành đời thứ năm cấp chiến sĩ phân tử cũng gọi là thần thánh phân tử lâm chính dương đem chớ cam na trên thân thể mỗi một cái phần tử đều sáp nhập vào ý chí của mình phía sau tự động phân giải thân thể này sáp nhập vào chính mình nguyên bản bộ kia thân thể thân thể của mình có ma pháp đặc thù miễn dịch ma văn chúng ma này văn có thể tự động hấp thu chuyển hóa không chung năng lượng lần trước chớ cam na nghĩ đọc đến lâm chính dương tin ngầm hơi thở kết quả chính là bị những ma văn này hấp thu mỗi người ở trong tối thế giới vật chất đều tồn tại một cái cơ sở dữ liệu chủ sinh vật vị diện hết thể đều sẽ phản ứng đến cái này vật chất tối thế giới đây chính là mỗi người tin ngầm hơi thở đ ờ i thứ tư trở lên cấp chiến sĩ có thể xóa đi mình tin ngầm hơi thở hơn nữa đọc đến người khác tin ngầm hơi thở bây giờ chớ cam na thân thể đã dung nhập vào lâm chính dương trong thân thể thông qua đ ờ i thứ năm cấp chiến sĩ có được bản thân chữa trị tính chất còn có thiên nhiên tiến hóa đặc tính cuối cùng hai người thân thể sẽ hòa làm một thể bồi dưỡng một cái mới tinh lâm chính dương đương nhiên còn không phải bây giờ hiện tại lâm chính dương dung hợp chớ cam na ký ức còn rất nhiều sự tình muốn đi làm Cũng tỉ như tỉ phạ mỗi một cái ác ma chiến sĩ cũng là đi qua vô số chiến đấu mới có thể lan truyền ra thân hình cao lớn một hồi biến hóa trở nên nhỏ gầy trên đầu hai cái sừng con cũng rụt trở về màu tím cánh biến thành ám kim thuốc sắc làn da màu tím hóa thành trắng như tuyết đồng tử bắt đầu tối đầu nhăn bóng đỉnh rơi xuống một đầu màu đen lên dài bốn thân thể mặc vào hiện ra một kiện màu đen áo da bao trùm bộ ngực hai cái nổi lên nghiệm lực chuyển động đào viên không gian thông đạo mở ra cất bước đi ra đi tới cao giai thiên đường tây ô địa bàn trước người vẫn là cái kia màu đỏ cái ghế lần thứ nhất cảm nhận được vật chất tối thế giới lâm chính dương kết nối bên trên ác mà căn cứ tín hiệu nữ vương đây là nữ vương tín hiệu ý thức cảm thấy một hồi mừng như điên tin tức từ đầu kia chuyển đến lâm chính dương sau khi nghe được hơi hơi khó chịu nhũ lông mày lại nhớ lại chớ cam na ký ức mở miệng nói ra thông chi tất cả phân bộ chính thức khởi động đời thứ sáu tạo thần kế hoạch sáu mươi tám chương sáu mươi tám một chiêu giải quyết thế nhưng là chúng ta đời thứ sáu tạo thần kế hoạch còn ở vào thí nghiệm giai đoạn kỹ thuật không đủ thành t h ụ hoàn toàn không cách nào chế tạo đời thứ sáu cấp chiến sĩ tài liệu cũng không đủ cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào a không kiên nhẫn lên tiếng lâm chính dương giận d ữ hết các người đám ngu xuẩn này chúng ta là sa đỏa người chủ nghĩa không có khả năng trên địa cầu nhiều như vậy thần duệ người làm mụ sao đối diện ác ma thưa g i đáp là là là tại s a o đoạn tự do trước mặt không tồn tại không có khả năng chính thức khởi động đời thứ sáu tạo thần kế hoạch trong ý thức không ngừng truyền đến một cái tin tức chính thức khởi động đời thứ sáu tạo thần kế hoạch từng cái hương phấn cuồng nhiệt tin tức truyền lại trở về lâm chính dương cười thiên sứ văn minh đã từng cũng tồn tại qua thần thần sáng tạo ra thiên sứ khi xưa thiên sứ văn minh là trong vũ trụ trí cao văn minh nhưng cuối cùng bởi vì một hồi b i ế n cố tất cả thần đều biến mất cũng là bởi vì trận kêu biên cố thiên sứ văn minh thời đại thượng cổ hết thể tin tức đều bị xóa đi ám vũ trụ cùng tuyến thời gian bởi vậy khởi độc lại tiến vào vô thần thời、đại. thiên sứ văn minh tối tăm nhất thời đại lúc này chớ cam na cùng cậu xuất thế bởi vì không có tiền nhân thầy não chớ cam na tín ngưỡng tại thiên sứ văn minh bên trong đại biểu tự do x a đoạn mà cậu lại một lòng khôi phục thiên sứ văn minh tột cùng nhất thời đại tại thiên sứ văn minh bên trong trật tự là cao nhất p h á p tắc tự do phải không được cho phép tự do đại biểu cho hủy diệt mỗi cái thiên sứ sinh ra liền biết cuộc đời của mình muốn làm gì tiếp đó vì thế không ngừng cố gắng nếu như không có trận này biến cố chớ cam na cũng sẽ cùng tất cả thiên sứ một dạng cho đến chết đi nhưng hết lần này tới lần khác chính là chỗ này chẳng biến c ô sáng tạo ra c h ơ cam na cái này xem sa đoạn tự do làm sinh mệnh dị loại thiên sứ trước người một đạo lỗ sâu mở ra lâm chính dương nhấc chân đi vào đi tới trong c ă n cứ tình hình chiến đấu tiến hành thế nào nói vừa hướng trong phòng điều khiển trung ương đi đến một bên hỏi sau lưng mấy cái cao cấp arma tôn nộ g không đã bị chúng ta vây ở hoa quả sơn nặc tinh chiến thần cùng nặc tinh đao nhọn cũng bị vây ở một cái huyệt động bên trong ngân hà chi lực cùng một cái thiên sứ đi phất lôi nhị chắc đức tinh hệ triệu tín không biết tung tích lâm chính dương đi vào trong phòng điều khiển trung ương điều ra tôn nộ g không tin tức nhìn kỹ một lần nhìn xem tại chỗ mỗi một cái chờ đợi chính mình nói chuyện á c ma đạo ta đi trước xử lý tôn nộ g không đại dê bên kia chính các ngươi giải quyết nói xong một đạo vi hình lỗ sâu tại lâm chính dương trước người mở ra chậm rãi thôn p h hắn thì các vị cẩn thận quan sát mỗi một cái hơi trùng thiếu sót tránh tôn nộ không phá giải gia cầm tôn nộ g không tại cao vận chuyển một hào gia tăng sức tính toán độ tính toán mây mở rộng tính toán mây mở rộng một lần nữa điều phối giam cầm phép tính ba cái ác ma phụ cận một đạo lỗ sâu mở ra lâm chính dương thân hình xuất hiện ở đây dương mắt xem xét bùn phía xanh bếp i có xanh phía trên mọc g i a nở đầy hoa đảo cây đảo tôn nộ g không bị vây ở một cái màu xanh n h ạ t không gian trong giam cầm vô số thân ảnh ở trong đó lấp lóe nữ vương dã thú này quá nguy hiểm không gian giam cầm không kiên trì được bao lâu một cái cầm tấm thuẫn ác ma cẩn thận một chút nhìn xem tại trong giam cầm cao di động tôn nộ không hướng lâm chính dương báo cáo lâm chính dương nhìn kỹ mắt cái này mặt lông lôi công t r ù y mặc hoàng kim chiến giáp cao lớn thân ảnh con khỉ này không phải anh hùng liên minh thế giới cái tiêm nộ không tràn đầy bạo ngược khí thức tướng mạo cũng là như vậy xấu xí đã trải qua rất nhiều bộ dáng khuôn mặt tăng thương tất nhiên không phải cùng một con con khỉ lâm chính dương vốn cũng không nhiều ràng buộc cũng liền càng thêm thiếu giết một cái cùng tôn nộ g không cùng tên khỉ hoang cũng sẽ không lại có bất luận cái gì gánh vác thả ra không gian giam cầm thay đổi năng lượng thu phát con khỉ này ta muốn tự mình giải quyết nói như vậy lấy một bên ác ma chiến sĩ gật đầu một cái dựng thẳng tấm chắn từ từ hướng phía sau đi đến bọn hắn không cần lo lắng chớ b ọ thế cũng i t nữ n giới là đ ờ thứ cấp c này m cũng không tồn tại cái gì đường tam tạng hắn cùng ngươi một dạng cũng chỉ là trong sách nhân vật bật mạ ôn vừa dứt lời chỉ thấy tôn nộ g không tức giận hét lớn một tiếng kim cô b ồ n g dơ lên cao cao trong nháy mắt hoàn thành tụ lực đột nhiên nhảy lên một cái lực đại thế trầm hướng về lâm chính dương đỉnh đầu đánh tới lâm chính dương hơi hơi đưa tay trong không gian năng lượng tối dâng lên một cái màu tím ma pháp trận xuất hiện ở trên bầu trời ma pháp này là học được từ thành long lịch hiểm ký thế giới ma pháp trước kia lâm chính dương thể nội không có năng lượng tồn tại không cách nào sử dụng bây giờ có chớ cam na năng lượng tối t r ư ờ n g khống cái này đối với tôn nộ g không mà nói cường đại ma pháp mới có thể thi triển không gian mảng lớn nước ra âm phong g à o t hét hô hô văng r ộ i màu tím ma pháp trận mang theo c h â n áp hết t h ể khí thế giống bánh răng đồng dạng ken két xoay tròn lấy không khí chung quanh đều sền s ệ c giống bột nhau một nháo mượn dạng một dây liền có thể dùng đồng tử đánh nát lâm chính dương đầu tôn ngộ không như điện ảnh động tác t r ậ m mượn dạng ngưng kết trên không trùng biểu lộ dữ tợn cười toe toét mỏ nhọn ma pháp trận mỗi di chuyển về phía trước một bước tôn ngộ không liền đi tới một phần nhưng hắn năng lượng trong cơ thể sáu vẫn như c ũ dựa theo nguyên bản độ quỹ tích vận chuyển ba ba ba năm trong giận dữ tôn ngộ không một cách này sử dụng toàn lực điều động toàn thân năng lượng vô cùng vô tận năng lượng đánh thẳng vào tôn ngộ không tới không cân đối Kinh mạch A bốn g đây t là cái một gì không ngừng b ạ yêu thật bốn mở ra thịt ngao giống như nào về phía đứng ở nguyên địa lâm chính dương lỗ sâu mở ra tôn nộ g không tiêu thất tại lâm chính dương trước người rơi vào xa xa trên mặt đất Thống tôn một thoát tận từ vết thương khổ không hơi hắn giống quần quần ngộ bóng dạng, cùng năng lượng miệng đổ lấy, vô vô cái mở của ra xa u ố n g mà r phá hư thân thể của hắn. của xa xa ác ma trợn mắt hốc mồm nhìn xem đại thần uy chơ cam na quên đi ngôn ngữ mấy trăm năm không có ra tay nữ vương đã lợi hại như vậy đội s ầ m bờ m g ô i nhét lên lâm chính dương xoay người đạo thực sự là một đám phế vận một cái khỉ hoang cũng không giải quyết được lỗ sâu mở ra lâm chính dương thân ảnh tại chỗ biến mất lâm chính dương rời đi ba cái ác ma vẫn như cũ ngây người ở phía xa chỗ mắt nhìn xem trên mặt đất lăn lộn rẽ rủa đầy người hết hổng không ngừng gầm thét tôn nộ không còn thất thần làm gì đem t ô ngân n ộ không mang về. Ngu về. xuẩn. hà dương thanh t âm hốt lấy. 69 chương 69, ngân hà chi lực cái gì các ngươi còn không có giải quyết đại dê bên kia ngươi nói Các người đang ngu xuẩn này có ích lợi gì lâm chính dương học chớ cam na dáng vẻ hai tay chống n ạ n h vừa đi vừa về độ bước chân nộ khí trùng tiên nhìn xem trước mặt một đ á m túi đầu ác ma các quân quan khiển trách nữ vương tha mạng a nữ vương mặc dù chúng ta không có bắt được đại dê bọn hắn nhưng mà chúng ta bắt được triệu tín cùng sa na a nữ vương một cái ác ma sĩ quan không người ô m đầu dậm chân đi ra ngự khí hủy khuất đối với lâm chính dương nói khẽ cười một tiếng lâm chính dương hơi hơi hài lòng nói ta đã nói rồi nước của bọn hắn chuẩn còn không có thể cùng chúng ta ác ma quân đoàn đối kháng bước kế tiếp đại dê mỗi lần đều phải ta tự mình ra tay muốn các ngươi có ích lợi gì sáu tình huống chính là như vậy tới trước nhìn bản đồ một chút ta đại gia trước tiên tụ tới trong đêm tối một mảnh bãi cỏ khải đặc lâm cùng mấy cái tay cầm đặc thù súng ống binh sĩ ngừng lại vung tay lên một mảnh bãi cỏ tỏa ra ánh sáng địa hình xung quanh xuất hiện ở phía trên bên tia cái huyện động k i a chính là lớn dê bọn hắn nhà sơn động bị thông tin ngăn cách không cách nào liên lạc nói khải đặc lâm ngón tay hướng một chỗ khác chúng ta lẻn vào chuyện điểm sau đó liền sẽ tiến vào bọn họ tuyến phong tỏa một khi bại lộ ta tới hấp dẫn bọn hắn lực chú ý kéo ra chiến tuyến bọn hắn chỉ có thể dùng mắt thường truy tung ta các người giúp ta toàn bộ hỏa lực c ấ p chế ta lại p h ả n thư một cái bị trên mặt đồ thành đồ đổi màu ngụy trang binh sĩ cùng trái phải hai mặt nhìn nhau nói không có vấn đề bắt đầu hành động đồng bạn chung quanh lấy âm thanh gật đầu đồng ý khải đặc lâm gật đầu một cái lại nói đúng các ngươi đạn có thể đối với ác ma bọc thép vô hiệu lời còn chưa nói hết một bên k i a cái mê t h ả i sĩ binh ngắt lời nói chúng ta đặc chiến đội vũ trang mới nhất bọc thép đánh chưa hẳn không thể vừa đứng nói ánh mắt chuyển hướng khải đặc lâm hảo cẩn thận hành động khải đặc lâm thu hồi hình chiếu địa đồ đứng dậy hướng phía sau đi đến các binh sĩ cũng đi theo hắn đằng sau t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng côn trùng t ê u cùng dậy dẫm qua bãi cỏ thanh â m đi đến chỗ cần đến một sĩ binh ra giấu một cái khải đặc lâm trông thấy cũng đồng dạng làm cái này thủ thế tất cả mọi người từ từ ngồi xuống đẩy ra bụi cỏ mê thả i sĩ binh cẩn thận nhô ra hai mắt hướng về phía trước nhìn lại một đoàn màu trắng lâm vũ là một cái thiên sứ như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ mê thả i sĩ binh lùn thân thể hướng khải đặc lâm đi đến ở đây hẳn là đại dê bọn họ gặp nạn điểm mà hang động ngay tại phía trước chỗ rừng sâu hai ho ho ho h mé vị trí khải đặc lâm nói mê thải sĩ binh lấy ra ống dòm hồng ngoại nhìn một chút nói phía trước chính là tuyến phong tỏa a sáu lâm chính dương từ lỗ sâu bên trong đi ra nhìn xem trước mặt sơn động niệm lực kéo dài đi vào rất nhanh liền tại thu hẹp trong sơn động hiện ba cái cấp sinh mạng thể z t h ủ y văn úy úy trên thân còn có trọng thương không cách nào chuyển động chỉ có z cùng t h ủ y văn trông coi cửa hang phất tay xua lại một cái tới gần sơn động cấp t h ấ p ác ma lâm chính dương hướng trong động đi đến hai cái pháp sư có lẽ hắn còn sẽ có k i ê n kỵ nhưng mà hai cái cận thân xáp lá cả chiến sĩ hắn hoàn toàn không quan tâm niệm lực mực khống trừ phi ngươi có cực lớn sức mạnh bằng không thì sẽ không phá ma ma pháp chiến sĩ hoàn toàn chỉ có thể bị coi thành trò khỉ còn không phải tôn ngộ không con này khỉ có người đi vào rồi cẩn thận đây là một cái trung khí mười phần giọng nữ ân cái này hẳn là z âm thanh mang theo nhàn nhạt bi thương còn có khát máu chiến ý không trở ở trước mặt hai người lộ diện niệm lực từ yếu đến mạnh không chế lại toàn thân căng cứng c ứ n g n g ắ t hai người tiếp lấy hai người chỉ cảm thấy trên thân căng thẳng chuyện gì xảy ra ta như thế nào không động được ta cũng là đáng chết nhất định là những cái kia ác ma dợ trò quỷ mỉm cười từ góc động đi ra lâm chính dương hài hước nhìn xem trước mặt tức giận nhìn mình hai người còn có cái kia ra sức r y rủa đứng dậy ý chớ cam na thả ta ra ta muốn giết n g ư ơ i quan sát tỉ mỉ rồi một lần ba người lâm chính dương nói lại là đời thứ ba cấp chiến sĩ cơ thể trình độ chẳng thể trách có thể đánh được dễ nẹ tổng tên ngu xuẩn kia dạng này ta nghĩ đến cái gì lâm chính dương ngừng lại đem ba người nhanh chóng ném vào phía sau bọn họ lộ sâu bên trong nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều nữ vương có nhân loại binh sĩ tiến vào chúng ta tầm mắt ngay tại ngài đông nam bên cạnh hai ho ho ho mép bên ngoài một đạo tin ngầm hơi thở truyền thâu vào lâm chính dương bên、thai. hắn nghiệm lực hướng về đông nam phương hướng d ò xét đi qua mấy cái ngồi s ồ m ở bãi cỏ bên trong nhân loại binh sĩ xuất hiện ở nghiệm lực trong cảm ứng trên đồng cỏ quỷ dị nhiều xuất hiện hai cái dấu chân nhưng trong này cũng không có người ẩn thân nghiệm lực nhặt lên trên đất một cục đá hướng về cái hướng kia ném mạnh bay đi dấu chân góp chân nơi đó hướng phía dưới ff tiếp lấy khôi phục bình thường nhân loại t r u n g quanh binh sĩ đều hướng về cái phương hướng này lẩm bẩm l ồ bẩu gật đầu một cái làm thủ thế quả nhiên có người trong lòng nhiên lâm chính dương n i ệ m lực cuốn lên dưới cỏ bún đất hướng về cái tia người tảng hình trên thân bao khỏa mà đi Lương lương si、t dùng, dùng bùn đất tại trên mặt hắn sắp xếp tỷ lệ lâm chính dương vừa cẩn thận cảm ứng một chút đích thật là nàng cái kia thương pháp xuất thần nhập hóa nữ nhân phù văn tri địa đệ nhất sở nhịp tở toàn bộ cánh rừng bùn đất nhanh lan lộn cây cối bị chấn động ra đại địa tất cả nhân loại binh sĩ bị mánh liệt bùn đất đưa vào sâu trong lòng đất chỉ có khải đ ặ c lâm bị lâm chính dương ném vào lỗ sâu bên trong trở lại trong phòng điều khiển trung ương lâm chính dương nhìn xem rừng ở trước mặt mình một cái ác ma vấn đạo ác n g đâu hắn mang theo lệ nạ chạy đi đâu rồi tuyệt đối đừng nhường hắn rời đi lệ nạ đây là khống chế nàng cơ hội duy nhất không phải vậy hậu quả khó mà lường được sáu thên ngù xuẩn kia đâu nói hồi lâu ác ma này sĩ quan vẫn như cũ chất phát ra nhìn mình lâm chính dương thở hổn hét lớn một tiếng lúc này ác mộng ám thông tin t ỉ n h cầu kết nối lâm chính dương tiếp thông thông tin nữ vương lẽ nạ xử trí như thế nào người đúng là ngu xuẩn không có thả ra đối với nàng khống chế đúng hay không đúng vậy nữ vương mừng rỡ như l i ê n lâm chính dương nói ngay lập tức đem nàng mang về đây là một bộ thái dương c h i thần thân thể có nàng tại chúng ta đợi thứ sáu cấp chiến sĩ kế hoạch sát xuất thành công thì có bảy mươi trở lên lại một đường ám thông tin liền vào là kiếm ma thông tin nữ vương ta hiện thiên sứ n g ạ tại nàng còn mang theo một cái cầm kim loại cự kiếm nhân loại có thể là ngân hà tri lực thiên sứ ngạn g â n hà tri lực đừng thả bọn họ chạy tây ồ sau khi chết ngạn sẽ tiếp nhận nàng vị trí ngân hà chi lực là cơ bản lan hiệu t r ư ở n g sau cùng một cái tạo thần công trình có thể đã giải mã trung cực hoảng sợ đầy đủ thi triển tiểu quy mô phá vỡ tắt đèn chuyển cảnh hóa cố định lý luận bên kia một trận trầm mặc thật lâu nói nếu như là dạng này ga rèn c ự có c thể trở thành cao cấp nhất thần 70 chương 70, kiếm ma VS cao cấp cũng có mọc nhất thần cũng không phải thể khỏe ngạn năm liền kiếm Kiếm ma mấy ma ra. vs xì ở ổ gà rèn chờ mong đã lâu thần s ắ c chuyên chú nhìn xem bay tới á c ma rút kiếm mà lên thiên sứ ngạn thấy thế trong lòng cả kinh m a u nói đạo chú ý phòng ngự gà rèn nghe không hiểu trong lòng vòng vo thần theo ngạn nói tới xoay người nhảy lên tránh thoát kiếm ma sớm để tiết lực một kiếm d ự a thế dựng lên kiếm ma trong lòng cười lạnh quay người nhìn xem trên không gà rèn không phòng bị chút nào phía sau lưng cong chân hai chân nhanh c h ạ m đất đợi cho gà rèn rơi xuống đất còn không có ổn định thân hình kiếm ma tụ lực một kiếm nhanh chuẩn van bổ về phía phía sau lưng của hắn trong lòng cảnh giới văn lớn gà rèn trong tay cự kiếm nhanh ph hai kiếm chạm vào nhau tụ lực đã lâu kiếm ma hung hăng hướng phía dưới đ ạ lên đ ỗ n g nhiên cảm giác mình trong tay bất lực trong lòng kinh hãi đáng giận lực không dùng được gà rèn cảm giác mình trên lưng cự kiếm thế mà chỉ là tăng lên một chút trọng lượng trong lòng đung l ỏ n g cự kiếm hướng phía sau nhất chuyển dùng sức mở ra kiếm ma giả dích vô lực công kích xoay người nhìn lại ác ma kia thế mà bị chính mình nhẹ nhàng vạch một cái liền lùi lại mấy chục bước trong lòng phân chấn gào thét lớn dơ lên cự kiếm thừa thắng sông lên mà đi a ba kiếm ma thẹn quá hóa giận kiếm này không cần hà tất lưu lại đại thủ toàn lực hất lên lợi kiếm trong tay bay ra 10M, đánh chúng dừng thân hình. d ù khoe miệng n đ g h t răng cười nhìn xem bị một quyển của mình đánh lên giữa không trung gà rèn kiếm ma cầm lấy gà rèn cắm trên mặt đất cự kiếm đánh giá nói may mắn gà rèn còn không có cho vũ khí rót vào thần lực nữ vương thỉnh cầu phá giải quyền hạn nói xong kiếm ma cảm thấy một cỗ ẩn nút năng lượng tại sắp tiếp cận tùy ý nói thử xem thiên tay hướng về cái hướng kia yêu ra một kiếm sơn băng địa liệt b ù i mù c u ộ n quận thiên sứ ngạn trên đầu mang theo có ẩn nấp hệ thống mũ giáp tay cầm liệt diễm chi kiếm từ băng liệt trong vách núi bay ra kiếm ma cả kinh hô to ta cái ránh một bên khác lâm chính dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem quan g ảnh bên trong đứng thành một đoàn hai người đây là hai cái đời thứ tư cấp chiến sĩ chiến đấu thiên sứ cùng các ma thật sự nếu không mau mau phá giải quyền hạn chỉ sợ ở ổ thất bại thu ở liệt diễm chi kiếm phía dưới tận mở phá giải tiến hành thế nào? Nữ vương, thanh kiếm này hạch tâm chứa thứ sinh vật vị diện kỹ thuật bây giờ giải mã ngoại tầng bộ phận hạch tâm đang tại phá giải bên trong ngoại tầng trước tiên tạm dừng phá giải đem quyền hạn khai phong cho ở ổ chúng ta phá giải bộ phận có thể duy trì sử dụng một phút thời gian sau đó cũng sẽ bị hạch tâm bao trùm nữ vương nhìn xem tình cảnh càng thêm chật vật kiếm ma lâm chính dương mau nói đạo ở ổ g ã rèn v ũ khi quyền hạn đã mở ra chỉ có thể duy trì một phút ngươi nắm chắc thời gian thoát đi bắt tay vào làm cầm liệt diễm chi kiếm đuổi tới thiên sứ n g ạ kiếm ma nghe xong đạo một phút đủ nói đi thân ảnh loay lên nhanh quay người trong tay cự kiếm vung vẩy ra một mảnh trong suốt gọn sóng tố lực thiên sứ ngạn sắp tiếp cận kiếm ma thay thế không nhanh không chậm đột nhiên xuất ra một kiếm bổ từ trên xuống đánh bay ngạn mũ g i á c ngạn trong thai vù vù không ngừng vẻ mặt hốt hoảng trong tay liệt diễm chi kiếm cũng vứt ra ngoài kiếm ma cười lên cự kiếm hoành ra chém xuống một cái giống như pháp trường giết người bất quá dê đợi làm thịt tiên huyết vẩy ra màu trắng lông vũ tại thiên không bay múa ngạn lâm vào chốc lát thất thần không đau vô cảm vật rơi tự do rơi xuống đất ngạn bốn gạ rẽn lớn tiếng la lên hai tay rối ra t í lên, lên một cái màu đỏ kiếm ở một cái bóng người màu đen phía dưới từ trên trời dàn xuống từ sống lưng mà vào quán xuyên gà rẽn cơ thể đệ lên hắn nặng nề nằm rạp trên mặt đất thân kiếm thế đi không giảm tắm xuống đất kiếm ma quỷ một chân gà rẽn trên lưng túi đầu gà rẽn cố nén kịch liệt đau nhức chật vật mầm đầu nhìn về phía trước ngạn phương hướng trung cực hoảng sợ bốn ngạn hư nhược gâm thanh truyền đến gà rẽn nghe được cũng lại chịu không nổi nằm xuống liệt diễm chi kiếm thật đúng là không gì không p h á a kiếm ma ngữ khí hung ác than thở lâm chính dương cười nói ngạn làm xong sao nàng mới là bột kiếm ma nghe được t ù y ý liệt diễm chi kiếm cắm ở yếu đớt dây rủa gạ rẽn trên thân đứng dậy đ á văng ra gạ rẽn bất lực nắm lấy chân mình tính toán ngăn cản mình tay khinh thường hừ nhẹ một tiếng hướng một bên ngạn đi đến thô bạo nhấc lên trọng thương ngạn g ơ lên trời kiếm ma ân cần nói ngạn ngươi cũng không được sao nói giống cầm vải rách bút bê một dạng lắc lắc ngạn tiêu trên đột nhiên ngữ khí biến đổi Kiếm ma thấp ọ cái cái với... ngạn giận khoe miệng chảy máu m ặ t không đổi sắt nói trong đó có một cái gọi là lôi g i ậ n ác ma bị ta một kiếm chém thành hai khúc nói đằng sau đột nhiên nợ nụ cười quay đầu nhìn về phía v ẻ giận d ữ kiếm ma đạo còn có một cái ai tới lấy cùng ngươi thân cận nhất cái kia bị ta dâm ở dưới chân còn tại hô ở ổ ở ổ cứu ta ha ha ha bốn kiếm ma thở hồn hẹn trận mắt nhìn cắn chặt răng h é t lớn một tiếng đem nạn g hung h ă n g đập vào mặt đất n g ạ n kêu trên không ngừng kiếm ma mang nộ khí bước nhanh hướng nạn g đi đến nhấc chân phải lên nặng nghề rơi xuống dẫm ở ngạn trên thân n g ạ n cảm thấy kịch liệt đau nhức n í u chặt lấy lông mày kêu trên không ngừng nhìn xuống dưới chân nạn g kiếm ma trên chân cường độ càng ngày càng nặng h é t lớn bây giờ ai bị dẫm ở dưới chân g i á n g chống đỡ một hơi ngạn lớn tiếng hỏi ngược lại có ý nghĩa sao hôm qua ta dẫm hắn hôm nay người dẫm ta ngày mai lại có khác biệt người đến dẫm ngươi đương nhiên là có ý nghĩa kiếm ma gào thét lớn đánh gãy nói tiếp bởi vì thiên sứ đã xong ngạn cười, miệt phun ra trong miệng tụ huyết đưa tay l a u đi khỏe miệng ngươi cho rằng như vậy thì thằng sao ngươi bất quá là một cái thuần túy chiến sĩ mà ta đem vĩnh sinh ngạn thanh em vô cùng kiên định nhìn xem kiếm ma đạo ta và ngươi không có gì đáng nói kiếm ma giận dữ r ơ trần lên rơi xuống bụi mù l a n lộn hét lớn một tiếng không muốn theo ta kéo cái gì vĩnh sinh ta chưa thấy qua bất tử chiến sĩ ngươi cũng sẽ không là 71 chương 71, m ộ t cái thế giới vì một người mà cố gắng mở ra t i n h tế truyền thống lâm chính dương tiếp lấy ám thông tin nói tiếp ờ、oh, ồ đừng tìm nàng kéo những thứ vô dụng này mang lên hai người bọn họ trở về cắt ra thông tin hướng về phía đài điều khiển chính là cái k i a ác ma lâm chính dương đạo tạo thần kế hoạch tiến hành thế nào thần s á c chuyên chú nhìn xem trước mặt số liệu ác ma đem số liệu chuyển tới lâm chính dương trước người qua n g ảnh biểu hiện trên bình đài nói tạo thần kế hoạch tiến triển nhanh chóng lẽ nạ trên người đời thứ sáu cấp chiến sĩ g e n đã bộ phận bị phá giải đang tại thí nghiệm tính toán du nhập g n càng nhiều g e n khả năng tôn ngộ không đoạn gen vẫn như cũ không cách nào gia nhập vào trong đó hắn có thể là năng lượng sinh vật đang tại phá giải hắn năng lượng trên người công thức cái này có trợ giúp chúng ta đối với nguồn năng lượng mới cải tiến n h ì n kỹ quan g ảnh bên trên tôn nộ g không số liệu còn có tạo thần kế hoạch tiến triển lâm chính dương chán ghét nói nguồn năng lượng mới cải tiến đi tờ mở nguồn năng lượng mới chúng ta nguồn năng lượng mới hệ thống lại muốn từ một cái rất lại phía sau văn minh con khỉ trên thân thu hoạch lập tức ngừng n ừ n g đối với tôn nộ g không nghiên cứu ta muốn các ngươi toàn lực toàn lực giải mã lệ nạ t h ầ n thể ác ma không có nói nhiều thao tác trung ương đài điều khiển đem lâm chính dương mệnh lệnh chuyển cho mỗi một cái ác ma năng lượng thí nghiệm lập tức ngừng toàn lực phá giải lệ nạ g e n công trình đây chính là ác ma quân đoàn hiệu suất cao cũng là thiên sứ bản tính m ệ n h lệnh chính là hết thảy chớ cam na ác ma quân đoàn trước đó cũng là thiên sứ tại nơi đoạn h ắ t c á m thời kỳ chớ cam na tại thiên sứ chi thành truyền ba chính mình s a đoạn tự do tín ngưỡng những thứ này chán ghét trật tự thiên sứ cũng liền cùng đi theo nhưng bọn hắn bản tâm đã bị trật tự chi phối cái này rất nhường chi quân đội này vô cùng hiệu suất cao lại nói ác ma tiêu chuẩn thẩm mỹ lại là thiên sứ không biết bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày có thể hay không bị chính mình xấu tỉnh có thể bởi vì ác ma tất cả đều là nam thiên sứ tất cả đều là nữ cho nên mới sẽ như vậy đi ác ma từ đầu đến cuối yêu là thiên sứ mà thiên sứ nhưng trong lòng chỉ có trật tự trật tự thế giới bên trong hết thệ đều là trật tự thiên sứ không chỉ là kế hoạch nhân sinh của mình còn quy hoạch cuộc sống của người khác giống như bọn hắn ngay từ đầu làm như thế trật tự thế giới không cho phép tự do tự do là hủy diệt mà trật tự là cứu vớt tại thiên sứ xem ra mình tại cứu vớt người khác bọn hắn đến địa cầu cũng là dạng này cứu vớt địa cầu văn minh không bị chớ cam na sa đoạn chủ nghĩa tự do dụ hoặc hết thệ đều cần là trật tự kiếm ma sau khi trở về rất nhanh là đến lâm chính dương trước mặt thần sắc có chút tịch mịch lâm chính dương sau khi thấy kỳ quái hỏi ngươi còn đang suy nghĩ cái tia tiểu thiên sứ nói lời thân sắc tịch mịch kiếm ma ủ rũ cối đầu nói nếu như đây hết thệ cũng không có sinh chúng ta sẽ không phải chết đi nhiều như vậy chiến sĩ cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy làm cho chết đi nữ vương chúng ta là không phải là sai sai rồi lâm chính dương mở to hai mắt hỏi ngược một câu nói tiếp chẳng lẽ ngươi nghị trở lại trước đó cơ giới nhàm chán quan g minh thế giới đi ờ ồ chúng ta bây giờ là vì tự do chiến đấu chúng ta là vĩ đại chiến sĩ mặc dù tương lai của chúng ta chú định không có quan minh nhưng tự do hỏa chúng không thể dập tắt nếu như chúng ta thành công chúng ta liền có thể cứu vớt những thiên s ứ kia suy nghĩ một chút những cái kia sinh hoạt tại trật tự bên trong thiên sứ một đời cũng là trật tự sống sót các nàng chưa từng có suy xét qua nhân sinh của mình hẳn là cái dặn gì bởi vì bọn họ nhân sinh sớm đã bị hoạch định xong đáng chết ta mới vừa rồi là không phải dùng nhân sinh cái từ này lâm chính dương quay đầu hướng tinh thần p h â n chân kiếm ma vấn đạo kiếm ma tinh thần p h â n chân rất nhiều quay người rời đi phòng điều khiển lâm chính dương trở lại quang ảnh biểu hiện trước sân khấu tự lẩm bẩm ra hỏa này là tới tìm ta an ủi hắn sao tờ mờ ta thế mà trở thành an ủi khí dựa、vào. tại trong đầu loại bỏ một lần cầu lực lượng bây giờ lâm chính dương phân phó nói ngoại trừ thần học viện mấy cái kia l á o hốt đản địa cầu bây giờ duy nhất lực lượng phòng ngự lại chỉ có đạn hạt nhân phái chút người đi làm trở về cái văn minh này là khai q u ả sao lạc hậu như vậy văn minh thế mà nắm giữ chiến tranh giữa các hành tinh vũ khí phân phó xong lâm chính dương cũng rời đi trong phòng điều khiển trung ương ta muốn đi nghỉ ngơi một chút về đến phòng lâm chính dương có thể xác định ở đây không có bất kỳ cái gì một cái q u é t h ì n h hệ thống theo dõi nghĩ đến chớ cam na căn phòng cũng sẽ không có những thứ này trong gian phòng chỉ có một đơn giản năng lượng giường không có bất kỳ cái gì tác dụng bảo trì sạch sẽ mà thôi bất quá một cái nghỉ ngơi c h ỗ t h ô i lách mình tiến vào đào nguyên không gian lâm chính dương trông thấy dưới chân mảnh này màu đen cho tàn đại sáu đã dài ra mới thực vật sóng năng lượng văn hủy diệt hết thảy nhưng là sáng tạo ra tân sinh đào nguyên không gian vốn là tràn ngập vô tận linh khí cái này có thể tăng tốc thực vật lớn lên tiến hóa diễn biến quá trình so sánh dưới lâm chính dương đem bụi gai giấu ở lòng đất hành vi liền tương tính thầy kém bụi gai nếu như không tham dự vào tự nhiên diễn biến cũng sẽ không thu được tiến hóa về sau xuất hiện ở đây phiên thế giới chỉ có thể lấy một cái người ngoại lai thân phận phá hư đ â y hết thảy cái này cũng gọi ỡ g giống loài xâm lấn có lẽ về sau mảnh này bụi gai lại tiến vào thế giới này sẽ không có cách nào sinh tồn ở cái này tồn tại mãnh liệt cạnh tranh thế giới cũng có khả năng chờ đợi nó chỉ có bị tự nhiên đào thải lâm chính dương không tin không có thực vật h o ặ c động vật có thể chống cự lại cây có gai xâm lược hắn tin tưởng giống l o à i sẽ ở một cái không gian thu hẹp nhanh tiến hóa cuối cùng chống cự bụi gai tạo thành một cái mới vòng sinh thái phù văn đất b ù i gai mặc dù có thể chiếm lấy v ạ n b ẹ o rừng rậm tất cả đều là bởi vì xì dạ tồn tại nàng là cây có gai trí tuệ kết tinh bây giờ nàng đã rời đi những cây có gai này các nàng bây giờ là độc lập hai cái cá thể xì dạ không cách nào khống chế những cây có gai này những cây có gai này cũng sẽ sinh ra mới tiến hóa niệm lực đẩy ra đại địa lòng đất b ù i gai bị niệm lực k h i ê n ra vô cùng khổng lồ chen thành một đoàn giống như một cái thật tâm cầu lâm chính dương nhữ lông mày lại như vậy thì không xong cường đại như vậy thực vật nhất định sẽ phá hư tân sinh hết thảy lòng đất nham tương từ dưới đất cái kia khe n ư ớ to lớn bên trong tuân ra bùi gai tại trong nham tương giang ấn ra dãy ruộng đau đớn không chịu nổi ra kéo kẹt tâm thanh bùi gai cầu giống ngàn vạn bầy rắn một dạng đem thân thể cao lớn bày ra kéo thẳng t ó c bùi gai lên đoá hoa màu tím tại tàn lụi hoa thử từ bên trong phương ra đạn một dạng bay về phương xa nhưng không có bay bao xa tại niệm lực dưới sự k h ô n g chế rơi vào nham tương bên trong hủy diệt lâm chính dương đưa nó thi thể ném biển lớn màu trắng tiếp tục mình hủy diệt công tác cây táo cây đảo còn có trên biển màu trắng quyết liên nơi xa trên hòn đảo tất cả giống loài c ả một g cái đ với ì thế hữu d giới xem như t vì một người mà cố gắng bảy mươi hai chương bảy mươi hai linh hồn cùng nhục thể không biết cuối cùng là vi khuẩn trưởng thành hay là cái khác sinh mệnh lâm chính dương đem cái này thế giới trả lại như cũ đến rồi sinh mệnh mới bắt đầu có c thể ầ nghe mấy tỷ năm mới tỷ có ể u hồi i ệ tuệ, n văn bộ tộc trí có ra mở báo lâm chính dương như có điều suy nghĩ nói thông qua gen dung hợp tới sơ bộ tạo dựng đời thứ sáu cấp chiến sĩ đem mấy khối thiên thạch l i ề u mạng cùng một chỗ tạo dựng một cái tinh cầu rất không tệ ý nghĩ nhưng ta không chờ được lâu như vậy m à hợp kỳ mở ra thứ nhất thứ thử nghiệm tất cả ác ma đều đột nhiên xoay người kinh ngạc nhìn mà không thay đổi lâm chính dương nữ vương chúng ta không thể bắt ngươi tiến hành thứ nhất thứ thử nghiệm nhường ở ổ tấn cấp đến đời thứ năm cấp chiến sĩ nhường hắn đi a tiến hành đời thứ sáu cấp chiến sĩ thí nghiệm chỉ có thể là đời thứ năm cấp chiến sĩ bởi vì đời thứ năm cấp chiến sĩ đã có thân thể tấn thăng làm đời thứ sáu cấp chiến sĩ chỉ cần tinh thần cùng tiến hành khóa lại đặt đến không chết tinh thần bất diệt đời thứ tư cấp chiến sĩ không có bất diện tính chất nếu như cưỡng ép tiến hành đời thứ sáu cấp chiến sĩ kế hoạch sẽ chỉ là không cách nào tiếp nhận năng lượng cường đại t h u phát bạo thể mà chết ờ ồ đợi đến hắn trở thành đời thứ năm cấp chiến sĩ kế hoạch này còn có tất yếu áp dụng nói lâm chính dương không kiên nhẫn v h ấ t phất tay nói tiếp bây giờ t ầ y ổ chết nếu như thiên sứ văn minh không xuất hiện một cái đời thứ sáu cấp chiến sĩ chờ chúng ta chỉ có hủy diện chẳng lẽ các ngươi muốn đi gặp tạp nhi tắc tư mở ra thứ nhất thứ t h ự nghiệm tin mầm hơi thở truyền lại cho mỗi một cái ác ma lâm chính dương hướng phòng thí nghiệm đi ra phòng điều khiển ác ma đều đi theo qua không ngừng khuyên can lâm chính dương mà hắn chỉ là kiên rời không chừng đi tới điều này cũng làm cho hắn đã biết đời thứ năm cấp chiến sĩ không phải không chết chỉ là lấy được vĩnh hằng sinh mệnh nhất thứ thực nghiệm liền có thể muốn mệnh của hắn còn có thi thần lực tồn tại thần duệ trong ghen cất g i ấ u thi thần chi lực thần là có thể g i ế t từ thần tại tạp n h ị tát tư trong lý luận thần chỉ là vừa mới bắt đầu mở ra thế giới c ử a bước đầu tiên vĩnh hằng sinh mệnh bản thân chỉ cần không ngừng phi hành liền có thể đến vũ trụ bất kỳ chỗ nào đây chỉ là vấn đề thời gian thần thứ không thiếu nhất cũng là thời gian mà lâm chính dương sân khấu lớn hơn nữa thần có thể chỉ là một ven đường cỏ nhỏ trong lúc lơ đãng dâm chết con kiến có thể càng nhỏ hơn nhỏ yếu đáng sợ nữ vương chúng ta không thể bắt ngươi tiến hành thí nghiệm thí nghiệm một khi xuất hiện ngoài ý mớn liền ngươi cũng có thể là bỏ mình n à trong phòng thí nghiệm một cái ác ma cho lâm chính dương mở cửa khuyên can không chết đáng sợ đáng sợ là ngươi sợ chết toàn bộ tờ mở chính là nói nhảm bắt đầu thí nghiệm lâm chính dương đọc đến lấy ác ma này tin ngầm hơi thở đi vào thí nghiệm q u a n thuyền quần áo giảm đi thấy hắn rất lâu cũng chưa bắt đầu lâm chính dương lại là một đạo tin ngầm hơi thở truyền đi thứ nhất thứ thực nghiệm bắt đầu ác ma cùng thiên sứ vốn là một loại sinh vật ác ma là từ trong thiên sứ lan truyền ra đối đãi mệnh lệnh có một loại tuyệt đối phục tùng cảm giác mặc dù trong lòng phần lớn là phản kháng nhưng vẫn như cũ chiếu vào lâm chính dương nói tới bắt đầu cái này thứ thực nghiệm thí nghiệm khoang thuyền độ cao phong bế khởi động tứ cấp năng lượng cách ly thí nghiệm khoang thuyền trong suốt che chắn tiêu thất thay vào đó là năng lượng màu xanh lục cách ly cháo rót vào phân giải dịch màu lam n h ạ t phân giải dịch rót vào thí nghiệm khoang thuyền m ư ơ i giờ phía sau lâm chính dương cảm giác mình cơ thể đang bị vô số con kiến cắn xé vô cùng tê dại đau ngứa tình trạng cơ thể bình thường Bên cạnh m ộ trong cái ác ma nhìn xem nhìn t ư ớ c cái c mặt một cái Lâm h h d n 3D quang ảnh mô hình nói. mô Sơ bóng phân giải hoàn thành. giải r t n lượng dịch tối h í n g lâm chính dương không có bất kỳ cái gì cảm xúc hết thể quay về đến rồi thời kỳ trẻ sơ sinh đồng dạng thí nghiệm thành công hay không đều không có ở đây trọng yếu thậm chí là sinh mệnh của mình cũng sẽ không trọng yếu hết t h ả đều là như vậy không quan trọng gì chỉ là giống như bị cái gì điều khiển hấp thu chung quanh dinh dưỡng cung cấp mình mỗi một cái hạt nhỏ phân liệt hấp thu chết đi lại chia nước sáu xưa nay sẽ không đi suy xét tại sao mình làm như vậy bởi vì hắn đã bỏ đi suy xét suy xét cũng sẽ không trọng yếu tế bào tiến vào hạt hóa trạng thái rót vào thần thể g e n rót vào thôi hóa dịch rót vào nồng độ cao năng lượng dịch rót vào thôi hóa dịch rót vào thôi hóa dịch tin mầm hơi thở mơ hồ chuyển vào hạt nhỏ bên trong lâm chính dương cảm giác mình hạt nhỏ hấp thu dinh dưỡng độ nhanh hơn cảm giác này t h ư ợ n h ư là đói bụng dựa theo ba so một tỷ lệ kéo dài rót vào năng lượng dịch cùng thôi hóa dịch mở ra không gian giam cầm bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi mười ngày sau kết quả ác ma mệt mọi đẻ xuống cuối cùng một cái nút hắn cùng đồng bạn cũng tại vị trí này ngây n g ư ờ i ba tháng thí nghiệm tiến hành đến bây giờ rất thành công nữ vương sinh mạng thể một mực rất bình ổn thí nghiệm trong khoang thuyền chất lỏng màu xanh lam bên trong nổi mười mấy màu đen cục thịt thần kinh ở phía trên giống xúc tu một dạng phiêu đãng lâm chính dương xuất hiện nhàn nhạt cảm xúc rất hỗi loạn vui sướng sợ hãi hiếu k hắn không biết mình vì sao lại có những tâm tình này có lẽ là thí nghiệm thành công đối với không biết sợ hãi đối với thân thể hiếu k ỷ hắn giống như thượng đế một dạng nhìn xem có cảm xúc chính mình thiên hình vạn trạng suy nghĩ quả nhiên ký ức là chứa đựng tại linh hồn bên trong não người quản lý cảm xúc cảm xúc chỉ là đặc thù phản ứng hóa học bản năng cũng là chứa đựng trong thân thể linh hồn là đơn thuần ký ức chứa đựng thể thân thể là đọc điện khí linh hồn đối với chứa đựng tại chính mình bên trong ký ức không có bất kỳ cái gì phản ứng lộ ra một loại vô vi trạng thái cơ thể thì sẽ đối với chứa đựng tại linh hồn bên trong ký ức làm ra phản ứng linh hồn cùng cơ thể hợp nhất chính là nhân loại cũng chính là ta nhân loại đã sớm biết linh hồn tồn tại nhưng bọn hắn cũng không thể nhận thức bản thân suy xét mang đến đây hết thảy cho nên đại não mới là loài người bản thể hắn nhường linh hồn có thể khống chế cơ thể cơ thể tiếp thu tin tức của ngoại giới truyền lại cho đại não ta chính là đại não cứ như vậy loài người trưởng thành cũng là bởi vì thân thể trưởng thành mà cơ thể muốn tiếp thu chuyện của ngoại giới vật mới có thể trưởng thành cho nên cơ thể lớn lên cũng sẽ ảnh hưởng đến linh hồn thì tương đương với ngôi đổi một cái thân thể sẽ ảnh hưởng đến tính cách một dạng người mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa mỗi thời mỗi khắc đều có một cái bất đồng ngươi 73 chương 73, ba cái thế giới cái gì cũng không cần chờ mong lâm chính dương phải làm chỉ là chờ đợi cái gì ý chí có thể thay đổi thực tế cũng là giả ý chí cường đại bắt nguồn từ thân thể phản ứng hắn hiện tại cơ thể cũng bị mất cái gọi là ý chí cũng chỉ còn lại linh hồn không có cái gì mãnh liệt cầu sinh không có bất kỳ cái gì sợ h ã i tử vong hết thể đều là chống không đến từ hư vô lái về phía hư vô đệ ngũ ngàn bảy trăm hai mươi ba lần rót vào năng lượng dịch vật thí nghiệm sung mãn thí nghiệm trong khoang tiền là một cái phản xạ hào quang màu đen cực lớn hình trụ cục thịt c â sát tại trên thủy tinh k i cục thịt rung động liên hồi mạch máu giống thổi khí cầu một dạng đã biến thành một cái hình tròn rắn vào thí nghiệm vách khoang trải phản gia bạch mạch máu bạo liệt dòng máu màu vàng nóng chạy xuôi giống một cái dòng sông dọc theo cục thịt bên trên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở chạy xuôi tạo t sinh một màu cái bệnh g thể chinh g phóng n đại gấp một kim h mươi hai lần tám mươi lệ nạ ghen cấu thành một mươi ngân hà lực ghen cấu thành một mươi không biết cấu thành hẳn là dung hợp phía sau mới xuất hiện đen còn chờ nghiên cứu thí nghiệm tiến hành 72 lần cuối cùng thành công trong vòng 3 0 t linh bốn thiên lâm chính dương đã có thể cảm giác được thân thể mình tồn tại nhưng hắn biết bây giờ còn chưa phải là lúc đi ra bên ngoài bao trùm mình tầng này sinh vật chứng là có thể bị hấp thu vào bên trong cơ thể cưỡng ép chống ra là ở thương tổn tới mình có lẽ là thời cơ còn không có thành t h ủ tầng này sinh vật chứng chắc có nó đặc thù ý nghĩa tồn tại ngoại giới đi qua năm ngày sinh vật chứng hoàn toàn bị lâm chính dương sau khi hấp thu lâm chính dương lần thứ nhất thông qua mắt thường gặp được hình dạng của mình trong mắt màu và nóng màu đen đầu màu đen lông mày cánh tay nhỏ gấy, cánh cũng nhỏ biến tay gầy, đã một ấ t thật là ta, bộ dáng. 18 tuổi ta Đây quả là b ráng. u ổ i giống ta bừa đây, như cái h khỉ biến thành chính ú biến là c kia bộ ác n g m ặ dù trên ma ặ t thêm tinh tuổi Một củ càng sắc cũng không đúng, nhưng cái này đích sắc là chính mình tuổi bộ dáng. Nữ. Vương. Một cái ác hấu không nhưng mình màu này là đúng, ráng. Nữ, vương. m xảo, bộ thấp p h ỏ m âm thanh truyền đến lâm chính dương nhữ lông mày lại đạo về sau bảo ta vương nói xong thân ảnh hóa thành vô số viên hạ tiêu t tan xuyên qua cách ly khoan thuyền sau khi ra ngoài đã mặc vào một kiện phổ thông chế tạo ác ma áo giáp bất quá không có cánh bộ phận nữ vương không có g i t a nữ vương không có g i ta không dám tin nhìn xem đi xa lâm chính dương ác ma lâm vào to lớn cuồng hỷ bên trong lần đầu tiên nhìn thấy thí nghiệm trong khoang thuyền xuất hiện là một cái nhân loại đứa trẻ thời điểm hắn tâm lạnh một nửa cảm giác mình liền phải chết khuôn mặt soát một cái t r ậ n nhìn không nghĩ tới nữ vương chỉ là n h ị nhữ mày liền đi nói như vậy nữ vương là bách hợp nghe đồn là sự thật t r u n g quanh tin ngầm hơi thở không ngừng truyền lại tất cả nhìn thấy lâm chính dương ác ma đều sợ ngây người không dám tin thế nhưng là ám trong thông tin xuyên gửi tin tới hơi thở hoàn toàn chính xác chính là nữ vương sáu giống như đây cũng không phải là như thế nào kỳ quái nghĩ như vậy tất cả ác ma liền bình thường trở lại nữ vương tất nhiên có thể xen lẫn trong một đám ác ma nam nhân trong đống biến thành nam tính thì cũng không kỳ quái giống như trong truyền thuyết nữ vương ưa thích cây ồ sáu kinh ngạc cảm xúc trôi qua rất nhanh tin tức mới không ngừng truyền lại chúc mừng hoan hô tâm tình hưng ơ phấn tại mỗi một cái ác ma trong lòng cùng nhau đi tới lâm chính dương rất nhanh quen thuộc thân thể của mình có thể hấp thu hết thể tia sáng có thể đánh gây năng lượng truyền lại nhưng mình thể nội cũng không có một tia năng lượng tồn tại trước tia năng lượng tối trưởng khống cũng không có tiêu thất ma văn tạo dựng tại trong mạch máu có thể hấp thu vào năng lượng trong cơ thể làm bản thân mạch lên hạ bút t h à n h văn còn có thành long lịch hiểm ký mấy cái kia ác ma năng lực hôn tạp trong đó mình bây giờ không phải bình thường cường đại cơ thể tạm thời không có đối với suy nghĩ của mình cấu thành ảnh hưởng gì suy nghĩ vô cùng rõ ràng rất tốt bây giờ là tình huống gì đi vào trong phòng điều khiển trung ương bên trong lâm chính dương nhìn về phía quang ảnh bên trên biểu hiện triệu tín hình ba triệu ba dê nói không có bất kỳ cái gì tình hình chiến đấu kể từ đời thứ sáu cấp chiến sĩ kế hoạch bắt đầu chúng ta liền đem tất cả chiến đấu căn cứ thu hồi lại tiếp đó cơ bản lan hiệu trưởng tìm tới chúng ta chúng ta liền đem tất cả trộm tới thần dệ thả trở về hơn nữa ước định không liên quan tới nhau địa cầu bây giờ là từ thần tạp nhị triệu hoán đến hư không chiến sĩ cùng người địa cầu đánh bọn hắn đã đánh rất lâu một cái ác ma đứng ở một bên nói hư không lâm chính dương đối với cái từ này là vô cùng m ẫ n cảm hư không là một cái thế giới khác hắn muốn xâm lấn anh hùng liên minh thế giới mà bây giờ anh hùng liên minh thế giới ở vào tấn thăng thời kỳ tạp nhị triệu hoán hư không sáu trước đây y trạch thụy nhĩ nói là ta sẽ tìm được phương pháp trở về hư không thế giới xâm lấn anh hùng liên minh thế giới ở đây h ắ n là một cái thế giới khác cái thứ ba thế giới thế giới địa cầu hư không thế giới an thông hai cái thế giới này chỉ cần xuyên qua hư không thế giới có phải hay không nói ta liền có thể trở lại anh hùng liên minh thế giới y gì trạch thụy n h ị rốt cuộc muốn ta tới ở đây làm cái gì chẳng lẽ hắn chính là muốn ta tới ngăn cản chớ cam na nếu là như vậy hắn đã thành công ta cũng hoàn thành ta tới nơi này nhiệm vụ bây giờ chỉ cần trở về thế giới kia xuyên qua hư không đi tìm tạp nhĩ mang lên hai cánh ác ma chuẩn bị chiến đấu lâm chính dương nói xong đ á m ác ma cũng không hỏi nhiều cái gì hiệu suất cao thi hành đây chính là thiên sứ văn minh sâu tận xương thủy tẩy não trật tự bất kỳ nghi vấn nào cũng là không cần thiết chỉ cần thi hành chớ cam na trước đây có thể mang ra nhóm này thiên sứ chuyển biến ác ma cũng không phải không có đạo lý bọn họ là thiên sứ văn minh tối trật tự một nhóm kia tại tối tăm nhất thời đại bên trong bọn hắn khát vọng thay đổi chớ cam na chính là một cái thời cơ một cái cùng người khác bất đồng thiên sứ không có ở trật tự thế giới sinh hoạt qua người vĩnh viễn cũng không cách nào lĩnh hội loại kia tuyệt vọng hết thể đều là an bài tốt không có ngoại ý muốn có thể nói đồng bạn chung quanh cũng giống như máy móc mật dạng dựa theo bị rõ ràng chỉ ra vận mệnh đi tới để cho ngươi thích ai ngươi liền thích để cho ngươi hận ai ngươi liền hận tất cả mọi người hành vi chuẩn tắc đều là giống nhau đây hết t hệ còn có một cái đường hoàng tử tới che lấp trật tự 74 chương 74, n ổ i lên mặt nước chân tướng tất cả binh sĩ c h ỉ n h hợp hoàn tất phía sau lâm chính dương ra lệnh mở ra tinh tế truyền thống một đạo to lớn màu lam màn trời xuất hiện ở thiên ngoại tất cả ác ma căn cứ lấy lâm chính dương hai cánh ác ma vì từng cái xuyên qua màu xanh nhạt m à n trời tất cả ác ma căn cứ biến mất ở trên địa cầu người thực sự là tạp n h ĩ cảm ứng đến trước mắt áo choàng màu đỏ che lấp lại tiểu hoàng mao lâm chính dương không xác định vẫn đạo tạp nhi đứng bên người một cái người gu trên tay cầm lấy một thanh khổng lồ s ẻ n sắt đầu bên cạnh dùng móc sắt ôm lấy một cái màu trắng đầu lâu khô lâu trong mắt lóe hồng quang người thật bất ngờ ta một mực là bộ dạng này tạp nhĩ dùng rất có âm thanh từ tính bình tĩnh nói nói tiếp ngược lại là ngươi bây giờ cái dạng này bất ngờ hẳn là ta mới đúng ngươi cũng thành thần sao không nghĩ tới ngươi lại so với cái ô đi trước ra một bước này nếu môi khinh thường lâm chính dương đánh gãy tạp nhĩ lẩm bẩm nói tây ô một cái bị giam tại trong lồng chim thiên sứ mà thôi không có bất ngờ trật tự nàng làm sao có thể thành thần dừng một chút nói tiếp nghe nói nghe i mở ra hư không chi môn ta cũng không cùng ngươi tính toán trước đó lợi dụng chuyện của ta thiện đưa ta đi hư không xóa bỏ đi hư không không có vấn đề t ậ p nhi nói quay người hướng phía sau đi đến đào mộ giả đi theo hắn lâm chính dương cũng sắp đổi kịp đi tới một cái kiểu tây phương mộ địa một khối bình đ à i tại g ờ dạ và ở trung ương trên bình đài có một màu trắng giá chữ thập phía trên cột một cái thiên sứ rũ đầu xuống đây chính là hư không tri môn đi đến hư không lối đi duy nhất t ậ p nhi phía sau là một cái u tử sắc vòng xoáy rất lớn không ngừng có mặc khôi quái dị trùng tộc tới đọc đến một chút những cái kia sinh vật quái dị tin ngầm hơi thở lâm chính dương gật gật đầu lách mình biến mất ở trên mặt đất trở lại phòng điều khiển ra vô số ác ma căn cứ mênh mông quần c u ộ n dần vào vòng xoáy màu tím thấy phía trước binh sĩ sau khi tiến vào hồi phục an toàn lâm chính dương gật gật đầu liếc mắt nhìn n g ẩ m đầu nhìn thẻ của mình ngươi mang theo mình hai cánh ác ma căn cứ biến mất ở trong vòng xoáy t ậ p nhĩ có lẽ thật sự có thể coi thường hết thảy trong lòng của hắn không có gia tâm chỉ là thuần túy một cái học giả triệu hắn đến hư không cũng chỉ là muốn chứng minh lý luận của mình là đúng cơ bản lan là, là sai một người điên trước mắt quang ảnh lưu truyện nơi này và thời không thông đạo bên trong cảnh tượng một dạng quang ảnh lắ lâm chính dương nhìn thấy một mảnh màu trời màu đen còn có thiên không chi sau màu tím thái dương dưới đất là kim loại chế tạo chung quanh cũng có rất nhiều tạo hình quái dị kim loại kiến trúc nhà cao tầng tiếp tục đọc đến thế giới này phụ cận sinh vật tin tức lâm chính dương rất nhanh liền tìm tới chính mình trước đây xuyên việt cái kia vị trí một cái vắng vẻ góc nhỏ dẫn dắt đám ác ma hướng nơi đó đồng thời ở tại bọn hắn trong tin tức lâm chính dương biết được cái kia góc nhỏ bây giờ đã bị một đám cường đại hư không sinh vật chiếm lĩnh giống như lâm chi vẫn là bọn hắn lĩnh hiện tại bọn hắn đã chiếm lĩnh hư không thế giới đã biết đất đai một nử xem ra lâm chi bọn hắn chiếm lĩnh thế giới này chỉ là vấn đề thời gian nhưng mà không biết vì cái gì lâm chi bọn hắn xưng bá cước bộ đột nhiên ngừng lại sau đó một mực trồng coi khối kia thổ địa hư không sinh vật cũng bắt đầu dần dần biến mất lâm chính dương cảm giác bọn hắn có thể là mở ra không gian thông đạo trước khi đến phủ văn chi đ ị a cũng chính là lúc này tạp nhĩ không gian triệu hồi ra hiện đám sinh vật này cũng như chạy trốn phóng tới cái kia tân thế giới hưng phấn hiện địa cầu chỉ là một lạc hậu văn minh tiếp lấy lâm vào đánh lâu dài địa cầu phương diện cũng tại trong chiến tranh càng ngày càng tương đại bắt đầu địa cầu bị đệ lên đánh bây giờ đã cùng hư không đánh thành trạng thái rằng co tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng xem ra xui xẻo hư không văn minh giống như thất bại rất nhanh đại quân ác ma liền đi tới lâm chi lãnh địa bên i giới trên mặt đất có rất nhiều nhìn qua rất hung manh sinh vật bọn hắn đều có một cái đặc tính màu tím thông qua bọn họ tin ngầm hơi thở lâm chính dương biết bọn họ đều là cùng một loại côn trùng tiến hóa tới lúc ban đầu côn trùng không có tay chân cùng v ẽ n lợn ạ n một hữu dạng nhưng bọn hắn năng lực thích thứ cực mạnh có thể ở trong thời gian ngắn nhanh tiến hóa không thể không nói loại này côn trùng là lâm chính dương phạm vi hiểu biết bên trong thiên nhiên tiến hóa gia hoàn mỹ nhất sinh vật. n h i ệ m lực khống chế giết chết phía dưới thành đoàn sinh vật lâm chính dương đưa chúng nó thi thể ném vào đảo nguyên không gian đây đều là chất dinh dưỡng phục dưỡng một cái thế giới mạnh mẽ chất dinh dưỡng cùng nhau đi tới nhìn thấy mới là sinh vật đều giết chết ném vào đảo nguyên không gian thật là mở rộng tầm mắt chín cái sinh vật lẫn nhau ký sinh cùng một chỗ tạo thành một cái so sơn phong còn cao cự thú còn có tự thân nhỏ yếu lại có thể khống chế sinh vật cường đại linh thể ngụy trang thành cây cối hấp thu chung quanh những sinh vật khác năng lượng trong cơ thể quái thụ v v v rất lâu làm xuất hiện trước mắt một cái bầu trời ác ma binh lính thời điểm lâm chính dương cuối cùng nhìn thấy xa xa tòa cách màn hình bốn mắt nhìn nhau lâm chi đứng tại lâu đài bên cạnh cửa sổ ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy ta bây giờ cái bộ dáng này nàng hẳn là cái gì cũng biết ta thực sự là không muốn biết như thế nào đi đối mặt nàng tại chỗ chờ lệnh ta đi xuống xem một chút tin ngầm hơi thở truyền xuống tiếp một đạo lỗ sâu trước người mở ra lâm chính dương biến mất ở trong phòng lái người đã trở về trước người lâm chi cũng không quay đầu lại nói âm thanh l ệ n h lùng lấy không biết là về thời gian vấn đề vẫn là nàng sử dụng ma pháp d ư tệ nàng bây giờ cơ thể đã là một cái mười sáu tuổi thiếu nữ bộ dáng duyên dáng yêu kiều Khuôn mặt vẫn là như vậy, không có gì sánh kịp như sánh tinh nhã yêu quý, mặc màu vẫn trắng váy liền mặt mặc vậy váy là gì có cao áo, xảo, đọc ầ u màu tím. Cẩn thận quan sát, nàng trong mạch máu huyết màu cùng cẩn mạch dịch cũng đồng biến thành thận nàng trong đã đ tử tím, sát, tím. là đến xong nàng tin ngầm hơi thở lâm chính dương cao mày nói ngươi rất sớm đã đã bắt đầu xâm lấn phù văn đất mà đến nay nhưng chỉ là sắp đặt tại s cả tây á khu vực san giết đi ngang qua nơi đó sinh mệnh trung cực hắc cám tại ta rời đi về sau bất quá mấy ngày thế giới liền thôn p h ệ toàn bộ hư không thế giới tạp nhị trung cực hoảng sợ lý luận cũng là từ ngươi ở đây có được kết quả bởi vì hắn triệu hắn vị trí có sai lầm ngươi cũng k i n h thường phản ứng đến hắn cho nên triệu hắn đi là năm. bởi vì ta hiện đây đều là được an bài tốt đánh gây lâm chính dương mà nói lâm chi nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời đại quân đắc ma nói tiếp phụ vương đã sớm liệu đến đây hết t h ể sinh đây đều là sắp xếp của hắn an bài bị lâm chi đánh một cái trở tay không kịp lâm chính dương đột nhiên cũng cảm thấy không thích hợp trước kia hắn là chưa từng có suy nghĩ qua bây giờ bốn lâm chi bình thản liếc mắt nhìn như có điều suy nghĩ lâm chính dương tiếp tục nói hắn đối với ngươi tính cách của ta rõ như lòng bàn tay cho nên đem thế giới kia có được đạo cụ đều giao cho ta hơn nữa tại tương lai ngươi nhất định sẽ dùng đến sinh mệnh cúp bên trên lưu lại một giọ nước bảy mươi lăm chương bảy mươi lăm tha thứ thụy ma đế quốc ngươi nói nhiều như vậy chẳng lẽ không phải muốn muốn ta cùng hắn đánh nhau tiếp đó bỏ qua ngươi ta cũng biết câu nói kia mình là chính mình địch nhân lớn nhất nhưng ta và hắn không có khả năng lâm chính dương ánh mắt chấn định nhìn xem lâm chi trong lòng vô cùng phức tạp cái này đích x á c là hết thẻ đầu mượn nếu như người kia trực tiếp đem tất cả đạo cụ giao cho ta đây hết thẻ cũng sẽ không sinh nếu như đ â y hết thẻ thật là hắn bày kế vậy hắn đối nhân tâm trưởng khống c ũ n g quá mức k i n h khủng có thể đây đều là trùng hợp hắn cũng không nghĩ đến lâm chi đối với hắn sùng bái có cùng nhật như vậy lại bởi vì chính mình thuận miệ ra một câu nói muốn giết chết chính、mình. tiếp đó lại t r ù n g hợp ta không biết rõ làm sao khống chế ác ma linh hồn cho nên thì có về sau hết thảy mặc kệ hắn đối nhân tâm mạnh đến mức nào lực khống chế ta mất trí nhớ hẳn là hắn không nghĩ tới còn có xuyên qua xuất hiện sai lầm những thứ này đều chẳng qua là t r ù n g hợp lâm chi lạnh nhạt nhìn về phía lâm chính dương nói ta hy vọng ngươi có thế để cho ta đi gặp hắn một lần cái này cũng là ngươi nghĩ làm đem ta giao cho hắn lâm chính dương gật gật đầu đ e m tòa pháo đài này thu vào đảo nguyên trong không gian chính mình lách mình mà ra phía ngoài đại quân ác ma đã có chút bối rối nếu như không phải lâm chính dương lập tức xuất hiện nghĩ đến một hồi đại phá hỏng không thể thiếu trở lại phòng điều khiển lâm chính dương đem cái này thế giới tin n g ầ m hơi thở truyền lại cho mỗi một cái ác ma bao quát thông hướng p h ủ văn đất truyền thống trận cái truyền thống trận này lâm chi cấu kiến rất lâu kết quả nhưng chỉ là dùng để thu thập một chút p h ủ văn đất tin tức tiếp đó phái ra mấy cái cường đại hư không sinh mệnh đi tìm lâm chính dương bây giờ lâm chi sau khi biến mất hư không thế giới lãnh địa liền về lâm chính dương tất cả chính như ngay từ đầu mở dạng hắn vốn là nắm giữ bắt đại ác ma quyền k h ô n g chế trung cực h tám hắn nghĩ tiếp nhận lâm chi chúa tể địa vị thực sự quá dễ dàng nhất là bây giờ lâm chi sau khi biến mất hắn còn mang theo chớ cam na đại quân Từng tin thở tại trùng hát cám tin tức bao trang một chút tới, tới một một ta một trùng ngầm mệnh lệnh xuống quân đóng quân hơn nữa này chuyển dẫn nguyên chính chúng nói hoảng đạo đưa đi, đại đem đám đây bao hơi cái hồi lai ma cám ma mực chỗ, là bước, ác cực ác cực sau ợ s khi kinh ngạc đám ác ma bắt đầu bố trí doanh địa, thu thập số liệu tất nhiên đây là sau này căn cứ như vậy thì muốn đối nó có đầy đủ hiểu rõ bọn hắn cũng biết đây là một cái thế giới mới không phải giống như bọn hắn lý giải bên trong loại kia tinh cầu mà là một cái cùng thế giới cũ khác biệt không gian nhưng thời gian tương liên thế giới lâm chính dương nhìn hết thể đều ngay ngắn rõ ràng phía sau về tới ác ma trong phi thuyền t i bất quá đám ác ma không có trước tiên đi nghiên cứu những thứ này mà là đối với thành long lịch hiểm ký thế giới mấy cái ác ma sinh ra hứng thú khi biết được bọn hắn cũng là ác ma phía sau bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ở tại bọn hắn là trong thế giới quan ác ma không phải một loại sinh vật mà là đối với long sa đoạn tự do tín ngưỡng giống như tín đồ mở dạng ngươi có thể kêu lên sĩ cũng có thể gọi hòa thượng giáo đồ đoàn viên bọn hắn đặc biệt muốn nghiên cứu đám ác ma ma pháp đám ác ma trong ma pháp ẩ n chứa kỹ thuật đã vượt qua khoa học kỹ thuật của bọn họ dính đến thời gian không gian sinh mệnh vật chất chuyển đổi bọn hắn cho rằng nếu như có thể nghiên cứu ra nguyên lý trong đó liền có thể nắm giữ những kỹ thuật này tiếp đó nắm giữ thời gian không gian sinh mệnh vật chất lâm chính dương nghĩ nghĩ cũng đồng ý đem tám cái ác ma bản thể giao cho bọn hắn chỉ là truyền thâu tri thức mà thôi cũng không phải cắt miếng làm nghiên cứu khả năng này cần thời gian rất dài Phân phó chút thần hoạch hành, tiến một tạo kế lâm chính dương không có khả năng thật sự chờ thêm mấy tỷ năm dạng này còn chưa nhất định sẽ sinh ra trí tuệ giống loài tụ linh ma văn muốn bố trí tại ghi chép ma pháp ma pháp thức bên trên hai cái này ma pháp cũng là muốn bố trí vô cùng vô cùng nhiều bố trí đẩy toàn bộ thế giới mà tụ linh ma văn cùng ghi chép ma pháp bố trí cùng một chỗ là vì nhường ghi chép ma pháp tồn tại thời gian dài hơn bố trí như vậy tụ linh ma văn liền có thể cho ghi chép ma pháp cung cấp kéo dài năng lượng nhưng lâm chính dương cho rằng đây vẫn là không đủ loại vật tính đa dạng mới là quyết định một cái thế giới cường đại hay không mấu chốt càng nhiều có thể mới có thể mo hơn bồi dưỡng nguyên thủy trí tuệ sinh vật để bọn hắn mo hơn hoàn thành tích lũy ban đầu trở thành một thần tộc ma thần chỉ là vừa mới bắt đầu đến nơi này cái cảnh giới mới có thể đụng chạm đến thế giới chân chính xuyên thấu qua sự vật mặt ngoài nhìn bản chất chỉ có có thể ở trong vũ trụ sinh tồn sinh vật mới có thể chân chính tại vũ trụ chiến đấu vô số thế giới có vô số thần vô số so thần cường đại vô số lần tồn tại mà thần cũng không thể tiến hành vị diện lữ hành đây là một cái rất rõ ràng cánh cửa thần tiến hóa bước kế tiếp tại vị diện bên ngoài sinh tồn không sợ b a o táp thời không đánh vỡ vị diện che chắn còn có đủ loại không biết thời gian tại lâm chính dương bố trí trong ma pháp chạy tới trong đó hắn còn có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút dù sao bằng bọn hắn kỹ thuật hiện tại hai thế giới không cách nào liên lạc chỉ có lâm chính dương trở lại hư không thế giới tài năng giải thế giới nả đột nhiên có một ngày lâm chính dương từ không gian sau khi ra ngoài hiện h ư u tất cả đám ác ma cũng đứng ở đây kiếm ma ở ô đi tới đối với lâm chính dương báo cáo vương có nhân loại từ h ọ t tổ một bên khác tiến đánh đến đây h ọ t tổ cũng chính là thông hướng phủ văn đất h ọ t tổ lâm chính dương kinh ngạc nhìn xem một đám nghiêm túc mặt đám ác ma nói bao nhiêu nhân loại các ngươi đọc đến lấy được tin ngầm hơi thở như thế nào kiếm ma là đời thứ tư cấp chiến sĩ đã có đọc đến tin ngầm hơi thở năng lực như vậy thì không tồn tại h i ể u lầm nói chuyện nhân loại thế mà lại tiến đánh hư không kiếm ma đúng sự thật báo cáo là một cái quân đội nhân loại năm ngàn người có một ngàn cái ma pháp sư cường đại ở bên trong bọn hắn tiến đánh hư không là bởi vì chúng ta vật tổ ở tại bọn hắn quốc thổ trong phạm vi hoàng đế của bọn hắn cũng chính là lĩnh yêu cầu bọn hắn đem cái này vật tổ phá hủy nhưng bọn hắn đi đến vật tổ bên ngoài lúc bị hư không đội địa thú nhất tộc đánh một cái mai phục tổn thất rất nhiều người cho nên mới có lần này tiến đánh hư không bây giờ vật tổ bên ngoài đội địa thú nhất tộc đã bị toàn bộ tiêu diệt hoàng đế của bọn hắn là một cái ma pháp sư cường đại nhớ kỹ từ lâm chi tin ngầm hơi thở bên trong đọc đến, đến tin tức vật tổ là ở một mảnh g á p biển trong sa mạc et cả tây á đại sa mạc lâm chính dương trong mắt tinh quang l ó e lên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt kiếm ma vấn đạo đế quốc của bọn hắn tên gọi là gì thứ t h ủ y mã 76 chương 76, vì tự do thứ t h ủ y mã đế quốc phù văn chi điệu mấy ngàn năm trước một cái cường đại đế quốc bởi vì nội bộ làm phản đế quốc này cuối cùng đi về phía hủy diệt trong trò chơi tại thứ t h ủ y mã có liên quan anh hùng có chừng như thế mấy vị sa mạc hoàng đế hoang mạc đ ồ tể sa mạc t ử thần viễn cổ vũ linh chiến tranh nữ thần ma xà chi ủng giáp gia long uy nham tước không có chỗ nào mà không phải là nhân vật cường đại trong đó còn có năm vị hư hư thực thực thần tồn tại tại nguyên bản trong trò chơi liên quan tới cái này cường đại đế quốc miêu tả cũng không nhiều nhưng hoàn toàn chính xác có nội dung cốt truyện này là sa mạc hoàng đế a t ư nhị sau khi ra ngoài một cái tân k ỳ tình thứ thụy mã c u a thời không nghĩ tới ta không có đi tìm hắn phiền phức hắn ngược lại tới tìm ta phiền phức những binh lính kia đâu lâm chính dương bất động thanh sắc hướng kiếm ma vân đạo những binh lính kia bị giam tại tạm thời kiến tạo một cái dưới đất trong nhà giam hiện tại cái này dưới mặt đất nhà giam chỉ có mà khôi có thể lấy ra vũ khí của bọn hắn đã bị chúng ta lấy đi giam giữ mạt xỉ ẩn nhà giam đều bị xuống cấ Tiếm thấp giọng nói, giam ma đem nhà giam lấy tới. lâm ấ y tới. l chính dương nhẹ dọn g ra lệnh hắn cần đại khái hiểu một chút thứ thụy mã sức mạnh nếu như đội quân này tất cả đều là thứ thụy mã tinh anh như vậy cho dù ở không có không khí dưới mặt đất hẳn là cũng sẽ không chết đi nếu như chết thứ thụy mã cũng liền có thể lần nữa chìm vào sa mạc bị ma khôi cải tạo thành bóng loáng mặt đất đất cắt lay động nơi xa một đạo cắt vàng nhấp nô càng ngày càng gần một cái to lớn hạt cắt khối lập phương kiến trúc ngừng tại lâm chính dương trước mặt trên kiến trúc hạt cắt chấn động rất xuống lưu xa một dạng dung nhập mặt đất lần nữa khôi phục lại bình tĩnh bóng loáng như nham thạch đồng dạng một vòng mười lăm người cảnh giác lương tựa lương dựa chung một chỗ lâm chính dương đánh giá mười lăm người đều mặc đồng dạng chế tạo hoàng kim khôi giáp mang theo một cái lộ ra trong hai mắt ở giữa một kẽ hở g i ữ tợn mũ giáp đỉnh đầu là một cái màu đỏ vải các ngươi những quái vật này rốt cuộc muốn đối với chúng ta như thế nào muốn đánh muốn giết cứ việc phóng ngựa tới thứ thụy mã vinh quang sáu lời nói ra là không biết ngôn ngữ nhưng thông qua tin ngầm hơi thở lâm chính dương vẫn là hiểu được bọn hắn trong giọng nói ý tứ đọc đến xong bọn họ tin ngầm hơi thở lâm chính dương hướng về phía kiếm ma phất phất tay giết bọn hắn thứ thụy mã lực lượng s á t thực c ư ờ n g đại những binh lính này chỉ là sở vệ xì ổ m à t ă n g thêm cắt vàng chế ra linh hồn của bọn hắn tại mặt trời mới mâm tròn bên trong trước kia cái k i a thái dương mâm tròn đã bị hủy diệt mà tên học sinh mới thái dương mâm tròn không có lấy trước kia cái c ư ờ n g đại kém mấy ngàn năm tích lũy không phải vậy bị hủy diệt đúng là lâm chính dương đại quân ác ma cái này đích sắc là một cái ma pháp cường đại đế quốc linh hồn cùng tín ngưỡng sức mạnh sáng tạo ra cường đại vô song thái dương mâm tròn thái dương mâm tròn có không biết sức mạnh loại lực lượng này có thể để cho một người bình thường lập tức thành thần chẳng thể trách vài ngàn năm trước thứ thụy mã là phủ văn đất vinh quang đây là một cái đã có thần quốc trụ cột quốc gia kém chỉ là t h ừ a hải gian tích lũy tích lũy ra đến hàng vạn mà tính thần nhưng nó đã hủy diệt tân sinh thứ thụy mã còn không đến mức nhường lâm chính dương cảm thấy sợ hãi đây chỉ là một liền quốc dân cũng không có quốc gia nhưng nó lại nắm giữ lấy thái dương mâm tròn dạng này tạo thần kỹ thuật sáu nếu là bọn hắn nghĩ tiêu diệt chúng ta để chúng ta biến mất ở bọn hắn quốc t h ủ phạm vi bên trong vậy chúng ta nên tắc thành cho bọn hắn lâm chính dương mắt lạnh nhìn đầy đất cắt vàng nhìn xem bốn phía dần dần cuồng nhiệt tác ma tại yên tĩnh mây đen phía dưới lạnh lùng mở miệng đây là chúng ta tiến vào tân thế giới bước đầu tiên địch nhân của chúng ta cuối cùng rồi sẽ quy về tự do tất cả ác ma hư không sinh vật bóng đen binh đoản dùng đến riêng phần mình bất đồng ngôn ngữ vô cùng điên cuồng hoan hô tự do bốn sáu chiến tranh học viện một mực cảm ứng đến hư không mã nhị c h ắ t cắp đột nhiên mở hai mắt ra ngưng trọng đứng lên đi ra ngoài đại nhân hư không muốn tới vừa vào cửa mã nhị c h ắ t cắp dứt khoát ngồi đối diện ở trên bàn làm việc dị nói cái gì rung động nhìn về phía một mặt ngưng trọng mã nhị chắc cắp dị không dám tin thất thanh giống to hư không cùng phù văn chi địa có cường đại hư không hàng rào thủ hộ căn cứ vào chúng ta tính toán ít nhất cũng phải ba trăm năm mới có thể bị hư không đánh vỡ hơn nữa đoạn thời gian trước ngươi còn hồi báo hư không đang yếu đi dịt hai mắt hơi hơi n h a o lại thấp giọng nói ta và hư không ý chí tồn tại liên hệ nào đó có thể rõ ràng cảm ứng được hư không biến hóa đoạn thời gian trước hư không ý chí yếu ớt đến không thể cảm ứng ngay hôm nay hư không ý chí cảm ứng được thế giới hàng rào bể nát một cái thông hướng phù văn đất thông đạo cái lối đi này hẳn là tồn tại rất lâu mà nhi trắc cấp có chút trần trờ nhìn xem xịt không tiếp bại lộ bí mật của mình đơn giản là hư không đã tới thư không sẽ hủy diệt hết thảy là phù văn chi điệu tất cả mọi người định nhân diệt hít sâu một hơi phức tạp nói cái lối đi này thế mà tồn tại rất lâu sáu đem cái này tin tức truyền lại đến phù văn chi điệu mỗi một cái xó a xình để bọn hắn đề phòng lãnh địa mình bên trong có thể xuất hiện hư không quân đội chuẩn bị chiến đấu m ã nhĩ chắc c á p trịnh trọng gật gật đầu quay người chạy ra ngoài thư không đánh tới tin tức thông qua ma pháp đưa tin trong nháy mắt chuyển tới phù văn đất mỗi một cái thế lực trong tay có chút nhỏ thế lực lĩnh nhìn thấy tin tức suýt chút nữa dọa đến hồn phi phát tán nếu như không phải thủ hạ ở bên cạnh chỉ sợ hắn liền muốn kẹ ra quần c còn có không ít người khinh thường nợ đủ cười cho là lại là một cái giả tin tức làm hư không là chiến tranh học viện một cái đe dọa đại chúng hoan g hôn gia nhập anh hùng liên minh mỗi một cái anh hùng đều biết tin tức này ngựa không dừng vò hướng chiến tranh học viện hoặc quốc gia của mình hội tụ mà đi bọn hắn muốn bảo vệ thế giới này tại hư không đây hết thể đầu n g u ồ n lâm chính dương đem lâm chi bố trí truyền t ố n g trận tăng cường một lần một lần đủ để truyền t ố n g một trăm người nhưng còn không thể truyền t ố n g cỡ lớn ác ma vũ khí đạn hạt nhân cái gì ngược lại là có thể hắn cho mỗi một cái hư không sinh vật còn có bóng đen binh sĩ mặc vào sửa chữa sau ác ma bọc thép quánh t ỉ như tây m ộ c bầu trời đại quân ác ma ác ma ba cương coi như xong một bộ da tháo thịt dày liền đạn đạo đều không đánh tan được ra đến lúc đó hướng về trên chiến trường đưa tới ngồi nơi đó ăn là được rồi cái gì cũng không cần làm đây chính là núi c h i ác ma có thôn vệ vạn vật năng lực mặc dù chớ cam na trong trí nhớ hướng dẫn qua vô số chiến tranh nhưng đây là lâm chính dương lần thứ nhất chỉ huy chiến trường chính mình còn không thể tự mình đập thủ trên người có không thể phá hư phủ văn đất khế ước ước thuốc không phải vậy hắn có thể trực tiếp một cái trên trời rơi xuống thiên thạch san bằng thứ thủy mã sa mạc mặc hắn bằng mọi cách cường đại hay là muốn chết ở thiên thạch phía dưới đi qua sau giữ vững nơi đó không thể để cho bất kỳ một cái nào hiện các ngươi người sống còn sống rời đi nơi đó dạng này sẽ bại lộ sự hiện hữu của chúng ta chờ ở nơi đó chờ sau này bộ đội truyền thống chúng ta muốn một đợt bình định đế quốc này không thể để cho hắn có bất kỳ chuẩn bị cơ hội phản kháng lâm chính dương đối đứng tại trên truyền thống trận kiếm ma phân phó một đạo thập tự kim quan g thoáng qua kiếm ma ở bên trong một trăm người biến mất không thấy gì nữa lại là một đội cầm súng bầu trời ác ma binh sĩ đi lên trước tiêu thất đại quân ác ma đang chậm dài truyền thống đấy bảy mươi bảy chương bảy mươi bảy trở lại anh hùng liên minh các ngươi canh giữ ở cái này bất luận cái gì tiến vào sinh vật đều giết chết. lâm chính dương hướng về phía chơ cam na đại quân ác ma phân phó bọn hắn lực lượng đều tập trung khoa học kỹ thuật trên vũ khí mà truyền tống trận không cách nào truyền tống lớn như vậy căn cứ đi qua khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng không có vượt qua vị diện năng lực đứng lên truyền tống trận lâm chính dương bỗng nhiên nghĩ đến mình đảo nguyên không gian nếu như đem đại quân ác ma chứa vào đảo nguyên không gian dạng này chẳng phải có thể đi đó cái thế giới thôi được rồi đây là ta sau cùng phòng ngự nếu để cho bọn hắn biết hoặc để bọn hắn đi vào nói không chừng chớ cam na dùng cái gì ẩn nút thủ đoạn lưu lại qua tin tức thôi được rồi bọn hắn thủ tại chỗ này cũng rất tốt kim qu sóng nhiệt đập vào mặt phóng tầm mắt nhìn tới đều là cắt vàng kiếm ma dưới chân có mười mấy nhân loại thi thể lạc đà thi thể giống người hạ dợ, g bị s à i đen làn g r a quần áo màu trắng bao khỏa toàn thân chết đi trong hai mắt đều là kinh hãi mấy nhân loại này ở phía xa quan sát truyền thông trận quan sát rất lâu ta vừa xuất hiện phát hiện bọn hắn kiếm ma thanh âm t h ấ p trọng ngữ khí lạnh lùng đem chết đi thi thể thu vào đào nguyên không gian lâm chính dương lơ đễm tảng án dương những thứ này chỉ là khách qua đường bọn họ trên lạc đà còn mang theo hàng hóa cũng không phải địch quân phái tới lính chính sát ngươi làm rất tốt nhìn chung quanh một lần mà khôi đã bắt đầu phòng ngự kiến tạo là một loại hạt cắt ngưng kết thành tường thành cao mấy chục mét trung hoa trung quốc phong hoa văn tại dưới tường thành mà khôi cũng liền cùng người bình thường một dạng đây là dựa theo ác ma hình thể kiến tạo đã kiến tạo mấy trăm mét xa đồng thời còn tại cải tạo chung quanh đất cát cải tạo thành hư không bên ngoài lâu đài cái chủng loại kia bóng loáng mặt đất để phòng bị địch nhân có khống chế hạt cắt năng lực đặc t h ủ từ hạt c ắ t binh sĩ đến xem đây là rất có thể nguyệt chi ác ma chú lam mang theo mình ác ma binh sĩ bay đến ngoài không gian năng lực của hắn là lực hút hoàn toàn có năng lực giống lâm chính dương như thế chơi vẫn thạch thiên hẳng vẫn là mưa thiên thạch. chính là không có ma pháp dược tề gia t r ị lâm chính dương không rõ ràng khê ước ước thúc phạm vi là bao lớn hắn tận lực không ở nơi này lần trong chiến tranh dùng tới lực lượng của mình chỉ là nhường đám ác ma chính mình đánh không có bất kỳ cái gì âm mưu quy kế hắn không tin tại loại này sức mạnh phía dưới bây giờ chỉ là vừa thiết lập thứ thụy mã đế quốc có thể ngăn cản được đám ác ma cũng là thân kinh bách chiến tồn tại kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn so lâm chính dương nhiều hơn rất nhiều lần bọn họ đều là riêng phần mình quốc gia quốc vương mặc dù bọn hắn thắng lợi phần lớn là dựa vào chính mình lực lượng cường đại lấy được nhưng cái này không ảnh hưởng bọn ngược a tứ nhĩ ba toa cực lớn gọi thủy trận đã triệu hồi ra một mảnh hồ nước bầu trời ác ma bay ra ngoài tuần s á t t r u n g quanh ba cương cùng quân đội của hắn nhàm chán đánh ác cắt chúng tôi mang theo thủ hạ của mình cầm chớ cam na đại quân ác ma phối cấp cho hắn sấm xét kích triệu hắn đến một cái phiến to lớn lôi vân hấp thu sấm xét kích là một loại trái đèn ngoại hình công nghệ cao vũ khí có thể ngưng kết một cái tinh cầu lôi điện lôi điện ác ma chúng tôi thu được nó nhất định chính là như cá gặp nước chúng tôi thông qua hấp thu lôi điện thu được sức mạnh cái này có thể nhường hắn càng mạnh hơn tất cả mọi người đều không nhanh không chậm tiến hành riêng mình sự tỉnh lâm chính dương hài lâm trên thanh kiếm này quyền hạn đã toàn bộ phá giải là một thanh thuộc về riêng mình hắn vũ khí lâm chính dương tại kiếm ma tin n g ầ m hơi thở bên trong đọc đ ế n qua đây là một cái phi thường cường đại vũ khí kiếm ma cùng nó đang xứng đôi còn có những cái kia tại trung cực hắc cám phía dưới đạn sinh hư không sinh vật cùng b ạ o lẫn nhau tranh đ ấ u lấy thỉnh thoảng ít thấy chỉ chết đi nhưng cái này ở bọn hắn to lớn cơ số phía dưới cũng không tính cái gì bọn hắn chỉ là cuộc chiến tranh phá o hôi một đám không có lý trí giá thú bởi vì là tại trung cực h ắ cám phía dưới đạn sinh cho nên sẽ bản năng nghe theo lâm chính dương cùng lâm chi mệnh lệnh bóng tối năng lượng cùng hư không năng lượng kết hợp đ ồ n g nhiên lâm chính dương từ không trung bắt được một đạo tin tức năng lượng phía trên có chiến tranh học viện ma lực khí t ứ c chiến tranh học viện ra tin tức lâm chính dương dừng lại một chút cẩn thận giải đ ọ c lấy thư không xâm lấn chiến tranh học viện nhanh như vậy liền được tin tức bọn hắn làm thế nào chiếm được tin tức kiếm ma không có thả đi bất cứ người nào hắn cũng không khả năng thả đi chung quanh năng lượng đặc thù tin tức chẳng lẽ bọn hắn có cái gì đặc thù phương pháp dò xét tin tức này là không trọn vẹn lâm chính dương không có chuyên môn tin tức đọc đến trang bị chỉ có thể ở tin tức tiêu thất phía trước đọc đến, đến những thứ này xem ra cần phải tăng tốc độc tác lúc này tây một cũng mang theo quân đ bầu trời xa xa đông nghịt một mảnh không lâu tây m ụ c rơi tại lâm chính dương trước người cung kính nói vương phía trước một cái hẻm núi bên trên có một tòa thành thị có thể xác định nơi đó chính là cái này thứ t h ủ y mã đế quốc cùng ngài cung cấp tin tức một dạng lâm chính dương không có trả lời phía sau hắn kiếm ma đi lên phía trước nói ra lâm chính dương phải tận lực cùng chuyện này tránh đi hắn thậm chí không thể đi quan chiến trận chiến đấu này cho nên hắn đem hết thảy đều giao cho kiếm ma hắn sẽ xử lý tốt hết thảy trước kia chớ cam na cũng là dạng này chỉ cần ngồi ở phòng điều khiển nhìn xem bọn hắn là được đây là một phương diện nghiên ép đưa mắt nhìn kiếm ma bọn hắn rời đi lâm chính dương lấy ra h ầ u như kéo chi nhãn c h ầ m rãi nói đi y trạch thụy nhị bên cạnh kim quan g nói lên lâm chính dương tại chỗ biến mất trước mắt tia sáng lở mở rất nhiều cũng không có trên sa mạc nóng bức nhìn m ộ n phía đây là y trạch thụy nhị quá n ba thẻ bài còn làm tại trên vị trí cũ trước đó trống rỗng châu ngồi cũng bị t r ê n đ ấ y tị m mồ, tiểu pháo na ẻn lộ lộ nữ cảnh sát úy vợ r ẳ n g còn có quen thuộc ca ly t ô n ngộ không xin dơ dạ già na cũng là anh hùng trong liên minh anh hùng ánh mắt đều tập trung tại lâm chính dương trên thân ta dựa vào lao hình người là người nào a nhanh t ừ ta trong quầy ba ra ngoài ra ngoài quay đầu nhìn lại tiểu h o a n g bao y trạch thụy nhĩ mang nhất chỉ mình gào thét lớn phía sau hắn là mặc trang phục thọ thiếu nữ thụy manh manh một mặt manh manh đắt nhìn xem hắn lâm chính dương níu lông mày lại thấp giọng nói ta là lâm chính dương cái này y trạch thụy nhĩ sáu lâm chính dương y trạch thụy nhĩ một mặt không tin nói là ngươi a còn nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta một trăm mai kim tệ nhớ kỹ sao thời gian qua lâu như vậy lãi mẹ để lãi con nhìn xem ngươi là khách quen mặt trên coi như ngươi một trăm năm mươi a ngươi kiếm lời ngươi phía ngoài ali bọn hắn len lén nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc rõ ràng cũng nghe đến rồi lời hắn nói nhưng không cách nào đem hắn bây giờ loài người thân hình cùng cái tiêm màu tím ác ma đối đầu nhìn bề ngoài bộ dáng bọn hắn hoàn toàn là hai người ngoại hình vấn đề sao đổi giống nhau cũng không nhận ra là văn minh lên tranh lệch nếu như là kiếm ma bọn hắn loại này ác ma đọc đến một chút lâm chính dương tin ngầm hơi thở liền có thể biết người này là ai màu xanh n h ạ t ma pháp quang mang từ lâm chính dương thể nội xuất hiện tất cả anh hùng đều cảnh giác nắm chặt vũ khí của mình ngoại hình biến hóa một cái màu tím cao lớn thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ l lâm chính dương là ai không biết sáu bảy mươi tám chương bảy mươi tám một cái đạo cụ a l i nhảy ra chỗ ngồi nhúng nhảy một cái chạy đến trước quầy ba thần s á t hương phần nói lâm chính dương lâm chính dương người đã đi đâu như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây xin giờ ra bọn hắn cũng đi theo cơ thể biến trở về nguyên hình lâm chính dương khẽ cười nói gần nhất có chút bật điệu trở về làm chút bản sự tiếp vào học viện tin tức liền chạy về cấp bách liền không có cùng các ngươi nói xin lỗi nói len lén quan sát đến nề rượu biểu lộ hắn vẫn một bộ bộ dáng ghép bỏ âm thầm đọc đến lấy hắn tin ngầm hơi thở lâm chính dương t r ợ t phát hiện hệ diệu một năm trước tin tức bị xóa đi không có một k i a một hào vết tích thủ pháp cao minh vô cùng giống như người này vào lúc đó không tồn tại một dạng thuận miệng ứng phó ali tôn nộ không bọn hắn lâm chính dương trong lòng suy nghĩ hệ diệu chuyện trên người của hắn điểm đáng ngờ rất nhiều tại cái kia địa cầu thế giới kia hệ diệu gọi tạp nhĩ là từ thần triệu hắn đến hư không hủy diệt thế giới thế giới này hệ g i u từ tương lai mà đến giao cho ta một cái vòng tay xuyên qua đi tương lai cứu thế hiện tại hắn một điểm gì đó cũng không biết có phải hay không nói tương lai cái kia hắn đã trở về cái này hệ giữ có thể cái gì cũng không biết lâm chính dương bên hai ali gầm thét lâm chính dương quay đầu nghi vấn nhìn về phía nàng ali khí đô đô đích nói n g ư ơ i đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện xin giờ ra bọn hắn cũng là kỳ quái nhìn hắn lâm chính dương tránh ra quầy bà thuận miệng nói vừa mới có chút thất thần hiện tại nói đi ta nghe lấy ali ở phía trước dẫn đường hướng chỗ ngồi đi đến vừa nói học viện vừa mới bày tin tức đã phát hiện hư không vị trí sức kéo ngoa thập đại nhân gọi chúng ta đi một chuyến thứ thụy mã sa mạc ngươi cùng đi chứ nói xong mong đợi nhìn xem lâm chính dương lâm chính dương ngồi ở già na bên cạnh sau khi nghe được trong lòng cả kinh mặt ngoài vẫn chấn định như cũng nhìn xem đối diện ali gật đầu đồng ý hảo ali cao hứng cười nói buổi chiều tự i ể ra ta nghe nói thứ thụy mã nơi đó ngoại trừ hạt cắt cái gì cũng không có chờ sau đó cùng chúng ta cùng đi mua chút đồ ăn vặt ta muốn thật nhiều đồ ăn ngon còn có ali nói cái gì lâm chính dương nghe xong một chút liền lâm vào mình c h ầ m tư kiếm ma bọn hắn có thể bây giờ còn chưa có cùng phía trước đụng tới nhưng vì cái gì chiến tranh học viện liền vị trí của bọn hắn đều biết tiếp tục như vậy nhất định sẽ thua không được không thể rằng này mặc dù ta không muốn hủy diệt thế giới này nhưng mà thứ thụy mã nhất định muốn hủy diệt lời đã nói ra tắt nước ra ngoài tất nhiên hắn dám tiến công liền muốn làm tốt chết g i ngộ lâm chính dương trong mắt l á n h mang lóe lên liền biến mất đại não chuyển động lông mày dần dần dán ra ali nói hưng khởi lâm chính dương nói câu xin lỗi hướng nhà vệ sinh đi đến đi đến một cái phòng đơn xác định t r u n g quanh không có ai nghe lén lâm chính dương mở ra đảo nguyên không gian nhường lâm chi đi ra lâm chi bình tĩnh nhìn hướng lâm chính dương nhẹ nhàng nói chuyện gì một bộ vạn sự tất cả n ắ m trong lòng bàn tay bộ dáng hư không quân đội đang tấn công một quốc gia hiện tại cái này đại sáu bên trên tất cả thế lực đều muốn đi vây công chúng ta ta muốn ngươi đi chỉ huy dù sao cái này hư không quân đội là ngươi mang ra ngoài lâm chính dương trực tiếp nhảy vào chủ để nói làm không được lâm chi nghe xong không có ngừng ngừng lại trực tiếp trả lời lâm chính dương s ữ n g sở nghĩ nghĩ nói chúng ta hoàn toàn đánh thắng được quốc gia kia chỉ là trên thế giới này thế lực đột nhiên đâm một tay ta chỉ cần ngươi đánh xuống quốc gia kia phía sau giữ vững nơi đó là được phòng thủ so công kích dễ dàng bằng năng lực của nàng cái này cũng không khó khăn lâm chi ánh mắt bình tĩnh nhìn lâm chính dương mắt thật lâu mở miệng nói ra ngươi không sợ ta làm phản đem quân đội giao cho ta ta tùy thời có thể làm như vậy kết quả ngươi cũng chịu đựng không nổi lâm chính dương sau khi nghe được không chút nghĩ ngợi vừa cười vừa nói đối với ngươi mà nói càng là như vậy ngươi kế thừa người kia t r í thức ngươi nên biết nếu như làm như vậy ngươi tổn thất lại so với ta lớn nghe được lâm chính dương nói như vậy lâm chi trầm mặc một hồi bình tĩnh nói ngươi không phải là đối ta tín nhiệm mà là đối với hắn nói đáy mắt thoáng qua vẻ bị thương ngươi không đáng tín nhiệm lâm chính dương nói như vậy lâm chi không nói ánh mắt bình tĩnh đ a n g sợ lâm chính dương lấy ra â như kéo chi nhãn nói đi kiếm ma ở ổ bên cạnh nói kéo lên lâm chi có chút lạnh như băng tay kim quang lại lên kiếm ma cảnh giác nhìn về phía bên cạnh cấp bách lui lại, lâm u lại, l chính dương c ù n gật Lâm Lâm Kim quang đi ra, kiếm ma mới Chi cảnh rác, cùng Chính thả phía kính đi dưới đi tới, cùng kính nói, từ trong ra, Quang vương. Lâm chính dương g đầu một cái chỉ mình bên cạnh lâm chi nói đây là ta mang đến cho ngươi tham mưu về sau nàng sẽ dạy ngươi chỉ huy con này binh sĩ ngươi muốn nhiều học kiếm ma cúi đầu d ơ lên ánh mắt sắc bén quét về phía lâm chi lâm chi chỉ là bình tĩnh nhìn một phía quan sát đến địa hình xung quanh lâm chi không có khả năng đánh không lại kiếm ma lâm chính dương yên tâm đầu một chút cố kỵ kim quang lóe lên tại chỗ biến mất lâm chính dương sau khi đi kiếm ma trước tiên hướng về phía lâm chi mở miệng nói ra ngươi là ác ma quân đoàn thống soái âm thanh trầm thấp nghe không ra hắn rốt cuộc là đang hỏi thăm hay là cái khác cái gì lâm chi bình tĩnh nhìn xa xa kiến trúc cao lớn giống không có nghe được kiếm ma nói tới nhẹ nhàng nói ta chỉ là của hắn một cái công cụ kiếm ma ngạc nhiên trong lòng coi như lâm chi chấp nhận bắt đầu hướng nàng giới thiệu thế cục bây giờ chỉ vào xa xa cao lớn hình tròn kiến trúc kiếm ma nói nơi đó chính là mục tiêu của chúng ta sáu từ trong nhà vệ sinh đi tới a l i bọn hắn đã ăn xong nhìn thấy lâm chính dương đi tới nói ngươi thực sự là t r ư m chúng ta còn muốn đi mua đồ lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy ngươi muốn đ ề ngủ t í một i năm l này xin giờ dạ phong ấn đã sớm giải trừ niệm che lực thật nhanh tăng trưởng rất nhanh liền qua ali bọn hắn ngược lại là trước kia mạnh nhất tôn ngộ không thực lực không có một chút ba động chính là bộ dáng bất quá vẫn là so ali cùng già na mạnh một chút già na ma pháp thiên phú rất mạnh kể từ năng lượng nhìn lên có thể nàng yếu nhất nhưng chân chính đánh nhau sẽ không nhất định ma pháp lực lượng là xây dựng ở tri thức tích lũy trên cơ sở chỉ từ năng lượng nhìn lên cũng không thể nhìn ra nàng thực lực chân chính ali thu hoạch cũng không nhỏ một lần cùng tôn nộ g không cùng một chỗ ra ngoài mạo hiểm thời điểm tại cổ trong di tích hiện một cái bảo châu tôn nộ g không rất khẳng khái n h ư ờ n g cho nàng cái này bảo châu có thể chính là về sau trong trò chơi ali sử dụng cái kia lừa gạt bảo châu ma lực tiến vào bảo châu phía sau ali ngạc nhiên hiện cái này bảo châu thế mà không chỉ có thể tăng thêm ma lực của mình còn có thể dung nhập trong cơ thể mình cho nên liền theo người đeo mang theo xem như lúc chiến đấu vũ khí 79 c h ư ơ n g 79, y sa mạc hoàng đế ba ạ giờ bất luận cái gì chiến tranh cũng là từ viễn trình đà kích bắt đầu lâm chi nhìn phía xa lóng lánh kim quang thái dương mâm cho nói kiếm ma sừng sững ở bên cạnh nàng ngắm nhìn xa xa sa mạc chi thành thứ t h ủ y mã lâm chi niệm lực chuyển hướng bầu trời trong vũ trụ tam tối nguyệt chi ác ma chú lam đã chuẩn bị xong vô số thiên thạch đến hàng vạn mà tính thiên thạch hạ xuống sức mạnh cũng không phải là người bình thường có thể nhẹ nhõm tiếp nhận cho dù là thần tiếp t ụ lấy lâm chi chỉ thị chú la mệnh m lệnh tất cả bóng đen binh sĩ đem thiên thạch ném xuống ngắm chuẩn lấy trên mặt đất cái kia long lánh điểm sáng giống như một cái hồng tâm m ở dạng thiên thạch ma sát tầng khí quyển kiếm ma nhìn thấy vô số màu đen điểm lấm tấm từ không trung rơi xuống hắn cho rằng sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ để hủy diệt dưới chân mình mảnh này lại sáu mà chút công kích đều chạy xa xa điểm sáng mà đi lâm chi nhìn ngang bầu trời xa xa vô số mang theo diễm đuôi h ỏ a c ầ u bình tĩnh nói đợi đến công kích sau khi rơi xuống lại tiến công loại hành vi này quá mức ngu xuẩn bây giờ tự ra trên sa m ạ n vô số hư không sinh vật tụ tập cùng một chỗ. thái chẳng h k c nào Thủy ề u chạy có cho cái nhanh phong tới thành phố nơi xa. Số lượng kinh khủng có thể làm cho bất kỳ một cái nào thần linh kinh hồn tăng đảm. Thái nơi lượng nào xa, tới bất một tăng làm số kỳ đảm. dương mâm tròn phía dưới xuất hiện một thân ảnh giơ lên trong tay quần trượng thành thị t r u n g quanh vô số hạt cắt vây quanh dưới chân hắn thành thị tạo thành một cái hoàng sa kết giới thiên thạch cuối cùng rơi xuống không có tiếng oanh minh vô thanh vô tức biến mất ở lưu động cắt vàng bên trong lâm chi n ở nụ cười đối với đây hết t h ả đều thấy ở trong mắt hư không sinh vật độ rất nhanh mang theo quần quận cắt vàng hung bánh đụng vào hoàng sa kết giới bên trên biến mất nhưng phía sau hư không sinh vật cũng không có ngừng lâm vào trạng thái của bạo cắt máu trong hai mắt chỉ có một mục trước hác cắn cái cũ chân mắt mắt. cắt trong một tiêu, diệt hết thể kết thật một nuốt từng cái hư không sinh mệnh, từ từ, hoàng sa kết trong giới hạn xuất nhạt tử ý, vô tận vật từ trời tới máu mệnh, mà Hoàng hoàng giống như động dạng, không sinh hạn hiện nhàn không sinh vẫn như cũ từ đáng xa chân trời mà đến, phóng tới vàng. Vâng Và giới giới hai hủy hư hư anh! sa sa xa vô ý, lúc này tiếng nổ kịch liệt vang lên thiên thạch b u ô n g x u ố n g mang tới sóng trùng kích cực lớn nuốt sống hoàng sa kết trong giới thứ thụy mã thái dương vòng tròn quang huy cũng không cách nào xuyên thấu qua không trùng cắt vàng chiếu dọi vùng sa mặt này không muốn. một tiếng tức giận tiếng giống từ cắt vàng bên trong chuyền đến a từ nhĩ ơ i lên trong tay quần trượng trên không phiêu động hạt cắt rơi vào trên mặt đất thái dương mâm tròn bên trong bay ra từng đạo tia sáng vô số mang theo khôi giáp pháp thuật n g ừ n g tụ binh sĩ xuất hiện t r ô n bọn hắn ba trên sa mạc thổi lên cùng phong vô số kim quang lóng lánh hạt cắt bay múa trên không t r ú n g cả bầu trời đều bị cắt vàng bao quanh không có tiếng la giết cũng không lui lại không có cảm tình sa binh quân đội lánh k h ố c r ơ i lên trong tay trưởng mẫu hướng hư không sinh vật lên súng kích hư không sinh vật mở ra huyết bùn đại khẩu lớn tiếng tê gào lấy trên tay lợi trào đao nhọn v bị đâm xuyên xa binh không có một tia dừng lại trong tay trường mâu hung hăng đâm vào hư không sinh vật thể nội thứ ba màu tím máu c h ả y nhỏ xuống tại xa binh trường mâu bên trên h ư không sinh vật trong mắt hồng quang đại thịnh điên c u ồ n g xé nát xa binh cơ thể cắt vàng rơi lạ tà trên đất h ư không sinh vật điên c u ồ n g gào phóng tới cái tiếp theo xa binh tán lạc hạt cắt tại hư không sinh vật đi không lâu sau lần nữa bị trong hạt c ắ t quan g mang ngưng tụ sống lại xa binh đem trường mâu chỉ hướng gần nhất hư không sinh vật x u n g kích giữa không trung thổi lên báo cát không ngừng có hỏa cầu thật lớn rơi xuống lâm chi nhẹ nói không chết s á c gớp sao những thứ này xa binh giống như s á c gớp tam bộ khúc không chết s á c gớp một dạng thậm chí càng mạnh hơn ánh mắt chuyển hướng thái dương mâm tròn phía dưới uy nghiêm a tư nhĩ lâm chi đối với kiếm ma nói chạm nhưng ngươi đánh không lại hắn b a toa tại đại nhân b a toa từ phía sau một cái không nhìn thấy bờ giới lập l ò ngân q u a n g trong hồ bơi ra dừng ở lâm chi sau lưng h ạ t cắt đụng tới thủy sẽ như thế nào n h a n n h ạ t nói lâm chi nhìn phía xa báo cát có ý riêng thách ra ngưng kết b a toa nói sau lưng bên hồ xuất hiện một cái mương nước nước trong hồ nhanh lưu động xuất hiện nho nhỏ sóng biển hướng trong chiến trường mà đi sóng biển càng lúc càng lớn chúng ta không hơn sao bọn h ắ n dạng này kiếm ma nghi ngờ nhìn về phía lâm chi do hỏi chiến tranh là một loại nghệ thuật ngươi không hiểu địch nhân phẫn nộ gào thét điên cuồng tuyệt vọng dãy rủa cỡ nào mỹ rượu lâm chi hai mắt s i mê nhìn phía xa chiến trường c h ậ m rãi nói trên chiến trường hư không sinh vật c h ậ m rãi đã rơi vào hạ phòng đến không hết hư không sinh vật từng cái bị không sợ t ử v o n g xa binh chu diện năng lượng màu tím phiêu đáng ở mảnh này trên không một cái xa binh dùng trường mâu giết chết một cái điên cuồng tê gào hư không sinh vật bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiếng a n h minh giống như một cái quái vật khổng lồ tại cao di động thu hồi trương mâu quay người nhìn về phía địa phương thanh â m chuyển tới hai mắt đột nhiên trở t o điên cuồng trở về chạy tới thậm chí đều quên mình là bất tử bóng người màu đen chậm d ã i di động tới tất cả sa binh đều nghi ngờ quay đầu nhìn lên bầu trời kinh hãi mở to hai mắt nhìn che khuất bầu trời thủy biển động thiên quang bị đoạn tuyệt trên tầng mây bóng tối bao trùm đại địa chỉ còn lại điên cuồng giết hại hư không sinh vật không ngừng rào sát ngây người nguyên địa sa binh còn có thái dương vòng tròn tia sáng sáu màng nhi chấn động không ngừng tất cả hư không sinh vật lỗ t a i nghe không được một tia âm thành chỉ có nước biển chấn động màng nhị truyền lại đến đại não bị cảm giác được thanh âm bãi sơn đảo hải biển động rơi xuống tóe lên một đợt sóng to ẩm vang n ề n xuống vô số tay cụt bị thương chảy dòng máu màu tím hư không sinh vật vẫn tại trong nước biển điên cuồng bơi về phía bị nước biển ngưng kết không cách nào nhúc nhích s a binh s a binh giống như pho tượng một dạng bị hư không sinh vật đánh nát theo dòng nước phía hướng phương xa nước biển phía dưới hư không sinh vật sau khi chết xuất hiện màu tím hư không năng lượng ngưng kết cùng một chỗ một cái kinh khủng sinh mệnh ở trong đó chậm dãi t h a ngén khi t h ấ bảng xua đổi lấy tất cả có can đảm đến gần hư không sinh vật nước bi dưới biển to lớn thái dương mâm tròn tế đàn chậm rãi thăng lên mặt nước r a càng thêm hào q u a n g chói sáng một thân ảnh mơ hồ uy nghiêm sừng sững ở thái dương mâm tròn phía dưới cùng thứ thụy mã đế nước hoàng đế a t ư nhị xa xa tương vọng lâm chi bình tĩnh đối với kiếm ma nói chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu phía sau nàng vô số màu đen ác ma nhấc chân lên lúc trước đi đến kiếm ma n ắ m thật chặt trong tay trọng kiếm trong mắt chiến ý bành trướng toàn thân màu đỏ sầm cơ bắp giống khối sắt một dạng thùng lên co vào sau lưng màu đỏ thấm hai cánh bày ra vô cánh rực lên tật phong gà khét bóng đen lâm Chi giống như trong bóng tối tinh quáng màu đen trong đợt sóng một điểm màu trắng a tư nhĩ bình tĩnh nhìn trước mắt sông về phía mình màu đen thủy triều nâng cao quyền trượng trong tay thứ thủy mã không dung m ạ o phà ba toàn bộ thứ thủy mã sa mạc sống lại giống như cự long xoay người ẩn ẩn có thể nghe thấy tựa như xa xôi trong vũ trụ chuyển tới phẫn nộ gào ghét tám mươi chương tám mươi vận mệnh chuẩn bị không sai biệt l ắ m a lâm chính dương nhìn trước mắt ba năm cái bao lớn còn có treo ở phía trên cái túi nhỏ không kiên nhẫn nói thủy keo queo sữa bỏ l ạ điều tính dơ ô kem chống nắng quần áo thủy giống như nói ai ali b ẻ n g ó n tay nhìn xem hành lý tự mình lẩm bẩm mang nhiều như vậy chúng ta lại không phải đi nghỉ phép rất liên lụy lâm chính dương nói mệt mỏi không mẹ ta nhường nộ không có chính là lại nói chúng ta là ngồi phi thuyền đi à. ali quay đầu nhìn phía sau mở mị tôn nộ g không nói đi vẫn là sa mạc không mang theo thủy sao được trong sa mạc mặt trời lớn như vậy đương nhiên muốn dẫn kem chống nặng à. còn có kính dâm sáu ali vừa hướng trên phi thuyền đi đến vừa hướng sau lưng lâm chính dương giải thích nói im lặng nhìn xem phía trước giống nhau như vậy nghiêm túc giải thích ali lâm chính dương nói tùy ngươi vậy ngược lại lần sau đừng dùng ta tiền thanh toán là được rồi m u ố nhà n ngươi nộ không đi tính tiền bốn cơ hội như vậy cũng không nhiều a a a li tú khí to mày há mồm thế nhưng là nửa ngày cuối cùng mới lên tiếng thế nhưng là n g ộ không không có tiền a nộ không đương nhiên không có tiền ngươi trông coi tiền hắn như thế nào có tiền lâm chính dương trận trắng mắt nói ta cũng không tiền dạng này a lẩm bẩm a ly túi đầu trầm t ư một hồi đ ỗ n g nhiên cao hứng ngẩm đầu đối với lâm chính dương nói vậy ngươi tới giúp ta bán bánh bao a bán bánh bao rất kiếm tiền một cái túi tử một mẫn tệ một ngày có thể kiếm lời thật nhiều thật nhiều tiền khó như có ăn như vậy bánh vậy bao, mặc dù tại h nhiều như hội hâm hán, hội bánh ể bán bao đám cái tiền vẫn mắn fan ngày đến ngân vẫn ngày đi đều Ali si mỗi Ali mỗi tới. mua, một tay, một ngân tệ một t vậy, vì may là là mà mộ, có có cơ sờ phi đính trên đại s ả n h tìm một cái chỗ ngồi xuống ali đang gọi tới phục vụ viên một bên g i á na dán quay đầu lại tò mò nhìn lâm chính dương nhỏ giọng v ấ n đạo ngươi bây giờ bộ dáng thật là đẹp mắt có phải hay không là ngươi nguyên lai、like、chính là cái này dám vẽ dù một năm này thời gian thay đổi trở về nàng bên phải xín dơ dạ cũng quay lại trong mắt lộ ra n h u kỳ ân xem như thế đi lâm chính dương vừa cười vừa nói phục vụ viên sau khi rời đi ali quay đầu kinh ngạc đánh giá lâm chính dương nói hoa người bây giờ tuốt tiểu a giống như một đứa bé trai loài người chính là bộ dáng dễ nhìn khóc âm thanh khoa trương kêu to giống như nhìn thấy thần tượng một dạng bên cạnh nàng tôn nộ g không cũng là phối hợp với nàng gật đầu trong m i ệ n g nói đúng vậy a đúng vậy a khóc hai cái phi nhân loại sao có thể lý giải loài người thẩm mỹ con đâu không giống nhau cũng là có thể lý giải giống như trước đây nộ g không nhìn thấy ali thời điểm cũng không có bông chóc bị nàng mê hoặc ngược lại d ễ cợt nàng dáng rất xấu không bằng một con khỉ cái dễ nhìn tương phản x i n Giờ dạ cùng giá na nghe được liền lúng túng n h é t miệng cười cười bây giờ x i n Giờ dạ cười lên rất tự nhiên so sánh lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm một bộ tránh xa người ngàn dám g i m vẻ nàng bây giờ hoạt bát không thiếu trên thân thiếu chút lạnh nhạt giống như người bình thường nhóm một dạng tự nhiên hoàn cảnh sẽ cải biến một người chiến tranh học viện cải biến x i n Giờ dạ hủy diệt hát cá nguyên cũng ngăn trở một hồi tương lai có thể xảy ra chiến tranh không luận chiến tranh học viện thiết lập dự tính ban đầu là cái gì nhưng hắn ít nhất làm ộ t chuyện tốt có lẽ là lâm chính dương có bị t h u c ép hại chứng vọng tưởng bất luận cái gì không hiểu thấu đối với người khác tốt sự tình hắn cũng có không tự chủ được tưởng rằng một hồi âm mưu trên thế giới không có tuyệt đối người tốt bất luận kẻ nào đối với người bỏ ra cái gì liền nhất định muốn từ người nơi này lấy được cái gì liền sinh người nuôi người cha mẹ của cũng không thể ngoại lệ từ lúc ban đầu nhàm chán không gian đến bây giờ anh hùng liên minh nói hai cái thế lực không có một chút nhu đồ ai cũng sẽ không tin tưởng lâm chính dương rất nhàm chán sao chưa chắc thế giới hiện thực so với hắn người nhàm chán có nhiều lắm tỉ như những cái kia chơi quân bài dùng rất nhiều một khối tiền trồng một tòa dựng ngược kim tự tháp nhưng mà hết lần này tới lần khác nhàm chán không gian chọn chúng hắn l â là có có ban đầu ở cùng k tôn kiệt chơi anh hùng liên minh đêm hôm đó lâm chính dương dùng niệm lực bao trùm toàn cầu quét hình đến mấy cái không cách nào xuyên thấu khu vực chống không còn có cái kia chương yêu trên người hắn cũng tồn tại một loại năng lượng đặc thù bao động tác dụng tại hắn trong não chính là như vậy lâm chính dương không có lẽ nguyện cường đại hơn sức mạnh lại hoặc là nói là cá hắn hướng n h ả m chán không gian muốn một cây cần câu cái này cần câu có thể giúp hắn câu được càng nhiều cá cũng có khả năng biết ăn hắn không thu bất kỳ thù lao nào người tốt không tồn tại cho dù là phật tổ cũng là thu lấy tín ngưỡng coi như thù lao ngươi không tin hắn hắn không phù hộ ngươi đây là một cái vô cùng đơn giản dễ hiểu giao dịch hình thức lâm chính dương cảm giác mình có thể tại về sau sẽ bị n h ả m chán không gian không chế lại hoặc là bị n h ả m chán không gian cho thay đổi dẫn đạo hướng cái nào đó không biết v ư ợ sâu hắn vô cùng sợ hãi từ tiến vào nhàm chán không gian một khắc này bắt đầu hắn toàn lực ức chế suy nghĩ của mình không để cho mình hướng về phương diện này nghĩ n h ả m chán không gian là tốt chỉ là đơn thuần thực hiện n h ả m chán giả nguyện vọng hắn sau khi ra ngoài suy nghĩ rất nhiều cũng có nghĩ tới dung sức mạnh của mình đánh vỡ cái không gian này nhưng sau đó hắn hiện đây là không có thể sự tình sức mạnh của một người làm sao có thể hủy diệt một cái tồn tại không biết bao lâu cường đại không gian muốn hủy diệt nó chỉ có tụ tập tất cả có thể cũng chính là ô m dạng này dự tính ban đầu hắn may mắn chính mình lúc trước hứa hẹn muốn tới xuyên thẳng qua giả hệ thống một cái có thể xuyên qua vô số thế giới hệ thống như vậy thì có vô số có thể đại đạo năm mươi thiên diện bốn Đột khứ ali biến số. Biến số hết n số đại hóa, cùng ó thể tranh thủ một chút hy vọng sống, cuối c hủy d i ệ tôn nhảm chán h k g g i a nộ hay thoát nhảm chán không gian, hay là thoát ra nhảm chán không gian. Ali là tôn cùng n không phát xích phát xích quét sạch thức ăn trên bàn x i n dợ dạ cùng giá na miệng nhỏ đi a n lâm chính dương mỉm cười nhìn bọn hắn hắn cho là mình cải biến vận mệnh của bọn hắn bởi vì hắn cải biến k ị c bản cá nguyên sẽ không bao giờ lại xuất hiện thủ lãnh hải tặc tợ lặn cũng sẽ không dẫn thế giới t r ú mục sóng lửa thủy triều sự kiện hết thể hướng về không biết phương hướng dương mà thọ trên phi thuyền ngoại trừ lâm chính dương bọn hắn còn mang theo rất nhiều anh hùng báo thủ diễm hồn b ở rằng cân đối giáo phái tam nhẫn một đám hẹn đức nhĩ nhân gia nhập anh hùng liên minh tất cả anh hùng đều ở đây dùng đến riêng mình phương thức đi tới một chỗ nơi đó sẽ là hết thể bước m ặ t thế giới vận mệnh ở đây thay đổi 81 trường 81, cân đối tam nhẫn thật cân nhẫn đối ali bất quá một hồi liền m ệ t mỏi đứng lên đi ra đại s ả n h phi đánh b o n g thuyền gió nhẹ thổi từ một điểm này bên trên có thể nhìn ra được cái này thọ phi thuyền so với một lần trước lâm chính dương bọn hắn ngồi tốt hơn nhiều lâm chính dương a ngươi không phải có thể cho phi thuyền ra tóc sao giống như lần trước một dạng hưu một tiếng đã đến ali quay đầu mong đợi nhìn xem lâm chính dương vừa chú thọ tốc độ lâm chính dương nói cái kia à, đó là một cái duy nhất một lần mà pháp chỉ có thể dùng một lần đã vô dụng ta cũng không biện pháp r a tốc đi tiêu d i ệ t bộ đội của mình sao nếu như không phải là không thể giảm tốc lâm chính dương đã sớm cho cái này thọ phi thuyền tiến hành gấp m ộ ư ơ i chậm lại chiến tranh học viện cùng to lớn che chắn là rất gần bây giờ cũng gần như phải đến to lớn che chắn phía trước chính là thứ t h ủ y mã lâm chi bọn hắn phải nhanh lên một chút mới được ai đó là cái gì ali bỗng nhiên chỉ hướng bầu trời xa xăm một vòng màu vàng nhanh chóng tiêu thất tầng mây bị k h u ấ y động thật phong đ ố n g nhiên đánh sâu vào tới phi thuyền dừng lại một chút tôn nộ g không đưa tay để ngang giữa lông mày hướng nơi đó nhìn lại không xác định nói tựa như là hà cát nhìn kỹ một hồi bỗng nhiên lớn tiếng hoảng sợ nói thật nhiều hà cát nơi xa màu trắng bầu trời bị vô biên sôi c h á o cắt vàng thay thế giống như toàn bộ sa mạc bị bay lên trời cao màu đen cự ảnh ở trong đó d r y ruộng tiếng giống không ngừng cắt vàng bên trong còn có một cái màu vàng trông tròn ở vào cắt vàng trung tâm t h ư ợ n h ư là có người đang đánh nhau dáng vẻ thật là lợi hại hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ a l i ngự a khí sùng bài nói phi thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống trên phi thuyền tất cả mọi người đều đi tới bong tàu lâm chính dương bọn hắn thấy được vân hải dưới cảnh sắc phi thuyền nơi xa là ngập trời cắt vàng thế giới phía dưới là màu xanh lá cây rừng rậm còn có một cái thành lũy nơi này chính là chớ nơi xa bên kia cắt vàng chính là thứ thụy mã sa mạc các nơi g ư mục tiêu của chuyến này xem ra đã có người cùng hư không giao thủ sức kéo ngoa thập nghiêm túc nhìn qua xa xa cắt vàng hướng sau lưng mọi người nói lao đầu người kia là ai a thật là lợi hại a l i nhanh chóng chạy đến sức kéo ngoa thập bên cạnh hưng ơ phấn thúc giục nói sức kéo ngoa thập như có điều suy nghĩ nói hẳn không phải là anh hùng người trong liên minh nhưng hắn tồn tại chúng ta trong ghi chép một vài ngàn năm trước hoàng đế a tư nhĩ thứ thụy mã hoàng đế tại chúng ta trong ghi chép đối với hắn thực lực miêu tả là một vị thần linh hắn vừa nói xong sắc mặt của mọi người đen một lửa cung thân l à địch cung thân chiến đấu tất cả anh hùng trong lòng thoái ý dân dân sinh bọn họ đích sắc vì mình cường đại tự hào nhưng cùng thần so sánh sáu sức kéo ngoa thập ngươi làm muốn chúng ta đi chịu chết sao b ợ rằng đi tới tức giận nhìn xem sức kéo ngoa thập nói liền cơ bản xưng ơ hô cũng không nói sức kéo ngoa thập bình tĩnh xoay người nhìn xem tức giận b ợ rằng thản nhiên nói chịu chết không các ngươi bây giờ chạy trốn còn tới cùng chỉ là các ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây hư không mục tiêu nhưng là toàn bộ phù văn chi địa đến lúc đó liền xem như rất hiếm vết người phất lôi nhị chắc đức cũng sẽ bị hư không t h ô n p h ệ ám ảnh đạo cũng không ngoại lệ các ngươi cũng sống không tới dừng một chút hắn vừa trầm vừa nói đạo chỉ có bây giờ cùng vã lộ g i à n đại lục ở bên trên tất cả những anh hùng cùng một chỗ phản kháng chúng ta chúng ta hậu đại mới có thể có một chút hy vọng sống s ấ u lời còn chưa dứt tất cả mọi người đều trầm mặc sức kéo ngoa thập lại nói phải đi bây giờ có thể đi nếu ngươi không đi liền đến đã không tịm lúc này phi thuyền đã đứng tại trên mặt đất một đạo cầu thang rơi xuống sức kéo ngoa thập đi từ từ xuống phía sau hắn a li tò mò quay đầu nhìn một chút chầm m ặ t như trước đám người n ú n nhảy một cái đi theo hắn đi xuống tiếp theo là lâm chính dương tôn nộ g không bọn hắn đợi đến bọn hắn sau khi đi trên phi thuyền yên t ĩ n h im lặng rất lâu lại có mấy người đi xuống lầu mà khác không có đi xuống theo phi thuyền từ từ rời khỏi nơi này vợ rằng người cũng xuống a ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn a li ngạc nhiên nhìn xem xuống vợ rằng nói vợ rằng khinh thường nhìn xem a li dư quang liếc mắt mắt lâm chính dương t u é t miệng lơn tiếng nói ta lúc nào từng sợ vợ rằng đại gia trong từ điện không có sợ hãi nói xong cũng nâng cao thân thể đi tới sức kéo ngoã thập một bên còn có xuống là cân đối giáo phái t â m nhẫn phải nói bọn hắn đã sớm muốn xuống nhưng mà bị vợ rằng c h ặ n lộ vợ rằng đi xuống cái này khu khu vài mét cầu thang đi rất lâu vừa đi vừa nghỉ không nhịn được khả i nam đều nghĩ đem hắn đánh n g ấ t xịu ném xuống có thể là trở ngại chiều cao lại có lẽ là bị ạ c ả lủy cùng thận giữ chặt n h ư n g hắn không có được như ý sau khi xuống tới khả i nam quyết đoán tiêu sái ở phía trước ạ c ả lủy cùng thận l ặ n g lặng ở hai bên hắn đi vào thân tới khả nam hướng về phía lâm chính dương bọn hắn đơn giản làm tự giới thiệu mình các ngươi khỏe chúng ta đến từ cân đối giáo phái đây là ta sư đệ cùng sư muội mộ quang chi nhan thận ám ảnh c h i quyền ạ ca ly mà ta là cân đối c h i chủ người gặp người thích hoa gặp hoa n ở khải nam đại nhân nói x o n g cao ngạo dương đầu lên khải nam là cân đối c h i chủ không phải c u ồ n g bạo c h i tâm sao lâm chính dương trong mắt lộ ra n g h i hoặc túi đầu nhìn mình trước mặt cái này mặc trang phục màu tím hư hư thực thực hẹn đức nhị nhân người lùn cân đối giao phái là một cái tận sức tại duy trì vã lộ g i a n đại lục ổn định thượng cổ giáo phái giáo phái bên trong có ba cái ám ảnh chiến sĩ tới thi hành giữ gìn thế giới quân hành thần thánh sứ mệnh ảnh lưu chi chủ kiếp trước đó cũng là một thành viên trong đó nhưng cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi hắn là một vị bi kịch nhân vật cũng không biết lần này hắn có thể hay không tới đến nơi đây ngay tại lúc hắn c h ầ m tư sức kéo ngoa thập đã đem lầm chính dương bọn hắn giới thiệu cho cân đối tam nhẫn tiếp lấy bọn hắn đi tới một bên ali không kiên nhận đúng rồi lực ngoa thập nói lao đầu bọn hắn thế nào còn chưa tới à? mặc dù nói chúng ta là gần nhất nhưng bọn hắn thật tốt c h ậ m a cười ha ha sức kéo ngoa thập nhìn phía xa trắng như tuyết bầu trời có ý riêng khẽ cười nói nên tới cuối cùng sẽ tới chốn cũng không tránh khỏi chờ một chút không đội còn không cấp bách lao đầu bên ngoài cũng đã đánh nhau chờ đợi thêm nữa cái gì cũng không còn đừng chờ có thể không chúng ta không phải là tới nơi này xem trò vui chúng ta là tới chiến đấu tôn nộ g không giúp đỡ ali đúng rồi lực h o a thập lớn tiếng thúc giục nói lúc này xa xa trên đường chân trời xuất hiện một loạt điểm đen sức kéo h o a thập cười nhìn thấy sức kéo h o a thập không rót cười ali sững sờ quay đầu nhìn về phía phía sau bầu trời kinh dị nói giống như nhiều hơn một thọ phi thuyền ai nói ali cẩn thận nhìn phía xa bầu trời dội ra ngón tay mấy đạo một hai ba bốn sáu thật sự nhiều hơn một thọ phi thuyền a tám mươi hai chương tám mươi hai âm mưu ra xa xa điểm đèn càng lúc càng lớn lâm chính dương nhìn kỹ một chút nói cái này thọ nhiều xuất hiện tới tựa như là chúng ta tới cái tiệc thọ tại sao lại đã trở về bầu trời phi thuyền chậm rãi rơi xuống người ở phía trên nhìn xuống phía dưới lâm chính dương bọn hắn ngẩng đầu nhìn phía trên trong suốt dương quang trước hết nhất rơi xuống trên phi thuyền đi xuống từng cái quen thuộc vừa xa lạ gương mặt mặc màu la m áo khoác ngoài gà rèn mang theo khả á i ma p h á p m ũ kéo khắc thì trên bờ vai đứng một cái không biết tên điệu hai mắt sắc bén như tiết k ỉ n còn có hoàng tử triệu tín bọn hắn có thể nhìn ra được cái này thọ phi thọ phi thuyền là từ Đức Mã Tây gà rèn đại biểu bọn họ và sức kéo nóa g thập nắm tay tiếp đó đứng qua một bên tiếp lấy đằng sau là nạc khắc tát tư phi thuyền người xuống khí chất bên trong đều lộ ra thiết huyết quân nhân khí thế huyết hồng áo choàng quỷ dị quá đen trầm mặc không nói sau khi xuống tới đi thẳng tới sức kéo nóa g thập một bên khác tư thế hành quân một dạng đứng ở nơi đó rét cùng tắc ân còn riêng phần mình cầm một cái màu đen cự phủ phía trên có mơ hồ mùi màu tươi phi thuyền từng cái từng cái rơi xuống lại bay lên rời đi cuối cùng rơi xuống là lầm chính dương bọn hắn lúc tới cái thọ có thể trông thấy phía trên vẫn là những người kia r ủ xuống tang ta còn tưởng rằng các người chạy trốn đâu có phải hay không ở phía trên nghĩ nghĩ nghĩ thông suốt cho nên đã trở về ali tò mò nhìn bọn hắn một đám khả ái hẹn đức nhĩ nhân bọn hắn lúng túng cười đi tới sức kéo ngõ thập sau lưng trốn đi lâm chính dương đọc đến rồi một lần bọn họ tin ngầm hơi thở biết nguyên lai là bọn hắn đi về thời điểm đụng phải tới này phi thuyền sau một phen tranh chấp bị dẹt cùng đức mã đuổi trở về còn có z a ã u nở đ á m kia hẹn đức nhĩ nhân nhà phát minh bị đồng loại k i n h bị tư vị có thể so sánh bị loài người k i n h bị tư vị khó chịu nhiều xấu hổ bọn hắn trở về có thể nói là bị chạy về ha ha ta liền nói nên tới cuối cùng sẽ tới trốn cũng không tránh khỏi sức kéo ngoa thập lao đầu mỉm cười nói nhìn những thứ này hẹn đức nhĩ nhân ánh mắt cũng sẽ không khoan dung thân mật chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thẳng bọn hắn có lẽ hắn đã sớm biết đây là một hồi trốn tránh không được chiến tranh bất luận là thế giới này còn là cái người lâm chính dương như có điều suy nghĩ nhìn xem sức kéo ngoa thập nhét lên khỏe miệng cho người ta hy vọng lại khiến người ta tuyệt vọng lao nhân này bố phải một tay hào cục ó lẽ những thứ này hẹn đức nhĩ nhân lúc tới không nghĩ nhiều như vậy chỉ là xem như trò chơi một dạng tới chơi nhưng mà ngập trời cắt vàng để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi nếu như lao đầu không nói bọn hắn hẳn là sẽ áp chế trong lòng sợ hãi giống một cái anh hùng một dạng đi chiến đấu cho dù chết đi cũng là một cái anh hùng kết quả lao đầu cho bọn hắn một tia hy vọng để bọn hắn cho là ly khai nơi này mới có thể sống sót những người khác sẽ giải quyết hết thảy thế giới sẽ giống như trước vẻ đẹp lao đầu nói xong tất cả mọi người chờ mặc thì tương đương với nói cho bọn hắn tất cả mọi người đều là sợ hãi mà bọn hắn không biết có ít người phải không tiết vu rằng giải cuối cùng bọn hắn mang hy vọng cùng từng chút một t h ấ y n ấ y rời đi ở tại bọn hắn nghĩ đến trở lại chính mình gái tia nho nhỏ đi e úc l ạ c phu thạch trồn bên trong một đám không có tâm kế hẹn đức nhĩ nhân cứ như vậy bị sức kéo noa g thập lao nhân này bán hắn biết quân nhân ghét nhất chính là đạo binh hẹn đức nhĩ nhân nhất định sẽ bị mang về cho nên hắn nói nên tới cuối cùng sẽ tới trốn cũng không tránh khỏi xui xẻo chỉ là chút hẹn đức nhĩ nhân về phần bọn hắn lên chiến trường có thể hay không l i ề u mạng lao đầu có thể không quan tâm một chút nào bất luận là vì vãn hồi nội tâm mình ngày náy hay không l i ề u mạng liền sẽ chết đi những thứ này đều để hẹn đức nhĩ nhân không thể không l i ề u mạng điển hình bị người khác bán còn giút người khác kiếm tiền quả nhiên bất luận cái gì đại thế lực cao tầng cũng là một cái âm hưu nhà lâm chính dương cho sức kéo noá thập đánh lên một cái không thể tin n h ắ n hiệu tiếp đó cẩn thận đề phòng h ắ n nói không chừng chính mình ngày đó cũng sẽ ở không biết chuyện phía d ư ớ i bị h ắ n bắn cũng không biết dù sao trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê chính mình cũng không phải dựa vào trí thông minh liền có thể l ị c h thiên yêu nghiệt đó là chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng trong tác phẩm truyền hình nhân vật chính kịch bản cũng là viết xong án lấy kịch bản diễn là được tốt người đều đến đ ô n g đủ đại gia cũng đừng quan tâm những thứ này lầm ta lầm tấm bây giờ nói chính sự mới là mấu chốt yên tính rất lâu gà rèn đi ra lớn tiếng nói phất lôi nhĩ c h ắ c đức trong trận doanh ma tộc chi vương chị đạ mệ dở khiêng đại đao đi lên phía trước cao giọng nói không sai bây giờ phủ đầu đại sự chính là hư không một chuyện những chuyện khác đều để một bên đại gia cũng nhìn thấy thứ thụy mã vị nào bây giờ đang cùng hư không đánh lợi hại chúng ta không phải kéo dài thời gian nhường hư không có cơ hội đem chúng ta từng cái đánh tan trong mắt của ta đại gia cũng đừng cái gì n g h ỉ dưỡng sức đợi đến lúc kia cái gì cũng không kịp bây giờ liền lên đi đánh hắn cho n h a để bọn hắn chạy trở về hư không đi mặc dù đích thật là giống hắn nói như vậy nhưng đại gia vẫn là tình tế suy nghĩ một hồi sợ phản c h ố n g thủ trưởng một bước một vùi lấp đi ra âm t r ầ m quét mắt mọi người ở đây nói vị bằng hữu này nói không sai sức mạnh hư không đại gia cũng thấy được có thể đem một vị thần linh đặt ở phía dưới thế đánh người ở chỗ này lại có ai có thể làm đến nếu như chờ đến hư không giết hắn chính là giảm bớt một phần của chúng ta sức mạnh đến lúc đó chúng ta hay là m u ố n lên chỉnh đốn không cần thiết đúng đúng đúng không muốn chỉnh đốn không muốn chỉnh đốn đánh hắn c h o n h a tôn nộ không hưng phấn vượt qua đám người ra cười hì hì nói ali thấy thế vội vàng đem hắn kéo lại loại trường hợp này mặc dù sau đó cũng là kề vai chiến đấu chiến hữu nhưng dẫn tới người ở chỗ này bất mãn nếu như còn có sau này lời nói trả thù đứng lên cái gì liền phiền thoái ali mặc dù ưa thích biến thành nhân loại nhưng nàng cũng sẽ không ưa thích phiền phước cho nên vội vàng đ è m tôn ngộ không kéo lại lâm chính dương nhìn ở trong mắt cười ở trong lòng hắn biết ali đang lo lắng cái gì đơn giản chính là chút chuyện nhỏ kia anh hùng liên minh mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể đánh thắng được mình bóng đen binh đoàn một cái sức mạnh có thể không tính là gì nhưng là mình thế nhưng là có c h ọ n vẹn tám vạn không chết t ắ ma giữa hai bên phối hợp tăng thêm lâm chi chỉ đạo còn có chơ cam na ác ma quân đoàn cung cấp trang bị công nghệ cao cho dù là còn chưa tới tới hải thú tế tự hữu i loa tới cũng không dám có thể vỗ bộ ngực nói một bữa ăn sáng ở nơi này cuộc chiến tranh bên trong kẻ yếu liền lên chẳng cơ hội cũng không có tới cũng là đưa đồ ăn lâm chính dương đã từng lo lắng lát nữa đánh không lại những người này nhưng khi bọn hắn từng cái một xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm hắn gan tâm đi ngay hơn phân nữa hết thể mọi người bên trong lợi hại nhất cũng chính là như thế mấy cái phất lôi nhị chắc đức băng s ư ơ n g nữ vô lệ t ă n g trác cùng với ngải ô u ni á vô cực kiếm thánh dịch thiên khải giả cắt mạ còn có một đôi kia chết cơ bản cả xa đ ì n cùng m ạ n gia hạ những thứ khác chỉ là phiền phức mà thôi cũng không tạo được uy hiếp đương nhiên đây đều là từ năng lượng bao nhiêu đ ế n xem chân thực có thể phát huy bao nhiêu thực lực quyết định bởi tại bọn hắn riêng phần mình thì như lộ lộ năng lượng của nàng có khi thậm chí vượt qua lệ tăng trác lại có lúc không có một tia ma lực lúc cao lúc thấp vô cùng hỗn loạn sức kéo noa thập quét một vòng mọi người ở đây k h ẽ cười nói tất nhiên tất cả mọi người đồng ý bây giờ liền xuất phát、ra. 83 83, chương đời ta h chiến ứ tư siêu cấp chiến sĩ cấp ở ổ kiếm khí ngang dọc tại cái binh ngang trong vàng, từng sa dọc cắt cắt từ Tính toán tìm được A tư nhị tồn tại, mà phía nhị bốn mà được đều A là lẻ kim quang hạt cát. Cái này khiến hắn không xác định cái nào hạt cát, cái xác cái mới loại à thái tròn sáng. điểm Kim dương vòng l cự kiếm b ổ ngang mà ra vô số xa binh tiêu tan tại kiếm khí màu đỏ thám phía dưới đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi cuồng phong từ khía cạnh đ ổ i tới kiếm ma đạp lên dưới chân quần c u ộ n cắt vàng nhanh chóng t r á n h thoát đây là một cái tên là gào phong ác ma thở ra phong bạo lần nữa bổ ra một cái ngăn cản tại trước xa binh kiếm ma tiếp tục đi tới lúc này một đạo hắc ảnh bỗng nhiên chạy nhanh đến trong lòng cả kinh cước bộ dừng lại thân ảnh lao nhanh lưu lại hai đạo khát máu hồng quang từ kim quang lóng lánh trong hạt cắt xuất hiện một cây l ư ớ i đao hình dáng vũ khí bỗng nhiên sông phá cắt vàng hướng kiếm ma đỉnh đầu rơi xuống cự kiếm một đường vừa thu lại kiếm ma thân ảnh đã ở mấy chục mét có hơn đồ vật gì bóng đen chậm rãi đi ra cắt vàng b a o khỏa khát máu hai mắt tham lam nhìn xem kiếm ma thân thể đây là một cái mặc khôi giáp cực lớn cá sấu trong tay cầm hai thanh đao mổ heo ghép lại mà thành vũ khí trái phải mỗi tay một cái chiến sĩ tới cùng ta chiến đấu không phải vậy ta liền n n ngươi ha, ha ha ha cá sấu mở ra đầy miệm răng nanh miệng cười lớn kiếm ma cẩn th mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói dễ nẹ tổng hắn không phải đã chết rồi sao vì vương mà chết kiếm ma trong đầu nghĩ tới dễ nẹ tổng vì nữ vương ngăn trở đạo kia kinh khủng công kích hình ảnh hắn làm sao còn sống sót người b i ế t t a một miệng không do nói một câu cá sấu đ ỗ n g nhiên cởi gằn trong mắt hồng mang càng lớn điên cuồng kêu to đồ sát đồ sát cự nhận trọng trọng vung vẩy xuống hư ảnh trọng trọng kiếm ma cả kinh mắt thấy cự nhận liền muốn đem chính mình chém thành hai nửa ý thức chiến đấu giống như sù lông mèo bất khả tư nghị lau bả vai tránh thoắt cái này tất sát nhất kích quay đầu nhìn một chút trên bả vai mình lưỡi dao kiếm ma cảm thấy nhất quyết trong tay cự kiếm căng thẳng vũ cánh lao nhanh hướng dễ nẹt tổng đánh tới chầm giọng g i ậ n d ữ hét mặc kệ ngươi có phải hay không dễ nẹt tổng ngăn cản tại vương trước mặt đều phải chết to lớn kim loại cự kiếm cùng dễ nẹt tổng xong nhận đụng vào nhau hai người liền lùi lại dễ nẹt tổng trên người điền cùng chi ý càng thêm trong miệng to như chậu máu không tự chủ c h ả y nước bọn đầu lưỡi hưng phấn một liếm m à qua cơ xong nhận lại cùng kiếm ma chiến đấu cùng một chỗ theo thời gian trôi qua cá sấu càng chiến càng hăng kiếm ma liên tiếp lui về phía sau trên thân lưu lại vô số vết thương nhưng hắn chiến ý không giảm trái lại có dễ nẹ tổng cùng chính hắn huyết dịch l u ộ n thành ám hồng sắc tiên huyết ở phía trên phun g trào giống như từng cái màu đỏ sầm r ắ n độc cắn sẽ tại hắn cái tia cầm kiếm trên tay vết thương trên người tại một lần lại một lần g i a o phong bên trong khép lại chém ra lại khép lại sáu dễ nẹ tổng công kích xong toàn bộ không có t r ư ơ n g pháp có thể nói quần bạo lỗ mãng đ ả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm kiếm ma cũng là như thế hai người giống như tự sát một dạng chiến đấu cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì phòng ngự giống như lý tiểu long nói như vậy tốt nhất phòng ngự chính là tiến công huyết n ụ c lan lộn chung quanh cắt vàng dần dần dính vào một tầng huyết sắc dễ nẹ tổng vết thương trên người càng, ngày càng nhiều. ngay tại kiếm ma toàn lực một kiếm liền muốn lúc rơi xuống d ễ nẹ tổng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng thân hình tăng vọt chung quanh cắt vàng điên cuồng phóng tới vết thương chẳng c h ị kiếm ma hai mắt tràn ngập vô tận điên cuồng trong tay s o n g nhận cũng đi theo hắn trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng vượt qua kiếm ma hơn m ộ mươi m nhiều cao hơn nữa lấn người mà lên mỗi một lần vung v ẩ y cũng là dùng hết toàn thân hắn sức mạnh mỗi một lần cắn xé đều có thể cắn xuống kiếm ma huyết đ ủ một cái cánh bị chém đứt kiếm ma vật rơi tự do hướng phía dưới rơi đi nhắm ngay dưới chân các vàng một điểm thân ảnh cấp máy bay, bay trong t dễ nẹ tổng trên vết thương huyết dịch kiếm ma huyết dịch trên người toàn bộ hướng trên thanh kiếm này ngưng kết quanh thân khí lưu vô hình phun trào kiếm ma lần nữa bay lên công t r ú n g hai mắt bình tĩnh đáng sợ giống như một số u ưu đàm cùng dễ nẹ tổng điên cuồng tạo thành đối lập giao thủ lần nữa kiếm ma khí thế vững như bàn thạch trong tay cự kiếm vung vẩy ra vô số hư ảnh giống như vạn kiếm quy tông người lạc vào cảnh giới kỳ lạ dễ nẹ tổng lâm vào điên cuồng trong m i ệ n g tiên dịch như là thác nước chạy xuôi tùy ý kiếm ảnh tới người trong mắt chỉ có vô tận điên cuồng ở ố lanh khóc giống như một nhà nghệ thuật gia mà không phải cái gọi là kiếm phong độ nhanh nhẹn cầm trong tay giao điêu khắc điêu khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật h o à mỹ nhấc lên nhấc câu một vòng tay của hắn không có một tia một hào run run dày kiên cố vẫn quanh dễ nẹ tổng quanh thân năng lượng hắc cám không ngừng xâm nhập kiếm ma cơ thể nhưng những thứ này đối với một cái ác ma mà nói thì tương đương với trên chiến trường điều trị ba lô bệnh máu chỉ có thể đưa đến trị liệu tác dụng dễ nẹ tổng đối với năng lượng hắc cám ứng dụng xa xa không bằng kiếm ma hắn lực lượng chân chính đến từ phẫn nộ lâm vào điên cồn phẫn nộ càng là điên cồn càng thêm cường đại kiếm ma bởi vì mỗi thời mỗi khắp đều ở đây dùng tiên huyết trị liệu tự thân lại dần dần quen thuộc biết rễ nẹ tổng chiêu số từ từ hắn bắt đầu ở vào thượng phong mặc dù này đối rễ nẹ tổng mà nói bất quá là trên thân nhiều mấy vết thương thôi hắn là một cái thần cho dù kiếm ma có đủ loại ưu thế cũng không khả năng giết chết hắn anh hùng liên minh thế giới thần mặc dù cùng cái kia thế giới song song địa cầu không giống nhau nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại trong thế giới này thần là một loại vô thượng cảnh giới như chúng tinh tri tử đã từng rơi xuống thần đản đây chỉ là một loại sức mạnh cảnh giới mà thế giới song song địa cầu bên trong thần nhưng là không giống nhau nơi đó thần là chỉ trong thần thoại thần vĩnh sinh bất tử lực lớn vô cùng lấy nục thân du lịch khắp vũ trụ trường khống đủ loại sức mạnh tự nhiên tồn tại hai cái này đem so sánh anh hùng liên minh thế giới thần so với cái sau công dụng nhiều hơn rất nhiều tỉ như có thể người chết khôi phục n g u y ê n r ù a trường sinh v â n v â n v â nhưng vân. n những này là pháp sư sức mạnh dễ nẹ tổng là một cái thuần túy mà điên cuồng chiến sĩ có đôi khi thậm chí ngay cả chính mình cũng chém điên rộ trong đại não hôn luận không chịu nổi không có khả năng dung nạp được bất luận cái gì một đầu ma pháp chủ ngữ phải biết ma pháp chú ngữ cũng là phức tạp lại phong phú mà so với anh hùng liên minh thế giới thần tính đa dạng địa cầu bên kia thần nhưng là càng có lực phá hoại nơi đó thần đều là vì chiến tranh giữa các hành tinh mới đạn sinh anh hùng liên minh thế giới bên này còn đang vì lên tới mặt trăng mà hoan hô thời điểm bên kia kỹ thuật đều phát triển đến rồi tinh tế truyền thống liền chiến tranh giữa các hành tinh cũng không biết đánh bao nhiêu lần cũng chính là dạng này đ ờ i thứ tư siêu cấp chiến sĩ nắm giữ lấy thần khí nắm giữ tiên huyết năng lực tự lành cùng cao siêu kiếm thuật kiếm ma mới có thể cùng một vị thần chiến đấu thậm chí ở vào thượng phong kiếm khí phiêu đãng cắt vàng nhấp nô d t r u n g quanh không ngừng có xa binh xuất hiện không lâu cũng sẽ bị hai người chiến đấu dư ba đánh tan cùng lúc đó bầu trời xa xăm phía trên lâm chi c a o mày nhìn xem hai người chiến đấu tám mươi bốn chương tám mươi b ố viết cổ vũ linh ba sệ giặt chỉ cần đầu người không bị chém ứ dụng cầm kiếm chi t h ủ không không ly khai thân thể kiếm ma liền có thể từ đầu đến cuối không ngừng chiến đấu đến cùng tránh thoát dễ nẹt tổng điên cùng vung vậy mà đến nơi đao kiếm ma ổn định thân thể đọc đến l â y hắn tin ngầm hơi thở không lâu kiếm ma liền biết trước mắt con này ca xấu lớn mặc dù cũng gọi dễ nẹt tổng nhưng mà hắn không phải đã chết cái, kia. cái này điên cùng dễ nẹt tổng vốn là một nhân loại đã từng là thứ thụy mã đế quốc trung thành nhất dũng sĩ dẫn theo thứ thụy mã quân đội chiến vô bất thắng cuối cùng trở thành một cái phi thăng giả cũng chính là thần cái thế giới này nhưng mà thứ thụy mã đế quốc vẫn là phía sau dễ nẹ tổng bị mai táng tại dưới cắt vàng cùng hắn cùng một chỗ bị t r ô n cất còn có cổ đại thứ thụy mã một cái vô sư một cái phản bội thứ thụy mã gian ác vô sư giã tâm cùng đối với quyền lợi điên cuồng khát v ọ n g điều khiến hắn cái này thứ thụy mã đế quốc cũng bởi vì hắn phản bội mà bị hủy diệt dễ nẹ tổng còn có một cái huynh đệ một cái mọc ra hồ đầu sói phi thăng giả còn giống như là, của hắn huynh trường, gọi là phía sau tin tức liền hỗn loạn không chịu nổi dễ nẹt tổng tâm trí bởi vì nhiều năm hắc cám cầm tù hoàn toàn bị tìm đồng thời giết chết linh trưởng của mình nạ sật nguyện vọng thống kê hắn cho rằng nạ sật mới là hắn mấy trăm năm hắc cám cầm tù kẻ đầu t ê n ư điên cuồng hắn không bao giờ lại là lấy trước kia cái đối với đế quốc vô cùng trung thực dũng sĩ mà là một cái giá thu điên cuồng tiên huyết cùng báo t h ù hợp thành ý thức của hắn kiếm ma liếc qua đầu né tránh dễ nẹt tổng một k í c h trí mạng vết thương trên người dần dần khép lại lăng không liền đạp lần nữa cùng dễ nẹt tổng đụng vào nhau đồng thời trong lòng âm thầm tính toán thân cái thế giới này linh cũng là hắn cũng không có kinh lịch mấy ngàn năm phong ấn mà là tiến hành bản thân trục xuất du lịch trên đại lục cũng không còn trở về thứ thụy mã nhưng bằng mượn hắn đối với thứ thụy mã đế nước trung thành theo thứ thụy mã lại lần nữa hưng khởi nà s ậ s nhất định sẽ trở về so với dây nẹt tổng bây giờ đ i ê n cuồng huynh trưởng của hắn nà s ậ s nhưng là mang siêu tuyệt trí tuệ anh minh mà hướng dẫn cổ đại thứ thụy mã nhân dân thu được mấy cái thế kỷ huy hoàng một cái sống không biết mấy cái thế kỷ thần linh sự cường đại của hắn phải không cho hoài nghi cứ như vậy nếu như không thể cấp tốc cầm súng dây nẹt tổng đợi đến nà sật trở về vương lần này tiến công chắc chắn thất bại Nghĩ tới đây. kiếm ma sắc mặt trợt biến đổi cùng ba cái thần linh đánh nhau còn có một cái nút trong bóng tối kẻ d ạ tâm cùng với thế giới này có thể đến k h ắ c cường đại sinh mệnh thập tử vô sinh đây là một lần nhất định thất bại tiến công đại não lao nhanh chuyển động lương phát lạnh kiếm ma cảm nhận được mình và các chiến hữu tử vong thi thể bị mai táng tại vô tận dưới sa mạc chỉ còn dư vương một mình chiến đấu anh dũng cuối cùng cũng chạy không thoát tử vong hạ t r ạ n g không ngừng khảo vấn cùng với chính mình kiếm ma trong tay dần dần không có sức chống cự dễ nẹ tổng thế công càng thêm mãnh liệt đột nhiên suy nghĩ vô cùng rõ ràng kiếm ma nghĩ tới một cái tuyệt diệu kế sách có lẽ điều này có thể cứu vãn sinh mệnh của tất cả mọi người cuối cùng đạt được thắng lợi kiếm khí màu đỏ thắm toàn lực vung hướng dễ nẹt tổng hai mắt c á i chán bị dễ nẹt tổng ung dung không đội dùng x o n g nhận ngăn trở đạo kiếm khí này liền lùi mấy b ư ớ c tản lựa đạo kiếm ma thì dựa thế dựng lên thân ảnh nhanh trong t ố i lui rơi vào ngoài mấy chục tước h ta có thể giúp ngươi giết chết nạ sấc báo t h ủ dễ nẹt tổng trong mắt hồng mang càng lớn gào thét lớn nạ s ấ ba vung đao vừa ra kiếm ma chật vật chống đỡ lấy trong lòng thầm hận lại là một đạo kiếm khí màu đ giống như đốt lên thùng thuốc nổ một dạng dễ nẹ tổng lâm vào tuyệt đối điên cuồng vung đao đánh tan kiếm khí màu đỏ thắm vô cùng cuồng bạo chạy về phía thấy tình thế k h ô n g ổn xoay người chạy kiếm ma điên rồ cắn răng kiếm ma ở trong lòng mắng dễ nẹ tổng vô số lần lại là một đạo kiếm khí chém ứng ra đồng thời tránh thoát dễ nẹ tổng bổ tới xông nhận bay tới ngoài mấy chục thước dễ nẹ tổng tốc độ di chuyển so kiếm ma nhanh hơn rất nhiều cho nên mỗi lần kiếm ma bay khỏi không xa dễ nẹ tổng liền đổi kịp phụ cận loại này đồng dạng chạy trốn phương thức kiếm ma dùng rất nhiều lần chăm dùng không ngại mà dễ nẹ tổng đánh mất năng lực suy tính nassus cùng báo thù một từ t ơ i tắt hắn tất cả lý trí bây giờ kiếm ma tại dễ nẹ tổng trong mắt chính là của hắn cựu nhân nassus mà hắn đã lâm vào báo thù trong điên cuồng cùng dạng này dễ nẹ tổng giao thủ kiếm ma hoàn toàn bị nghiền é p ở vô luận là tại lực lượng hay là phương diện tốc độ hắn chỉ có dựa vào kiếm khí giảm tốc đặc tính mới có thể tại dễ nẹ tổng lần lượt công kích đến đào tàu nhưng dạng này không có khả năng lâu dài dễ nẹ tổng một khi khôi phục chút điểm lý trí chiêu thức biến đổi kiếm ma chắc chắn phải chết đột nhiên một cái màu la ma phát cầu từ kiếm ma trước người bay tới trong lòng cả kinh kiếm ma theo sức hút trái đất hướng phía dưới bay đi. cách làm như vậy là nhanh nhất, nhất nguy hiểm tránh thoát bay tới ma pháp cầu nhưng hắn sau lưng dễ nẹt tổng lại chúng chiêu bị định tại chỗ không thể động đậy ai cảnh giác nhìn chằm chằm ma pháp cầu bay tới phương hướng kiếm ma có thể từ vừa mới đó ma pháp cầu bên trên cảm thấy kinh người ma lực còn có mặt dẹt xịt sợ tặng sợ vô cùng k h ô n g chế chính xác ma pháp này cầu cũng không phải đối với mình mà đến như vậy người này sáu ngươi có làm được không giết chết n a s s mang theo hồi âm thanh tuyến kéo dài uy nghiêm theo thoại âm rơi xuống phía trước cắt vàng bên trong xuất hiện điểm điểm lạc băng kiếm ma bất giác lui lại mấy bước dễ nẹ tổng vẫn như c ũ bị định tại chỗ Tất cả hạt cắt cả đây ỉ chính là cái kia phản bội thứ thụy mã đế quốc đem hoàng đế đẩy tới thần đàn chính mình thành thần tiếp đó bị nạ sật cùng dễ nẹ tổng hai huynh đệ cầm tù tại dưới sa mạc viễn cổ vu sư xê giác trên người có rất mạnh ma lực cơ thể hẳn là năng lượng đặc thù thể thuộc về năng lượng sinh vật phạm vi so với hắn dễ nẹt tổng cùng nassus đều cường đại hơn rất nhiều nhưng đã nhiều năm như vậy đã từng không ai bị nổi chính hắn cùng dễ nẹt tổng bị nhốt n g à năm n tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nassus hắn là đến tìm hợp tác ra kết luận kiếm ma không khỏi vui mừng trong bụng nếu có một vị cường đại thần linh trợ trận trận này thất bại chiến tranh có lẽ sẽ có một chút hy vọng lúc này nói đúng vậy chúng ta bóng đen quân đoàn có thể trợ giúp ngươi giết n a s s như ngươi thấy tất cả tại cắt vàng bên trong qua lại không chết bóng đen chính là của chúng ta binh sĩ nếu như chúng ta hợp tác giết chết nạ sật chỉ là về thời gian vấn đề tám mươi lăm chương tám mươi lăm các phương động tĩnh bốn phía cắt vàng tràn ngập lâm chính dương cùng ali tôn ngộ không xin dỡ dạ già na đi cùng một chỗ phía trước tất cả mọi người đồng ý hành động phía sau xuất hiện ngoài ý m u ố n bởi vì nặc khắc tát tư không muốn cùng đức mã tây á chiến đấu với nhau phất lôi nhị chắc đức bên trong tất cả mọi người đều khinh thường cùng người khác sóng vai chiến đấu dốt người ngược lại là rất muốn cùng người khác cùng một chỗ nhưng mà không có người muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ mà đám tia nhà phát minh nhóm lại cũng không chuẩn bị tiến vào cắt vàng bên trong bọn hắn nghĩ tại quan hải thiết lập pháo đài phóng xa trình đạn đạo thu để phòng ngừa hư không sinh vật chạy ra tha thứ thụy mã sa mạc cũng chính là thiết lập tháp phòng ngự cho nên cuối cùng tất cả mọi người đều có riêng mình đội ngũ nặc k h á c tát tư một tổ đ ứ c mã tây á một tổ phất lôi nhị chắc đ ứ c ngoại trừ in nịm vẹn đền đạt sân lệ t ă n g c h ắ c những người khác đều b á o đoàn d ọ n người cuối cùng cũng cùng n g ả i ô u ni á đi cùng một chỗ còn công ty e úc lạc phu cũng giống như vậy chiến tranh học viện tới những cái kia anh hùng thì đi theo sức kéo ngoa thập lao đầu lại bởi vì lâm chính dương cùng bờ rằng chỗ không tới cho nên hắn chuẩn bị in nịm vẹn đ ề đạt sân kết quả đem a ly bọn hắn mang ra ngoài tôn nộ không ở phía trước mở đường đề phòng cắt vàng bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện s a binh vừa có phát hiện chính là một gậy đánh tan ở đây cũng không có lao đầu nói nguy hiểm như vậy đi còn d o a n người ali trong miệng ngầm kẻo que mơ hồ không do nói ngữ khí rất là n h ẹ nhóm lâm chính dương ở một bên gật đầu đồng ý trong lòng thầm nghĩ tất cả bóng đen binh sĩ đều biết ta ở đây đương nhiên không có nguy hiểm có nguy hiểm chỉ là chút đột nhiên xuất hiện s a binh còn có a tư nhĩ đang nổi lên đại chiêu cắt vàng ngập trời trận thế mặc dù d o a n người nhưng trừ những thứ này ra khá mạnh lực xa binh còn có những cái kia chỉ có thể giết chết đức mã tây á lính quèn báo cát không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tới nơi này đều không phải là kẻ yếu công kích như vậy trừ phi thời gian kéo dài quá lâu lại không cách nào thoát ly ai cũng sẽ không chết tại dạng này công kích phía dưới rõ ràng a tư nhĩ là ở c h e cái gì ngộ không người như thế nào không mang hành lý của ta bao tới ta có chút đói bụng thật m u ố n ăn ăn ngon a ly nhàn nhã đi theo tôn ngộ không sau lưng ngay từ đầu phàn nàn nhàm chán sau đó phát hiện trên người có một cây kẹo que ăn lại cảm thấy đói lâm chính dương cảm giác nàng giống như trong tây du ký đường tăng không cần làm gì miệng còn không thể ngừng tôn ngộ không còn chịu mệt nhọc bảo hộ nàng thậm chí còn rất vui vẻ nói chuyện trong t a y du ky đường tăng cùng tôn nộ g không không phải là một đôi gây à suy nghĩ một chút bạch c ố t tinh người t i ể u tăng này suy nghĩ một chút thật giả mỹ hậu vương đang ngẫm n g h ị hai người bọn họ nhiều lần chia chia hợp hợp đang nhìn bây giờ tôn nộ g không cùng a l i bộ dáng lâm chính dương đột nhiên cảm thấy thật là có loại khả năng này lâm chính dương bọn hắn lại đi rất lâu ngoại trừ a l i từ đầu đến cuối không ngừng phàn nàn không phát hiện chút gì a tư nhị cũng không biết trốn đi nơi nào có lẽ hắn đang kéo dài thời gian chờ đợi đầu c h ó cùng cá sấu xuất hiện như vậy cũng không có lời nói tại vô tận cắt vàng bên trong hành tàu oi bức vô cùng không thấy ánh mặt trời bốn phía tất cả đều là kim quang lóng lánh hà cát b ơ mắt nhàn nhạt, nhạt bực bội bao phủ tại mỗi một cái tiến vào cắt vàng thế giới trong lòng người đáng chết những quái vật này như thế nào g i ế t thế nào cũng g i ế t không hết vung đao chạm lui một cái có thể phờ làm mẹ dở cao lớn bóng đen man tộc chi vương chín đạo mẹ i ờ bực bội không chịu nổi nói bóng đen trong miệng lại là một đạo liệt diễm phun ra man vương giơ đao đỡ ó n đ hỏa diễm bị bỏng lấy đại đao của hắn chậm rãi gần sắt bóng đen trước người man vương nhảy lên một cái liệt diễm từ dưới chân hắn đi qua một đao rơi xuống bóng đen hóa thành khói đen tiêu tan trên không trung lúc này lại làm ấy cái cao lớn bóng đen từ cắt vàng bên trong đi ra ba đạo liệt diễm phóng tới đứng tại man vương sau l ư n g h s hùng tộc thủ lĩnh vũ l á i bẻ ở gào thét một tiếng ngăn cản tại liệt diễm trước mặt lao nhanh hướng bóng đen trong trận d o a n h lôi điện cùng liệt diễm không ngừng lấp lóe hàn trắng như tuyết lông tóc tại liệt diễm bên trong nhiều chỗ bị đốt thành cho bụi lưu lại một phiến màu đen a ạ t không ngừng ngưng tụ hàn băng tiễn chỉ, nam sáu con hàn băng tiễn tê s ạ n g miễn cưỡng có thể chậm chạp bóng đen động tác nhưng chiếu thành tổn thương còn chưa đủ giết chết một cái bóng đen nàng giống có can đảm đến gần bóng đen phóng ra công kích. người tuyết kỵ s i nô、no、nô -no、cùng bố long còn có gấp lẫm đông tri nộ sắt trang nghi sẽ bảo hộ tại nàng b ộ n phía để cho nàng có thể không có chút nào băn khoăn ngưng kết phóng ra hàn bằng tiễn loại này tiễn chỉ mặc dù số lượng thiếu không cách nào giết chết bóng đen nhưng mà ạt một giây có thể bắn ra hơn mười cái tiễn chiếu thành tổn thương chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung bóng đen không ngừng tiêu tan tiếp đó lại từ cắt vàng bên trong xuất hiện giống như vô cùng vô tận một dạng bọn hắn cũng tại ở đây phân chiến rất lâu từ tiến vào cắt vàng đến bây giờ so sánh lâm chính dương tốc độ tiến tới của bọn họ ạt bọn hắn chỉ có thể dùng nửa bước khó đi để hình dung không biết qua bao lâu. Cắt v à ngay b tại o n bóng đen g bỗng lúc đó xa xa một mảnh cắt vàng bên trong nằm khác tát tư nhân đi ở ở đây là tiến vào cắt vàng bên trong mạnh nhất ba cái đội ngũ một trong nhân số cũng là nhiều nhất thác ân cùng giờ dạ vần ở phía trước mở đường những người khác chỉ cần phòng bị ngẫu nhiên xuất hiện ở bên cạnh bóng đen cho nên bọn họ tốc độ tiến lên rất nhanh lần này hư không xâm lấn có thể là một cơ hội có thể nhất cử tiêu diệt đ ứ c mã tây á cùng ngài Ô n ni á cơ hội đa dì ù đi ở sở t h à n bên cạnh mở miệng nói ra sở t h à n khập kết đi tới rất chật vật bộ dáng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước dùng âm trầm r ộ n g sách lược phải có hiệu suất yên lặng theo dõi k ỳ biến lần này hư không xâm lấn sự kiện rất không bình thường đem phủ văn chi điệu ánh mắt mọi người đều tụ tập ở, ở đây hoa hồng màu đen nhân thế mà không có một chút độc tĩnh rất quỷ dị chúng ta cẩn thận là hơn tận lực đ ư n g phát sinh thương vong đục nước béo cỏ là được ân đa dì ân đa dì â binh lính của chúng ta đang tại đi tới ở đây nếu như phát hiện có thể tồn tại hư không căn cứ nước mã tây á cùng ngài âu ni á nhân đầu tiên hẳn là sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt bọn hắn mà chúng ta chỉ cần chạy ra một phần sức mạnh như vậy thì có thể phối hợp lấy phía sau quân đội ngồi thu ngư ông thủ lợi nghe được l ấ y sơ vận dụng tâm hiểm hát nói hư không đừng quá yếu là được không phải vậy bị bọn hắn nhẹ nhõm tiêu diệt chúng ta sẽ phải đối mặt hai quốc gia liên hợp công kích mất mà không thể từ trước kia đủ loại hư không sinh vật ghi chép đến xem sức mạnh hư không hẳn là phi thường cường đại nghe nói hư không từng tại thế giới khác chỉ huy đại lượng không cách nào hình dung sinh vật tạo thành quân đội chiến đấu c ò nói tới đạt qua phủ văn tri địa, đ qua sau phủ văn l ạ bị ma pháp c ư ờ n g đa ạ i khu trục r phủ văn tri đ ị a ma mà loại p h á p h i ệ như đã k ô n còn tồn、tại. Nói xong, n g tại. đã dị ủ h có điều suy nghĩ trong chốc lát lại nói lần trước trong liên minh một lần triệu hắn bị quấy nhiễu từ đó triệu hồi ra một cái cường đại hư không sinh vật cố gạt hắn không chỉ có thể thông qua nuốt vào đồ ăn trở nên cơ bản hình càng nắm giữ siêu cường trí tuệ vô cùng thông minh may mắn chính là liên minh triệu hắn năng lượng đem hắn hoạt động hạn chế tại anh hùng liên minh nếu như nó đại biểu hư không phổ biến sức mạnh như vậy lần này hư không xâm lấn đối với phù văn tri địa tới nói chính là một hồi tai nạn tám mươi sáu chương tám mươi sáu lệ xì ạ kk chúng ta ở đây đã đi bao lâu rồi mệt mỏi quá kéo khắc t i đi ở ga d è n sau lưng hai bên trái phải là bô bìn cùng vịnh bởi vì nàng là trong đội ngũ một cái duy nhất pháp sư cho nên tất cả mọi người đều bảo hộ lấy nàng đồng thời cũng bởi vì là nữ tính hay là thân thể yếu ớt pháp sư cho nên nàng là trong đội ngũ tố chất thân thể kém nhất đi không bao lâu mà bắt đầu phàn nàn ga d è n triệu tín cùng xì、sì、va n a ở phía trước mở đường phi ờ n a quỳnh cùng ga li ô đoạn hậu dạ vạn bởi vì thân phận đặc thù cho nên không có tới mà bọn hắn cũng cùng nặc khắc tắt từ m ộ dạng dọc theo đường đi không ngừng đụng tới bóng đen binh sĩ chật vật đi tới có thể xác định bọn hắn ít nhất trong sa mạc đi hơn mười dặm ngoại trừ sa binh chính là bóng đen binh sĩ không có trông thấy một cái cái gọi là hư không sinh vật liền gà rén đều có chút hoài nghi có phải hay không tin tức sai lầm nếu như không phải mảnh này che trời cắt vàng không có đánh tan bọn hắn có thể đều phải đường cũ trở về cái này cũng có thể là nạp khắc tát tư âm mưu nhưng mà bất kể như thế nào dạ v ả n cũng tại mang theo quân đội đi tới ở đây nếu như là âm ư u vậy thì xem ai âm ai a nghĩ như vậy gà rén lại là một kiếm vung xuống đánh tan một cái đột nhiên xuất hiện sa binh đúng rồi khắc t i nói hành động lần này không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng điều tra phương thức chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính chúng ta tới xác minh trận tướng sức kéo ngoa thập tiên sinh cho chúng ta mỗi người một cái máy xác định vị trí chúng ta chỉ cần một mực hướng về phía trước cuối cùng chúng ta mấy cái đội ngũ sẽ đi lượn tha thứ thụy mã phần lớn khu vực chúng ta đi qua khu vực sẽ ở máy xác định vị trí bên trên hiện ra nếu như không có hiện hư không sinh vật như vậy thì chứng minh lần này tin tức là giả tạo quy nhìn xem trước mặt gà rèn nghi ngờ nói giả tin tức chiến tranh học viện chưa từng có phạm sai lầm qua lần này làm sao lại phạm sai lầm mảnh này cắt vàng cũng đích sắc thật sự nhường một cái thần linh diễn kịch đem chúng ta dẫn tới ở đây chiến tranh học viện mặc dù c ư ờ n g đại nhưng là không đến mức như thế nói xong bả vai nàng lên con chim kia đột nhiên lớn tiếng nhọn kêu hai cái ra sức kích động lên cánh nhưng mà không có bay khỏi bờ vai của nàng quỳnh quay đầu nghi ngờ nhìn một chút nó hốc mắt co rụt lại quay đầu hướng về phía tiến về phía trước đám người h é t lớn có cường giả tại ở gần cung nỏ nhanh chuyển hướng ngắm chuẩn lấy hậu phương cắt vàng cẩn thận đưa tay đặt ở trên cò súng tùy thời chuẩn bị sạ gà rèn quay người mau đem đứng g ẩ n người kéo khắc ti kéo lại sau lưng hai tay nắm trọng kiếm hướng về phía trước. triệu tín sĩ vạn nạ cũng chạy tới bên cạnh hắn đem kéo khắp t i thật chặt bảo hộ ở, ở giữa tất cả mọi người đề phòng hậu phương cắt vàng chậm rãi đình chỉ di động một thân ảnh cao to xuất hiện ở cắt vàng sau đó hướng bọn hắn đi tới phàm nhân rời đi tha thứ thụy mã các ngươi không phải đặt chân mảnh này thần thánh sa mạc âm thanh hùng vĩ kéo dài bình tĩnh chờ đợi cắt vàng tán đi một người mặc quần áo q u á i dị mọc ra đầu chó cường tráng thân ảnh xuất hiện ở đây trên tay cầm lấy một cái giống đúa vũ khí ánh mắt lanh khóc nhìn xem bọn hắn ga rẻn cảnh giác nhìn xem hắn c ẩ ngữ thận n c ũ không trong trọng có đem tay khí bình tĩnh nhưng có giống như cười nạ sật lạnh lùng nói ra ta vượt qua rất nhiều năm tháng tha thứ thụy mã thời đại sắp đến không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta ly khai nơi này trên thân khí thế khổng lồ n g h i ề n ép mà đến g ã rèn bất giác lui về sau một bước cảm thấy trầm xuống xem ra một trận chiến đấu là không tránh được hét lớn một tiếng nề xì ạ trong tay trọng kiếm đứng ở trước người da màu vàng nhàn nhạt, nhạt tia sáng gà rèn mở rộng bước chân nhanh chân phóng tới nạ s s đồng thời triệu tín bọn hắn cũng xuống tới vô s o n g kiếm cơ phỉ ở nạ rút ra bên hông tây dương kiếm kéo k h ắ c ti pháp trượng trong tay bay ra cho tất cả mọi người ra chỉ một cái hậu thuẫn nạ s s thấy thế không nhanh không chậm rơ lên trong tay vũ khí hướng về phía trên mặt đất một điểm hình một vòng tròn cực lớn ma pháp trận xuất hiện u l a m linh hồn liệt diễm xuất hiện ở gà r è n trên người bọn họ gà r è n vọt lên trọng trọng một kiếm đánh xuống bị nạ s s đưa tay nhẹ nhõm dùng vũ khí ngăn trở rơi xuống đất gà rẽn trên thân bạch q u a n l o i lên đem linh hồn liệt diễm ngăn cách mở ra lại làm một ở bên trong s á t t ư trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu nạ sật đau s ó t tức giận hai tay nắm chặt dài búa hướng về phía gạ rẽn đột nhiên vừa rơi xuống búa thân vô số màu tím linh hồn đau đớn t r u lên cả kinh gạ rẽn khuất thân kề sát đất lăn một vòng tránh thoát một kích trí mạng này nạ sật phản ứng nhanh chóng dài búa thế đi biến đổi hướng về phía đột tiến thân trên trước triệu tín mà đi trong mắt dài búa càng lúc càng lớn triệu tín con ngươi co r ụ t lại không kịp bất kỳ phản ứng nào dài búa rơi vào trên cánh tay hắn linh hồn nổi lên từng trận đau nhức kêu đau một tiếng tinh thần hoảng hốt lấy bay lên giữa không t r ú n g đằng sau bảo hộ kéo khắc ti bô bìn nhìn thấy nhảy lên một cái đem bay ở không trung triệu tín tiếp lấy mà hắn đã hôn mê đi trong miệng còn c h ả y tiên huyết đại gia cẩn thận đừng để hắn lưới búa đánh chúng ga rèn hét lớn một tiếng lại tránh thoát nạ sật xuất kỳ bất ý một búa giải búa hướng về phỉ ợ nạ đánh tới phỉ ợ nạ khu kiếm đó đỡ giải búa đâm vào kiếm của nàng bên trên ngưng kết đã lâu phản kích năng lượng đông chúng nạ sật g i i búa công kích linh hồn đối với nàng vô hiệu nạ sật trên thân lại là một đạo vết máu nạ sật cảm thấy phỉ ợ nạ mới là hắn chân chính vị hợ nạ độ chậm lại lo lắng không thôi kiếm bước một bước tính toán thoát ly c h i ế n trường mà bên trong s á t tư chuẩn bị đã lâu công kích hướng về nàng nhanh rơi đi ngay tại công kích phải rơi vào trên người nàng thời điểm s ì v a n a hét lớn một tiếng hỏa diễm bao phủ thân thể của nàng một cái mở ra hai cánh màu đỏ cự lòng từ hỏa diễm bên trong bay ra đem nạ s ợ ngã nào h xuống đất một hồi cắn xé lợi chào cùng hỏa diễm không ngừng ở bên trong s á t tư trên thân lưu lại vết tích một cái quang cầu từ phía sau bay tới màu đỏ cự long mang theo một thân bị nạ sừng nổi giận công kích lưu lại vết thương nghị b ạ c h a i nạ sừng xoay người nhanh bắt lấy cái đuôi của nàng ra sức hướng về cắt vàng bên trong hất lên màu đỏ cự long gầm thét biến mất ở vô tận trong c ắ t vàng này thời gian cầu rơi vào trên người h ắ n phanh trên người quần áo toàn bộ bị tạc nước bay ra ngực máu thịt bé bét nạ sừng nhanh chóng bỏ lên q u ắ c phàm nhân các người chọc giật ta dài búa trọng trọng đập xuống đất dưới chân linh hồn liệt diễm đột nhiên tăng vọt ga gen bọn người cảm thấy mình linh hồn giống như bị ném vào hẹp h ì giờ bên trong thống khổ thi n g ã trên mặt đất một đời đã làm tất cả chuyện tốt chuyện xấu ở trước mắt xuyên qua hóa thành vô cùng linh hồn liệt diễm thiêu đốt ở tại bọn hắn trên linh hồn trong mọi người chỉ có gà rèn thanh tỉnh vô cùng hắn tự nhận đem chính mình một đời giao cho đệ sĩ ạ vì quốc gia chiến đấu cho dù thủ hạ hoan hồn vô số hắn cũng không thẹn với lương tâm cho nên linh hồn liệt diễm đối với hắn thiêu đốt hạ thấp nhỏ nhất tám mươi bảy chương tám mươi bảy hội tụ phân chấn gầm thét gà rèn chật vật bỏ lên trong tay trọng kiếm lập lòe hoàng quang nhàn nhạt trực tiếp hướng vào phía trong sát tư phong đi ý chí không ngừng ngăn cản về linh hồn đau đớn gà rèn tr hoàng quang hoàn toàn bao trùm trọng kiếm cuối cùng hắn không chịu nổi ở bên trong sắt tư trước mặt quỳ xuống xuống trọng kiếm chậm rãi cắm vào đất cát màu vàng ánh sáng dưới mặt cắt lấp lóe chợ bạo kim quan g bao phủ mảnh không gian này ngưng kết ở giữa không trùng nạ sắt đỉnh đầu một thanh khổng lồ vô cùng kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên rơi xuống vê anh đất cát chấn động kịch liệt kéo khắc t i cảm thấy linh hồn không còn bị thiếu đốt thống khổ mở hai mắt từ dưới đất chật vật bỏ lên nhìn thấy tất cả đồng bạn đều ngã trên mặt đất hôn mê không dạy nổi gác ly ồ lâm vào hóa đã trạnh thái cái này có thể nhường hắn khôi phục mình đã bị tổn thương. nhìn chung quanh kéo khắc t i cuối cùng thấy được ca ca của mình cái t i a cao lớn uy vũ bóng lưng nửa quy trên mặt đất cúi đầu hai tay nắm c ắ m xuống đất t r ọ n g kiếm k a ca ba lo lắng quát to một tiếng kéo khắc t i cố nén thân thể h ư n h ư ợ c chạy mau đến gà rèn bên cạnh nhẹ nhàng r u n g phía dưới bờ vai của hắn gà rèn không có một tia phản ứng vẫn như cũ cúi đầu giống như rơi vào trầm tư kéo khắc t i trong mắt lệ quan g phun trào vành mắt xích h ồ n g trong m i ệ n g không ngừng lo lắng la lên hắn h ố t hoảng lấy trong lòng nàng ca ca là vĩnh viễn sẽ không nga xuống nàng muốn vĩnh viễn đuổi theo ca ca cước bộ kéo khác tim một đời sôi gió sôi nước là một cái ma pháp thiên tài bất luận cái gì thần bí ma pháp nàng chỉ cần tham một lần liền có thể xem mẹo vẽ hổ đào ngược phong ra đồng thời nhất cử nhất động của nàng đều dẫn động tới để xì ạ trái tim tất cả mọi người nàng chính là cái này quốc gia bị tất cả mọi người cưng chịu công chúa liền xem như lần này tới t r ô n g cự bị ngoại giới nói vô cùng kinh khủng hư không xâm lấn nhưng ở nàng nhìn lại cũng chỉ là một lần có thể cùng ca ca cùng đi mạo hiểm khoái hoạt đường đi kết quả không nghĩ tới anh dũng vô song ca ca cũng sẽ nga xuống tất cả đồng bạn đều lâm vào hôn mê chưa từng có gặp được loại chuyện như vậy nàng triệt để hoảng loạn rồi đột nhiên kéo khắc ti hoảng sợ nhìn thấy cái kia té xuống đất cầu đầu nhân động hắn còn sống ta nên làm cái gì kk sáu theo bản năng quay đầu kéo khắc ti nhìn thấy kk không rõ sống chết bộ dáng nước mắt không giúp từ hai mắt chảy ra ta muốn bảo hộ kk kéo khắc ti khỏe mắt chảy nước mắt kiên định đứng lên đem ma pháp trượng thật chặt nắm trong tay cương đại phạm nhân tử vong của bọn hắn đánh đến nơi rất nhanh chỗ này nên cái gì cũng sẽ không còn lại nạ sập vết thương trên người đang chậm rãi khép lại cầm dài bữa sừng sức ở kéo khắc ti trước người ánh mắt khôi phục bình tĩnh lanh k h c mở miệng nói ra không kk mới sẽ không chết Khoe mắt n ư ớ lớn c cạn, khắc tức mắt ti tiếng trong t đã khô cạn, kéo khắc ti tức giận lớn tiếng phản giận bác, a y ngưng tụ ra một cái long lánh tụ một ra cái q u a ma phía n trưởng hướng về phía nạ g cầu, pháp về s t sật ra ra. Phanh. sức ném đúng ra. Nạ vung ngược tay lên, dài búa bổ khai q u a n cầu, dẫn xuất nổ kịch liệt, còn có bạch quang trói mắt, quay đầu né qua bạch quang nổ tung đem nạ s t hai tay nổ tung, lộ ra bạch cốt âm ù, tôn u ra tràn trề huyết thủy nhưng hắn vẫn như cũ nắm thật chặt dài b ú a n ạ s u t lần nữa quay đầu, kéo khakti đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng nàng hôn mê đồng bạn đều còn tại nằm tại chỗ, khí tức của nàng bốn, cũng không có tán đi, ẩn thân sao. một cái quang cầu đ ố n g nhiên từ phía sau bay tới nạ sắt trong nháy mắt cảm thấy được lần này hắn hấp thụ giáo hấn lách mình tính toán n h ư ờ n g quang cầu từ bên cạnh bay qua phanh quang cầu đ ố n g nhiên dừng ở bên cạnh hắn ra bạch quang trói mắt lại nổ tung cùng một con tay cánh tay huyết nhục bị t ạ t bay nổ tung tại trên đầu khớp xương chạy xuống màu trắng vết tích huyết dịch không ngừng tuần ra nạ sắt đột nhiên đem trong tay giải búa quang về phía một bên gặp phải trở ngại ngừng lại kéo khác ti thân ảnh xuất hiện ở nơi nào một cái quang cầu đem nàng bao lại giải búa kẹt tại quang cầu bên trong kéo khắc t i sắc mặt tái nhợt nàng là bị nạ sật đột nhiên công kích dọa cho thành như vậy dài búa cũng không có đối với nàng chiếu thành tổn thương vội vang một màn ánh sáng ném đúng ra nạ sật thay thế thu hồi dài búa dùng sức bủ về phía màn sáng dài búa đụng tại trên màn sáng màn sáng đột nhiên q u a n xoắn đem nạ sật giam cầm tại chỗ kéo khắc t i đối với hắn ném đi một cái q u a n cầu lại biến mất phàm nhân người tội không thể tha nạ sật mới khép lại không lâu ngược lại bị nổ t u n g hắn đột nhiên lãnh đạm nói một câu nói như vậy dùng cùng câu nói này hoàn toàn không tương xứng ngữ khí giống như thế gian không có cái gì có thể làm cho hắn phẫn nộ một d hai cái giao thủ kéo khắc t i r ử a vào ma pháp ầ n thân không có chịu đến một chút thương tổn chỉ là có chút kinh hãi nàng còn tại nạ sừt trên thân lưu lại mấy đạo vết thương kinh khủng không hổ là đệ sĩ a ma pháp thiên tài đem ma pháp ứng dụng tại tâm đang áp chế nạ sừt tấn công đồng thời còn có thể chiếu thành to lớn thu phát kéo khắc t i thừa dịp nạ sừt bài trừ giam cầm chút thời gian này nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới nàng đánh không lại nạ sừt nhưng cái này trong sa mạc còn rất nhiều đồng bạn vừa rồi từ ca ca trên thân lấy được máy xác định vị trí ra ngoài nguy hiểm cảnh cáo bọn hắn hẳn là cũng mau tới lúc này dưới chân dập tắt đã lâu linh hồn liệt diễm đột nhiên tăng vọt ma pháp trận khoảng cách không ngừng mở rộng kéo khắc t i n h ị n xuống về linh hồn thiếu l ố t chật vật hướng gần nhất cái k i a đội ngũ chạy tới sáu có người hướng chúng ta tới bên này ạ nhìn xem trong tay máy xác định vị trí nhà n n h ạ t nói đệ sĩ ạ bên kia gặp phải nguy hiểm bây giờ bên kia tại hướng chúng ta cái này chạy hẳn là đụng phải địch nhân cường đại chuẩn bị chiến đấu hướng về phía sau lưng nói một tiếng c h ỉ đạm bệ dợ khiêng đại đao hương kéo khắc ty bên kia chạy tới phất lôi nhị trác đức cùng đệ sĩ ạ cũng không có quan hệ thù địch thậm chí còn ở vào hữu cùng ó có nói có lẽ có thể làm cho loại lôi là cho bước, chắc đức sách c thể tiến thêm một phất một hệ nhị thể ghi này này mà vào đối sự sự kiện kiện. quan sử sự lúc đó một bên khác sơ hân nhìn xem trong tay máy xác định vị trí ngữ khí hài hước nói thú vị đệ xì ạ nhân bị công kích dừng bước lại đa dị ủ xoay người đối với hắn v ấ n đạo chúng ta muốn đi qua hỗ trợ sao không có gì bất ngờ xảy ra tất cả mọi người đều sẽ tụ tập đi qua nếu như chúng ta không đi bốn ý trong lời nói không cần nói cũng biết đi sơ hân nói mấy người hướng phía sau đi đến trong miệng tiếp lấy thấp giọng nói tại sao không đi đây là một cái cơ hội tốt chúng ta muốn đem đệ sĩ h triệt để trôn ở mảnh này dưới sa mạc bốn đa dỉ ủ khoe miệng toát ra giữ tật cười thu hồi trong tay màu đen c h i ế n phủ thân ảnh chui vào vô tận trong các vàng bất luận mang cái mục đích gì tất cả dựa theo kế hoạch đã định đi về phía trước đội ngũ đều ở đây quay người nạ sật dẫn động toàn bộ trong sa mạc các phương nhân viên tất cả mọi người đều đang hướng hắn hội tụ mà hắn đang đuổi theo trục trốn chạy kéo khắc ti tám mươi tám chương tám mươi tám vô lệ a có người gặp phải nguy hiểm a ali ngạc nhiên nhìn xem máy xác định vị trí bên trên nguy hiểm tiêu ký lớn tiếng nói đi ở phía trước lâm chính dương cùng tôn nộ g không dừng bước lại xoay người nhìn về phía ali lâm chính dương vân đạo là phất lôi nhị chắc đ ư ợ c sao những người khác không phải sẽ gặp phải nguy hiểm à đừng nhìn sức kéo n g a thập lao đầu bình thường cười cười nói nói kỳ thực hắn rất lợi hại là ai à tôn nộ g không cũng đứng ở bên cạnh hắn tò mò nhìn ali trong tay máy xác định vị trí tựa như là để si à bọn hắn ali nghi ngờ nói lại tiếp vào bọn hắn đi như thế nào đến chúng ta đằng sau đi kém thật xa xáo những người khác đều ở tại bọn hắn phụ cận hẳn là đều đã đến kỳ quay bốn Đệ đi đụng sĩ ở phía sau, sẽ A phía hay A phải ở không thể nhị có có có tư là l ân m c h í h nghiệp Dương mảnh này trong lực ở s Ali mạc tìm tại. cách nào bày ra, sẽ bị cắt cản, cho có được có không không nhị Như nghĩ, nào vàng ngăn nên vẫn không có tìm được A tư tồn bày bị suy ra, A sẽ tư điều â m Chính hắn Dương đúng、Ali、bọn n A ly ó chúng ta nhanh lên một chút đi à, nói không chừng có thể có được chút tin tức dụng. Dạng này chẳng có mục lúc nhanh không thể hữu phải lên nói tin dụng, dạng này đến nào Ấn. ta một tiêu tìm, phải tìm A, A ly đi đi. vui vẻ gật đầu ở mảnh này sa mạc đi lâu như vậy không có gì cả đụng tới nàng sớm muốn đi trở về bây giờ đi tìm đệ sĩ a đang cùng nàng ý đây chính là thân ở trong phúc không biết phúc nếu để cho a ả man vương bọn hắn biết còn không mất ức tân tân khổ khổ đánh quái kết quả đi còn không có bọn hắn một nửa xa người này còn phản n à n n h ả m chán s ấ u ma ma có người bất khắc khoan thai chậm rãi đi trở về lâm chính dưng ơ nở tới đệ sĩ a đụng phải hẳn không phải là a tư nhĩ có thể là dễ nẹ tổng hoặc nạ sợ long pi cũng có khả năng ở đây nhưng hẳn là sẽ không tập kích bọn họ chẳng lẽ là xảy ra phía đại lục này cường giả chân chính phần lớn không đến có thể bọn hắn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng đệ sĩ ạ cùng nạc khắc tát tư còn có phất lôi nhị chắc đức đến đây ngăn cản hư không xâm lấn nguyên nhân có thể là vấn đề chính trị thuộc về ngoại giao cũng có khả năng là muốn mượn chuyện này bày một cục tiêu diệt đối phương quân đội cũng không có x u ấ t động có thể nói rõ rất nhiều còn có chiến tranh học viện chỉ phái một cái sức kéo nga o thập lâm chính dương thế nhưng là biết chiến tranh học viện bên trong có một cái siêu cấp pháp sư đoàn không phải vậy hắn sao có thể nhường đại lục tất cả mọi người gia nhập vào anh hùng liên minh còn có cự thần phong cự thần phong cất giấu anh hùng liên minh xưa nhất thần thuật một cái chính bản ánh dạng đông nữ thần đại lục này trên mặt nội duy nhất một cái thần linh nói tóm lại anh hùng liên minh nước rất sâu mạn dạ hạ trước đây sở dĩ làm ra cái kia tiên đoán phần lớn là bởi vì hắn chi thức mặt quá nhỏ bé lại hoặc là thư không có thể tại lâm chính dương kế sách phía dưới hủy diệt phiến đại lục này cũng có nói tương lai chuyện tương lai định đem ánh mắt đặt ở trước mắt lâm chính dương bọn hắn không có trở ngại rất nhanh liền đi tới đ ể xì ả máy xác định vị trí phụ cận một mảnh màu tím ma p h á p trợ đem bên trong hạt cắt cũng nhuộm thành màu tím sâu đậm năng lượng ma pháp bao phủ p h i ế n khu vực này vô số linh hồn ở trong đó đau đớn trú lên ali liếc mắt nhìn thấp thỏm đối với tôn nộ không vấn đạo ngộ không, chúng ta trở về đi thôi ở đây giống như đi không qua tôn nộ g không trong mắt chỉ có lăng thiên chiến ý lâm chính dương đã từng cảm ứng qua tôn nộ g không thể nội có một vô cùng đặc thù thần cấp linh hồn hắn cũng không sợ điểm ấy chính là linh hồn lâm diễm e ngại điều này chỉ là ali còn có x i n dơ ra các nàng nhìn thấy mảnh này linh hồn liệt diễm. lâm ễ diễm, l chính dương đã có thể xác định đệ sĩ hạ đụng phải nguy hiểm chính là nassus nassus là tha thứ thụy mã thủ hộ giả bây giờ đế quốc này xuất hiện lần nữa hắn đương nhiên sẽ có cảm ứng trở về ở đây tại chính mình quốc thổ bên trong xuất hiện nước khác cứng giả bị hắn cho rằng là xâm lấn tiếp đó công kích cũng không ngoài ý mớn đệ sĩ a nakhatat tư cùng trên phiến đại lục này quốc gia khắc so vẫn là quá non nớt cho dù là yên lặng mấy ngàn năm tha thứ t h ủ y mã cũng không phải bọn hắn có thể chống lại nakhatat tư tại nhiều năm trước có thể đánh vào n g à i âu ni á quả thực là một cái kỳ tích từ hiện hữu anh hùng trong bối cảnh liền có thể nhìn ra nhiều năm trước n g à i âu ni á là một cường giả bội xuất chỗ một cái học thuật thánh địa ma pháp võ thuật sủm mò nỉnh tín ngưỡng thần thuật đủ loại kỳ diệu sức mạnh ở đây cùng tồn tại trao đổi lẫn nhau n a k h a t a t t ư không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà có thể đánh vào cái này cường đại ngải â ni á mặc dù cuối cùng là nhồn một cái ý chí của mà kinh lịch sau chuyện này ấy gì lị á vẫn chỉ là được bổ nhiệm làm ngã âu ni á hộ vệ đội trưởng bởi vậy có thể thấy được ngã âu ni á không phải ngu ngốc vô năng chính là không quan tâm những thứ này lâm chính dương càng khuynh ê ư ớ n g cái sau ngươi là đang sợ ma pháp trận này vấn đề này ta có thể giúp ngươi giải quyết rất đơn giản lâm chính dương buồn cười nói nạ sợ ma pháp trận này có lẽ đối với người khác là khó mà vượt qua nhưng mà đối với một cái chuyên công ít chú ý pháp sư mà nói không tính là gì lâm chính dương ban đầu ở thành long lịch hiểm ký thế giới phần lớn nghiên cứu chính là chỗ này chút lạnh môn nhiên liệu lại chiế phối ma pháp cấu thành thức dược tề tài liệu tổ hợp cái này ba cái bị hắn phân phối vì ma pháp ba định lý muốn phá giải một cái ma pháp liền muốn từ nơi này c h ú t vào tay vào tay những thứ này thi phóng ma pháp cũng có thể tùy tâm sử dụng lấy ra một bình dược tế nghiêng đổ ở bên trong sắt tư cái này linh hồn liệt diễm trong trận tại ali ánh mắt của bọn hắn phía dưới màu tím ma pháp trận bắt đầu trở về tiêu thất lộ ra phía dưới màu vàng đất cát thật t h â n kỳ ngươi làm như thế nào dạy ta một chút thôi ali cười đùa nhìn về phía lâm chính dương nàng và tôn nộ g không bọn hắn vẫn cho là lâm chính dương chỉ có thể niệm lực công kích không nghĩ tới còn có thể ma pháp lâm chính dương thu hồi bình quốc hướng về phía ali bọn hắn ánh mắt Giải thật í c h pháp nói, ma t r n bên r o n g p h â n bố v ô số n ă n g lượng, giống như giống nhân phân thể biết ố h u ali một nghìn ta c này g t năm thả đang c dược, i biết đối làm gì thuần khiết cùng một đứa bé một dạng vẫn là trong trò chơi cái tiên ngự tỷ sao chẳng lẽ ta cũng tại trong lơ đãng cải biến nhân sinh của nàng quy tích gieo hò một tiếng ali binh binh khiêu khiêu đuổi theo biến mất màu tím ma pháp trận m à đi xin dơ dạ tôn ngộ không già na theo sát phía sau lâm chính dương nhìn xem bóng lưng của bọn hắn cười cười đi vào theo đợi đến cái thế giới này chuyện đều kết thúc dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về cũng không mất vì một kiện chuyện vui ít nhất có thể cho sau này đích đường đi tăng thêm chút niềm vui thú không có như vậy buồn tẻ nhàm chán hơn nữa bọn hắn tự thân tiềm lực cũng không nhỏ đây là một bút kiếm b u ồ n không lô mua bán ta lúc nào cũng như vậy vô tình bốn hẳn là chơ cam na ký ức đang làm ma a tám mươi chín năm h n g h ì m t mươi chín tôn nộ không ôn hòa đại sư một cái tảng băng lao lâm chính dương khuôn mặt bay qua dọc theo máy xác định vị trí chỉ thị phương hướng lâm chính dương cùng a l i bọn hắn đi bất quá mấy trăm mét trước mắt cựu ra hiện dạng này một cái hình ảnh nassus cầm trong tay d à i mặt búa mắt giữ t ậ n bị giam cầm ở một cái phản xạ ra nhiều màu sáng bóng cực lớn băng tinh bên trong lệ t ă n g chắc dưới chân phải không đánh g â y dâng lên băng trụ chống đỡ lấy nàng thật cao nhìn xuống băng tinh bên trong nassus ánh mắt giống như t r u n g quanh như băng rét lạnh rét thấu xương Trên t Hoặc â n h nhiều hoặc ít đều có chút vết thương, phất lôi nhị chắc đức nhân cũng ở nơi đây, lây cất đứng ở hắn nhóm bên trong, s á t mặt t á i nhợt, sức kéo ngoa thấp ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm giữa không trung lệ t ă n g chắc, tất cả mọi người đều cầm chặt vũ khí trong tay. Lâm c h í n h dương bọn hắn vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều hội tụ tới. Ali không được tự nhiên nhìn chung q u a n h một chút lâm c h í n h dương cùng tôn ngộ không, có thể là đang kỳ quái, có phải hay không ai trên mặt rơi vật kỳ quái gì đó, nhìn một lần có phát hiện không phía sau, quay đầu lớn tiếng đúng rồi lực ngoa t h ậ nói, lao đầu. Ng dạng này xem chúng ta làm gì, ta cũng không Nói xong nước vui vẻ đã r Ali miệng, â m Chính Dương r ờ đi chiến tranh học viện học có tranh phía không sau, mau i phiếu, đi ễ n nàng thường xuyên cùng tôn ngộ không cùng n phí cơm sức g trộm kéo o thập lao đ ầ giấu đồ ăn tới mỗi ấm Màu hiện, đều tức giận chửi Ali! lần lên. ngoa phát thập tức t đều đều sức kéo ngoa thập đều chửi ấm lên. Ali, mau tới đây sức kéo ngoa thập thở dài một hơi vội và nói g n ali cũng không có chiếu hắn nói làm bốn phía nhìn một chút phát hiện đệ xì ạ trong trận doanh chỉ có l ờ c cờ tại chỗ lúc này vẫn đạo ở đây xảy ra chuyện gì à? các người đánh như thế nào dậy rồi g à rèn bọn hắn tới chỗ nào ali cũng không chỉ là một cái đơn thuần tiểu n ư hải nàng vẫn là một cái hồ ly ngàn năm đều nói hồ ly thành tinh hoặc là mị hoặc chúng sinh hoặc là vi tình sở khốn nhưng chưa từng có nghe nói qua có cái nào một con hồ ly tinh là ngu xuẩn hồ ly cũng là thông minh đại danh t ử a l y từ nặc khắc tát tư trên người vết thương có thể nhìn ra được bọn hắn mới vừa rồi cùng á g i a o t h ủ qua băng t i ễ n mặc dù tàn đi nhưng nước động cùng vết thương còn t ạ i loại thời điểm này lâm chính dương sự xuất hiện của bọn hắn vừa vặn đảo loạn nơi này thế cục nếu như mạo mội đi đến sức kéo ngoa thập bên cạnh có thể chính là một hồi á c chiến trực tiếp bộc phát giữa sân còn có một cái lập trường không rõ lại rất là cường đại lệ t ă n g trác nạ sắt hẳn là không chết đi ai ở nỉ ạ nhân cũng còn chưa tới thế cục vô cùng phức tạp ali dừng ở tại chỗ quan sát đến trong sân thế cục mà lâm chính dương trực tiếp đọc đến mỗi người bọn họ tin ngầm hơi thở ngay từ đầu là đệ xỉ ạ gửi tới nguy hiểm cảnh báo cho nên trước tiên từ lê cờ bắt đầu đi câu thông bên trên lê cờ tin ngầm hơi thở kho hết thể tất cả đều lộ ra tại lâm chính dương não hải nguyên lai、like、đệ sĩ ạ nhân ở phía trước tiến lúc đụng phải nassus một trận chiến đấu không thể tránh khỏi phát sinh tất cả mọi người đều nga xuống duy chỉ có lê c s trốn thoát đụng tới ả s bọn hắn không khéo n ặ c khắc tát tư nhân cũng ở nơi đây nhìn thấy lê c s một người xuất hiện trực tiếp tựu ra tay phất lôi nhị chắc đức cũng không thể tránh khỏi c u ố n vào chiến đấu mặc dù n ặ c khắc tát tư tại nhân thủ bên trên nhiều hơn bọn hắn nhưng chiến đấu không phải xem người nhiều liền có thể thắng phất lôi nhị chắc đức tại nội bộ mặc dù vẫn tồn tại không cùng nhưng là bây giờ bọn hắn có cùng một cái mục tiêu bảo hộ lê cờ tại á man h s tộc tri vương chín đa mệ dơ đại đao phía dưới đa dị hụ chỉ có thể dùng dịu đen coi như tâm chắn không có bất kỳ cái gì sức đối kháng a s h ả n băng tiễn không ngừng bắn thủng thân thể của hắn một khi giao thủ nàng khắc tát tư liền đã rơi vào hạ phong Lúc này, Narsus đổi theo chẳng phân biệt được địch ta trực phân tiếp biệt ta lý i linh i ề n hồn mở ra l thuyết tại nàng đã hôn mê trong khoảng thời gian này lệ tăng chắc dùng băng tinh giam lại đột nhiên xuất hiện n a r sợ u tiếp lấy sức kéo noa g thập bọn hắn xuất hiện cuối cùng là lâm chính dương bọn hắn nếu như nhớ không lầm ở lưng cảnh trong chuyện xưa hát bọn họ và lệ tăng trắc cũng không phải một phe cánh hát mặc dù cùng s á t trang n i không cùng nhưng bọn hắn bây giờ có chung một cái địch nhân băng xương nữ v u lệ tăng trắc lúc tới bọn hắn cũng là ngồi hai cái bất đồng phi thuyền hát bọn hắn đại biểu thủ hộ phất lôi nhị trắc đức gạ nghỉ vị ạ băng xương nữ v u trái lại cũng chính là lệ tăng trắc xuất hiện nhường hát cùng s á t trang n i liên hợp lại với nhau cùng thủ vệ phất lôi nhị trắc đức Ít có đột nhiên g b g xương nữ vu lâm i lại có cầm cố thể l nạ sợ. chính dương cảm thấy một hồi ma lực tại ở gần quay đầu nhìn lại hải ơn g n y ạ nhớ tới vô cực kiếm thánh dịch ý chí của lưỡi kiếm ấy di l i á còn có thiên khải giả căng mạ l â một Chính cho cường nhất Dương rằng đại m cái đoạn ộ Ngộ i ngũ. không. Mang h t e kỳ kiến khóa không quái ánh đi liền mắt đem mắt tôn trên thân, vấn đạo. Tôn ngộ dịch, vừa vào vấn đây, đ ở ở o t ô ngộ kịch h nghi thấy ô n ngờ liền trong người g tiếp quay đầu, trực tiếp liền thấy trong đám trực d kích động kêu động đại to, sư. bản a nhanh đến ai ở lần à trận doanh, Ali chân cũng tỏ mò đi theo. Một đoạn kịch theo. bốn tẳng, đến lần ni trận tỏ đi đi đoạn ở mò Một này xem ra là không có thay đổi lâm chính dương nhìn trước mắt sư đồ gặp lại cảm động một màn có chút tiếp nối u suy nghĩ đường đường tề thiên đại thánh tôn ngộ không bồ đề tổ sư đệ tử đắc ý nhất môn sinh chiến thiên đấu địa không người có thể khiến cho khuất phục cường giả tuyệt thế thế mà hướng một cái người dị thế giới học tập chiến đấu chi đạo quả thực là đem tề thiên đại thánh mặt của đều vứt sạch mặc dù đây chỉ là đại thánh trở thành đấu chiến thắng phật sau một cái phân thân dạo chơi nhân gian sử dụng nhưng nếu như trở đến lớn thánh đem cái này phân thân thu hồi đi đọc đến kinh nghiệm của hắn phía sau không biết có thể hay không tức giận b ú c khói tiếp đó xuyên qua vô số thế giới đem vô cực kiếm thánh dịch trục chết ngộ không phía trước tại chớ gậy rổ quan hải chúng ta còn chưa kịp nói bây giờ có thể đụng tới thực sự là duyên p h ậ n đúng vậy a đúng vậy a chúng ta cũng là đi theo máy xác định vị trí tới ân nghe nói để si a gặp phải nguy hiểm chúng ta liền chạy tới nói dịch đem ánh mắt chuyển đến lâm chính dương trên người bọn họ vấn đạo mấy vị này là nộ không cười đùa đi đến ali bên cạnh giới thiệu nói đều là bạn của ta đây là ali dừng một chút tiếp đó chỉ hướng lâm chính dương xin g i dơ dạ d a na từng cái từng cái làm giới thiệu chín mươi chương chín mươi thay đổi trong nháy mắt sức kéo n ó i cái gặp người đều đến đông đủ lần nữa đánh gây yên tĩnh nói cũng là vì tiêu diệt hư không mà đến t hư i cái gì tranh chấp đều đặt ở về sau đi giải ề đều n tranh phức chấp hạng vị gì giờ đặt quyết, nhất đại sau ở sự bây là hư không tin tưởng cũng các vị khít ô n muốn cùng liên minh là địch. Nói xong, n g địch. là h m i ệ n lên một vòng g một ký h i ệ u mỉm cười. Hư không. Khiến mũi khinh ô n g k h bị khét cười một tiếng đa d ì ủ cầm trong tay rượu đen l ú g l a y chỉ vào phất lôi nhị chắc đức trong trận doanh lệ cờ nói hư không được kích cho đến bây giờ chúng ta liền hư không cái bóng cũng không có nhìn thấy một cái nhưng mà đệ sĩ ạ người đã trước tiên không tuân theo hiệp ước hợp đồng đối với chúng ta động tập kích chúng ta không có đọ lên v i ề n mắt lê cờ kích động lớn tiếng đánh gây đa di u mà nói nói xong ngược chập chủng kịch liệt lấy đa di u tựa hồ rất hài lòng lê cờ thái độ khinh thường nói các ngươi cho là liên hợp phất lôi nhị chắc đức liền có thể đem chúng ta nộp sật tiêu diệt ở mảnh này sa mạc cũng quá coi thường chúng ta a hoàn toàn một bộ vô lại cùng nhau ngược lại lúc đó trừ bọn họ hai phe cũng không có người khác tại h ắ n thể phải đem vô lại tiến hành tới cùng giống như thế giới hiện thật một ít quốc gia mở dạng có đôi khi giữa hai nước chính là xem ai càng vô xỉ thường thường vô xỉ nhất người mới có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng tức giận lê cờ còn nghĩ nói chuyện nhưng mà bị một bên ás kéo lại đi lên trước ás mắt nhìn đắc ý cười đã dì hụ tiếp lấy liếc nhìn tất cả mọi người t h ẳ n g nhiên nói bây giờ đem hai nước sự t ì n h để ở một bên chúng ta không ở xem kỹ dù sao chúng ta cũng là vì riêng mình quốc gia việc cấp bách hẳn là băng xương nữ v u lệ tăng trác nàng nhưng là muốn làm cho cả đại sáu quay về thời đại băng hà cùng hư không có cái gì khác nhau này liền tương đương với muốn hủy diệt tất cả chúng ta nói cho trong tay băng c u n g quá ra một cái hàn băng tiễn thả ra lệ tăng trác từ từ đưa tay ra bóp nát bay tới trước mắt hàn băng tiễn lạnh lùng nhìn phía dưới đám người giống như đứng tại đỉnh tuyết sơn bưng bao quát chúng sinh như thần linh lệ tăng trác sức kéo ngói cái kinh hãi nhìn xem từ băng tạo thành lệ tăng trác đạo nàng thế mà không chết lệ tăng trác là người chết qua một lần cái này tại trong liên minh từng có ghi chép bao quát nàng làm tất cả mọi chuyện lần đầu nhìn thấy sức kéo ngói cái còn tưởng rằng nàng là một cái đặc t h ủ không có bị ghi chép cứng giả bây giờ mới đột nhiên biết lại là băng xương nữ v u lệ tăng trác đúng rồi đúng rồi phất lôi nhĩ trác đức ngoại trừ nàng còn ai có loại hát cám này ma lực cũng chỉ có thể là nàng năm lâm chính dương dò xét qua lệ tàng trắc tin ngầm hơi thở cho nên biết lệ tàng trắc hôm nay tới đây là vì từng cái giết chết tới nơi này cường giả như vậy thì có thể làm cho nàng kế hoạch hít rất nhiều trở ngại nhưng bất ngờ nàng bị nạ sắt để mắt tới cùng nạ sắt chiến lại với nhau kết quả tất cả mọi người đều tới giống như hắn hiện tại còn rất khinh thường lệ tàng trác lần này ngươi còn không chết ha ha ha ha cười lớn chín đạ mệ dở khiêng đại đao trong khi ra vào tới át lại trong tay bắn cung hơn tới càng nhanh người tuyết nô nô cùng s á t trang nghi bọn hắn đi theo c h í đạ mệ dở đằng sau cùng một chỗ xông tới bị cắt vàng bao phủ bầu trời sáng tỏ thông suốt trên bầu trời ngưng tụ ra một mảnh lôi đ ỉ n h phong bạo lôi đ ỉ n h gào thét vỗ lái bẻ ở cơ thể theo lôi vân xuất hiện tăng vọt dựng lên lôi điện xuyên thẳng qua tại hắn mau bên trong tứ chi chẳng đất mang theo từng trận tiếng gầm gừ phóng tới nơi xa bị man vương bọn hắn vây vào giữa lệ tăng c h ắ c hiện chỉ có chính bọn hắn lên ạt c a o mày đạo các ngươi chẳng lẽ muốn bị nàng từng cái đánh tan trong tay hàn băng tiễn không ngừng bắn ra tại lệ tăng c h ắ c trên thân lưu lại một cái, cái bạch vấn lâm chính dương cười lệ tăng trắc nguyên kế hoạch đích sắc rất hoài mỹ nếu như nàng không thể hiện ra lực lượng của mình không bị những người khác hiện kế hoạch này như thường l phù văn chi địa tiến vào thời đại băng hà chỉ là vấn đề thời gian nói cho cùng vẫn là không có người có thể dùng lại muốn đích thân ra tay cự ma chi vương trần lệ vẫn là mọi người đều biết tồn tại lệ tăng trác hôn đến nước này một cái chữ thảm phải cái này cũng là nàng một hồi đánh bạc đáng tiếc thua gián tiếp thành toàn ta lâm chính dương chúng ta a ly hỏi thăm nhìn về phía lâm chính dương yên lặng theo dõi k ỳ biến đây chỉ là một lệ tăng trác sức kéo ngói cái bọn họ và phất lôi nhị chắc đức đám người kia có thể giải quyết lâm chính dương nhàn nhạt nói có thể đủ nhiều tiêu hao bọn hắn một phân lực đối với hắn tình cảnh cũng liền càng tốt có thể cho hắn tiêu giảm một chút áp lực aa limer hồ gật đầu đây là chiến đấu nếu như là không để nàng ăn đồ ăn vặt nàng nhất định không sẽ hỏi lâm chính dương ăn xong lại nói ở một bên nhìn không chỉ là lâm chính dương còn có nộp sắt bọn hắn lúc này tôn ngộ không bên cạnh dịch đại sư nhìn xem lâm vào rằng coi chiến đấu l á t đầu cầm trong tay màu xanh biết n h ỉ hồ xông tới mặc dù hắn gọi vô cực kiếm thánh nhưng hắn sử dụng lại là đao cái này rất để cho người ta khó hiểu chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trong lòng có kiếm vạn vật đều có thể làm kiếm dịch đại sư mặc toàn thân lục liền mũ cũng là màu xanh lá cây nhất đạo lục quang thoáng qua l ạ tăng chắc một cái băng tinh cánh tay rất xuống. rơi vào dưới chân nàng băng trụ trong đám đó cắt chém miệng rất là bằng loáng dịch đại sư rơi xuống đất lệ tăng chắc thân thể là băng nguyên tố tạo thành cho nên một cánh tay cũng chỉ muốn ngưng kết một hồi thậm chí càng nhanh lệ tăng chắc cánh tay lại dài đi ra dịch đại sư nhịu nhũ m ẩ y lần nữa lấn người mà lên lâm chính dương cười nhìn trước mắt hết thảy lệ tăng chắc là băng nguyên tố tạo thành chỉ cần ma lực của nàng không khốc kiệt liền vĩnh viễn sẽ không chết đi tại chỗ lại không có một cái am hiểu công kích linh hồn biết duy nhất nạ sật còn bị giam cầm tại cực lớn băng tinh thể nội đây là một hồi thú vị chiến đấu lệ tăng chắc ma lực là thần cấp khốc i ệ t cơ hồn là không thể nào. từ từ tiêu hao cuối cùng liền xem như dịch đại sư cũng không nhất định đánh thắng được vốn là tôn nộ g không cũng muốn theo dịch đại sư xông đi lên trong mắt chiến ý cơ hồ đều phải p h u n ra nhưng hắn bị ali kéo lại ali không muốn tham dự vào chiến đấu cũng không muốn tôn nộ g không tham dự vào nàng cuối cùng vẫn là lo lắng tôn nộ g không t h ụ thương cho nên mới sẽ dạng này giữ chặt hắn mà lâm chính dương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lôi vân vòng xoáy bởi vì đầy trời cắt vàng bị lôi đình gào thét tách ra lâm chính dương nhiệm lực có thể chuyển vào ngoài giới bất quá phút chốc đã tìm được không trung lâm chi tin tức chuyển tới đạo bây giờ gì tình huống lâm chi nhìn xuống xa xa lôi đình phong、bạo. đ ỗ n g nhiên cảm thấy một đạo tin tức chuyển vào trong đầu của mình hiện giờ là lâm chính dương chuyển tới lập tức trở về đạo bóng đen binh sĩ đã tìm được cắt vàng bên trong tha thứ thụy mã hoàng đế ở ổ cùng một cái không biết màu lam linh thể liên minh giết chết một cái không biết cường đại thần bọn hắn đang tại hướng tha thứ thụy mã hoàng đế cái kia đi đến cái kia linh thể cũng là thần màu lam linh thể hẳn là sẽ giác nạ sợt bây giờ tại ở đây còn có dễ nẹt tổng cùng mặc giáp long tuy không biết ở đâu giết chết một cái cường đại thần bốn cái kia chết mất thần d á n g dấp ra sao chín mươi mốt chương chín mươi mốt lâm đ ô n g c h i nộ ba sẽ rủ ạ nhỉ từ đối thoại của bọn họ trông được cái tiết chết mất thần gọi là dễ nẹ tổng mặc khôi giáp cực lớn cá xấu lại là dễ nẹ tổng lâm chính dương có chút minh m ạ c h dễ nẹ tổng cùng sệ giặt cùng một chỗ bị phong ấn đi ra tự nhiên cũng là cùng đi ra ngoài bị phong ấn trong mấy ngàn năm sệ giặt một mực không ngừng lại cho dễ nẹ tổng tẩy não cuối cùng nhường hắn đã biến thành một người điên bởi vì dễ nẹ tổng là cùng nạ sật cùng một chỗ tiến vào thái dương vòng tròn mặc dù cuối cùng hai người cùng một chỗ thành thần thế nhưng là không có đồng dạng bị thái dương mâm tròn chuyển hóa sệ giặt cường đại từ nơi này x vài ngàn năm trước nạ sật cùng dễ nẹ tổng hẳn là thuộc về bản t h ầ n hôm nay nạ sật thực lực ít nhất cũng là thần linh dễ nẹ tổng lại nắm giữ tức giận sức mạnh thực lực hẳn là cũng sẽ không kém bây giờ thế mà chết kiếm ma không có thực lực như vậy giết chết dễ nẹ tổng hẳn là xê giặt xem như vậy mấy ngàn năm phong ấn nhường hắn cường đại hơn sức mạnh có thể áp chế nhưng tư tưởng không được xê giặt là một cái vô sư tại trong phong ấn suy xét phân tích ma pháp mấy ngàn năm cái này có thể nhường hắn đối với ma pháp lý giải càng thêm tinh thâm pháp hệ chức nghiệp giả sức mạnh to lớn hay không quyết định bởi với hắn đối với ma pháp lý giải kiến thức dự trữ năng lượng bao nhiêu nếu như chỉ là đơn thuần phong ấn hắn đối với năng lượng không chế có pháp hệ chức nghiệp giả thậm chí có thể làm ra khoa học kỹ thuật đến đối địch phá giải phong ấn xê giặt đụng tới a tư nhĩ thú vị lâm chính dương sẽ không cho là bọn họ hai cái vài ngàn năm trước là gay mấy ngàn năm phía sau còn có thể vẫn như cũ phải biết xê giặt thế nhưng là hủy diệt tha thứ thủy mã thủ phạm bây giờ a tư nhĩ chiếm giữ địa thế xê giặt thì càng cường đ ạ i hơn hai người bọn họ chiến đấu hiếm ma hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ chút vội vàng không có gì bất ngờ xảy ra a tư nhị cuối cùng muốn chết tại xê giặt trên tay k h ó trách ở đây rất lâu đều không thấy được một cái bóng đen binh sĩ nguyên bản lâm chính dương còn tưởng rằng là chính mình nguyên nhân hiện tại xem ra hẳn là bị phái đi a tư nhĩ nơi đó đợi đến bọn hắn giải quyết a tư nhĩ trận này cắt vàng thì sẽ tiêu tán xe giặt cùng kiếm ma liên minh cũng sẽ tiêu tan đến lúc đó xe giặt chết đi chỉ cần cầm cố lại linh hồn của hắn như vậy linh hồn hắn bên trong tất cả ký ức chính là ta nghĩ đến l ấ y lâm chính dương trong lòng cười nói thôn vệ người khác linh hồn thu hoạch chi thức chuyện này làm nhiều rồi thực sự là x é nghiệm cái này không chỉ có thể nhường kiến thức dự trữ tăng thêm còn có thể gián tiếp tăng cường sức mạnh linh hồn duy nhất thiếu hụt có thể chính mình sẽ bị lạc tại đối phương khổng lồ trong trí nhớ không phân rõ bản thân đều nói có 50% s á t x suất thành công đã đáng giá mạo hiểm lâm chính dương cho là mình nếu như thôn vệ xệ giặt linh hồn s á t suất thành công hẳn là tại 60% t r ở lên cuối cùng xuất hiện bản thân lại là lâm chính dương mà không phải xệ giặt lúc này giang co thật lâu trong chiến trường lệ tăng chắc vẫn là chiến đấu bộ g á n g trước đây mà á s bọn hắn lại mệt mỏi chỉ đạt bệ giờ vung đao ở giữa một cái thất thủ lệ tăng chắc nhắm ngay thời cơ trong tay đại lượng băng tinh phương、ra. phất lôi nhĩ chắc đức chi tâm bố long thấy thế thân ảnh loay lên nhảy đến chín đạ m u ệ dở trước người trong nháy mắt đem t â m chắn dựng thẳng lên ngăn trở phun ra mà đến băng tinh lệ tăng chắc hai mắt tỏa sáng ngưu kế được như ý bốn phía hàn khí kịch liệt bước lên trận lạnh lẽo đem tất cả người đông cứng tại chỗ không nhúc n í t được chỉ có một giây phất tay hàn băng ma khí hóa thành một cái lợi c h ả o lao nhanh c h ụ t vào đông cứng nguyên địa ads cháy mau bên hai là chín đạ h u dở tiếng giống giận dữ a d không nhanh không chậm toàn lực lấy tay ra bên trong băng cung nhắm ngay hàn băng ma chạo phương hướng một cái to lớn ma pháp thủy tinh tiến bay ra n chỉ có liều mạng một lần ngay tại cả hai muốn đụng nhau trong nháy mắt hàn băng ma c h ả o đột nhiên biến thành lệ tăng chắc bộ dáng lạnh l u n g cười ma pháp thủy tinh tiễn đâm vào trên người nàng vỡ thành một chỗ vụ băng lệ tăng chắc hoàn hảo không hao tổn đứng tại á t trước mặt chỉ đạn mệ giơ bọn hắn trên chân băng dần dần hòa tan nhưng không có lập tức phóng tới lệ tăng chắc mà là ngơ ngác nhìn phía trước một tòa mỹ lệ không tì vết băng điêu thẳng đứng ở nơi đó tay thật chặt nắm băng cung trong mắt hoảng sợ mắt thấy phía trước giống như thời gian dừng lại ạt khi còn sống một khắp này bị lệ tăng chắc trong nháy mắt đóng băng đã biến thành một tòa xinh đ hàn băng ma khi phía dưới bị đông lại phạm nhân cho tới bây giờ cũng không có sống sót ví dụ cuối cùng đều sẽ theo băng dần dần hòa tan thành thủy tiêu tan trên thế gian đây chính là phất lôi nhĩ chắc đức vương hậu bị hạ nghị vì hạ chọn chúng người hoàn m ị không một tỷ vết mỹ lệ nói xong lệ tăng chắc đột nhiên hòa tan theo đi xa băng xuyên chi kính không có tin tức biến mất c h ỉ đ ạ n mệ giờ ngơ ngác nhìn trước mắt băng đ i ề u ạt hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía trước cung tên trong tay khẽ nâng lên kéo ra dây cùng một cái hàn băng tiễn sắp ngưng kết thành hình động tác này bị vĩnh viễn đông lại người tuyết nô nô muốn đuổi theo trốn chạy lệ tăng chắc nhưng bị một bên lòng Trang Ni nghi nghiêm nghị nhìn chặt. giữ bị bố bị một xem Sát đem ô tôn n Ánh trang trọng, tên trong chiến chiến hẳn trọng, hắn nhân ngươi. g lại là là mỗi As. của sĩ chết cho địch mắt một được đấu đã đều đ dù trong tay vũ khí từ từ đặt ở a s bang điêu bên trên s ắ t trang ni quay người đúng rồi lực nói cái nói chúng ta không thể cùng các ngươi cùng đi đối phó hư không a s bị băng xương nữ v u đông lạnh thành một tòa bang điêu nếu như trở đến bang điêu h ó a đi tính mạng của nàng cũng theo đó kết thúc cho nên chúng ta phải mang theo nàng mau rời khỏi vùng sa mạc này trở về phất lôi nhị chắc đức chỉ có tại vĩnh đông lạnh đài nguyên băng tuyết mới vĩnh viễn sẽ không hòa tan nói xong không cần sức kéo nói cái đắc lời quay người đem a d đặt ở tọa kỵ của mình bên trên sau đó mình cũng xoay người mà lên khu động tọa kỵ chạy về phía xa lôi đỉnh gào thét vỗ lái bẹ ở đi theo phía sau của nàng chỉ nạ mệ giờ ngây người rất lâu cũng đi theo mà người tuyết n ô n ô cùng bố long lúc này mới đi theo hắn cùng rời đi nhìn xem đi xa một đ o à n người lâm chính dương đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình từng xem lẫm đông c h i n ộ s á t trang ni bối cảnh cố sự nàng xuất thân thời điểm trong bộ lạc thông linh sư từng tiến đoán nàng sẽ trở thành chia r a phất lôi chắc đức thống nhất giả cùng người lãnh đạo tới hiện tại thì ngưng bị anh hùng liên minh tán thành vì phất lôi nhị t r ắ c đức vương hậu cùng quốc vương nhưng lại à cùng chín đ a m mê giờ s á t trang ni bộ lạc còn đang vì không kịp ă n lương thực lo lắng nhìn thế nào cuối cùng thống trị phất lôi nhị t r ắ c đức cũng không khả năng là nàng bây giờ lâm chính dương bỗng nhiên biết s á t trang ni không thể trở thành phất lôi nhị t r ắ c đức kẻ thống trị trướng ngại lớn nhất chính là à nếu như à chết đây hết thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề húng chi y theo tình huống hôm nay đến xem s á t trang ni trở lại phất lôi nhị trác đức sau đó bởi vì là nàng mang về à dạng nay nàng liền có thể thu được to lớn tên cùng thế tại phất lôi nhị c h ắ c đức lưu lại một cái tính là khắc sâu lực ảnh hưởng vì nàng sau này hành trình bá nghiệp đánh xuống một cái rất tốt cơ sở t r ù n g hợp lúc này man vương x a vào đến đạt chết đi trong bi thống vô tâm phản kháng s á t trang nhi liền có thể dễ như chở bàn tay cầm xuống toàn bộ phất lôi nhị c h ắ c đức nghĩ tới đây lâm chính dương nhìn thẳng đi xa s á t trang nhi thật lâu yên lặng không nói chín mươi hai chương chín mươi hai biến số sinh cơ x g i ra người phản bội ta lại dám xuất hiện ở thái dương mâm tròn phía dưới chung quanh cắt vàng của quận một tòa cao lớn tế đàn sừng sững ở giữa không trung a tư nhị cao nạo nhìn phía xa đi tới x ả giặt cùng kiếm ma p h người bội. n ớ c đ â vì thế phải trả một cái giá cực đắt thái dương mâm tròn theo a tư nhĩ thoại âm rơi xuống như liệt dương dâng lên kim băng bắn ra bột phía kiếm ma nhữ mày nhìn phía xa điểm đen đó là thái dương mâm tròn ở dưới a tư nhĩ cũ kỹ như vậy ma pháp cũng nghĩ đánh bại ta s ệ giặt khinh thường nhìn xem kim quang năng lượng trong cơ thể phun trào hào quang màu xanh lam lấp lóe đột nhiên che lại xa xa kim quang trong sa mạc năng lượng súng động bay múa đầy trời cắt vàng hội tụ hướng thái dương ngâm t r ọ n thiên quân vạn mã hiện lên trong đó không tiếng động c h ố n g trận vang lên một tầm năng lượng màu xanh lam vòng lấy s ệ giặt làm trung tâm dạo rực mở ra chạm đến s a binh s a binh lập tức tán loạn thành cắt vàng không có một cái nào có thể đến gần xệ giặt trong vòng trăm thước ma pháp ta còn tưởng rằng ngươi ở đây biểu diễn ma thuật đâu xệ giặt năng lượng màu xanh lam thể một hồi lấp lóe không c h u n g năng lượng ma pháp nhanh chóng hướng trước người hắn ngưng kết trong nháy mắt năng lượng màu xanh làm đột nhiên bạo liệt dựa theo không biết ma pháp thức một đạo thẳng ma pháp mạch sung đánh út về phía thái dương mâm tròn ở dưới a tư nhĩ kim quan g nói lên ma pháp mạch sung giống như liệt dương ở dưới đông tuyết m ộ n dạng tiêu tán vô tung vô ảnh liên đối xệ giặt ngăn cản xa binh năng lượng vòng cũng cùng một chỗ tiêu tan kiếm ma cẩn thận quan sát đến hai người giao thủ hắn phát hiện a tư nhĩ năng lượng đến từ sau lưng thái dương mâm tròn xệ giặt nhưng là hấp thu tinh giản rút ra không trung năng lượng ma pháp lại dùng ma pháp đặc thù phóng ra phương pháp dùng rất ít năng lượng liền có thể thả ra ma pháp c sệ giặt ma pháp càng giống sức mạnh khoa học kỹ thuật h ắ n tự thân là một cái có thể biến hóa năng lượng chuyển đổi lưu thông trang bị năng lượng dựa theo trong cơ thể hắn hình thành quỹ đạo chạy qua liền có thể biến thành hắn mong muốn ma pháp liền thân thể của hắn cũng là ma pháp tạo thành theo lý thuyết sệ giặt cường đại hay không không phải tự thân có bao nhiêu năng lượng mà là có thể từ không trung rút ra đến bao nhiêu năng lượng dạng này cũng sẽ không tồn tại năng lượng bạo thể nguy hiểm trên người của hắn cái tiêu phong ấn ngược lại có thể trợ giúp hắn củng cố thân thể của mình nhược điểm duy nhất có thể chính là địch nhân đem không trung năng lượng xa lánh tiêu tan rút sạch nhường hắn không thể lợi dụng năng lượng phát động ma pháp hơn nữa liền xem như dạng này xê g ra hẳn là cũng có lưu một chiêu hậu chiêu nếu như cứ như vậy có thể đem hắn kết quả có phần cũng quá coi thường hắn lúc này bóng đen binh sĩ、si、đã tới xa binh ngoại vi một vạn ác long tập thể liệt diễm phun ra phía dưới không ngừng có xa binh tiêu tan sóng nhiệt cuột cuộn phong bạo cùng lôi điện hủy hoại lấy vô tận xa binh mỗi lần xa binh tiêu tan cùng ngưng kết ở giữa đều có chút hạt cắt bị hủy diệt đi hạt cắt tổng lượng đang giảm bớt nếu như một mực tiếp tục kéo dài tha thứ thụy mã sa mạc liền sẽ cứ thế biến mất tây một súng trong tay không ngừng có laser màu đỏ bắn ra hắn mang theo bộ đội của mình đánh ú t lấy xa binh bên trong sông tương đối gần trước những cái kia thường là chớ cam na ác ma quân đội cung cấp đều có hút lấy năng lượng công năng cho nên thì tương đương với là vô hạn đạn, đạn dược mỗi khi liệt diễm ngừng chính là gào phong hòa t r u n g tô binh sĩ dùng cuồng phong sấm sét ngăn cản xa binh bước chân tiến tới cứ như vậy thay phiên thay thế lấy đại quân ác ma hướng về thái dương vòng tròn phương hướng đang chậm rãi đi tới cắt vàng tung bay trong chiến trường thỉnh thoảng từ đất cắt phía dưới phun ra từng đạo to lớn của nước giống như suối phun một dạng rơi xuống dòng nước từ từ hội tụ thành tiểu hạ hướng xa binh phương hướng ch sa binh gặp thủy lập tức hòa tan tạo thành đ ộ n lại của các liệt diễm g ặ o qua nước sông cuốn lấy cắt vàng tiếp tục chảy xuôi xa xa lâm chính dương bọn hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy không c h u n g cắt vàng chợt vừa thu lại toàn bộ hướng về một phương hướng bay đi quay đầu lâm chính dương nhữ m ạ y nhìn xem cắt vàng bay đi phương hướng bên người ali có chút bận tâm h o ả n g sợ nói hạt cắt tại hướng một cái phương hướng bay hay sẽ không tạo thành b ã o c a t t a sức kéo ngói cái đi tới nghiêm túc nhìn phía xa cắt vàng nói không chỉ là không trung hạt cắt bây giờ liền chúng ta dưới chân hạt cắt cũng tại di động không bao lâu nữa vùng sa mạc này đều biết bay đi nơi đó xem ra cuối cùng chiến trường chính là ở nơi đó. lực lượng thật kinh khủng một mảnh sa mạc bốn cái này phải đối phó địch nhân nên phải có bao nhiêu mạnh mới có thể để cho người này sử dụng loại lực lượng này dịch đại sư hai mắt bị ngăn trở không cách nào nhìn thấy thần sắc của hắn nhưng từ trong lời của hắn có thể nghe ra ngự khí thán phục t r u n g quanh không trung cắt vàng tiêu thất trên bầu trời nóng bỏng thái dương lộ ra lờ mờ có thể thấy được nơi xa cắt vàng bay đi phương hướng có một to lớn điểm sáng thỉnh thoảng có năng lượng màu xanh lam từ trong đó bộc phát nhiệm lực lần nữa thông suốt nhanh chóng kéo dài đến bóng đen quân đoàn trên chiến trường bóng đen quân đoàn mỗi tiến lên một phần lâm chính dương nhiệm lực liền có thể đi tới một phần nhưng lâm chi nhưng lại không biết đi nơi nào toàn bộ sa mạc cũng tìm không thấy bóng dáng của nàng lâm chính dương mặc dù biết nàng không có chạy trốn nhưng là không biết nàng đang làm cái gì trong lòng không rõ có chút thấp t h ỏ g sắc ý lên lại lập tức tiêu tan trong lòng phức tạp đạo là người phiền thoại cực lớn một cái không thể hoàn toàn nắm trong tay trí giả mặc dù biết nàng đang vì ngươi làm việc nhưng vẫn là nhịn không được có chút ngờ tới lâm chính dương phát hiện bóng đen binh đoàn bên trong có hai cái ác ma quân đoàn không thấy tâm hơi, mà khôi cùng chú Lam. một cái cũng không có nhìn thấy lâm chi a lâm chi đợi đến thế giới tấn thăng hoàn tất sau khi trở về lập tức liền phải đem n g ư ư i g i a o cho hắn mới được một mực đ ặ t ở đ ả o nguyên không gian cũng không biết sẽ làm tay chân gì vạn nhất thả xuống một cái ma hóa ma pháp này liền không dễ chơi về sau trong không gian xuất hiện sinh vật đều sẽ biến thành á c ma như vậy đ ả o nguyên không gian liền thật sự trở thành địa ngục xem ra còn phải lại đi làm một cái không gian dự trữ trang bị mới được đào viên không gian bây giờ tính chất càng có khuynh hướng một cái thế giới mà không phải đơn thuần không gian về sau là nhất định sẽ tiến hóa ra trí tuệ sinh vật nếu như đến lúc đó còn cần tới cất giữ ma pháp d ư tệ sách đủ loại đủ kiểu bà bối không chắc lúc nào liền sẽ bồi dưỡng được một cái nịch g h thiên cải mệnh đánh vỡ thế giới bình phong che chở thiên tài lâm chính dương trước kia làm u ố n một cái kiểu như châu bò không gian đạo cụ về sau đã trải qua đây hết thảy hắn liền cải biến kế hoạch dự định đem đ ả o nguyên không gian chế tạo thành một cái duy nhất thuộc về thế giới của mình phát triển siêu cấp văn minh hết t hệ từ sinh vật tối sơ kỳ bắt đầu dạng này có lợi cho hắn đối với cái chủng tộc này văn minh phát triển hoàn toàn trường khống không bị bất luận kẻ nào lưu lại khống chế thủ đoạn hắn tin bất quá những người khác cho dù là bị xuống tuyệt đối trung thành mà pháp nhân l â một cái đem mình làm người hồ ly thái dương mâm tròn bên trong năng lượng vô cùng vô tận chỉ cần hoặc ý chí có thể tiếp nhận quán t h â u phía dưới có thể bồi dưỡng thần linh cường đại như vậy tồn tại năng lượng của nó đến từ tinh không mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hút lấy bên trong tinh không năng lượng tân sinh thái dương mâm tròn bị A giờ n ắ m trong tay không có lấy trước kia giống như cường đại năng lượng trong đó cũng không cách nào bồi dưỡng cường đại thần linh nhưng dùng để công kích nhưng là dư sải một đạo tụ tập đã lâu năng lượng màu vàng cầu từ thái dương mâm tròn bên trong bắn ra xê giặt tựa hồ biết thái dương vòng tròn cường đại thân ảnh lấp lóe miễn cưỡng tránh thoát bay tới hệ n g h b ả n hệ n g h b ả n rơi vào đất cắt bên trên lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố cát hạt cắt lưu động c u ố n về phía hố cắt thực chất cấp tốc đem hố cắt lấp đầy lại là một đạo hào quang lóng a n h hệ n g h b ả n bay tới xê giặt cũng ngưng tụ một cái năng lượng màu xanh lam phát cầu đẩy ra kiếm ma nhìn chăm chú lên hai cái hệ n g h b ả n chạm vào nhau thiên địa chấn động cường quang sáng lên nổ tung năng lượng đảo qua kiếm ma thân thể nói nói không thôi quét qua đất cháy đen bốc khói trên không cắt vàng bình sĩ lại, bị thanh lý mất. Kiếm ma bất giác lại mấy bước Thầm nghĩ. đây không phải ta có thể tham dự chiến đấu xây ra hẳn là cũng không phải đơn thuần muốn cùng ta liên minh mà là cùng ta thế lực phía sau liên minh từ trên người ta nhìn thấy phía sau ta sức mạnh xa bốn đáng tiếc các ngươi cũng chỉ là phải chết người ấ n nút mắt nhìn bầu trời kiếm ma quay người nhanh chóng lùi về phía sau phải đi thông c h i vương nhanh rời đi ở đây người kia sáu là thằng điên điên c ù n g như vậy kế hoạch nếu như không khoái chút ly khai nơi này n ằ m hậu quả khó mà lường được、6. phất lôi ngươi chắc đức sau khi rời đi lây cờ t h e n đến sức kéo nói cái trong đội ngũ đám kêu dẫn người không có ý kiến tam nhẫn lại càng không có gì ý ngược lại là b ợ rằng rất bất mãn đáng tiếc bất mãn của hắn rất nhanh liền bị sức kéo nói cái lao đầu đẻ xuống đám người một đường tiến lên lâm chính dương trợt phát hiện k i ế m ma thân ảnh từ c á c binh trong vòng vây r ế ra bay vào bóng đen quân đoàn trong trận d o a n h không có ngừng ngừng lại nhanh chóng hướng lâm chính dương ở đây bay tới k i ế m ma sắc mặt tối om om dáng vẻ tâm sự nặng n ề lâm chính dương cảm nhận được không thích hợp dừng bước lại nhìn thẳng phía trước cắt vàng như thế nào dừng lại lâm chính dương người thế nào ali đi thẳng tới lâm chính dương trước người t ò m ò nhìn sắc mặt nghiêm túc lâm chính dương vấn đạo sau lưng xin dở ra tôn nộ g không bọn hắn cũng kỳ quái nhìn lâm chính dương đột nhiên dừng lại cùng ali vừa nói vừa cười tôn nộ g không suýt chút nữa đụng vào lâm chính dương trên thân còn dễ khống chế ở cấp bộ không phải vậy đâm đầu vào liền lúng túng bằng hữu của ta tới lâm chính dương thuận miệng nói ali hưng phấn mở to hai mắt nhìn nói nhanh bằng hữu của ngươi nam hay nữ vậy đẹp không có phải hay không rất lợi hại bốn lốp bốp nói một chàng cuối cùng độc thân không độc thân đều hỏi t ô n nộ g không sau khi nghe được vội vàng kéo lại ali tiếp tục hỏi còn muốn ta xong rồi đi tôn ngộ không gấp rất lâu bầu trời xa xăm một điểm đen xuất hiện nhanh chóng b i ế n lớn ngoại hình dần dần mơ hồ xuất hiện kiếm ma bay đến lâm chính dương trước người dừng lại rơi xuống còn tốt lúc này sức kéo ngói cái bọn hắn đã đi không phải vậy lại muốn phí một phen miệng l ư ỡ i ali nhìn thấy kiếm ma đầu tiên là kinh hô một tiếng tiếp đó nhìn một chút lâm chính dương tò mò vây quanh kiếm ma nhìn từ trên xuống dưới rất đẹp trai a ngươi là một cái kiếm cách sao cầm trong tay lớn như vậy kiếm không mệt mọi sao ngươi có phải hay không rất lợi hại a đánh thắng được lâm chính dương sao ngươi có phải hay không á c ma ngươi biết ăn người sao ngươi bốn nói kiếm ma mặt của đen một nửa tôn nộ g không t h ấ y thế vội vàng lại đem ali kéo lại ali đây là hoa si bệnh p h và vào khống chế không nổi nói thêm gì đi nữa còn muốn ta xong rồi đi năm kiếm ma nhìn xem ali bị tôn nộ g không kéo ra quay đầu nhìn về phía lâm chính dương đạo vương chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai nơi này n ữ khí rất nặng nề còn có sâu đậm khí tức nguy hiểm lâm chính dương đại khái có thể đoán ra xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là muốn tự mình xác định nhìn xem kiếm ma vân đạo lâm chi ở đâu có phải là nàng hay không làm cái gì ngươi nói rời đi là chỉ trở lại hư không đại phiên thoái không hổ là đại phiên thoái ngoại trừ nàng lâm chính dương không cho rằng đơn thuần là ạ dở cùng sệ giặt có thể làm được cái gì đại sự kinh tiên động điệu đúng vậy nàng đã trở lại hư không chúng ta còn có mười phần ba mươi hai giây thời gian rời đi thời gian vừa đến thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt kiếm ma đúng sự thật báo cáo một bên ali nghe được vội vàng đẩy ra tôn nộ không kéo mình tay đi nhanh ra mang sâu đầm nghi vấn nhìn xem kiếm ma nói hủy diệt thế giới các người nói người kia tại sao muốn hủy diệt và lộ giạn nàng là không phải chính là hư không các ngươi mới vừa nói trở lại hư không năm t r ậ t tình ngộ nhanh chóng quay đầu ali không dám tin nhìn xem lâm chính dương đạo người mới vừa nói năm trở lại hư không năm câu nói kế tiếp nàng đã không dám hướng xuống đoán mình tại thế giới này chỉ có mấy cái hảo bằng hữu trong đó lại có thể có người là hủy diệt thế giới đại phôi đàn bốn lâm chính dương nhìn xem ánh mắt hoảng sợ ali kỳ quái nói hủy diệt thế giới thế nào ngươi và thế giới này có rất sâu cảm tình sao nếu như thế giới này bị hủy ta cũng sẽ cùng một chỗ mang các ngươi rời đi thế giới này a d ừ n g một chút ánh mắt đ n g nhiên quỷ dị nhìn chằm chằm vào ali b u ồ n cười nói trong đầu của ngươi sẽ không hoàn toàn bị loài người tư tưởng cấm chỉ a n g ư ơ i bây giờ năm sẽ không hoàn toàn đem mình làm thành người a năm ngươi có thể hỏi một chút nộ không bọn hắn thế giới này hủy diện cảm giác của bọn hắn như thế nào một cái hồ ly ngàn năm nói khó nghe chính là một cái yêu quái bây giờ thế mà lại vì người khác lo lắng hẳn là hoàn cảnh sinh tồn ảnh hưởng kết quả này cũng đem mình làm người năm chẳng thể trách trong thế giới hiện t h ậ t có rất nhiều sùng vật đều sẽ bắt chước người động tác nguyên lai、like、bọn chúng đem mình làm người đồng loại Ali thận trọng quay đầu nhìn về phía tôn nộ g không bọn hắn tôn nộ g không bị ali nhìn mất tự nhiên trực tiếp làm nói tại lao tôn ta xem ra thế giới này diệt hay không cùng chúng ta không có một chút quan hệ chỉ cần chúng ta không chết là được ngay cả có chút lo lắng dịch đại sư bọn hắn dừng một chút tôn nộ g không bỗng nhiên không n gỡ nẹo không dám nhìn thẳng ali mắt nói bất quá người đi cái kia lao tôn ta liền cùng đến cái kia nói xong c ư ờ i lụa tí từng quay đầu nhìn về phía ali giống như tiểu nam sinh thổ lộ song thẹn t h ù n g một dạng chờ mong nữ thần phản ứng ali con mắt chừng lớn nhìn chừng trừng lấy tôn nộ không mấy giây trong i ế p đó k lời nói mang theo không che giấu được hưng phấn xin giờ dạ bản tính vẫn là cái kia hắc cá nguyên thủ tại chiến tranh học viện một nam sinh hoạt chỉ có thể thay đổi nàng bộ phận mà nàng trở nên mạnh mẽ tâm từ đầu đến cuối không có phát sinh quá thay đổi lúc này già na cũng nói đúng vậy a a lui thế giới này rất phức tạp đủ loại đủ kiểu tổ chức a hoạt động a cái gì mỗi ngày phiền lấy n g ư ơ i n g ư ơ i lúc ăn cơm phiền n g ư ơ i n g ư ơ i lúc đi dạo phố phiền n g ư ơ i n g ư ơ i khi đi học liền lao sư đều tới tìm ngươi nói chuyện để cử cho ngươi cái này cái kia tổ chức nói dừng một chút nhìn về phía lâm chính dương nghiêm túc hỏi ta chỉ có một cái vấn đề ngươi thế giới kia có m à t mạ lòn bắp giang giảm chiếu phim sao nếu như không có chúng ta bây giờ nhanh lên đi mua một chút về sau liền không có ăn ta sẽ thèm sáu chín mươi bốn chương chín mươi bốn mặt trăng đụng địa cầu kim quan nói lên lâm chính dương bọn người xuyên qua truyền thông trận trở lại hư không thế giới giống như chờ đợi đã lâu tựa như lâm chi đứng tại bên ngoài truyền thống trợn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đột nhiên xuất hiện đám người không biết làm sao mở miệng lâm chính dương cứ như vậy nhìn xem lâm chi không n ú t ních rất lâu bất đắc dĩ thở dài đạo ngươi làm cái gì tựa hồ cũng quá tuyệt à, nhiều như vậy sinh mệnh năm ta chỉ là dựa theo ngươi phân phó đi làm mà ta muốn làm chỉ là đánh bại đ ị c h nhân đến nỗi có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng dừng lại một chút lâm chi nhàn nhạt, nhạt nhìn lâm chính dương một mắt nhanh chóng nói ta chưa từng thấy sinh mệnh cũng không tồn tại ta chưa từng thấy văn minh cũng không tồn tại ta chưa từng thấy sự vật cũng không tồn tại trong mắt của ta ta chỉ là hoàn thành ngươi muốn ta đi làm một sự kiện chuyện bây giờ đã xong xuôi ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi dẫn ta đi gặp người kia xem nhân mạng như cỏ rác lâm chính dương bất đắc dĩ suy nghĩ dạng này không thể chỉ trách nàng vừa ra đời trong đầu liền đã có thế giới này tất cả kiến thức căn bản nhìn thấy con kiến sẽ tự nhìn i nhiên biết đây là con kiến, ê n con n mà là h đây thấy cỏ nhỏ sẽ tự nhiên biết đây là cỏ nhỏ nhìn thấy bầu trời đám mây chim bay tàu thú toàn bộ hết thể sẽ tự nhiên mà nhiên phản ứng tại trong đầu của nàng kết quả như vậy chính là nàng sẽ đem người cùng hoa cỏ cây tôi rắn rết chim thú nói nhập là một tính mạng con người dưới cái nhìn của nàng có thể chính là ven đường một đoá hoa nhỏ dễ nhìn liền tiện tay h á i đi cho dù nàng biết chính mình lấy xuống đoá hoa này phía sau đoá hoa này liền chết nếu như là người bình thường có dạng này giá trị quan có lẽ còn không làm gì chỉ là vô tình lạnh nhạt nhưng lâm chi có loại này giá trị quan đồng thời còn có có thể so với sức mạnh của thần linh như vậy thì phiền thoái có chút đau đầu lâm chính dương tiếp tục đối với lâm chi v ấ n đạo n g ư ờ i đến cùng làm cái gì hủy diệt một cái tinh cầu sức mạnh không là người bình thường có thể dễ dàng làm được chú lam là nguyệt chi á ma có thể khống chế mặt trăng lực hút mà khôi tất nhiên chi á ma có thể khống chế trong vũ trụ thiên thạch hơn nữa đưa chúng nó ra cố thiên thạch không ngừng bị hút tới trên mặt trăng đi qua vô số mà khôi không ngừng ra cố viên này mặt trăng sẽ có cực lớn chất lượng và cực lớn hình thể cuối cùng bị ném hướng vã lộ dạn tinh cầu ta tin tưởng hai cái này t i n h cầu chạm vào nhau cuối cùng có thể hủy diệt tha thứ thụy m ã đế quốc màn này một mực là trong đầu ta dự chữ một cái hình ảnh mà ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thư không thế giới là một cái không trọn vẹn thế giới trời tròn đất vông không có vũ trụ cũng không có tinh cầu chỉ có chúng ta bây giờ dưới chân phiến đại địa này cùng bầu trời kế hoạch này ta đã sớm muốn thử xem hai người t bọn họ cuối cùng thật chặt ôm nhau ma sát ra tình yêu tiết sáng quan mang này lấn át thái dương hướng vũ trụ các nơi truyền đi sơn hà băng liệt nước sông đoàn lưu biển cả giống như trong trào dầu thủy xôi trào phủ văn đất người buôn tẩu và báo Khắp tại r n mừng lớn tăng i thêm phủ văn chi địa vốn cũng không vững chắc không gian hủy diệt đi qua vùng vũ trụ này sẽ xuất hiện một cái vi hình hát động tiếp đó nhanh chóng đi lớn cắn nuốt hết t h đây chung quanh tất cả không đủ cường đại người xuyên việt đều sẽ chết ở chỗ này nếu không phải là bị hắc động thôn vệ sẽ nát lúc này lâm chính dương dưới chân truyền t ố n g trận một mực lấp lánh kim sắc quang mang đ ố n g nhiên làm đạm năng lượng một hồi c ù n g bạo cuối cùng bình tĩnh lại bất đắc dĩ nhìn xem đây hết thể phát sinh lâm chính dương c ư ờ i khổ không thôi thế giới này xem như không còn nếu như về sau còn có người xuyên qua đến thế giới này chờ đợi hắn có thể chính là một cái hố đen lớn đi sáu phía trước còn tại lo lắng thôn vệ sệ giặt linh hồn có thể hay không mang đến tác dụng phụ còn có ạ dở thái dương ngâm tròn diệt thế giả ma pháp ngũ vô kiếm d ị ma pháp quần chủ quỷ thư mơ lô nhiều như vậy đồ tốt thực sự đáng tiếc bây giờ cái gì cũng không còn vài ngàn năm trước chớ lôi lạc không có diện thế thành công ngược lại là ta tại trong lúc vô tình thành công bốn lâm chính dương càng nghĩ càng phiền cái này lâm chi thật là một cái đại phiền toái phải mau chóng giao thủ mới được đ ặ t ở ta chỗ này chỉ có thể lãng phí đồ vật đối với sau này kế hoạch cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn chờ nhanh lên một chút nghĩ như vậy lâm chính dương trước người một đạo l ô sâu mở ra nhấc chân muốn đi đi vào lúc lâm chi bỗng nhiên mở miệng nói ra ta còn muốn trở về xem thế giới kia chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút hai cái tinh cầu đụng nhau cảnh tượng sao bây giờ lâm chính dương quay đầu nói chờ một lát chúng ta có thể dùng quay lại ma pháp nhìn thấy cũng không nhất định muốn tại hiện trường lâm chi giải thích nói tốt h a bất đắc dĩ phất phất tay nhường ali bọn người đi vào trước lại là một đạo tin ngầm hơi thở truyền lại cho lỗ sâu đối diện ác ma để bọn hắn cho ali bọn người an bài gian phòng còn có đồ ăn điện ảnh ali cùng tôn nộ không tò mò nhìn trước mắt không gian vận sóng nhấc chân đi đến hai người tiêu thất xin g dơ dạ cùng giá na cũng đi vào theo bốn người đều biến mất ở đây lúc này lâm chi mới dùng nói kỷ thực ngươi có thể cùng bọn hắn cùng rời đi sửa chữa cái truyền thống trận này còn cần rất lâu nếu như vùng không gian kia bị thối vệ cái truyền thống trận này cũng liền không sửa được khoe miệng giật một cái lâm chính dương nổi lên một chút mở miệng nói ra ngươi thực sự là một cái đại phiền thoái lỗ sâu lại một lần mở ra lâm chính dương cất bước tiến vào bên trong lâm chi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem lâm chính dương biến mất ở một bên quay người bắt đầu quan sát dưới chân truyền thống trận tha thứ thụy mã sa mạc chính là cái kia truyền thống trận đã bị hủy đi nhưng mà nàng còn có nơi đó không gian tin tức cho nên cái truyền t ố n g trận này chỉ cần chữa trị không gian thông đạo liền có thể lần nữa sử dụng chỉ là muốn làm chút các biện pháp đề phòng để tránh lại một lần phát sinh truyền t ố n g trận bị hủy diệt đi từ đó làm cho không cách nào truyền t ố n g ngoài ý muốn một bên khác ali bọn hắn tại lâm chính dương cùng đi phía dưới tiến nhập một cái tạm thời chống r a cực lớn gian phòng đủ loại địa cầu đồ ăn vật trồng chất ở một cái màu đỏ trên ghế s a lo n dài mặt tường còn có một cái to lớn quang ảnh màn hình đây là trong phòng lai cái tia phiên bản đơn giản hóa chỉ có thể dùng để nhìn hình ảnh không có bất kỳ cái gì khống chế công năng nhưng mà ba dê hình ảnh biểu hiện vẫn tồn tại bất đồng duy nhất chỉ là cái bị lộn ngược ở trên tường dùng để làm điện ảnh màn hình ali cùng dàn na lớn tiếng hoan hô nào h vào đồ ăn vặt trong núi tôn nộ không cùng xịn g i ờ dạ đi theo phía sau của bọn hắn đi vào lâm chính dương buồn cười nhìn xem đây hết thảy ban đầu ở địa cầu vị diện thời điểm hắn ngoại trừ thu thập địa cầu đạn hạt nhân còn góp nhặt địa cầu đủ loại tin tức tư liệu những cái k i a đồ ăn vặt nhưng là ngoài ý mớn là chớ cam na trước đây làm cho cũng không biết là bởi vì ăn o n hay là vì cái gì khác cái gì đến nội gian phòng này là ác ma nhóm nhận được mệnh lệnh tạm thời xây dựng mà thành. tương đối đ ơ n sơ vách bích hay là vách tường kim loại nhưng mà đối với chưa thấy qua những thứ này hiếm lạ đồ chơi ali bọn người tới nói hết thảy đều là như vậy mới lạ có đẹp mắt điện ảnh ăn ngon đồ ăn vặt này liền đã rất tốt t h ú n g chi điện ảnh còn biến thành ba dê muốn nhìn cái gì sẽ có cái đó đám người mừng như điên đến lúc đó cửa lâm chính dương có chút lo lắng bọn hắn bây giờ nhìn lại rất tốt đằng sau không biết có thể hay không bởi vì muốn thấy mình muốn xem điện ảnh lẫn nhau c a i vã cuối cùng diễn biến đến độc thủ Lâm, Chính Dương cũng cảm giác được phía ngoài lâm chi í n Dương cũng h g cảm á c được phía trong Chi tay r n chưa tốt, phía trên lập lòe kinh quang, cầm c một, một cái bằng đá tay vòng tay phía trên không có cái gì đặc thù hoa văn giống như đã bình thường vòng tròn một dạng lâm chính dương sao cũng được liếc mắt nhìn nói tùy ngươi à chỉ cần đừng tiếp tục cho ta thêm phiền phức là được đợi đến thế giới tấn thăng hoàn tất ta dẫn ngươi đi thấy hắn ngươi và hắn ở chung một chỗ dạng này hết thệ đều có thể hoàn mỹ ngươi cũng không thể lại cho ta thêm phiền phức lâm chi đợi đến lâm chính dương nói xong khẽ mỉm cười nói liền xem như dạng này chúng ta về sau vẫn sẽ trả mặt giữa chúng ta duyên phận cũng không phải chỉ có như thế điểm mặc dù ta cho rằng đây hết thệ cũng là hắn an bài tốt nhưng mà ta có thể cảm thấy về sau chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt n ữ khí vô cùng kiên định thật giống như lây hết thệ phát sinh đã bị nàng xem thấy một dạng nghe nàng nói như vậy lâm chính dương bỗng nhiên cũng cảm thấy đối với tương lai đều sẽ phát sinh vội vàng nói coi như giữa chúng ta còn có duyên phận cái kia cũng nhất định là n g h i ệ p duyên chờ ta tìm được thay đổi vận mạng phương pháp ta nhất định phải sửa lại đi thấy ngươi còn không bằng đi gặp diêm vương ít nhất có thể chết dễ dàng một chút nói chuyện đến vận mệnh lâm chính dương liền nghĩ tới thành long lịch hiểm ký thế giới bên trong t u ế n g u y ệ t sử thư quyển sách này có thể nói là n ắ m trong tay một cái thế giới vận mệnh nếu như có thể đem bên trong huyền bí tìm hiểu được về sau có phải hay không liền có thể đem vận mệnh của người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay rất có thể trong này cường đại không thể giải thích nhất định chính là từ diễn viên trực tiếp biến thành đạo diễn muốn làm sao đạo như thế nào đạo có thể là vì vui vẻ cũng có thể là vì chơi vui lại có lẽ là đơn thuần phát tiết sức mạnh vận mệnh về sau phải cẩn thận nghiên cứu một chút mới được may mắn dược tề cùng xui xẻo dược tề giống như cũng là có thể can thiệp vận mạng ma pháp có thể từ nơi này vào tay hạ quyết tâm lâm chính dương có chút không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu thúc giục đối với lâm trí nói nhanh lên à, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm ngươi cũng giống vậy a hai cái tinh cầu đụng nhau cảnh tượng hẳn là rất nguy nga nhưng ta không tin ngươi đơn thuần chỉ là đi xem một chút ngươi có thể khác biệt cái mục đích gì d ừ n g một chút lâm chính dương hầu nghi trên giới d ò xét mặc áo đầm màu trắng lâm chi nói kỳ thứ năm ta một mực hoài nghi ngươi đến cùng có hay không thẩm mỹ quan từ lâm chi tin n g ầ m hơi thở bên trong lâm chính dương biết nàng bộ quần áo này giống như chưa từng có đ ổ i qua ô huế hay dùng ma pháp làm sạch sẽ hỏng hay dùng ma pháp chữa trị nàng trong thành bảo cũng chưa từng có tấm gương các loại tồn tại duy nhất có thể phản quang đồ vật chính là dùng để trang ma pháp dược tể bình, bình lọ, lọ. bộ quần áo này cũng là từ trong đầu trong tri thức sao chép được tiêu chuẩn thanh thuần trang phục thiếu nữ thuần khiết màu trắng là lâm chính dương cho rằng thiếu nữ x i n h đẹp nhất bộ dáng quả nhiên lâm chi không có đối với x i n h đẹp nhận thức sao những kiến thức này là người kia để vào nàng trong đầu nàng liền xem như sách giáo khoa một dạng bắt t r ư ớ c sáu nếu như trước đây cho nàng bỏ vào tri thức là trang phục nữ bốn nghệ cụ mị mị bốn à đáng tiếc người kia đã không có những cảm tình này lúc ban đầu ta không phải liền là dạng này cho là sao thuần khiết màu trắng váy liền áo nữ thần tiêu chuẩn thấp nhất thiếu nữ sinh đẹp nhất bộ dáng có chút hoài niệm suy nghĩ lâm chính dương thầm nghĩ giống như bốn ta tại càng ngày càng tiếp cận người kia bốn lý trí cùng cảm t í n h bốn ham học hỏi cùng lạnh nhạt bốn không hổ là cùng làm ộ t người hai loại khác biệt tồn tại phương thức chăm s ô n g đổ về một biển cuối cùng ta cũng tại từ từ vứt bỏ cảm tính đi lên bảo tử con đường này xa bốn tính toán suy nghĩ nhiều như vậy làm gì làm chi lâm chính dương gật đầu ra hiệu lâm chi bắt đầu truyền thống lâm chi hiểu ý bắt đầu điều động trong truyền thống trận năng lượng kim quan g không ngừng trận hiện trong truyền thống trận năng lượng khác bị gặt ra đột nhiên sáng lên lâm chính dương cảm thấy mình tại bị hướng phía sau đi nhìn lại không có gì bất ngờ xảy ra đích thật là một cái hát đ ộ n g n i ệ m lực gia tốc nhanh chóng lôi kéo một bên đồng d ạ n g bị hướng phía sau hút đi lâm chi bay khỏi cái này vi hình hát đ ộ n g phụ cận chung quanh không ngừng có đá vụn hướng phía sau bay đi biến mất ở trong lỗ đen lâm chi một cái tay bị lâm chính dương lôi kéo một cái tay khác cầm một bình trong suốt ma pháp d ự tề túi đầu cẩn thận quan sát lấy sau lưng cái hát đ ộ n g kia thật giống như linh hồn bị hút đi vào một cái dạng bay rất lâu cảm thấy hấp lực giảm xuống lâm chính dương tìm được một khối rác đại đá vụn đứng tại phía trên lâm chi đứng ở một bên đưa tay mang lên trước người bóc nát trong tay ma pháp dự xuất hiện đủ loại đủ kiểu màu sắc hình ảnh ổn định lâm chính dương nhìn thấy một cái to lớn mặt trăng phía trên có rất nhiều bóng đen tại xuyên thẳng qua trong vũ trụ thiên thạch bị sức mạnh không biết hấp dẫn đến mặt trăng bên trong mặt trăng càng lúc càng lớn cuối cùng giống như nhận được mệnh lệnh m ở dạng lơ lửng trên mặt trăng phương rất nhiều cái bóng đen tụ tập lại một chỗ lấy chú lam làm trung tâm mặt trăng nhanh chóng hướng nơi xa bay đi bất quá mấy giây một cái so mặt trăng nhanh chóng hướng nơi xa bay nghĩ như vậy lâm chính dương nhìn thấy trong hình ảnh mặt trăng trợt g a tốc tại chỗ biến mất vốn đang ở xa xa vã lộ dạng tinh cầu đột nhiên phát ra hào quang sáng hai cái tinh cầu đ ụ n g cầu bởi vì là hình ảnh cho nên không coi âm thanh n ổ tung trung tâm xuất hiện năng lượng cường đại vòng k i a nắng mặt trời bị bóp méo vã lộ dạng tinh giống như chen quýt một dạng lòng đất nham tương phát ra bay vào vũ trụ để n g ộ i ngưng kết thành thiên thạch hướng trong vũ trụ bay đi qua n g ảnh không ngừng biến ả o cái cuối cùng điểm đen xuất hiện ở trung tâm càng lúc càng lớn cắn nuốt hết thể t r u n g quanh tiếp lấy lâm chính dương bọn hắn xuất hiện có chút vô vị liền tại lâm chính dương bọn hắn xuất hiện có chút vô vị liền tại lâm chính dương chuẩn bị cùng lâm chi cùng một chỗ trở về hư k h n g thời điểm bọn hắn trợt phát hiện chung quanh tinh không t lâm chính dương cùng l â m chi kết nối bên trên ám thông tin vấn đạo mình tựa như thân ở một cái mản dễ kỳ u bên trong tinh quang lấp lóe tinh thần di động từ từ lâm chính dương phát hiện một cái quy luật bọn hắn đều hướng về một phương hướng bay đi thật giống như một đầu tinh thần tạo thành dây lụa bay mối nhộn nạo ánh mắt cùng tinh thần cùng một chỗ chuyển lâm chính dương muốn thấy được bọn họ đầu mườn trong tháng chốc lâm chính dương thấy được một cái quen thuộc sinh vật đầu người long lúc này hắn mới hoảng sợ phát hiện nguyên lai cái gọi là quần tinh chỉ là một con rồng thân thể to lớn vô cùng tinh thần thế mà chỉ là nó trên thân thể một khối nhỏ Quần t lâm chi trong tay truyền thống vòng tay sáng lên kim quang chín mươi sáu chương chín mươi sáu đúc sở ta dở dạ gọng kinh ba ô dữ liệu ổn sồn ô dữ liệu ổn sồn từng sáng tạo ra như kỳ tích quần tinh vì vô ngần hoang vu vũ trụ bố trí xuống hắn hùng vị ấn đ i ệ n ta tại mệnh đồ chỗ đi qua thu thập lửa nóng tia sáng chiếu sáng ta phía dưới thế giới đầy tràn tranh chấp hoảng sợ cùng vui vẻ nhỏ bé sinh mệnh đang chật trội trong góc rủi n h ặ n bay quanh tự giải trí bọn hắn ngửa đầu nhìn quanh ta xẹt qua phía chân trời lúc bộ kia bộ rằng à thực sự là thật đáng buồn vừa đáng yêu ta nghe đã đến bọn hắn đối ta kêu gọi thiên trì sao trội q u á i vật thiên thần ác ma sáu v â n v â n v â vân, n vân vân vân, còn nhiều nữa nhưng lại không một xác thực ta ngẩng đầu lên hai mắt đắm chìm vào tại một khóa sắp chết ngôi sao bi thiết trong ánh sáng trái tim của ta giữ chặt ý niệm cũng có giúp một hồi không có đỉnh tuyệt vọng đâm vào linh hồn của ta chỗ sâu m ở mịt bi thương trong nháy mắt của tới như cùng ngươi trong nháy mắt đã mất đi nhất là yêu quý sự vật mà ngươi biết toàn bộ tội lỗi đều ở đầy ngươi rất lâu phía trước một ít tò mò sinh vật từng hỏi ta vì cái gì ta lại có thể nhớ kỹ mỗi một khỏa ta đúc thành tinh thần nếu như bọn hắn từng h ư u hạnh cảm thụ qua như thế nào sáng tạo dù là một vì sao liền sẽ rõ ràng cái vấn đề này ngu xuẩn trình độ đã thẳng b ư ớ c phía chân trời sáu dư li ổn số long đó là một đầu tinh thần tạo thành thần long cho dù là ngang dọc vũ trụ hơn ba vạn năm chớ cam na cũng không có thấy qua kỳ tích một đầu từ còn tinh tạo thành tinh thần tri long không để ý đến lâm chính dương sợ hai thang p h ụ lâm chi khóa chặt lông mày nhìn phía sau không ngừng phát ra kịch liệt năng lượng ba động từng đạo không gian gọn sóng thấp giọng lẩm bẩm nói cường giả chân chính. dùng sức mạnh đánh vỡ không gian sáu chúng ta phải rời đi cái này đ ô n g nhiên g ầ m đầu một cái lâm chi quay đầu đối với lâm chính dương nhanh chóng nói lâm chi mà nói giống như đánh đòn cảnh cáo nhường lâm chính dương từ sợ hai t h á n phục bên trong lấy lại tinh thần trong mắt vẻ sợ hai trợt lóe lên đây chính là đại biểu cường đại long tộc lại là trưởng không q u ầ n tinh lực lượng tinh thần c h i long nếu như loại này cường già cũng không có đánh vỡ sức mạnh không gian lâm chính dương có chết cũng không tin trốn trốn được càng xa càng tốt lâm chính dương nghĩ tới một chỗ địa cầu nếu như thế giới kia cũng không có ai có thể đối phó con rồng này như vậy cái này ba cái thế giới đều phải tiêu thất hoặc có lẽ là ta muốn tiêu thất từng đạo mệnh lệnh phân phó tất cả ác ma căn cứ bắt đầu thu trở về đồ vật lỗ sâu không gian xuất hiện tại lâm chính dương trước người bước nhanh cùng lâm chi đi vào trong đó tất cả đại quân ác ma hướng xa xa một không gian khác thông đạo mà đi trong nháy mắt mảnh này đất cắt thì trở thành hoang tàn vắng vẻ hoang mạc chỉ còn dư lóe lên một cái lấy kim quan g truyền tống trận lưu tại nơi này rất lâu không chung năng lượng đ ỗ n g nhiên một hồi bạo động truyền tống trận kim quan đại thịnh vô số tinh quang từ trong truyền tống trận chiếu dọi mà ra bay vào hư không thế giới bầu trời tam tối mà hư không thế giới là một cái tàn phá thế giới ở đây chỉ có hư không v quả nhiên không ngoài sở hiệu chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy lâm chính dương nhanh chóng mệnh lệnh tất cả đại quân ác ma tiến vào hoạt tổ bên trong ali không rõ ràng cho lắm nhìn xem khẩn trương lâm chính dương hiếu kỳ vấn đạo thế nào người khẩn trương như vậy là có người hay không muốn cùng người đánh nhau chúng ta có thể giúp người a một bên tôn nộ không bọn hắn cũng đi tới nhìn thân sắc liền biết bọn hắn cũng là nghĩ như vậy nhưng lâm chính dương không có khả năng thả bọn họ ra ngoài cùng con rồng kia đánh ali bọn hắn ngay cả ta đều đánh không lại làm sao có thể đánh thắng được con rồng kia đến nỗi con rồng kia vì cái gì đuổi theo chính mình lâm chính dương cũng có thể đoán ra một hai tất nhiên con rồng kia thân thể là quần tinh tạo thành như vậy lâm chi đem mặt trăng cùng vã lộ dạn cùng một chỗ nổ này liền tương đương với ở trên người hắn đào xuống tới một miếng thịt phẫn nộ của hắn có thể tưởng tượng được duy nhất nhường lâm chính dương không nghĩ ra chính là hắn thế mà từ con rồng kia trong mắt thấy được sâu đậm bi thiết loại này cường già cũng sẽ bị thương còn là nói chúng ta hủy diệt là của hắn trứng cái này t r ứ n g là có thể nặng bao nhiêu h i ể u t r ứ n g t r ứ n g lại có lẽ là trứng rồng lâm chính dương có khuynh hướng cái sau nếu như là trứng vỡ trứng rơi mất hẳn là đã sớm ra tay giết chết chúng ta trứng rồng ngược lại là có thể nói nhảm hai câu để chúng ta những thứ này rơi tiểu nhân sinh vật sợ hãi hối hận xuyên việt qua h o ặ tổ tiến vào từ thần tạp nhi địa giới không kịp cùng hắn nói nhảm không nhìn tạp n h ị hỏi thăm lâm chính dương khởi động tình tế truyền thống nhanh chóng hướng địa cầu chạy tới đến nỗi nguyên nhân hắn chuẩn bị nhường con rồng kia cùng các nhân vật chính đụng vào nhau nhìn một chút rốt cuộc là hào quang nhân vật chính lợi hại hay là hắn lợi hại đến nỗi nhân vật chính là ai nhìn thế giới này mỗi cái quốc gia bộ dáng liền biết nhân vật chính ở trung quốc không phải gạ d ẹ n chính là d ẹ ngược n lại bọn hắn đều ở đây địa cầu sứ m ạ n g của bọn hắn đại khái là đơn giản là bảo hộ hệ ngân hà hay là bảo hộ địa cầu hai loại hoặc là gọi thế nào ngân hà chi đ ư c đâu tạp nhĩ ngạc nhiên nhìn xem biến mất ác ma căn cứ nhóm đột nhiên phát hiện màu tím hư không h o ậ t tổ bên trong xuất hiện một k i a hào quang trói sáng thoảng qua trước mắt nhường hắn ngắn ngủi thất thần tiếp lấy ý thức của hắn liền lâm vào vĩnh hằng liên lạc quan g mang đại thịnh quân tinh chấn động một đạo cường hành trí cực to lớn ý chí bông u xuống ở cái thế giới này tất cả thần linh đều như có cảm giác nhìn về phía cái phương hướng này kinh hãi tất cả tinh thần đều nhanh tốc di động vô số vòng quanh trái đất vệ tinh vũ trụ chiến h ạ m h tác động không gian trôn vùi đang xoay tròn tinh cầu phía dưới trên địa cầu không ngừng có thiên thạch ma sát quá lớn khí tầng mang theo lửa ngực rơi xuống phía dưỡ núi lửa phun trào nước biển bốc hơi một bộ cảnh tượng tật thế lâm chính dương đem đại quân ác ma thu vào đảo nguyên trong không gian phân phó vài câu hốt hoảng đám ác ma chính là chấn định lại r i ê n g phần mình vội vàng riêng mình sự t ì n h mặc dù lâm chính dương không giải thích được để cho bọn họ tới đến nơi này cái gì cũng không có nói cho bọn hắn nhưng đối với ác ma đến thuyết phục tòng mệnh lệnh chính là thiên trước bọn hắn cuối cùng vẫn là không có thoát khỏi thiên sứ văn minh tẩy não làm cho người lại thích có hận trật ự mắt nhìn sau lưng đám người lâm chính dương mang theo bọn hắn bay vào địa cầu bên trong một thành phố nhỏ bên trong ở đây không có quá cao cao Úc, làm nhiều cũng bất quá sáu tầng lầu cao thôi. người tại sao tới ở đây nếu như chúng ta bây giờ đi thẳng về thế giới hiện thực coi như hắn có cực lớn uy năng cũng không khả năng đuổi theo lại hoặc là ngươi có biện pháp giết chết hắn lâm c h i nghi hoặc nhìn đi ở phía trước lâm chính dương không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất người ta cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không đi theo chúng ta trở lại thế giới hiện thực nếu như hắn theo tới thế giới hiện thực cũng liền s o n g sở dĩ tới đây ta muốn bằng ngươi trong đầu c h i thức hẳn là cũng biết hào quang nhân vật chính cường đại ta hoài nghi thế giới này có một vị nhân vật chính nếu như hào quang nhân vật chính đủ cường đại hắn buộc phát một chút con rồng này nói không chừng sẽ chết ở đây lâm chính dương thành thật trả lời ali cùng tôn nộ không bọn hắn không thấy chúng quanh hốt hoảng đám người trong mắt chỉ có bên đường trong cửa hàng đủ loại đủ kiểu đồ ăn vặt quần áo đủ loại theo bọn hắn nghĩ vật ly kỳ cổ quái trong miệng kinh hô không ngừng hào quang nhân vật chính ngươi là nói sức mạnh vận mệnh sao dừng một chút lâm chi nhàn nhạt nhìn xem lâm chính dương đạo ngươi đây là đang phó thác cho trời chín mươi bảy chương chín mươi bảy phá toái phó thác cho trời ngươi cho rằng ta chưa nghĩ ra đối sách sao trải qua bắt đầu bối rối phía sau ta liền đã nghĩ kỹ đối sách duy nhất xoắn suýt chính là muốn đường đi áp dụng ta muốn cuối cùng thử một lần tốt nhất vẫn là không muốn áp dụng kế hoạch kia lâm chính dương dừng bước lại cười khẽ nhìn xem lâm chi nói lâm chi nghe như có điều suy nghĩ nói ngươi nói là tôn nộ g không nếu như là tôn nộ g không bản tôn đ ấ u chiến thắng phật đến đây con rồng này đích sắc không có sống tiếp có thể dừng một chút lại giật mình nói ngươi ở đây lo lắng chính là không phải tôn nộ g không kiệt ngạo không bị trói buộc lại có lẽ là thành phật sau không biết biến hóa cuối cùng nhường hắn ngay cả chúng ta cũng một khối giết chết nếu là như vậy ngươi bây giờ mạo hiểm là rất lý trí không đánh gây lâm chi lâm chính dương giải thích nói những thứ này đều không phải là ta chân chính lo lắng ta sợ nhất chính là hắn đọc đến bất kỳ một cái nào người địa cầu ký ức thế giới này tất cả người địa cầu trong trí nhớ đều có một vật tây d u ký có chút kinh hãi lâm chi thất thanh nói đối với lâm chính dương gật gật đầu chậm rãi nói một bản ghi chép tôn nộ g không sư đ ổ bốn người tây thiên thỉnh kinh cuốn sách truyện khắp thiên thần phật mỗi tiếng nói cử động đều có cặn kẽ ghi chép còn có cái gì so với cái này kinh khủng cuộc đời của mình thế mà chỉ là trong một quyển sách cố sự sách báo thiếu nhi tứ lại tác phẩm nổi tiếng ngươi một đời đã làm tất cả hai nạn xấu h ầ người của toàn thế giới đều biết nếu như là ta ta nhất định sẽ hủy thế giới này lâm chi nhìn thấy đầu kia tinh thần chi long thời điểm cũng không có lộ ra như thế biểu tình kinh hãi lỗ chân lông mở ra hai mắt t r ừ n g lớn hô hấp rộn rợn một đầu tinh thần chi long vận khí bạo tăng mà nói không chắc còn có thể đánh thắng nhưng nếu như là tôn ngộ không năm lúc này trên bầu trời quần tinh ngừng lại chuyển động thiên thạch không ở hạ xuống chung quanh trên đường cái xe minh thanh cùng hỏa d i ễ m cùng múa đám người hốt hoảng chạy tán loạn khắp nơi chỉ có ali cùng tôn ngộ không bọn hắn hưng phấn vận chuyển lấy bên trong siêu thị đủ loại mỹ vị đồ ăn vặt cũng không cần tiền loại kia con rồng kia tìm được chúng ta lâm chính dương cảm ứng được bên ngoài trên bầu trời cái kia hai cái to lớn màu lam của sáng. bất đắc dĩ nói hiện tại hắn chỉ cảm thấy sâu đậm bất lực đây mới là thần có được sức mạnh đem sao trời đùa bỡn trong lòng bàn tay hủy diệt cùng sáng tạo chỉ ở một ý niệm vì truy sát địch nhân xuyên qua từng cái thế giới mà địch nhân của ngươi có thể làm chỉ có chạy trốn đây mới là ta vẫn muốn sức mạnh không có gì sánh kịp c ư ờ n g đại trong tuyệt vọng linh quang nói lên lâm chính dương trong hai mắt dấy lên ngọn lửa nóng bỏng loại này ta mệnh không khỏi cảm giác của ta thật sự để cho người ta rất khó chịu a đáng chết hệ thống đáng chết lâm chi đáng chết thế giới tay phải chậm rãi rối ra lâm chính dương có thể cảm giác được nơi đó là phương hướng của mặt trời bởi vì hắn thân thể đại bộ phận mượn ánh dạng đông nữ thần lẹ nạ ghen công trình chỉ cần câu thông lực lượng trong cơ thể câu thông thái dương hoặc có lẽ là thay đổi thái dương một cái ý niệm ánh mặt trời trong nháy mắt l ớ n át lang quang một mảnh trăng xóa vô cùng thoải mái giống như trở lại mẫu thể một dạng lâm chính dương có thể cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh tại tăng cường mỗi một cây lông tóc đều ở đây dạo dựng giống như phiêu đạm trên mặt biển một dạng thái dương dần dần bành trướng tia sáng che giấu hết thảy địa cầu trong nháy mắt bị mất hết lâm chính dương chúng quanh lâm vào sóng nhiệt báo khỏa hết thảy tất cả đều ở đây nhanh chóng thành than. trước lúc này lâm chính dương chỉ đem bên cạnh lâm c h i cùng a ly thu vào đảo nguyên trong không gian xin dơ dạ cùng giá na tại lâm chính dương trước mắt hóa thành hồng cốt k h ô lâu tiếp theo là cho tản không có tin tức biến mất tôn nộ không như n g là hét lên một tiếng kim q u a n g thoáng qua một cây vàng óng ánh lông khỉ rơi tại lâm chính dương trước mắt nhìn xem đây hết thảy lâm chính dương giống như bị điên cười lớn nên tới lúc nào cũng muốn tới quá nhiều mong đợi chỉ là hèn nhát biểu hiện nhân vật chính lại có thể thế nào trước đây ta tiện tay nhất kích liền có thể nghiền chết sâu kiến ta bây giờ thế mà trong lòng còn có may mắn mong đợi một con run dế cứu ta tinh thần long lại có thể thế nào đợi ta đem hắn thân thể hết thể nổ nát bất quá cũng là một cái cá t r c h t h ô i đem trước người cái kia tóc vàng thu vào đảo nguyên không gian lâm chính dương thân ảnh tại chỗ biến mất thư không vô tận bị thái dương nổ tung tia sáng thắp sáng kim tinh thủy tinh địa cầu bị thôn vệ tại liệt d i ễ m bên trong để n g ộ i vũ trụ liền giống bị điểm một cái n g ọ n đuốc từ thái dương hệ truyền lại đến thái dương hệ bên ngoài một cái tiếp theo một cái thái dương bị nhen lửa giống như trong bầu trời đ ê m phá hoa vô hạn mỹ lệ tắc n h ĩ g à o t h é t bên trong mang theo phẫn nộ hắn chưa bao giờ biết mình sẽ phát ra thanh em như vậy từng khoả tinh cầu tại hắn dưới mắt bị hủy đây là hắn từng tại kinh khủng nhất trong cơn ác n g ộ n g mới có thể nhìn thấy cảnh tượng hắn tự hồ lại thấy được than thở mới bắt đầu lúc mê ngông n yên t ĩ n h thâm khống văn minh hoang mạc tinh h ỏ a không ngừng hủy đi lâm chính dương thân thể mà hắn chỉ có một ý chí hủy diệt bể tan cảnh thân thể ngưng tụ ra nho nhỏ một bộ phận thời điểm hắn lại dẫn nổ một mảnh tinh không ở dâu kéo chi nhãn trợ giúp hắn xuyên thẳng qua tại hai cái tinh hệ ở giữa lúc tinh giả tác nhị triệt để lâm vào tức giận b u i sao không ngừng ngưng kết tại hắn một phía tinh hoả huy diệu hắn muốn để cái này thấp kém sinh vật minh mạch chọc dẫn tinh không chi lăng phải bỏ ra kinh khủ Tác thấy được phía trên theo tất tinh nhất truyền tống được chi cả cung cao chính cùng cụ nhị nhãn, mang hắn phấn nộ, rơi, dương hắn phía dây duy đạo rô rơi, kéo lâm bùi ị hủy trần phiêu đáng tại vũ trụ các nơi có lẽ phải đợi mấy vạn vạn năm mới có thể lần nữa ngưng kết thành hình lúc này tác nhị trong mắt mang vô tận bi ai nhìn xem trong vũ trụ bị phá hư tinh vực mặc dù cùng toàn bộ vũ trụ so sánh những thứ này chỉ là một điểm nho nhỏ bụi trần nhưng đây đều là tại hắn đ ấ y mắt bị hủy diệt đi đem các loại cho rằng đồng bạn trong lòng của hắn chỉ có bi thiết cùng sợ hai thật sâu hắn có thể cảm nhận được những cái kia chết đi tinh cầu đau đớn bọn hắn giống như ở bên thai của hắn k h u n h thuật m ự dạng dày vò lấy linh hồn của hắn sâu đậm nói nhói hối hận có những tâm tình này chính hắn tựa hồ còn có thể cảm thấy cái kia ti tiện sinh vật tồn tại nó tồn tại ở cái vũ trụ này các nơi điều khiển tinh quang không ngừng phá hủy đại biểu lâm chính dương b ụ i trần hắn tại hối hận hối hận tại sao mình không thể triệt để xóa đi sinh vật này tồn tại những thứ kia là thế giới sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại quy tắc so với hắn còn cổ xưa quy tắc vĩnh hằng bất diệt sâu đậm ấn rơi ở cái vũ trụ này bên trong cho dù là hắn cũng không cách nào thay đổi ngay trong nháy mắt này lâm vào thật sâu hối hận bên trong tác nhĩ bỗng nhiên cảm giác được có một một đạo những nơi đi qua không gian từng mảnh tàn lụi cổ xưa quy tắc b ố n phía dường như là từ thế giới bên ngoài mà đến hắn cổ hướng lên tắc nhĩ tuyệt vọng thấy được một cái bao ở thế giới bàn tay thế giới che chắn tại lòng bàn tay bên trong giống như trong suốt mặt nước ẩm vang pha thoái bàn tay đi sâu vào thế giới này thẳng tắp hướng về phía hắn mà đến giờ khắc này tắc nhĩ đ ỗ n g nhiên cảm giác mình giống như một cái nho nhỏ trong thủy tinh cầu b ả y sức chín mươi tám chương chín mươi tám thời giã mệnh giá người đang lúc tuyệt vọng sẽ ra tốc huyết dịch toàn thân tuần hoàn dưới loại tình huống này dễ dàng nhất suy xét ra vấn đề đáp án phía trước một giây còn tại tuyệt vọng lâm chính dương đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu chạy trốn phương pháp bởi vì cái gọi là lùi một bước trời cao biển rộng nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng tại có đôi khi đi tới là tử lộ dưới tình huống sao không nếm thử l ù i lại trong tuyệt vọng lâm chính dương không biết mình bây giờ nghĩ đến cái này tuyệt diệu phương pháp có phải hay không mình đã điên rồi nhưng hắn đã điên cuồng làm như vậy đánh gây chính mình hết thể đường lui đối mặt tử vong dưới loại tình huống này lâm chính dương không chút kiên kỵ ở trên mũi lao nhảy múa từng khỏa tinh cầu bị hắn hủy diệt hắn chỉ có thể đem sinh cơ duy nhất phó thác cho hư vô mở mịt vật khí mong đợi đầu kia tinh không long không cách nào vi phạm chất có thể thủ cố định luật tôn ngộ không đã sớm đã biết tây du ký tồn tại kỳ thực nghĩ đến cũng là có thể vượt qua thế giới khoảng cách đánh vỡ thế giới bình phong tre chở tôn ngộ không làm sao có thể không biết tây du ký tồn tại mỗi cái có địa cầu thế giới đều có tây du ký tôn ngộ không đã sớm hẳn biết mới đúng nếu như tinh không long không thể vi phạm chất có thể thủ cố định luật như vậy hắn liền không cách nào chân chính giết chết lâm chính dương đệ lục đại siêu cấp chiến sĩ n ụ c thân bất diệt thì linh hồn bất diệt tại chất có thể thủ cố định luật phía dưới lâm chính dương n ụ c thân không cách nào bị hủy diệt trừ phi có ai có thể phá đầu này định luật lâm chính dương ý thức mê thất một khắc cuối cùng nhìn thấy một đạo năng lượng màu xanh lam rơi xuống âu nọ dạ chi nhãn bị hủy diệt đi tiếp lấy hắn liền lâm vào mê thất giống như say rượu hôn mê một cảnh lòng trời lở đất vạt mẹo biến hình tất cả lớn nhỏ không có chút nào lộ d i đủ loại đủ kiểu cảm giác trong cùng một lúc tràn tại tân mây bị nham thạch bao k h ỏ a bị con kiến từng bước xâm chiếm kim lâm k h u ấ y động nghệ gõ gió thổi có lây nhưng càng nhiều cảm giác là vũ trụ hạo đạn ngô tích trống g i ố n g đông lạnh yên tĩnh l i ê n tại lâm chính dương cảm giác loại trạng thái này sẽ kéo dài đến vĩnh hằng thời điểm yên tĩnh không tiếng động trong thế giới xuất hiện một chút x í u âm thanh trong n é y mắt lâm chính dương tất cả c ả m quan bị hấp dẫn vui sướng hưng ơ phấn đủ loại cảm xúc hiện lên đây là âm thanh là gió thổi qua hạ cát đụng tới trở ngại phía sau ngọc một cái từ tư đi xa hắn đánh thức ý thức cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu loại kia lạnh lùng bên trong、đi. giờ khác này hắn biết phía trước tất cả cảm giác đều đến từ một phần của thân thể hắn bọn hắn đang tại từ vũ trụ các nơi hội tụ đến cùng một chỗ hắn tại phục sinh đây hết thể đều ở đây chứng minh đầu kia tinh không long đã chết đi tôn nộ g không đã từ lâu biết tây du ký quyển sách này tồn tại lúc trước hắn tất cả phỏng đoán cũng là chính xác mặc dù vui sướng nhưng lâm chính dương đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu nếu như tôn nộ g không biết tây du ký quyển sách này mặc kệ hắn là thỉnh kinh tiên tri đạo vẫn là thỉnh kinh phía sau biết đến có phải hay không chứng min những cái kia so tôn nộ không lợi hại đại năng đều biết mình bị ghi vào phạm nhân trong quyển sách chuyện này t ô n n g ộ không thành phật phía sau có lẽ tại tây du ký trong quyển sách này là một tồn tại mạnh mẽ nhưng để vào hồng hoàng hắn chỉ là một cái thông thường con khỉ hồng hoàng thiên đình cũng không phải tây du bên trong bị nhân tộc nắm trong tay thiên đình yêu tộc t r ư ở n g t i ê n vũ tộc t r ư ở n g mà khi đó thiên đình là yêu tộc thiên đình d á m cùng thánh nhân cứ gọi nhịp tuyệt đối thế lực nếu như đ â y hết thảy đều là thật tất cả cường giả đều biết mình tương lai vận mệnh như vậy hết thảy đều không kỳ quái vì cái gì ngọc đế có thể trưởng k h ô n g thiên đạo vì cái gì tu hành sẽ trở mặt vì cái gì phật hiệu có thể đồng chuyển bởi vì này hết thảy đều là đã bị kế hoạch xong ngọc đế sở dĩ có thể trưởng khống vô cùng cường đại thiên đạo là bởi vì đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn chín thiên đạo đại biểu là định số cũng chính là sẽ phát sinh chuyện tất cả mọi người đều biết tương lai sẽ phát sinh cái gì ngọc đế sẽ làm cái gì cho nên cái này trưởng khống thiên đạo người nhất định sẽ là ngọc đế hắn chỉ là một thi hành máy móc mà không phải phát ra mệnh lệnh chính là cái tiêu người tu hành sẽ trở mặt cũng là như thế tiến vào thiên đình chính là trở thành lớn nhất định số một bộ phận định số tự thân không tồn tại biên số tất cả tiến vào người của thiên đình mãi mãi cũng không thể được đến siêu thoát là một loại nói cách khác mười tám tầng địa ngục vinh thế không được siêu sinh biết đây là nhóm người mình siêu thoát một bước cuối cùng cho nên tu hành liền cùng một chỗ làm cuối cùng này một tuần kịch từ nay về sau liền có thể siêu thoát tại thế cái gọi là định số cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến chính mình phật giáo những người kia chỉ là đưa bọn hắn đoạn đường thôi mà không có tu hành đạo giáo tự nhiên không cách nào cùng phật giáo so sánh phật hiệu đông truyền cũng là như vậy trở thành định số vui cũng vốn cũng khi xưa chính mình vẫn cho là mình nhất định có thể thu được siêu thoát kết quả kết quả là các loại đại năng cũng bất quá là trong b ể khổ bồi hồi giả tính toán tự mình nghĩ nhiều như vậy làm gì bây giờ ta ngay cả một cái n h ả m chán không gian cũng không cách nào thoát khỏi thế mà liền nghĩ đến thánh nhân đi đi tới là được chỉ cần mình không đình chỉ trên đường vẫn là siêu thoát so với những cái kia liền điều này cũng không biết còn tại đất t r í tự cho là mình nắm trong tay thánh nhân vận mạng phạm nhân mà nói mình đã tốt không biết bao nhiêu lần cứ như vậy thời gian tại lâm chính dương chậm rãi kế hoạch chính mình con đường đi tới chúng qua đi có lẽ là một cái trước mắt hay là vẫn năm đợi cho lâm chính dương lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trước mắt vẫn là cái kia phiến vô tận hư không đã vụn thành rừng cầu thông tin ngầm hơi thở lâm chính dương biết lúc này đã qua ba trăm sáu mươi bảy tám trăm hai mươi bốn năm trước kia trận đại chiến kia tin ngầm hơi thở đã bị vô số tin tức mới cho che giấu không cách nào đọc đến đương nhiên cũng có khả năng là trực tiếp bị hủy diệt đi dựa vào tôn ngộ không sức chiến đấu đây hết thệ cũng không phải là không thể được may mắn cùng với chính mình sống sót lâm chính dương từ từ có chút sinh sơ cảm ứng đến đảo nguyên không gian tồn tại lại một lần nữa mở ra đảo nguyên không gian cất bước đi vào trong đó thời gian qua đi nhiều năm như vậy đây là lâm chính dương lần thứ nhất tiến vào đ ả o nguyên không gian biến hóa chỉ có thể dùng thương h ả i tang điền để hình dung những cái kia đã từng bị hắn đem tất cả sinh mệnh đều hủy đi chỉ còn dư một khối đất khô c ằ n đại lục bây giờ bị từng mảnh từng mảnh rậm rạp không biết rừng gây thay thế cao ngất như mây trong hải dương đủ loại hình thù kỳ quái sinh mệnh hoạt động mạnh ở trong đó trên bầu trời thỉnh thoảng có sinh vật bay qua có và khí cầu một dạng lơ lửng có cùng loài cá một dạng du động còn có loài chim bay qua trời và đất cũng biến thành cao hơn nhưng giống như lại đình chỉ trên bầu trời cái k i a giả tạo nguồn sáng cũng biến thành một cái chân chính thái dương đất hai dưới chân đã biến thành một cái tinh cầu khổng lồ lâm chính dương nhiệm lực bây giờ cũng không cách nào bao trùm toàn bộ tinh cầu đáng tiếc những thứ này kỳ diệu sự vật sinh ra lâm chính dương cũng không có tận mắt thấy quả thật tiếc gối lúc này thiên ngoại bay tới một đạo hồng quang đợi cho lâm chính dương định n h ã n nhìn lại người k i a đã đứng ở trước mặt hắn mọi cử động lộ ra vô hạn mỹ lực hai mắt tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây dụ hoặc lấy hắn môi đỏ là như vậy bình thản bộ dáng giống như một nụ hôn lâm chính dương lần thứ nhất cảm thấy cảm giác động tâm vội vã như vậy 99 chương 99, cười khổ l âm thanh ngộng ảo giống như trong n g ọ n g đẹp vô số lần xuất hiện như thế chợt xa chợt gần lâm chính dương cảm giác đây chính là thiên thượng thiên hạ hoàn mỹ nhất một cái sinh linh đối với nàng có loại không có gì sánh kịp quen thuộc giống như đã ở chung được mấy vạn vạn năm ở dạng đây là một cái hoàn mỹ phối ngẫu a it i phất tay vạch qua thanh phong hơi n h í u đôi mi thanh tú còn có cái này biển trời ở giữa nhàn nhạt thanh lương lâm chính dương cảm giác hai mắt ở giữa giống như có một dòng suối trong chạy xuống sông thẳng thiên linh đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh tức giận cờ cờ bên trên đầu thanh tỉnh sau lâm chính dương trận mắt nhìn xem trước mặt cái này m à c áo đỏ thiếu nữ tuổi xuân ngạc nhiên nói ali áo đỏ xuyên thân đem hai ngọn núi bao khoả đen tự nhiên rũ xuống đầu vai một đôi phong tình vạn trùng mắt v ư ợ n g dáng người cao gầy mặc dù phía sau nàng không có cái kia chín đầu trắng đôi u nhưng lâm chính dương vẫn là có thể từ trên mặt hắn mơ hồ nhìn ra năm đó củ hấu mang đến cho hắn một cảm giác chính là chỗ này sao nhàn nhạt đứng ở trước mắt lại hình như xa cuối chân trời thiếu nữ khẽ gật đầu thần sắc đảm nhiên khẽ cười nói trải qua nhiều năm như vậy còn tưởng rằng các ngươi đều đã chết lần nữa gặp mặt ngươi nhưng là một điểm không thay đổi. trong lòng căng thẳng lâm chính dương nghĩ tới rất nhiều ali thực lực thừa h ả i gian quá độ lâm chi thực lực thế giới hiện thật biến hóa vừa thấy mặt liền giữa bất chi bất giác bị nàng ảnh hưởng thậm chí đối với nàng sinh ra không muốn xa rời giao phó không oán không hối vân vân ý niệm nếu như không phải ali giải trừ đối với hắn ảnh hưởng có thể những ý niệm này sẽ theo n h ậ t tích nguyện luy cắm dễ tại hắn linh hồn bên trong từ điểm đó nhìn ali thực lực không thể nghi ngờ tại những này niên cường lớn rất nhiều ngược lại là ali cũng được nếu như lâm chi cũng là như thế đây hết thể liền sẽ khác thường thiệt t o á i nghĩ tới đây lâm chính dương lúc này vẫn đạo lâm chi bọn họ đâu còn có những cái k i a đ á m ác ma năm lâm chi ngươi là nói năm đó tiểu nữ h ả i kia ali thần sắc phức tạp nhìn xem lâm chính dương nói ngày đó ngươi đã cứu chúng ta đến sau này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự thủ đem nàng bắt đi nói đấy mắt xẹt qua vẻ cô đơn nghe được ali kiểu nói này lâm chính dương đầu tiên nghĩ tới không phải tôn ngộ không mà là hắn thu vào không gian bên trong cái k i a một cây lông khỉ nghiệm lực dò xét mà đi trước đó hắn dùng tới cất giữ dược t ề cùng đủ loại tạp vật đỉnh núi đã bị một cái hố to thay thế đáy hố là rậm rạp thảm thực vật còn có đủ loại đủ kiểu kỳ diệu sinh vật trước kia hết thể tất cả cũng không còn tồn tại cười khổ một tiếng lâm chính dương thầm nghĩ trong lòng tôn nộ g không có thể vượt qua thế giới che chắn vì cái gì không thể tiến vào ta đây cái nho nhỏ đảo nguyên không gian quả nhiên kẻ trí nghĩ đến nghìn điều trước kia ta chỉ nghĩ đến sau khi chết đi có thể đem sự tồn tại của mình xuống đến thấp nhất từ đó tránh cho bị tôn nộ g không chú ý tới có thể kết quả lại bởi vì lòng tham đem hắn lông khỉ thu vào đảo nguyên không gian cái này cùng đem bom ôm về nhà bên trong có gì khác nhau có thể phỏng đoán lâm chi nhìn thấy căn này lông khỉ lúc tâm tình kích động tham lam nghiên cứu cuối cùng cùng nhau bị tôn nộ không kèm thêm ngọn núi này cùng một chỗ lấy đi quả nhiên là nhóm lửa bốn bất quá tôn nộ g không không có đem ali mang đi cái này cũng là kỳ lâm chính dương nhìn xem thần sắc tịch mịch ali đ ỗ n g nhiên cảm giác nàng thật đáng thương tôn nộ g không người khoác kim giáp t h á n h ý ỉa chân đạp thất thải mấy tới kết quả cũng không phải vì nàng mà là vì mình một cây lông khỉ a mặc ộ t cây lông khỉ à, m dù tôn nộ g không trên người có thiên thiên vạn vạn lông khỉ nhưng chỉ có nàng yêu tại là dùng thế vô song đối với nàng mà nói cũng là độc nhất vô nhị lâm chính dương ta có thể cầu n g ư ơ i một chuyện không ali bỗng nhiên nhìn về phía lâm chính dương giọng bình thản nói bao nhiêu đoán ra một hai lâm chính dương đúng ali đáp lại c ư ờ i khổ không có đồng ý cũng không cự tuyệt ngươi có thể đi thế giới khác đúng hay không ali nói tiếp ngữ khí không còn trước đây bình tĩnh giống như một đoá cao ngạo hoa hồng cánh hoa hơi hơi thấp ta biết ngươi có thể ta muốn cùng tôn nộ g không gặp lại một mặt ta biết ngày đó cái tay kia chính là của hắn giống như ta mỗi ngày thấy một dạng đó chính là hắn cầu ngươi dẫn ta đi thấy hắn a mặc dù ta rất lòng tham nhưng lần này là thật sự chỉ thấy một mặt gặp xong chúng ta liền đi sáu quả nhiên là dạng này đối mặt a ly cầu khẩn lâm chính dương chỉ có cởi khổ Tôn Không Ngộ dàng như là dễ v ậ đối mặt h ta o ly cầu khẩn lâm chính dương cởi khổ thời cơ chưa tới đợi cho thời cơ chín muồi ta liền dẫn ngươi đi gặp ngộ bốn đây là một câu g i à u cụ làm à nói rất nhiều đại năng đều thích nói chính là có nguyên nhân giả vờ thần bí chính là có thấm nhuần tiên h cơ có nhưng là cùng lâm chính dương một dạng qua loạt thôi nhưng ali tựa hồ tin tưởng khoe miệng về lên lâm chính dương nhìn xem thật giống như t r ă m hoa đua nợ một dạng trong lòng chỉ có bất đắc dĩ dạng này ali thật đúng là để cho người ta không thể cự tuyệt bốn cao hứng ali mang theo lâm chính dương đi xem nàng ở trên bầu trời làm ra phòng ở trên mặt cỏ trồng đầy đủ các loại đói hoa phòng ở bị vây quanh ở trong đó t r ắ n như tuyết như ngọc vách tưởng đơn giản trong phòng bố trí một cái giường một cái cái bàn bốn tờ thế dài trên bầu trời thỉnh thoảng có bạch vân thổi qua ở đây giống như tại trong mây mù một dạng ali giống nhau như vậy giới thiệu với hắn ấy tựa hồ rất vui vẻ vô ưu vô lự đơn thuần bộ dáng nhìn tràn đầy linh khí cuối cùng ali lôi kéo hắn kể rõ những năm này kinh nghiệm của nàng tinh tế đếm khi thì những mày khi thì vui vẻ ra mặt mà lâm chính dương chỉ cảm thấy trong đó nhàm chán mấy chục vạn năm tới ali phần lớn thời giờ đều ở đây tu luyện thẳng đến mấy vạn năm trước sinh vật đăng nhập sáu m à nàng mới lạ quan sát đến bọn chúng nhìn xem bọn chúng từ từ tiến hóa đấu tranh săn riết ăn chết đi xuất sinh trong đó có một loại sinh vật để cho nàng ưa thích là một loại lớn ba cái đuôi lông trắng con khỉ ali du ngoạn thời điểm hiện liền sẽ mang theo bên người nuôi thả tại chính mình trên mặt đất chỗ ở chung quanh nhưng không lâu bọn hắn liền sẽ bởi vì sinh mệnh đến phần cuối mà chết đi có rất ít bị những sinh vật khác giết chết không cần hỏi cũng là ali công lao lâm chính dương cho rằng khả năng này là ali đối với tôn nộ g không tưởng niệm chiếu thành loại này con khỉ ngoại hình cùng tôn nộ g không dáng dấp rất giống ngoại trừ sau lưng nhiều hơn cái kia hai cái đuôi cùng trên người màu trắng mao mà ali làm như thế kết quả chính là nhường loại này ba đuôi con khỉ trải rộng tinh cầu này các nơi có lần còn kém chút tại ali lúc tu luyện sinh vật loại diệt tuyệt một trăm chương một trăm cũng là thế giới sai bị ali quân lấy nói rất nói nhiều cuối cùng lâm chính dương không kiên nhẫn cắt đứt nói ali còn lại mấy cái bên kia người tiến vào đâu đột nhiên bị đánh gãy ali sửng sốt một hồi giật mình nói ngươi nói có phải hay không những cái kia át m à bọn hắn tại mười một vạn năm trước đem chính mình lộng ngủ thiếp đi nói là c h ờ ngươi trở về mười một vạn năm trước lộng ngủ thấp giọng lẩm bẩm một câu lâm chính dương lại nói bọn hắn hiện tại ở đâu nhi thời gian trôi qua hơn ba mươi vạn năm mà những cái kia đ á n g ác ma tại mười một vạn năm trước đem chính mình dùng không biết phương pháp lộng ngủ say theo lý thuyết bọn hắn ở cái thế giới này nghiên cứu hơn trăm ngàn năm khoa học kỹ thuật đi tới mười mấy vạn năm trong đó lắng động tuyệt đối là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung bọn hắn mở ra một cái phiến không gian ta cũng không biết ở nơi nào ali từ từ nói nghĩ một hồi lại nói bất quá bọn hắn lưu lại một cái chìa khóa cho ta a liên vật này cầm lấy ali để ở trên bàn màu trắng tảng đá lâm chính dương bỗng nhiên cảm thấy có một cô yếu ớt năng lượng tại cùng tảng đá kia kêu, kêu gọi lẫn nhau chìa khóa nói như vậy cùng chìa khóa kêu gọi lẫn nhau không phải liền là l ỗ chìa khóa sao cố năng lượng này chỉ dẫn chỗ chính là đám ác ma ngủ say chỗ a cùng a l i cá o biệt lâm chính dương lần theo năng lượng chuyển tới phương hướng bay đi phát hiện thế mà bên ngoài vũ trụ cái thế giới này vũ trụ cũng không phải rất lớn chỉ có sam sung cầu thái dương mặt trăng còn có trong bọn hắn chủ tinh có phải hay không muốn cho cái tinh cầu này lấy một cái tên đào nguyên không gian tinh cầu sáu đào tinh không được có chút lệch ra nghe cái tinh cầu này ngoại hình giống một cái quả đào một dạng nguyên tinh cái này tốt giống có thể nghe có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác trong tay màu trắng tảng đá phát ra bạch quang yêu ớt tiêu thất tại lâm chính dương trong tay từ từ trước mắt không gian hiện ra mạng lớn màu đen kiến trúc một cái lỗ sâu tại lâm chính dương trước người mở ra lâm chính dương phát hiện cái này lỗ sâu vô cùng ổn định không biết là nguyên tinh không gian không phải một cái hoàn chỉnh thế giới duyên cớ vẫn là bọn hắn kỹ thuật tiến bộ cất bước đi vào trong đó vào mắt là một mảnh năng lượng màn sáng đứng ở phía ngoài rất nhiều ác ma tiếp lấy năng lượng màn sáng tiêu thất ô kỵ di nạ sài vương âm thanh trầm thấp kiếm ma đứng tại tất cả ác ma phía trước nhất cung kính cầm trong tay hắc kiếm đứng ở trước người khép túi đầu trong tay hắn cầm là một thanh không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức hoa văn hắc sắc cử kiếm giống như một khối hắc rượu thạch chế tạo mà thành một dạng sẽ không phản xạ bất luận cái gì tia sáng lâm chính dương ngưng thần cảm ứng đến kiếm ma năng lượng trên người ba động nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện mình không thể từ kiếm ma trên thân cảm ứng ra chút nào năng lượng ba động có thể xác định k i ế m ma bây giờ thân thể nhất định mạnh hơn hắn rất nhiều ít nhất cũng là đệ lục đại siêu cấp chiến sĩ cấp bậc thậm chí cao hơn ngươi bây giờ là đời thứ mấy siêu cấp chiến sĩ lâm chính dương lái c h ậ m c h ậ m m i ế n g hỏi đời thứ sáu k i ế m ma đúng sự thật hồi báo đời thứ sáu làm sao có thể mười mấy vạn năm qua bọn hắn đều ở đây ngủ nướng sao mười mấy vạn năm một cái người vợn cũng tiến hóa thành thần bọn hắn thế mà một điểm tiến bộ không có tựa hồ nhìn ra lâm chính dương tức giận trong lòng kiến ma tiếp tục nói quy tắc của cái thế giới này hạn chế chúng ta rất nhiều hoàn chỉnh quy tắc thế giới ở đây cũng không tồn tại cho nên chúng ta không cách nào chỉ bằng vào một mảnh lá cây đường vân mô phòng ra nguyên một cái cây rất thích hợp ví dụ nhường hắn có chút thất vọng lâm chính dương nói các ngươi những năm này ở đây đã làm gì nghiên cứu ngủ đừng nói cho ta các ngươi chẳng hề làm gì đám ác ma từ giữa đó cho lâm chính dương tránh ra một con đường kiếm ma đi ở phía trước lâm chính dương đi theo hắn sau lưng kiếm ma nói bởi vì nơi này không phải một cái hoàn chỉnh thế giới cho nên chúng ta những năm này đều ở đây ghi chép thế giới này từ sinh vật tiến hóa đến vật chất biến hóa chúng ta hoàn thiện chúng ta tất cả trang bị nghiên cứu thế giới này hết thệ tất cả sau đó chúng ta đối với đệ lục đại siêu cấp chiến sĩ ghen tiến hành tinh giản hóa như vậy thì có thể đem đệ lục đại siêu cấp chiến sĩ tiềm lực toàn bộ phát huy ra quá trình này dùng 14 vạn năm mặc dù chúng ta chủ yếu là tại ghi chép bởi vì thế giới hạn chế cho nên bọn hắn nghiên cứu 14 vạn năm ghen sao nếu như là dạng này đệ lục đại siêu cấp chiến sĩ lâm chính dương cảm giác có thể cùng trong khái niệm đời thứ bảy so sánh với gật đầu lâm chính dương đạo các ngươi làm rất tốt mặc dù ta có chút thất vọng nhưng cái này cũng không hề lỗi của các ngươi là cái thế giới này sai các người ghi chép thế giới này là một cái lựa chọn rất sáng suốt cái này có thể tăng tốc chúng ta về sau phần lớn tốc độ nghiên cứu xem như đối với kiến thức một cái lắng động như vậy thì tương đương với đem nguyên bản dài lệnh cây khoa học kỹ thuật lớn trở về lại biến thành bây giờ c ả n h lá rậm rạp rán vẻ trước đó lâm chính dương vẫn cho rằng ác ma cây khoa học kỹ thuật quá mức truy cầu vũ khí chiến tranh mà không để ý đến những thứ khác khoa học kỹ thuật phương diện hiện tại bọn hắn nghiên cứu ghi chép thế giới này bao nhiêu cũng có thể bổ trở về một chút đám ác ma dẫn lâm chính dương đi tới một cái bị đủ loại hình tròn mãn sáng chiếu không gian là bọn hắn tự mình mở ra ra một cái không gian. từng cái bên trong màn sáng có đủ loại đủ kiểu sinh vật kỳ quái lâm chính dương l ờ mở có thể phân biệt ra những sinh vật này hẳn là đến từ nguyên tinh trong đó có một cái vòng sáng bên trong là cái kia ba đuôi lông trắng con khỉ mà tất cả sinh vật đều so với bọn hắn nguyên hình nhỏ rất nhiều dạng này bọn hắn liền có thể tại nguyên bản chỉ có thể cuộn mình trong không gian tự do lao vụt vòng sáng bên trong giống như từng cái một chủng tộc căn cứ từ từ lui về phía sau đi lâm chính dương thấy được rất nhiều thực vật tiếp theo là từng hàng có nước n i ệ m lực chạm đến cột nước biên giới liền bị gậy trở về giống như trong cột nước vươn ra một cái đồng dạng n i ệ m lực cùng hắn n i ệ m lực đánh vào nhau không gian giam cầm sa lâm chính dương nhìn qua trước mặt những thực vật kia đậu vật hắn ngờ tới những nước này trụ bên trong cũng hẳn là giam cầm một chút cùng sinh vật vật có liên quan có phải hay không là tế bào có khả năng này sau đó còn có một số màu đen tuyền trụ thể bị sương mù màu trắng bao phủ trụ thể rất nhiều rất nhiều từng cái nhìn sang từ từ kiếm ma mang theo lâm chính dương đi tới cái không gian này p h ầ n c u ố i đây là thông hướng một không gian khác chỗ liền cùng bọn hắn tiến vào cái không gian này một d ạ n g kiếm ma tựa hồ làm cái gì trước mặt tường không gian dạo rực ra giấu ở phía sau không gian hắn quay người đối với lâm chính dương giải thích nói đ một trăm linh một chương một trăm linh một hệ thống ký ức đây là lần thứ hai tiến hành ghen chuyển hóa so với lần trước có thể minh xác cảm giác được tình trạng thân thể mình một lần này ghen chuyển hóa tựa hồ càng thêm triệt đề lâm chính dương hoàn toàn đánh mất đối với mình thân thể không chế hơn nữa liền linh hồn cũng bị nát bẫy gây dựng lại vô số lần Niệm lực cũng lực bị bất ký h nghị ả tư ức cùng linh hồn phân ly phía sau lâm chính dương ký ức tiếp tục ghi chép lần này chuyển hóa nhìn thân thể của mình bị từng tốc từng tốc hủy đi linh hồn phạt toái gây dựng lại trong lúc đó không có bất kỳ cái gì tia sáng phát ra ở đây liền tia sáng cũng là bị ngăn cách là tuyệt đối thuần chuyển hóa chuyển hóa trong không gian cũng là tuyệt đối tinh khiết không có một tia một hào năng lượng có thể từ không gian bốn phía bên trong chẳng ra bất luận cái gì phóng xạ cũng là bị n g ă n cách một cái mới phôi thai tại lâm chính dương chứng kiến chuyển xuống vào linh hồn của mình bên trong năng lượng phôi thai đây là một loại mới tinh chuyển hóa hình thức từ linh hồn bên trong mọc ra nhục thể nói cách khác mới đạn sinh nhục thể chính là linh hồn một bộ phận đây không phải truyền thống trước tiên có nhục thể tiếp theo tại nhục thể đại nao mạch kín ở giữa sinh ra linh hồn nếu như từ loài người hiện đại góc độ đến xem loại phương pháp này cùng giết lâm chính dương đổi một người để thay thế hắn không có khác biệt gì hiện đại nhân loại cho rằng linh hồn mới là một người bọn hắn hành vi cử chỉ nếu như trên nhục thể không xuất hiện chướng ngại lời nói lại là hoàn toàn bất đồng hai người thánh nhân cũng có thể là biến thành tác nhân ác nhân cũng có thể là biến thành t h á n h nhân đây đều là từ nhục thể truyền cho linh hồn ngoại giới cảm quan tin tức linh hồn đem các loại ghi chép thành ký ức tiếp lấy nhục thể đọc đến ký ức hình thành đây chính là mỗi người cá tính bất đồng nguyên nhân toàn bộ đều quyết định bởi người ký ức cho nên ký ức mới là bản thể mà không phải cái kia ở giữa quá độ linh hồn nhục thể phôi thai nhanh chóng hình thành màu đen hai cánh tóc dài màu đen trong mắt màu đen khá lâu màu đen móng tay những thứ này cùng hắn nàng chẳng như tuyết như ngọc da thịt tạo thành t r a n lệch rõ ràng liền mờ môi cũng là màu tím đen bộ dáng là vật chậm rãi định hình cuối cùng kết thúc lúc công việc biến ảo thân thể định thành lâm chính dương hình dạng của mình một bộ bạch thi bám vào trên người hắn nhìn qua giống như một cái bình thường người địa cầu không có bất kỳ cái gì dị thường tất cả bề ngoài đều biến thành chính hắn bộ dáng bất luận là lông tóc màu sắc vẫn là con n g ư ờ i màu sắc bất đồng duy nhất chính là hắn so nữ tính còn làn da trắng như tuyết cảm thụ được thân thể này lâm chính dương cũng nói không hơn có cái gì đặc biệt cường đại nhục thể cùng linh hồn là mạnh rất nhiều nhưng giống như trừ cái đó ra chỉ là có rất nhiều năng lực đặc biệt tinh tế đếm lâm chính dương lúc này mới phát hiện đã biết cơ hồ chính là không gì không thể năng lượng tạo vật chất vật chất chuyển năng lượng mở vi hình không gian khống vật còn có cực mạnh năng lực thị trứng trừ những thứ này ra tương đối cường đại khác chính là chút đủ loại đủ kiểu thí dụ như sửa chữa ký ức biến hóa ngoại hình thúc đẩy sinh trường cảm quan khống chế tái sinh các loại tạp năng lực không thể nói cường đại nhưng linh hồn cùng thân thể kết hợp càng thêm mật thiết mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng phân tích năng lực phân tích càng mạnh hơn ban đầu là dùng thân thể này chính diện cùng đầu kia tinh không long đấu mặc dù vẫn như cũ sẽ bị ngược được nhưng nếu như dần dần bộ thân thể này liền sẽ chậm giãi thích tiếng tinh không l o n g phương thức công kích thẳng đến cuối cùng hai người dù ai cũng không cách nào tổn thương đối phương đây là một loại không nói ra được cường đại đáng ác ma đem đợi thứ sáu siêu cấp chiến sĩ sinh tồn năng lực tăng cường rất nhiều chỉ cần không chết được thời gian lâu dài hao tổn cũng có thể mài chết đối phương lâm chính tương đối với cái này tương đối hài lòng hơn nữa một lần nữa quy hoạch một chút sự phát triển của tương lai phương thức hắn chuẩn bị tìm một cái bình thường thế giới một cái hoàn chỉnh thế giới nhường đám ác ma ở nơi nào tiêu hóa chính mình ghi chép những vật kia đồng thời tăng tốc chính mình phản kháng n h ả m chán không gian kế hoạch tiến độ lâm chính dương từ chuyển hóa không gian sau khi ra ngoài đem cái tin này truyền lại cho mỗi một cái ác ma tiếp lấy tại chỗ biến mất trở lại nguyên tinh không gian phía ngoài vùng hư không kia hệ thống đưa lên không gian tiêu thế giới trò chơi ngược sát nguyên hình hai thời gian dêm khi siết cùng a lệ kẻ xì chớ sắc tỉ thí thời điểm địa điểm bầu trời、game. khi siết là ngược sát hai nhân vật chính à lì k a i si chớ s á t nhưng là ngược sát một nhân vật chính chuyển hóa sau đó lâm chính dương cảm giác mình trí nhớ trước kia rõ ràng rất nhiều liền những thứ này trước đó gặp phía sau chuyện xưa nhân tên cũng trở về ước lên đồng thời nhớ lại còn có hai người này tên nội hàm nhân loại người bảo vệ người thay thế thú vị phi t h ư ờ n g đây là nhường thứ hai thay thế một sao lại hoặc là có cái gì hàm nghĩa khác bất quá đây hết thể hiện tại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì không có cái kia bị ôm kỳ vọng cao ngược sát nguyên hình ba bắt giữ đại não tin tức bắt giữ đại não tin tức bắt giữ thất bại bắt giữ hệ thống ký ức tin tức tin tức xác định đưa lên không gian tiêu dự tính m ộ ư ơ i giây đến xác định vị trí không gian m ộ ư ơ i bắt giữ đại não tin tức thất bại đây là một cái rất tốt bắt đầu lần thứ nhất lâm chính dương cuối cùng cảm thấy hệ thống phần cuối hắn từ hệ thống đôi câu vài lời bên trong giải đọc ra một cái tin tức trong hệ thống tồn tại một cái bị ẩn nút đồ vật vật này bên trong không biết ghi chép thứ gì có thể trước kia mấy lần đại não đọc đến bên trong hệ thống t ồ n chữ từ lâm chính dương trong đại não đọc đến đến tin tức lại có lẽ là hệ thống tự thân tồn tại ghi chép công năng ghi chép lâm chính dương tất cả kinh lịch bây giờ hệ thống không cách nào đọc đến đầu góc của hắn tin tức theo lý thuy hệ thống đều không thể đọc đến hắn đại nao ti n t ứ c đây là một cái rất tốt bắt đầu lâm chính dương cười lớn làm nhiều như vậy cuối cùng thấy được n h ả m chán không gian bóng lưng ba hai một trăm linh hai thứ một trăm lẻ hai h o ả n g sợ từng tiểu hiền đã từng lâm chính dương cho là người xuyên việt chính là biến số lớn nhất thẳng đến đã trải qua những thứ này sau đó lâm chính dương phát hiện người xuyên việt chỉ là biến số một bộ phận thế gian tất cả đại năng cũng là biến số chỉ bất quá đám bọn hắn đối với lâm chính dương mà nói nhưng là định số quá khứ của bọn hắn tương lai cũng đã chú định thế gian biến số lớn nhất là người xuyên việt đại triều mới đúng người xuyên việt chỉ là một thành viên trong đó bọn họ là một loại có thể phá vô số thế giới sớm định ra mấy phát phát triển tồn tại khi tất cả thế giới định số bị đánh loạn sau đó khi đó nhàm chán không gian sớm đã bị công hãm bây giờ lâm chính dương chuẩn bị chính thức bắt đầu tiến hành chính mình trong kế hoạch bước thứ hai ở một cái thế giới thí nghiệm cho cái thế giới này một người phát ra kim thủ chỉ, tiếp đó nhìn hắn thay đổi kịch bản trở nên mạnh mẽ lại cho nhập hạ một cái thế giới nếu như thí nghiệm lần này thành công lâm chính dương liền chuẩn bị đại lượng chế tác người xuyên việt đưa lên mỗi cái thế giới còn có trong đó muốn tiến hành rất nhiều biện pháp an toàn không phải vậy sơ ý một chút những người xuyên việt tập thể phản loạn lâm chính dương có thể sẽ t r ô n vùi ở tại bọn hắn công kích thứ nhất thí nghiệm thế giới lâm chính dương chuẩn bị sử dụng thấp khoa học kỹ thuật đô thị thế giới thế giới như thế này bình thường đều là phim h à n tình cảnh hài kịch các loại độ thần bí bình thường đều rất thấp hắn vì thế chuẩn bị ngược sát nguyên hình sinh hóa nguy cơ cái s á c không hồn v â n v â n v â những vân thế giới này vi rút sinh hóa dạng này mới có thể mức độ lớn nhất thay đổi một cái thế giới hắn không tin tại nhiều như vậy vi rút phía dưới thế giới kịch bản còn có thể sửa đổi hệ thống đưa lên không gian tiêu tv thế giới tình yêu nhà trọ thời gian bước thứ hai bắt đầu địa điểm mặt trăng sáu ai đây là đâu có người ở sao không người đến cái quỷ cũng được ca tiếng nói quanh quẩn tại trắng phao trong không gian một cái gã bị ổi lo lắng bất an đứng tại chỗ nhìn trái phải đến xem đi trong lòng thầm nghĩ đây sẽ không là ta đang nằm mơ chứ chẳng lẽ là bắt cóc đinh hoan nên đi tới t r e o ti không gian gã bị ổi như bị đạp cái đôi mèo một dạng hoảng sợ hướng về phía bốn phía giống to ai người nào nói chuyện cướp tiền vẫn là cướp sắc bắt cóc a ba cứu mạng a ba nhất phỉ tử kiều mau tới đánh thức ta à? Cứu mệnh! ta càng càng xa, Cứu truyền chuyển tới thức giết tiếng trên tới giống đánh Như càng càng không heo à? À! âm thanh dừng lại một hồi, dường như im lặng. Tăng hiền tiên sinh, hoang nên đi tới treo ti không gian, treo ti không gian tính sinh thanh lại hồi, im tiểu đi tới ti ti mỗi cái có điếu ti một Âm thuộc treo treo trí tuệ sinh vật phục vì vụ. có bình ổn trung hòa mang theo có thể nhẹ nhàng lòng người ma lực t ă n g tiểu h i ề n tại d ư ớ i thanh âm chậm dại chấn định tới rất lâu giật mình nói nguyên lai ta là đang nằm mơ ta liền nói trên thế giới tại sao có thể có ngu ngốc như vậy thiết kế nói xong một mặt nhẹ nhõm quan sát đến chung quanh màu trắng vết tường Tăng lâm chính i dương im lặng nhìn xem trong màn hình lao vách tường cái kia tròm sử nữ gã bị hội có phải hay không đổi một cái tốt hơn lữ tử kiều cũng không tệ không có hắn quấn quít như vậy người này quá lãng phí thời gian thực sự không được quan cấp cũng có thể tính toán hãy nhanh lên một chút giải quyết ta một đạo tia chớp màu xanh lam đột nhiên từ màu trắng trần nhà rơi xuống trực tiếp trúng đ í chúng đích tàng tiểu hiền. A10. Tàng tiểu hiền bị xét t hiền. hiền A10. bị bổ sấm r cơ thể cứng còn thể phút, trận trắng mắt, thẳng tóc ngã trên mặt run ngã dày mấy đích ấ t trong tóc miệng phun dựng mép, tóc dự lên. Lâm c lên. n dương nhìn xem ngã trên mặt đất giật giật tàng tiểu hiền, nhữ như, như ngoại mớn, hắn không để ý đến thân h thể giật giật xem mặt mày, đất tiểu đây để là ý ý ủ a người n b ì tàng h chịu、đự. Bạch h ư ờ n năng quang từ trần n g lực được. từ rơi vào t tiểu hiền trên thân, phút như lai phật tổ、Đức、chủ vị đại thần nào x i n thương xót ta bỏ qua cho ta đi ta chỉ là một cái bình thường đến không thể bình thường điện đài người chủ trì chưa từng có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu a ta phát bốn sau khi trở về ta nhất định mỗi ngày đỡ lao thái thái băng qua đường cho tiểu bằng hữu mua kẹo que đại thần không nhớ tiểu nhân qua ngài liền x i n thương xót buông tha tiểu nhân a sáu lâm chính dương bây giờ biết tình yêu nhà trọ không có đ ệ ngũ bộ không phải là không có lý do dạng này một cái nhân vật chính có thể sống quá ba tập cũng không thể rồi tăng tiểu hiền tiên sinh hoan nghênh đi tới ty không gian treo t i không gian có thể cấp cho một cái thế giới hiện thực nhất không đắc chí điếu t i một bên nguyện mong đại thân a ta không muốn cái gì nguyện vọng a ta muốn về nhà ta muốn về nhà t ă n g tiểu hiền đem đầu thật chặt nằm dạp trên mặt đất toàn thân run dậy nói đ ổ i một người a người này không thích hợp lâm chính dương mệt mỏi tiện tay đem trong tay quang cầu ném về phía nằm dưới đất t ă n g tiểu hiền bạch quang t h á n g qua t ă n g tiểu hiền cùng quang cầu cùng một chỗ biến mất ở tại chỗ lần tiếp theo nhất định muốn chọn một người thích hợp lâm chính dương hấp thụ giáo hấn không phải tất cả nhân vật chính đều nhất định hưu dung hưu hưu hồ nhất phỉ từ bên cạnh nghe được âm thanh đi vào phòng khách nhìn thấy t h n g tiểu hiền một người nằm d ạ p trên mặt đất rung động run run hai tay ôm đầu trong miệng không ngừng nói lung tung lấy cái gì đầu còn sáng ngời không ngừng t h n g tiểu hiền ngươi được bị kinh phong a thanh â m này như thế nào như vậy giống sáu hồ nhất phỉ đ ỗ n g nhiên ngầm đầu doa đến nhất phỉ cảnh giác lui về sau một bước t h n g tiểu hiền ánh mắt đầu tiên là sợ hãi tiếp lấy kinh hỉ đại hỉ tiếp sau chúng sinh nước mắt chảy ra đ ậ u hồ nhất phỉ cảnh giác nhìn xem tinh thần rõ ràng không bình thường t h n g tiểu hiền hồ nhất phỉ đánh giá hắn một chút ghét bỏ nói ngươi hôm nay không uống thuốc gà nhất kinh nhất sạ không uống thuốc liền nhanh đi uống thuốc đừng chậm trễ trị liệu đợi đến màn cuối liền đến đã không kịp bị kinh phong cũng là bệnh sẽ chết người đấy cái này á c miệng cái này xấu bụng thật là hồ nhất phỉ tặng tiểu hiền tâm trong nháy mắt liền kích động nguyên lai vừa mới phát sinh hết thể thật sự cũng l à ngộ nhất phỉ chuyện xảy ra mới vừa rồi ngươi nhất định sẽ không tin tưởng ta năm hồ nhất phỉ nhìn thấy tặng tiểu hiền không chết ở nhà trọ liền an tâm quay người đi về biết ta không tin tưởng còn nói ngươi vẫn là bỏ bất nước bà ta nói không chừng ngươi cũng bởi vì nhiều lời mấy câu nói đó mệt mỏi chết đến lúc đó người khác sẽ hoài nghi ta、Ai? nhất phỉ n g cứu mạng đi a Hãy nghe nói ta có n g quỷ nơi này có quỷ đang nói chuyện đi tới cửa hồ nhất phỉ nghi ngờ quay đầu cái này tàng tiểu h i ề n lại tại nổi điên làm gì hôm nay quả nhiên không uống thuốc chỉ thấy tặng tiểu hiền hốt hoảng n g mẹ lên hai tay ôm ngực điềm đạm đáng yêu hướng mình chạy tới hồ nhất phỉ khinh miệt trên dưới đánh giá hắn một mắt lạnh rên một tiếng hèn mọn đóng sập cửa mà đi phanh gạo cái mũi của ta đau chạy quá nhanh đâm vào môn thượng tặng tiểu hiền không lưng dùng sức che lấy cái mũi của mình đinh có nhiệm vụ mới xuất hiện là không một phong thơ hình dáng trong suốt màn sáng xuất hiện ở tặng tiểu hiền trong mắt con mắt của ta a ba ai đây là vật gì năm trong lúc đ ố i rối tặng tiểu hiền phát hiện liền xem như từ từ nhắm hai mắt màn sáng cũng sẽ không tiêu thất m a u tới phía dưới sờ lên thân thể của mình mở mắt ra h ư ớ n g bốn phía nhìn lại phát hiện vẫn còn tại nhà trọ lúc này mới thở phào một hơi nhìn về phía trước mắt màn sáng ngươi nghĩ trở thành toàn cầu nổi danh nhất người chủ trì sao ngươi nghĩ cưới bạch phú mỹ sao ngươi nghĩ leo lên nhân sinh đ ỉ n h phong sao ngươi nghĩ lái hảo xe ở biệt thự trái ôm phải ấp sao hoan n g h ê n sử dụng siêu cấp người chủ trì hệ thống đóng lại trang kế tiếp lộn xộn cái gì ngoài miệm lẩm bẩm tặng tiểu hiền vẫn là bị câu nói này hấp dẫn con mắt nhìn trừng trừng lấy không kết quả ngón tay xuyên qua màn sáng thành danh nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất là một đêm khuya điện đài người chủ trì thành danh bước đầu tiên tự nhiên phải có tất cả đêm khuya trong phát thanh cần thiết kinh điện tiểu đoạn tự chủ sáng tắt đêm khuya quảng bá cố sự nhiệm vụ đạo cụ quỷ thổi đèn điện tàng bản một bản nhiệm vụ ban thường b ị lực năm đưa ra từ bỏ quỷ thổi đèn ta còn mèo ăn c á đâu khinh thường cầm trong tay thật dày quỷ thổi đèn bỏ vào trên ghế salon tăng tiểu hiện quay người trở về phòng tiếp tục ngủ hắn buổi tối còn muốn đi, đi làm buổi chiều ngủ là trạng thái bình thường tăng tiểu hiện cửa phòng vừa đóng t r ư n g hợp một cái màu trắng âu phục nam tử đi vào phòng khách đem trong tay cặp công văn ném một cái một mặt b u ô n g lỏng hướng trên ghế salon nằm đi ờ đồ vật gì đỡ sau lưng nam tử run run xoay người trong mắt xuất hiện một bản vừa dày vừa nặng vỏ đèn sách quỷ thổi đèn thiên hạ bà hát đây là người nào sách năm ngồi thẳng thân thể nam tử lật ra quỷ thổi đèn tờ thứ nhất trên đó viết một cái tên người tặng tiểu hiền tặng lao sư cũng nhìn loại sách này nam tử nghi ngờ nói đột nhiên nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười bị h i ta cũng tới xem hh <cười> sáu bác sĩ các ngươi cái này chớ bố sắt lữ bảo vệ sức khỏe thuốc có cái gì tác dụng v ụ ngươi đừng hiểu lầm chủ yếu là ta lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến thận của ta dạng này sẽ có nhường rất nhiều cô nương xinh đẹp thương tâm t i ê n tâm a thuốc này rất an toàn tối đa cũng liền sẽ gây nên một cái cái gì tinh thần phấn khởi các loại chúng ta đây là vật phẩm chăm sóc sức khỏe c ư ờ n g thân k i ệ n thể một bình để thần tính não hai bình vĩnh viễn không mệt nhọc ba bình trường sinh bất l ã o ngươi có muốn hay không mua một điểm ta có thể cho ngươi b ấ t hai mươi a như có điều suy nghĩ lữ tử kiều hưng phấn chen đến bạch bảo bác sĩ t r ê thân thấp giọng nói tinh thần phấn khởi đây không phải là sáu loại thuốc này sao c ư ờ i bị ngồi lại dùng bả vai chen lấn chen một bên đang tại mở cửa bác sĩ mở cửa dẫn lữ tử kiều đi vào bác sĩ âm thanh bất đắc di từ màu trắng khẩu trang bên trong t r u y ề n đề ra ta nói đều là thật đáng tiếc không ai có thể tin tưởng ta ai chúng ta đây là chính quy công ty y dược không phải bên đường những cái kia giang hồ phía tử bán đại lực h o ặ c sáu trong phòng có hai cái ghế xoay một cái bàn làm việc trên bàn để từng hàng ống n g h i ệ p đỡ thôi đi chúng ta đều hiểu chờ sau đó tiễn đưa hai ta bình là được rồi đừng như vậy hẹp hòi đi thô bị liếc mắt đưa tỉnh lữ tử kiều cười hì hì tiếp nhận bác sĩ đưa tới một cây đại hào ống nghiệm bên trong là chút chất lỏng màu đen nhạt hắn nhíu mày nhìn một chút nắm lỗ mũi ngửa đầu một n g ụ muộn phía dưới táo x a n h vị lại có chút ngọt uống sau đó toàn thân lập tức liền đốt lên n ó n g q u á a bác sĩ các ngươi ở đây không có mở điều hòa không khí sao nhanh chóng giải khai áo nút thắt lữ tử kiều đỏ bừng cả khuôn mặt trên đầu bốc lên k h ó i trắng mồ hôi rơi như mưa bác sĩ bình tĩnh bắt đầu tại trên quyển sổ làm ghi chép tiếng chầm nói ngươi đây là thuốc phía sau bất lương phản ứng rất bình thường cái này chứng minh ngươi thật hư dự ngược một hồi liền sẽ hảo. dược hiệu sẽ trôi qua rất nhanh đi qua thì không có sao nói đùa ta làm sao lại thật hư trong miệng lớn tiếng phản bác lữ tử kiều đi nhanh đến góc tường xoay người dựng ngược xuống bác sĩ ngẩng đầu nhìn đến dựng ngược lấy lữ tử kiều thở dài chậm rãi mở miệng nói một đợt điều trị ba bình thuốc ngươi dặn này ta xem là kiên trì không đến cuối cùng ngươi không được sáu Cái trước sắc tiếp Kiều vội đi theo. Tử thở đến hồn hện, Đừng đừng đừng. Lữ tử kiều vội vàng đứng vàng bàn, Lữ dậy m bởi vì cái gọi là ba bắt bất quá cương vị võ tòng h đều có thể làm được chuyện ta thế nhưng là trên lục địa người đàn ông mạnh mẽ nhất hắn đi ta càng đi lại làm một bình vào trong bụng nấc ợ một cái lữ tử kiều ánh mắt phiêu hốt tức bộ lảo đảo nhanh chóng đỡ lấy góc bản dự vững thân thể lung la lung lay đem ống nghiệm thả lại ống nghiệm đỡ bác sĩ còn muốn Còn muốn làm cái gì kiểm tra sao bác sĩ buông trong tay xuống một máy hai lòng nhìn xem toàn thân đỏ giống quen tôm hùm một dạng lữ tử kiều cởi mở cười không còn người có thể ra ngoài l a n tiền về nhà ngủ một rớp sau khi tỉnh lại ăn thêm chút nữa hoa quả bổ sung bổ sung dinh dưỡng ngày mai lại đến ha ha ha ha lữ tử t i ể u lung lay lấy tay dựng lên một cái ok phá cửa mà ra phá cửa thanh âm quanh quẩn không có một bóng người trong hành lang chắm như tuyết vách t ư ờ n g tỏa ra hắn vội vã bóng lưng lảo đảo trong phòng cười to bác sĩ lỏng ra khẩu trang lộ ra lâm chính dương gương mặt tinh xảo hắn hài lòng nhìn xem trên bàn ba cái khoảng không ống nghiệm thứ nhất bị lữ tử t i ể u u ống vào là h á c quan g virus cùng nguyên bản khác biệt bình này h á c quan g virus bị đám ác ma từng tiến hành sửa chữa bây giờ đã đem tiến hóa s á t x u ấ t thành công k h ô n g chế ở 99% t r ở lên xem như tiến hóa bản hắc quang virus bất quá cái này s á t x u ấ t thành công chỉ là đối với lữ tử k i ể u mà nói những người k h á c liền h ẹ hẹn người thứ hai ống nghiệm là từ hơn 10 loại hắc quang virus lây nhiễm thể thể nội lấy ra tiến hóa g e n có thể biến hóa 18 loại vũ khí cái thứ ba ống nghiệm là một cái bị sửa đổi qua nhớ ức thể lữ bố tam quốc ba chủ tinh thông thập bắt ban võ nghệ thống nhất thiên hạ hậu thiên bên trên xuất hiện một cái thần tiên đánh xuống một đạo kim quang tiếp lấy hắn liền đã mất đi ý thức lâm chính dương đem ở đây tất cả sắp đặt đều bày xuống thân ảnh loay lên tại chỗ biến mất phía sau kịch bản hắn thấy đã không trọng yếu trừ phi lữ tử k i ể u không hơn nhà vệ sinh không nói lời nào không chảy mồ hôi không hô hấp không phải vậy kịch bản nhất định sẽ biến hắc quang virus sẽ ở hắn một hít một thở ở giữa lan rộng ra ngoài đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ phá vỡ kịch bản cũng sẽ đồng d ạ n g bị phá vỡ từ hiện tại xem ra hắn cảm giác thế giới này hoàn toàn có thể dùng đến làm một cái cự hình thí nghiệm t r à n g hắn muốn đem nhiều chàng thí nghiệm ở đây đồng thời tiến hành một lần cuối cùng tính chất thanh chàng không phải vậy cũng quá mức tại lãng phí một trăm linh bốn chương một trăm linh bốn tiểu hiền kể chuyện xưa sau khi ăn cơm tối xong trương vĩ tìm được tặng tiểu hiền đem hắn ẩ n n ú p kéo đến một bên vấn đạo tặng lão sư ngươi quyển kia quỷ thổi đèn là ở mua nơi nào quỷ thổi đèn nhớ lại một hồi tặng tiểu hiền kỳ quái nhìn trương vĩ thoải mái đạo quyển sách kia a ta còn chưa kịp nhìn ngươi thấy được ngươi nghĩ nhìn thì lấy đi xem đi ta gần nhất không có thời gian đọc sách xem xong còn nhớ cho ta là được rồi tuyệt đối đừng làm bẩn đây chính là điện t ă n g bản điện t ă n g bản h ẳ n là giá trị rất nhiều tiền a trương vĩ cười hắc, hắc miệm đầy đồng ý không có ta làm sao lại làm bận rừng một chút lại nói bất quá quyển sách kia thực sự là dễ nhìn ta xem đến chưa đến bây giờ còn chưa xem xong phải qua đoạn thời gian mới có thể trả cho ngươi ngươi đừng nghĩ tại ta chưa xem xong thời điểm muốn trở về a ta sẽ không trả lại ngươi nói xong lại là cười hắc hắc quay người đến ghế s o f a bóc kem thực chất lấy ra ẩn giấu thật lâu quỷ thổi đèn t ă n g tiểu hiền con mắt trận to nhìn xem trương vĩ động tác mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ ngươi thế mà đem ta sách đặt ở ghế s o f a bóc kem phía dưới quỷ thổi đèn trang b ị bị trương vĩ thổi lên một lớp bụi t h n g tiểu hiền vội vàng chạy đi lúc này quan c tò mò nhìn về phía hai người đường du du nói t h n g lão sư các người đang làm gì ngươi hỏi trương vĩ hắn thế mà đem ta cho hắn mượn sách giấu đến ghế s o f a bóc tem phía dưới tất cả đều là cho ta về sau còn phải xem đó a tăng tiểu hiền chỉ vào mờ mịt mặt trương vĩ nổi giận nói trương vĩ đường du du đi tới tò mò cầm lấy trương v ĩ trong tay quỷ thổi đèn lật xem một lượn nói tiểu thuyết kinh dị a trương vĩ ngươi là luật sư ngươi cũng nhìn cái này a nói nghiêng người sang một tay c h e rắn vào trương vi bên hai nhỏ giọng dùng tứ xuyên lời nói đạo ngươi không biết tàng lao sư thị xử nữ toạ trương vĩ nghe xong bừng tỉnh nhìn về phía đứng ở một bên tàng tiểu hiền hiểu cười hắc hắc đối với hắn nhữ mày rõ ràng tàng tiểu hiền cũng nghe đến rồi hắn một mặt giận dữ chỉ vào hai người nhìn hằm hằm đạo chòm xử nữ thế nào thích sạch sẽ có lỗi sao các ngươi các ngươi nửa ngày quắp trương vĩ sách ta không mượn cố nén phản cảm tàng tiểu hiền đoạt lấy đường du du trong tay quỷ thổi đèn tàng lao sư t h n g ca ngươi buổi tối còn muốn trực tiếp không có thời gian nhìn trước ngươi cũng nói hảo cho ta mượn ngươi sao có thể đổi ý hay là cho ta đi nói trương vĩ liền hướng tặng tiểu h i ề n quyển sách trên tay đánh tới nhẹ nhõm tránh thoát tặng tiểu h i ề n tiện tiện cười ta đêm nay muốn mở một cái mới tinh b ả n t h ố i tiểu h i ề n kể chuyện xưa ngươi có thể tính sao ta còn sẽ không cho ngươi mượn tới c ấ p a c ấ p a ha ha ha ha. nói xong nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới trương vĩ gào thét lớn đổi tới tặng lao sư ngươi sao có thể vô s ỉ như vậy vì ta vì ngươi tiết mục vung tha sách của ta a trong phòng lại chỉ có quan cấp cùng ung dung diện mục đờ đẫn nhìn xem đây hết thảy hai mặt nhìn nhau bọn hắn thế nào tiếng thứ tư đường du du mở mịt núi vai đây hết thảy phát sinh quá nhanh nàng cũng còn không có hiểu rõ quyển sách kia có đẹp mắt như vậy sao ta xem hai người bọn họ đều nhanh điên lư lúc này lữ tử kiều cầm một cái cắn một cái quả táo từ ngoài cửa đi tới hiếu kỳ nói quan cốc thẳng lao sư đem trường vĩ thế nào ta vừa xem bọn hắn hai cái ôm ở cùng một chỗ nằm ở trong hành lang không phải là thẳng lao sư đem trường vĩ cái kia đi trang diện h ả o bốn kịch liệt hình ảnh vô cùng t h ấ thảm tiếng thứ tư tựa như là thẳng lao sư cho mượn quyển sách cho trường vĩ c h ư ơ n g vị dấu ở ghế s o f a bóc kem phía dưới bị tặng lao sư phát hiện tiếp đó hắn sẽ không cho mượn sự tình chính là như vậy nói xong quan cốc quay đầu nhìn về phía đường du du ung dung ta dấu chấm không sai a đường du du gật đầu nghiêm túc nói bổ sung một bản tiểu thuyết kinh dị tặng lao sư còn nói muốn dẫn đi trực tiếp ta hoài nghi trong này nhất định có vấn đề tiểu thuyết kinh dị tái diễn đường du du mà nói lữ tử kiều suy nghĩ một hồi trên mặt lộ ra âm hưu nụ cười sáu hoan nghê nghe đài n g u y ê mặt trang tâm ta nam nhân tốt chính là ta ta liền là tặng tiểu hiền tại nhiệt tình của mọi người quan tâm cùng mãnh liệt yêu cầu phía dưới hôm nay lên tiết mục s ắ p mở thiết lập một cái mới tinh b ạ n khối tiểu hiền kể chuyện xưa đại gia sẽ nghe được từng đoạn từ ta bản gốc năm nói đến đây dừng lại một chút lật ra trong tay quỷ thổi đèn kinh khủng cố sự mời mọi người ôm hào bên người bạn trai năm hay là bạn gái bởi vì ta kinh khủng cố sự phi thường khủng bố phía dưới liền thỉnh thưởng thức lúc này tình yêu trong căn hộ nhanh lên nhanh lên t h n g lao sư tiết mục muốn bắt đầu trương vĩ lữ tử kiều quan cốc đường du du hồ nhất phỉ tụ tập cùng một chỗ trên mặt bàn để một cái cũ kỹ cắm thật dài dài dài dây ẹn bên trong đang phát ra đúng là tàng tiểu hiền tiết mục đông nhiên hưng ơ phấn lữ tử kiều cảm thấy không thích hợp chậm rãi quay đầu nhìn về phía trên tại đường du du bên người hồ nhất phỉ nghi hoặc v ấ n đạo nhất phỉ sao ngươi lại tới đây hưng ơ phấn hồ nhất phỉ nhìn chằm chằm trên bàn r a d i o thuận miệng trở lại tàng tiểu hiền có tai nạn xấu hổ các ngươi thế mà không gọi ta đừng quản nhiều như vậy đã bắt đầu vừa mới nói xong tất cả mọi người đều hưng ơ phấn lên nín hơi đưa mắt nhìn nhìn chằm chằm trước mắt da đi ô trộm mộ không phải du làm ngắm cảnh không phải ngâm thi tắt đối không phải phát họa theo hoa không thể như thế văn nhã rành rỗi như vậy tòa dạo chơi ẩn t ì n h yên lặng như thế thiên địa quân tân h sư trộm mộ là một môn kỹ thuật một môn tiến hành phá hư kỹ thuật trong miệng vừa nói thằng tiểu hiền liền biết muốn h ỏ n g việc nhưng đây là trực tiếp bắt đầu liền không thể dừng lại không phải vậy chính là chuyển gia thai nạn cổ đại các quý tộc kiến tạo phân mộ thời điểm nhất định là nghĩ trăm phương ngàn kế mà phòng ngừa bị trộm vì vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào tại trong mộ thiết trí đủ loại cơ quan á m khí sáu tất cả nghe đài thằng tiểu hiền tiết mục người một chút liền bị hấp dẫn cố sự này còn giống như tốt bộ dáng không nghĩ tới cái này bình thường chỉ có thể khơi hài người chủ trì còn có cái này tài hoa cố sự chậm rãi ti bị hấp dẫn người nghe dần dần đem chính mình đưa vào trong đó t r u n g quanh cũng lạnh rất nhiều mở ra máy điều hòa không khí nhanh lên đem điều hòa không khí đóng lại hô hấp tiết tấu đều bị t ă n g tiểu hiền thanh â m ảnh hưởng tăng tiểu hiền nói rất nhiều chương mình cũng bị hấp dẫn vào trong đó thẳng đến chính mình miệng đắng lơi khô lúc này mới phát hiện chính mình nói lâu như vậy các vị người nghe các bằng hữu hôm nay tiểu hiền kể chuyện xưa liền phát truyền thanh đến đây phía dưới để chúng ta tới nghe một đoạn duyên dáng ca khúc thư giãn một tí nói đe xuống âm nhạc phát ra cái nút thật dài thở ra một hơi tăng tiểu hiền cầm lấy bên cạnh chén nước uống một ngụm kế tiếp chính là ta sở trường nhất người nghe điện báo thời gian. ta nhất định không thể lại làm hỏng không phải vậy nhân sinh của ta liền làm hỏng lệ tắt nhất định sẽ giết ta ca khúc một hồi liền kết thúc tàng tiểu hiền nhanh chóng đẩy lên phát thanh cái nút thanh âm ôn hòa nói một đoạn ca khúc kết thúc bây giờ để chúng ta tới đón nghe vị thứ nhất người nghe để báo cho n g ư ờ i hãn hảo nam nhân tốt chính là ta ta liền là tàng tiểu hiền bốn lời còn chưa nói hết phía trước thanh âm của một nam nhân chuyển đến bình thản bên trong sen lẫn phẫn nộ tàng lao sư sao ta bình thường thích nhất nghe đài n g ư ờ i tiết mục ta muốn hỏi một chút ngươi đêm nay vì cái gì đổi nói kinh khủng cố sự hoàn toàn không có nghe được người nọ là tại hương sư vẫn tội tăng tiểu hiền phân chấn nói cái này đâu chủ yếu là bởi vì ta cho là ta tài hoa không phải bị mai một tại đêm khuya điện đài quảng bá bên trong cho nên muốn cùng đại gia chia sẻ một chút tăng tiểu hiền n g ư ơ i biết ngươi vừa rồi làm chuyện gì tốt sao a tăng tiểu hiền có chút không nghĩ ra ta không làm gì a cũng bởi vì nghe đài ngươi kinh khủng cố sự chúng ta một cái huynh đệ xảy ra tai nạn xe cộ hắn bây giờ đã bị đưa đi bệnh viện ngươi phải bị tặng tiểu hiền nghe xong không tốt nhanh chóng cúp điện thoại mặc dù hắn ngươi biết vì cái gì nghe kinh khủng cố sự sẽ phát sinh thai nạn xe cộ thế nhưng người ấy câu nói kế tiếp đã rất rõ ràng nếu như đang nghe xuống chính là muốn hắn phụ trách vị này người nghe cúp điện thoại đây là một loại không có lễ phép hành vi đại gia nhất định không nên học tập a tốt bây giờ để chúng ta tới đón nghe một vị người nghe để báo tặng tiểu hiền hung tận chừng một mắt đối diện c h u địch lại cho ta tiếp tiến một cái dạng này điện thoại tiếp tục như vậy sớm vượt lội ở trong tay nàng là tặng lão sư sao nam nhân tốt chính là ta, ta liền là tặng tiểu hiền vị này người nghe có cái gì c ố sự muốn cùng đại gia chia sẻ sao lần này nhất định đừng ra sai a t ă n g lão sư ta là n g ư ờ i trung thực người nghe mỗi lúc trời tối đều sẽ đúng giờ nghe đ à i n g ư ờ i quảng bá đây là một cái giọng của nữ nhân lần này hẳn không sai trung thực người nghe cảm ơn ngươi ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng tăng tiểu hiền vừa mới nói xong nữ nhân đối diện đột nhiên nghiêm nghị nói nhưng mà t ă n g lão sư đêm nay ta là tới khiếu nại ngươi vốn là mỗi lúc trời tối cũng là ta ở nhà một mình lao công bên ngoài đi công tác bởi vì tịch nhàm chán ta mới có thể nghe đại ngươi q u ả n bá thế nhưng là đêm nay nghe xong ngươi kinh khủng cố sự ta cảm giác ta nhà khắp nơi đều là người dưới giường có người phòng vệ sinh có người trong tủ treo quần áo có người ngoài cửa sổ cũng có người nhà ta tại lầu hai mươi sáu bây giờ ta đã chạy ra ngoài nhưng ta vẫn cảm giác sau lưng có một người đang đổi u ta cứu mạng a ba tăng tiểu hiền nghe đã ngốc trệ trong điện thoại đột nhiên truyền đến một hồi tạ tâm tiếp theo là hữu tích mịch thiếu phụ đêm khuya bị bị truy không đúng ta không hẳn là nghĩ cái này người thiếu phụ này muốn khiếu nại ta quá giờ a vị này người nghe hiển nhiên là quá mức tin tưởng phong kiến mê tín ha, ha. cố sự này nói cho chúng ta biết phải kiên quyết chống lại phong kiến mê tín không thể để cho nó dù tiếp tục giết hại càng nhiều người Tốt, tiếp ta tiếp mắt tàng tiểu chết, tắt tìm mặt trăng tâm ta tàng tiểu hiền đã thể tinh thần điều mệnh. Nói chuyện đều có khí vô lực. Tàng tiểu、hiền. Tinh thần chấn động. tàng tiểu hiền cảm giác thanh hố kế kế không khí người Vội giấu, hiền giác giờ mai liền nói rơi người hiền điều nói hiền. hiền giác để địa địch đã đã Đây đã đều động, chúng cho chu cảm chính chuyện, sắc chuyện có lực. chấn cảm cùng nghe nghe nháy mình mình mệnh, vàng nàng ngày này ra vị vò vô vô báo. bây bị à. là mẹ âm lệ sẽ sợ hai nghe phía trước một hồi cùng giống t r u y ề n đến c h ấ n tằng tiểu h i ề n làm đau m à n g nhĩ mắt t r ợ t trắng t ă n g lão sư ngươi nhiều như vậy kỳ tiết mục ta cảm giác liền cái này kỳ tối hăng hái hai nạn xe cộ đại thúc đào mệnh thiếu phụ ngươi làm sao làm được được a lữ tử tiệu nhìn có chút hạ hê âm thanh truyền vào thai nghe bên trong còn kèm theo h ồ nhất phì tiếng cười của bọn hắn t ă n g lão sư chịu đ ư ợ c đây là đường du du t ă n g lão sư nếu như buổi chiều ngươi đem quyển sách kia cho ta mượn cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy ngươi có phải hay không phải cảm ơn ta t r ư ơ vĩ còn tại cười trộm giờ khắp này tàng tiểu hiền cảm giác mình có chút chóng đầu hoa mắt bị toàn thế giới từ bỏ bi vẫn bổ nhào vào trên bàn thương thiên a cái động đoá để cho ta chết đi coi như xong một trăm linh năm chương một trăm linh năm không rõ dự cảm đây là cái gì lâm chính dương trước mắt là óng ánh khắp nơi tinh không nhưng ở cảm giác của hắn bên trong nhưng là cái gì cũng không có hư vô không tồn tại giống như dùng vờ giờ mắt nhìn gặp một cái quả táo điện thoại hình ảnh hắn ngay tại trước mắt n g ư ờ i nhưng mà n g ư ờ i biết đây là giả nó cái gì cũng làm không được vùng tinh không này là giả sở môn thế giới là ta qua ảo tưởng a đem một cái thế giới xem như phòng chụp ảnh nói lời như vậy nhìn trước mắt tinh không lâm chính dương từ từ đưa tay ra có chút thấp t h ỏ g vùng hư không này mang đến cho hắn một cảm giác quá mức hư vô tiêu rõ ràng cùng siêu song khác biệt một hữu dạng sợ độ cao nhân đi ở pha lê đường hẹp bên trên một hữu dạng tay như nhuộm ra cái này hẳn không phải của ta cảm xúc xem ra mảnh không gian này còn mang theo một loại nào đó có thể ảnh hưởng tâm tình ta sức mạnh không biết sợ hãi quan h o à n lâm chính dương ở trong vũ trụ thẳng tắp phi hành rất lâu mới phát hiện ở đây cho nên đây là biên giới thế giới sao ngón tay xuyên qua mảnh không gian này lâm chính dương cảm giác gặp yếu ớt trở ngại xúc cảm tựa như là một kh ngón tay nắn kéo ra ngoài xem xét một tay màu đen một phấn thiên thạch phía trước không có không khí không có lực hút lâm chính dương có thể xác định phía trước cũng là một mảnh hư không nhưng hắn trước mắt trong tầm mắt gần nhất một khối thiên thạch cũng tại mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài đây là một cái chuyện tống thông đạo tay tiếp tục đặt ở phía trước lâm chính dương hướng bên trái bay đi hắn muốn nhìn đây có phải hay không là hắn cho rằng bên trong thế giới bên d ư ớ i nếu như là này lại đối với hắn sau này kế hoạch sinh ra tuyệt đại ảnh hưởng tốc độ càng lúc càng nhanh vô số tinh cầu từ bên cạnh thoáng qua lâm chính dương càng thêm xác định vùng tình không này là giả tạo có khi hắn còn có thể từ bên trong tinh cầu bộ xuyên qua quay đầu nhìn lại cái tinh cầu này lại không có một điểm biến hóa vẫn như cũ án lấy quỹ tích nguyên lai、like、vận chuyển một cái ảo ảnh cũng là giả chật dừng lại lâm chính dương ra kết luận thế giới này bị một cái hình tròn ảo ảnh báo khỏa cũng không biết là nhân là còn là tự nhiên thu hồi đặt ở vùng không gian kia tay trong lúc đó hắn cái tay này đụng nát vô số tảng đá phía trước cũng là một vùng vũ trụ thế giới hắn đã có chút ngờ tới lâm chính dương quay đầu nhìn về phía vùng không gian kia cất bước đi vào trong đó linh hồn một hồi xe rách đơn giản vỡ thành hai nửa nhưng ở khống chế của hắn phía dưới vẫn như cũ kiên trì đi tới phía trước ánh mắt đảo qua quả nhiên không ngoài sở l i ệ u một mảnh rộng lớn tinh không phơi bày ở trước mắt hắn vòng quanh cái này hư giả biên giới bay một vòng hắn phát hiện đi đến một nửa lui về phía sau ven đường khắp nơi đều là dấu vết của mình lưu lại vô số b ộ t phấn hình dáng đá vụn nổi bồng bềnh giữa không t r u n g nhìn thấy số ít còn chưa từng cảm giác đằng sau càng ngày càng nhiều hắn từ từ có thể chắc chắn những thứ này đá vụn cũng là bị chính mình đụng nát theo lý thuyết đây là một cái giống không gian giam cầm chỗ từ nơi này đi vào thế giới một bên khác đi ra có thể xác định đây là một cái siêu cự hình không gian gi cầm cái một giữ giới. thế đột nhiên trong đầu linh quang loại lên lâm chính dương nghĩ tới một cái khả năng cái này có khả năng hay không chính là thế giới che chắn đủ loại đặc thù đều chỉ hướng ở đây tình yêu nhà trọ thế giới là một cái thế giới quan không lớn thế giới thông qua lục triển bác đôi câu vài lời có thể thấy được nếu như là như vậy thế giới che chắn có thể hay không cùng không gian giam cầm tồn tại đồng dạng thiếu sót vi hình lỗ sâu mười một quán ba tặng lão sư ngươi gần nhất có phải hay không đi qua hàn quốc trở về mặt trắng nhiều như vậy a tăng tiểu hiền cảnh giác nhìn xem lữ tử kiều hàng này cũng sẽ khen người khắc xoái hàn quốc tỷ thí thế nào bên trên ta đại bốn bởi vì cái gọi là bé t h ỏ trắng trắng lại trắng hai cái lô thai dựng thẳng lên tới thích ăn củ cải c ù n g rau xanh làn da tốt nữ sinh đều thích ăn rau quả tích nguyên trang thiên nhiên nơi nào giống hàn quốc những cái kia làm đi ra ngoài bây giờ biết vì cái gì ta đây sao trắng đẹp trai như vậy đi nói xong còn cười dâm tiện tiện nhữ mày lữ tử k i ề u phía sau ngẩng đầu lên hơi hơi kinh ngạc nhìn xem tặng tiểu hiền nặng nghề gật đầu sắt có v i ệ c đạo ân bây giờ ta mới biết được lang vì cái gì như thế thích ăn con thỏ lang ngạc nhiên một hồi t ă n g tiểu hiền trong nháy mắt hiểu được im lặng c ụ c xuống quan sát ra mau mau cút cút xa chừng nào tốt chừng đấy ta hô hấp không khí đều bị ngươi ô nhiễm còn lang ăn con t h ỏ ta nhìn ngươi chính là cậu không đổi được bốn t ă n g lão sư ngươi nói thế nào thì không đúng lang ăn con t h ỏ là vì sinh tồn ngã gục là bởi vì tiện lữ tử kiều t r e o chọc lấy có ý riêng nói ha ha im lặng gượng cười hai tiếng t ă n g tiểu hiền cầm mình cái chén hướng bên cạnh nhích lại gần từ lần trước khai triển tiểu hiền kể chuyện xưa cái này bản khối phía sau hắn đệ trình nhiệm vụ này rất nhanh hắn ngay tại trong gương phát hiện mình anh tuấn khuôn mặt lại đẹp trai mấy phần nếu như nói trước tiên là lương hướng vi cấp bậc x o á i bây giờ chính là lưu đ ứ c hoa cấp bậc x o á i rất nhiều người đều bởi vậy tới hỏi hắn dùng chính là nhãn hiệu gì đồ trang điểm chuyện xấu cũng ra mấy cái nào đó đêm khuya quảng bá người chủ trì bởi vì tướng mạo qua xấu bị khiếu l ạ i hiện đã chỉnh dung một tên con trai tử bởi vì khuôn mặt xấu xí thất nghiệp ở nhà chỉnh dung phía sau lại thành chùi bắt người cũng bởi vì cái này mấy cái không chịu trách nhiệm tiêu cực tin tức tàng tiểu hiện nhiều lần bị lệ tắt đi tìm nói chuyện tốt có tử này bảo mệnh bài. Cho nên lệ tắt sau khi nói xong cũng không đem hắm như thế nào bất quá trong căn hộ nhân bởi vì cái này cười nhạo hắn rất lâu cũng tỉ như mới vừa lữ tử kiều còn tốt ảnh hưởng của chuyện này lực cũng lớn như vậy phía sau siêu cấp người chủ trì hệ thống lại phát không được chút nhiệm vụ nhường hắn hiện tại qua là xuân phong đắc ý tin tưởng không được bao lâu tàng tiểu hiền liền có thể trở thành t v người chủ trì đây là hắn cho tới nay mộng tưởng đùa dỡn xong tàng tiểu hiền lữ tử kiều đem chính mình bà cắt đi h ư ớ n g một hớt tận đắc ý cười nói sống về đêm vừa mới bắt đầu ta muốn đi giục ngựa lao nhanh rồi tàng lao sư ngươi chỉ có một người ở đây cô độc sống quãng đời còn lại a giá cất bước này này lữ tử kiều hướng bảy ba một người đẹ đây là hắn đêm nay tỏa định mục tiêu k i n h thường liếc m ắ t mắt rất nhanh liền cùng mỹ nữ cấu kết lữ tử tiểu thằng tiểu hiền mở ra hệ thống của mình vừa rồi ngay tại nói chuyện khoảng cách hắn lại nhận được một cái nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là hắn có thể trở thành ti vi người chủ trì hắn hiện tại đã có một cái trở thành ti vi người chủ trì toàn bộ yêu cầu anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang phản ứng linh mẫn m ồ m miệng l i n h lợi ăn nói khéo léo phan hâm mộ đông đ ả o lực ảnh hưởng mạnh các loại một loạt yêu cầu đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là lệ tắt có thể đồng ý không phải vậy trước đây hành động cũng là không công còn tốt hắn có hệ thống tồn tại hắn nhìn kế tiếp nhiệm vụ ban thưởng chính là trở thành nổi danh t v người chủ trì mặc dù hắn không biết hệ thống là làm sao làm được nhưng ở hắn nghĩ đến một cái thần hẳn là không tất yếu lừa gạt mình a hẳn là không có a bất quá coi như lừa ta ta còn không phải có lữ tử tiểu trương này báo danh bài đi ta sợ cái gì đối với ta không sợ ta không sợ hãi ta là muốn trở thành t v người chủ trì nam nhân ha ha ha ha ba nghĩ như vậy tàng tiểu hiền trong lòng hay là một mực có loại vây không ra không rõ dự cảm một trăm linh sáu chương một trăm linh sáu chó dại cùng nữ nhân đ i ê n tàng tiểu hiền ngươi quyển sách kia đâu lấy tới ta xem một chút tàng tiểu hiền ngẩng đầu nhìn lên hồ nhất phỉ cùng trần mỹ ra đã ngồi ở phía trước quyển sách kia ngươi là nói quyển kia quỷ thổi đèn cấp cho c h ư ơ n g vĩ ngươi đi hỏi hắn đ ò i đi ta xem tám thành hắn là sẽ không cho ngươi hắn bây giờ cả ngày trốn ở trong phòng ngủ nhìn mất ăn mất ngủ hôn thiên hát điệu ha ha hắn dám danh với ta đồ vật hắn không muốn sống hồ nhất phỉ hung hắn rôi ra nằm đấm ánh mắt nguy hiểm nhìn xem tàng tiểu hiền đã nứt da miệm tàng lão sư người quyển sách kia là ở mua ở đâu a ta ở trên mạng tìm tòi rất lâu rất lâu tìm không thấy a mỹ ca đưa tay làm động tác quá mức ánh mắt hưng phấn nhìn xem t h n g tiểu hiền ách quyển sách kia là ta một cái f a n hâm mộ tặng ngươi cũng biết đi người vừa ra tên dạng gì f a n hâm mộ tất cả đi ra lễ vợ t à tiệc tung a cũng liền cùng đi là một cái danh nhân rất bận rộn ha ha ha gượng cười hai tiếng t h n g tiểu hiền tránh thoát hồi nhất phỉ dò xét ánh mắt là hắn còn danh nhân hắn nhiều nhất chính là một người tên quyển sách kia không chắc là từ lâu trộm hừ n h ư người mất phát hiện nhìn n g ư ơ i giải thích thế nào t r ư n g t ă n g tiểu hiền một mắt hồ nhất phỉ cười đắc ý lung túng cười hai tiếng t ă n g tiểu hiền tránh không nói cầm lấy trên b à n báo chí che khuất k h u ô n mặt trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ muốn ta cho n g ư ơ i biết ta có m ộ thành cái siêu cấp siêu ệ thống sao? Chẳng lẽ muốn ta cho biết ta t Chẳng cho h muốn ngươi sao? lẽ t i ể u hiện tại cũng là thông qua gian lận có được sao đừng nói dỡn ha, ha ha ha ha ba tất cả mọi người tại a đường du du lôi kéo quan cốc đi tới t ă n g tiểu hiền nhanh chóng lại hướng bên cạnh chen lấn chen quan cốc ngồi ở ở giữa đường du du lại nói đại gia nghe nói không gần nhất tình yêu nhà trọ phụ cận xảy ra rất nhiều lên cho cắn người sự kiện các người nói bây giờ cậu có phải hay không đều điên rồi l i ê n chúng ta trên lầu tiểu nguyệt nhà bọn hắn nuôi đầu kia thái địch đều bị bắt đi thái địch đây không phải là gấu sao quan q u ố c mở mịt lẩm bẩm cho nên ta nói trong căn hộ không cho phép dưỡng sủn g vật trước đó triển b á c liền nuôi qua rất nhiều than lằn mèo rùa đen bồ câu tổng quát cho nên lầu dưới vương đại gia liền thường xuyên từ trong bùn hoa đào ra đủ loại động vật hóa thạch không biết còn tưởng rằng lao niên xí ngốc đâu hồ nhất phỉ đương nhiên đâu ra đấy nói tăng tiểu hiền từ báo chi phía sau lộ ra hai mắt bừng tỉnh đại ngộ đạo nguyên lai cũng là bởi vì các ngươi cho nên chúng ta nhà trọ phong thủy một mực không tốt hồ nhất phỉ nghe được ánh mắt như dao trà s á t tới tăng tiểu hiền nhanh chóng kéo lên báo chí thiện nhân từng nói ngươi là thiện nhân còn không tin có phải hay không muốn ta động thủ mới được ca ân hồ nhất phỉ ánh mắt tựa hồ xuyên thấu báo chí tăng tiểu hiền cầm báo tay run không ngừng lấy không chịu nổi không chịu nổi tăng tiểu hiền nhanh chóng nhảy người lên đem báo chí bỏ vào trên ghế salon linh n ặ t cười từ từ vòng qua hồ nhất phỉ ta đây t ự đi hỏi trường vĩ đem quyển sách k i ê lấy cho người trở về nhanh chóng đi trong nháy mắt biến mất ở trong quán ba tàng lao sư năm hai mặt nhìn nhau đường du du tới gần quan cốc bên hai nhỏ giọng nói tiện nhân từng quả nhiên không có nói sai quan cốc nghe được tràn đầy đồng cảm gật đầu nói xong quay đầu đột nhiên cùng h ồ i nhất p h ì ánh mắt đụng nhau biểu lộ duy trì nghiêm túc yên t ĩ n h một giây tiếp lấy tất cả mọi người ồn ào cười to không khí ngột ngạt trong nháy mắt không cánh mà bay sáu trương vĩ trương vĩ trương vĩ người đi ra cho ta đừng tưởng rằng ngươi không ra ta cũng không biết ngươi ở đây bên trong mở cửa rồi visa vi ca tiểu vĩ cứu mạng a tăng tiểu hiền khuôn mặt sầu khổ gõ cửa toàn thân ghé vào phía trên gian g g i á c tàng lao sư mùa xuân đến rồi bốn ai sách của ta tàng lao sư ngươi lại không giữ chữ tín túi đầu ô m sách chậm gì gì đi ra trương vị mắt không chấp nói tàng tiểu hiền tay mắt lanh lẹ đoạt lấy quyển sách trên tay của hắn hướng quán ba chạy tới trương vị bi phận giống giận co cẳng đổi tới tàng lao sư ngươi trở lại cho ta ba sáu chạy đến quá n ba hít sâu một hơi tàng tiểu hiền vô cùng lòng trọng quỳ một chân trên đất nâng quỷ thổi đèn vô cùng định mạo nhất phỉ ngươi muốn sách tàng lao sư ngươi trương vị đổi tới quá ba sắc mặt đỏ lên nhìn trước mắt hết thảy thống khổ nói tàng lao sư người phản bội ta gặp sát quân y h i ế u thấy lợi quân y nghĩa nạo kiều kêu lên một tiếng đau đớn trương vĩ ngồi trên tảng tiểu hiền vị trí nhìn thấy trên bàn còn dư lại cà phê tức giận một ngụm mượn phía dưới tăng tiểu hiền khuôn mặt và mẹo khoe miệng co q u ắ p động nhìn xem hồ nhất phỉ hài lòng tiếp nhận tàng tiểu hiền trên tay quỷ thổi đèn thử nhẹ một tiếng không được rồi không được rồi điên rồi điên rồi nữ nhân này điên rồi lữ tử k i ê u quần áo không trình tề thần xác hốt hoảng chạy vào trong miệm tái diễn gạo t h é lớn tử t ê u lại bị nữ sinh truy a để cho ta đoán xem nhìn lần này là lao công người ta đã trở về vẫn là nàng hỏi ngươi đòi tiền a ha ha ha hồ nhất phỉ t r e o chồng nói cười c h ồ n lấy thống khổ che lấy tay trái huyết dịch không ngừng nhỏ tại hắn áo sơ mi trắng bên trên lữ tử kiều tựa ở bên cạnh ghế salon thần sắc khó hiểu nói ta cũng không biết ta vừa rồi chúng ta còn trò chuyện thật tốt cái kia nữ nhân đ i ê n bỗng nhiên nói thật muốn ăn đi ngươi ta cho là gì đây nàng một ngụm sẽ phải tới nhìn này cũng đổ máu vung ra tay phải lữ tử kiều đem vết thương bày ra cho tất cả mọi người nhìn đường du du cùng trần mỹ ra liếp mắt nhìn liền nhanh chóng quay đầu lại cái này cái gì a hồng bên trong mang trắng đen bên trong mang lục ngươi rớt xuống trong thủy đạo đi a hồ nhất phỉ c h ê dùng quỷ thổi đèn ngăn tại trước mặt quay đầu đi màu đỏ là huyết màu trắng là của ta xương cốt các ngươi có ai miệng vết thương rán nhanh chóng cho ta tới một phần phục vụ viên tới một phần miệng vết thương rán lữ tử kiều lội tại đường du du nhường ra chỗ ngồi t h ố n g khổ nhắm chặt hai mắt lớn tiếng nói dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc miệng vết thương của hắn dẫn tới lữ tử kiểu tê tê văng rồi thả càng cái nói lại là thật sự ai nữ nhân k i a r ă n g lợi thật tốt liền ống tay áo của ngươi đều cắn nát đường du du từ quạnh ba lấy ra một bình rượu một quyển băng vải mở ra bình rượu nghiêm túc nói nhanh nghe nói rượu c ò n là khử đ ộ c các ngươi giữ chặt tay của hắn tăng tiểu hiền cười bị ổi lấy chống đỡ lữ tử kiều hai chân hèn mọn đạo ngươi gọi a gọi a gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi hh hh hh hh đúng rồi lấy lữ tử kiều hai tay quan cốc cùng hồ nhất phỉ trần mỹ ra trịnh trọng gật đầu đường du du đem rượu bình nghiêng đổ xuống a ba tơ máu đỏ bò đầy ánh mắt hốc mắt chừng lớn bộ mặt cơ bắp run r u y lữ tử m vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem biểu lộ khoa trương lữ t ử tiểu tàng tiểu hiền hồ nghi nói có đau như vậy sao sinh mười tám cái em bé một dạng quá khoa trương đi đắp lên bình rượu đường du du bất đắc dĩ dùng tứ xuyên lời nói giải thích nói ta đây đại cháu trai từ nhỏ đã là như thế này thể nhược nhựa bệnh một chút xíu đau đều phải quỷ khóc xói chu ta cũng không biện pháp rồi một trăm linh bảy chương một trăm linh bảy tỉ tỉ các ngươi đều cho ta này đứng lên các ngươi đang chơi cái gì nha t ử tiểu người làm sao rồi huyện du vui sướng đi tới ngơ ngác triển bắc đi theo phía sau của nàng lao tỉ bên ngoài có người lại mở bà ti mọi người cùng nhau đi thôi bà ti t ố t tốt, mang ta đi a ta thích nhất bà ti hồ nhất phỉ còn chưa lên tiếng bên cạnh nàng trần mỹ gia liền đã cuồng hoan đứng lên xem ra đ i ê n rồi một nửa t r i ể n bác đ ừ n g già đi tham gia một chút người xa lạ bà ti dạng này rất nguy hiểm nhất là không thể cùng tử kiểu cùng một chỗ hắn đem ngươi mua ngươi còn giúp hắn kiếm tiền đâu hồ nhất phỉ tận tình thuyết giao lấy t r i ể n bác nghe xong ngốc đầu ngốc não nhay nhay con mắt vô lực nói tốt ta ai nhất phỉ lời này của ngươi ta sẽ không thích nghe ta thế nào ta coi như ta thật sự đem triền bắt mua ta cũng sẽ cho hắn điểm lộ phí nhường chính hắn ngồi xe về nhà lữ tử kiều âm thanh hư n h ư ợ c phản bác đúng vậy a ta là không phải còn phải cảm ơn người a tử kiều hồ nhất phỉ âm thanh ngọt nào phản phất giống như thật sự đang cảm tạ lữ tử kiều một dạng đó là lữ tử kiều nhỏ giọng đắc ý nói lữ tử kiều nếu để cho ta biết ngươi dẫn ta đệ đệ đi tham gia cái gì liền thất bát tao tệ tùng t ngươi liền chết chắc trong nháy mắt nộ phát xung quanh hồ nhất phỉ giống như hộ độc cọp cái một dạng ngồi ngay ngắn thân thể nói lớn tiếng xong tiếp đó chầm rãi nằm t i ế n trên ghe salon từ nhẹ một tiếng lữ tử kiều không có trả lời nằm trên ghế s a lon thống khổ hừ hừ khuôn mặt khoa trường toát ra mồ hôi lạnh tiểu di mụ ta có chút đói có thể giúp ta đi quầy ba lấy chút ăn sao tốt nhất là hoa quả các loại giải khát đỡ đói vị n g ọ t đường du du bất đắc di đứng dậy hướng quầy ba đi đến cầm một cái mâm đựng trái cây trở về không kiên nhẫn đặt ở lữ tử kiều trên thân thật ầ sao đều bị thương nặng như vậy vẫn không quên ngộ tử trần mỹ ra ngòm n g ọ t cười đứng dậy nói đã ngươi đều như vậy đương nhiên được c ô ô ô nhìn xem không ngừng hướng về lữ tử k i ể u phồng lên lên trong miệng nhét quả táo trần mỹ r a tàng tiểu hiền khỏe mắt có cắp cuối cùng vẫn là đường du du cứu được hắn nếu không lữ tử k i ể u có thể liền muốn hít thở không thông lúc này có một người toàn thân ma n g huyết liền lăn một vòng chạy vào quán b a sau lưng lưu lại một lộ vết máu giống như bị điên hét lớn dọn bị tới tận thế cứu mạng a lời còn không nói bên trên hai câu bịch một tiếng ngã trên mặt đất không đúc đ í c h quán b a ánh mắt mọi người đều chuyển hướng ở đây giống như chết tiến tĩnh thật lâu quay đầu tiếp tục cùng t r ư ớ c người đồng bạn trò chuyện đề tài của chính mình hồ nhất phỉ bọn hắn mới lạ mắt nhìn rất nhanh liền khinh thường quay đầu trở lại người này diễn thật giả trên người huyết vừa nhìn liền biết là sốt cà chua ta đánh c ự c hắn lập tức liền biết trèo đứng lên các người tin hay không lữ tử kiều bên cạnh quay đầu buồn cười nói nói nhảm trận nhìn lữ tử kiều một mắt hồ nhất phỉ lớn tiếng nói không đứng lên hắn còn tại có thể ở ở đây ngủ à không phải lữ tử kiều c a o mày giải thích nói ta là nói hắn chờ sau đó sẽ giống dội ra hai cái tay trận trắng mắt phun ra đầu lưỡi lữ tử kiều làm làm mẫu giống như vậy có dám đánh cược hay không ta cá là một trăm hắn đợi một chút nhất định sẽ dạng này đứng lên Cắt. hồ nhất phỉ không phục nói ta từ nhỏ đã chưa từng thua cực thì cực ai sợ ai a chẳng phải một trăm đi ta cá là hắn đợi một chút sẽ lung túng đứng lên đi ra ngoài ngươi thua đừng bịt nợ a lữ tử k i ể u giống như mẹo thích trộm đ ồ tanh một dạng cười trộm lấy lữ thị xuân thu ta xuân thu ta làm chủ chiêu này phép khích tướng thực sự là dùng tốt ta ố t l i ê n nhất phỉ cũng tới làm hoàn mỹ trăm ngươi là của ta ha ha ha tàng lão sư quan cốc các ngươi cũng cùng nhau chơi đùa a người bị hồi lấy nhìn về phía hai người bên cạnh lữ tử kiểu cảm giác tương lai tốt đẹp đang hướng về mình với tay quan cốc vội vàng chuyển qua một bên t h n g tiểu hiền ngựa cười các ngươi chơi à ta coi như xong này lại ảnh hưởng đến ta tấn thăng nếu để cho lệ tắt biết ta nói được cuối cùng đột nhiên bị hồ nhất phỉ đánh gãy a t h n g tiểu hiền a hôm nay mặt trời là từ phía tây đi ra ngoài s a o ha ha ha ha c h ơ b ừ a lung túng t h n g tiểu hiền hồ nhất phỉ cười trang điểm l ộ n l ấ y thôi đi là hắn trương vi tới hắn đều sẽ không tới lữ tử kiều tràn đầy đồng cảm gật đầu mặt nghiêm túc nói câu nói này nói đúng ta đồng ý thư a dơ a thanh c một mảnh tất cả mọi người đều khinh miệt cười nói là hiên ngang lẫm liệt kết quả một ánh mắt liền biến về nguyên nhân dạng giống ba đột nhiên một cái chầm thấp tiếng giống từ phía sau văng lên tất cả mọi người s ư n g sở lữ tử kiều khinh thường trở tay c h ỉ vào sau lưng cười nói thanh âm này học giống như giống như thật là dòm bi tới một dạng cho nên nhất phỉ đừng quên chúng ta tiền đặt ca ha ha ha ha c h ầ m rãi n g h i ê n g đầu lữ tử kiều tầm mắt bị sau lưng trần mỹ ra ngăn trở không kiên n h ẫ n đạo mỹ cạ nhìn cái gì cái nào như thế nào nhật thần tránh ra điểm cho ta xem một chút t a vừa mới dứt lời một đạo tiếng kêu chói thai đâm vào mảng nhĩ của hắn a bốn dòm bi ăn người rồi trong lòng hoảng hốt lữ tử k i ể u dấy rủa từ trên ghế xạ lòn đứng lên toàn bộ quầy rượu người đều thét lên điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới phía trước k é xuống đất nam tử kia đang đặt ở một cái vóc người tốt nữ nhân trước ngực nhanh chóng run run nữ nhân thét lên dấy rủa tính toán đ ẩ y hắn ra ngực máu thịt bé bét thật sự chính là d ò m bi lữ tử k i ể u không dám tin nói lớ tiếng trần mỹ ra dừng nguyện du cùng đường du du bọn hắn kêu to bị t mắt tàng tiểu hiền tay vội vàng giả loạn nhìn trước mắt hết thảy lẩm bẩm nói ta nên làm cái gì ta nên làm cái gì đúng thân xác nhất định tàng tiểu hiền bỗng nhiên nghĩ tới biện pháp ứng đối đại ra chạy mau a nhận được tàng tiểu hiền nhắc nhở tất cả mọi người đều nhanh chóng hướng cửa quán b a chạy tới trương vĩ thời điểm ra đi vẫn không quên đem trên bàn mấy cái ly uống sạch mà chút đều bị tàng tiểu hiền thấy được trương vĩ n g n g đầu hai tướng đối mặt chung quanh yên t ĩ n h một giây hắn lúng túng cười hai tiếng đều đã đến lúc nào rồi chạy mau a ba hốt hoảng quát to một tiếng tàng tiểu hiền ôm đầu co cẳng liền hướng nhà trọ chạy tới trương vĩ không thôi nhanh chóng cầm lấy ba cái không uống xong cái chén đồng dạng chạy chậm đội kịp chạy ở trước mặt tàng tiểu hiền vừa rồi một đi ngang qua tới nơi đó là cái gì vạn tỷ a do bị đuổi theo người qua đường người qua đường tại thắt lên khắp nơi đều là huyết thi thể chẳng lẽ năm tận thế tới thật sao không thần a ta còn không trở thành tivi người chủ trì ngươi lòng từ bi n h ư n g tận thế chậm chút đến đây đi ít nhất cũng phải để cho ta trở thành tivi người chủ trì lại nói a đông đông đông t ă n g l ã o sư mở cửa nhanh ta còn không có vào a trương vĩ thanh âm từ ngoài cửa chuyển tới mang theo tiếng khóc nức nở dùng sức đập cửa trương vĩ ta ta tại sao lại quên hắn hắn tại ta đằng sau a một cánh cửa khe hở mở ra trương vĩ nhanh chóng nhanh chóng chui vào quay người lại liền đem cửa phía sau nhanh chóng quan trọng thở hồn hển sự thật chứng minh bốn hồ bốn uống cà phê năm uống cà phê năm uống cà phê phía sau bất lợi cho chạy bộ dạ dày của ta đều nhanh chạy ra ngoài bốn một chuyến nôn tám trở về đỡ tặng tiểu hiền b ả vai trương vĩ xóa đi trên đầu đổ mồ hôi thở dốc nói ai bảo ngươi uống nhiều như vậy năm ly cà phê người coi như ăn cờ a ta đều chịu không được trận nhìn trương vĩ một mắt tặng tiểu hiền đều dễu cờ nói hắc cười khăn một tiếng trương v ĩ c h ầ m rãi nằm lên ghế s o f a bấc em thích ý cười một ly cà phê thời gian như thế nào v è o một cái tận thế đã tới rồi hồ nhất phỉ bất khả tư nghị chừng hai mắt v è o một cái dừng lại t h ở dốc nghi hoặc nhìn hồ nhất phỉ tàng tiểu hiền t r e o g ẹ o nói ngươi xác định không phải hư u một chút tàng tiểu hiền đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn ở nơi này nói lời t r â m trọc cái này rất buồn cười sao trừng cười to tàng tiểu hiền hồ nhất phỉ cất cao giọng nói lúc này trần mỹ gia bỗng nhiên h ầ nghi nhìn về phía ăn trên bàn thuộc về hoa quả lữ từ tiểu thầm nói có phải hay không bị d ò m bị cắn liền sẽ biến thành d ò m bị a nam chúng ta ở đây bốn lữ tử kiều người cách ta xa một chút hoảng sợ lui lại mấy bước trần mỹ gia lớn tiếng chỉ vào mở mịt lữ tử kiều nói ta thì thế nào ta ăn quả táo cũng có sai sao trần mỹ gia có bá đạo như ngươi vậy sao vô tội b u n g tay lữ tử kiều nhanh chóng quay đầu lại cắn một cái quả táo hùng hắn nói người ăn quả táo vẫn là quýt ta mặc kệ nhưng mà ngươi bị d ò m bị cắn về sau cách ta xa một chút vạn nhất năm vạn nhất bị ngươi lây bệnh làm sao bây giờ trần mỹ gia kiên cường ngầm đầu lên chống lạnh Lớn tiếng c h ỉ t r vô lại một người bá chiếm toàn bộ ghế xô pha bốc em lữ tử kiều vừa ăn quả táo một bên đắc ý nói từ kiều ngươi ngươi đừng vô hãm người tốt sửa sang lại cổ áo của mình trương vĩ nghiêm nghị nói ta tại sao có thể là cái loại người này ta nhưng là một cái luật sư ngươi dạng này nói xấu ta ta là có thể đi tòa án c á o ngươi tăng tiểu hiền mặt của một chút liền kéo xuống im lặng lui lại hai bước người khác không thấy hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở nam ly cà phê toàn bộ tiến vào bụng của hắn mặc dù có thể trên đường phương ra nhưng hiểm nghi vẫn là không thoát được ai tăng l ã o sư ngươi cũng không tin tưởng ta trương vĩ vẻ mặt đau khổ tiếp tục rào biện lữ tử t i ề u nằm trên ghế s a lon đắc ý nhìn xem đây hết thảy phất tay đánh gãy còn muốn nói điều gì trương vĩ hồ nhất vì không kiên nhân đạo đi mặc kệ bọn hắn hai cái có thể hay không bị lây nhiễm tặng tiểu hiền n g ư ơ i đi cầm một sợi dây thường tới quan cốc n g ư ơ i và tặng tiểu hiền đem bọn hắn hai cái tay buộc c h u n g một chỗ lui một vạn bước nói coi như bọn hắn bị lây nhiễm trói lại cuối cùng không sao chứ m ị cạ n g ư ơ i đi phòng vệ sinh xem khẩu trang có hay không tại nơi nào toàn bộ lấy tới một người một cái dạng này an toàn hơn chút tử k i ê u cùng trương vĩ cũng muốn mang phòng ngừa bọn hắn đột nhiên cắn người đều là ngươi hại ta một mặt sầu khổ trương vĩ chen lên lữ tử kiểu ghế xô p a bốc em h ô n g tận c ừ n g đắc ý lữ tử tiểu nói bình tĩnh ngươi bây giờ hẳn là cầu nguyện ta không có bị lây nhiễm ta không sao ngươi tự nhiên cũng không có chuyện rồi yên tâm đi lữ tử kiều cười hì hì vỗ trương vĩ bà vai ngươi liền biết vạn nhất ngươi bị lây nhiễm hai chúng ta buộc chung một chỗ ta còn không bị ngươi cắn chết nhất phỉ ta đề nghị ta không muốn cùng hắn buộc chung một chỗ trương vĩ mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở nhanh chóng nhấc tay lúc này t ă n g tiểu hiền cầm một cây ngắn ngủn dây gai đi tới tiện tiện cười nói nhất phỉ trong căn hộ chỉ có cái này một sợi dây thừng thích hợp dùng a ngược lại đem hai người bọn họ nhốt tại trên ban công là được <cười> nói một tay kéo lấy một đầu banh trực đầu này dây thừng hoặc thoát thoát một cái hãn ra nan dạng hồ nhất phỉ nghe được mỉm cười ngọt ngào lấy quay đầu nháy nháy thủy linh thủy linh mắt to nhìn về phía nhũ chặt như mặt chảy ra nước mắt chưa vĩ dứt khoát một đao giết ta tính toán anh anh anh khóc giờ này khắc này quan cốc nội tâm độc thoại là như vậy mỗi lần nàng dạng này cười cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh lần trước nàng cười như vậy thời điểm sáu tận thế liền xảy ra bây giờ cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức ta thành phố đột phát không biết cảm cúm mang theo vi rút giả tình trạng như sau toàn thân huyết tinh rõ ràng vết c n mắc bệnh đục thủy t quần không trình áo tề, tùy t i sắc mặt rú. Như g p bình tĩnh cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại tv hồ nhất phỉ quay đầu thành n h ó i quen đám người giải thích nói tin tức gần đây tiếp tầm càng ngày càng không đ ứ n g đắn lần trước thiên mã t ỏ a mưa sao băng đều có thể nói thành thiên mã lưu tinh quyền ha ha nói xong cảm thấy hoang m i ệ u không khỏi cười ra tiếng đem lữ tử kiều cùng trương vĩ lưng tựa lưng c h ó i chặt hai tay tàng tiểu hiền nhẹ nhàng thở ra ngồi trở lại trên ghế salon hướng hồ nhất phỉ v ấ n đạo vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ trong căn hộ đều không ăn cái gì chúng ta nhiều người như vậy không cần mấy ngày liền sẽ chết đói người ngọc ca hồ nhất phỉ nhìn đồ đần một dạng nhìn xem tàng tiểu hiền giải thích nói chúng ta là xã hội phát trị xảy ra chuyện như vậy quốc gia một chút liền sẽ phản ứng tới không bao lâu nữa ngươi lại có thể đi chủ trì ngươi cái kia yêu sâu đậm đêm khuya điện đài loa p h ó n g thành nếu như mấy cái này liền người bình thường đều không đánh lại dòm bị liền có thể phá vỡ một quốc gia ta còn sẽ quan tâm lưu lại thịt heo tăng giá nói đùa khi mệt cười hồ nhất phỉ trận nhìn tàng tiểu hiền một mắt sáu im lặng nhìn xem càn dỡ cười to hồ nhất phỉ tàng tiểu hiền đ ỗ n g nhiên minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ phải biết mấy cái lính đặc trùng cùng tiến lên đều đánh không lại nàng sáu một trăm linh chín chương một trăm linh chín phỏng đoán các loại cải chính một chút quan c ố từ trong phòng bếp đi tới nhắc nhở đạo chúng ta ở đây giống như không có thức ăn làm sao có thể đẩy ra quán cốc hồ nhất phỉ đi vào p h ò n g bếp lục soát một hồi cuối cùng một mặt trận mắt hốc mồm đi ra một q cọp lông đều không tìm được là ai ai làm ánh mắt liếc nhìn phía dưới từng cái lắc đầu phủ nhận cuối cùng hồ nhất phỉ đem ánh mắt phẫn nộ khóa chặt tại lữ tử kiều trên thân tại sao lại là ta lữ tử kiều cùng trương vĩ nằm trên ghế salon lớn tiếng nói mặc dù ta nghèo nhưng ta cũng là có cốt khí nam nhân loại này trộm vặt móc với chuyện các ngươi không phải hoài nghi tằng tiểu hiền sao mặc dù đích thật là ta làm tích năm uy bây giờ không phải là chúng ta quan tâm cái này thời điểm a tất cả mọi người đều đồng ý một chút đầu ánh mắt chuyển hướng chính mình tàng tiểu hiền vội vàng nói sang chuyện khác bất kể là ai ăn chúng ta bây giờ không phải đi xuống lầu đại đường mùa chút s a o sinh hóa nguy cơ vừa mới bắt đầu chúng ta ở đây cũng không phải giặc cùn ct i y nhưng mà ai đi đâu đường du du thần sắc xác định nhìn về phía tàng tiểu hiền hộ nhất vì bọn hắn cũng liền theo ánh mắt của nàng nhìn sang hài lòng trực điểm đầu uy chủ ý là ta ra biện pháp là ta nghĩ tại sao còn muốn ta đi lại nói lại nói ta đây thể chất cũng sẽ không có bao nhiêu a một hai ba tám người phần quan cốc chiến bác các ngươi cùng nhất phỉ cùng đi chứ nhớ kỹ mang nhiều điểm trở về a tăng tiểu hiền thoải mái dựa vào trên ghế salon cầm lấy điều khiển từ xa mở tv đổi kênh mua cái gì mua t r ư n g tăng tiểu hiền hộ nhất phỉ giống to vừa rồi một đi ngang qua tới ngươi có phải hay không ngủ dưới lầu đại đường bây giờ chỉ còn lại d ò n bi ngươi và ai đi mua d ò n bi sao a t r ậ t tình n ộ tăng tiểu hiền cười cười xấu hổ phất tay xua tan quỷ dị bầu không khí ai nha vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ta nhanh chết đòi sáu s ờ lấy biển biển bụng trần mỹ ra khổ khuôn mặt bật miệng không thể nào hầu nghi quan sát một chút trần mỹ ra hồ nhất phỉ mở miệng nói ra ngươi không phải buổi tối vừa mới ăn cơm sao đ ó i nhanh như vậy ai nha nhân ra chính là đói bụng đi trần mỹ ra tội nghiệp nhìn xem hồ nhất phỉ ngọt ngào nói nhất phỉ tỉ anh không nhịn được né qua trần mỹ ra ánh mắt thật lâu hồ nhất phỉ thỏa hiệp nói tốt ta tốt ta ân sáu dưới lầu tiểu hát nhà chắc có lương thực dư chúng ta đi hỏi hắn một chút ta hảo a gieo họ một tiếng tinh thần của mọi người đều phân chấn sáu vương tại sao sẽ như vậy không gian là chung quanh gấp một mươi đám ác ma cường đại không gian thiết bị đo lường đều không thể kiểm chắc đến lỗ sâu không gian trong lúc đó bọn hắn sử dụng vô số lần lỗ sâu đạp kích lấy được kết quả chính là lỗ sâu bay qua không gian giam cầm tiến vào vũ trụ một bên khác hiện tại lâm chính dương đem tất cả binh sĩ đều chuyển tới ở đây đám ác ma đang toàn lực phá giải đạo không này ở giữa giam cầm trước mắt tiến triển vẫn như c ũ là không bất kỳ công kích nào đều không thể tác dụng đến nơi đây hoàn toàn thúc thủ vô sách cho dù là đám ác ma cường đại nhất tịch d i ệ t tia sáng cũng sẽ bị c h u y ể n tống đến một bên khác mười sáu đạo tịch d i ệ t tia sáng đồng thời thu phát phía dưới liền nơi này không gian cũng không có phá thoái lâm chính dương trong đầu của bây giờ đã có hai cái phỏng đoán đầu tiên ở đây có thể là h ắ n ban sơ phỏng đoán thế giới bên l i ớ i thứ yếu đây là một cái từ trong tự nhiên đản sinh tương tự với không gian giam cầm tồn tại tuyệt không có khả năng là nhân ủy nếu như là cố ý lời nói đối phương đã sớm hẳn là phát giác công kích của bọn họ đã sớm hẳn là bông xuống cho nên lâm chính dương phỏng đoán ở đây hẳn là một cái tự nhiên vô chủ siêu cự hình không gian giam cầm biết điểm ấy phía sau tất cả đám ác ma đều hưng phấn một cái thiên nhiên siêu mạnh mẽ không gian giam cầm không có bất kỳ người nào cái dày đây là bọn hắn vài vạn năm tới một người duy nhất có thể dùng để nghiên cứu tự nhiên kỹ thuật nếu như có thể hiểu rõ mảnh không gian này sinh ra nguyên lý bọn hắn liền có thể chính mình sáng tạo ra dạng này một cái không gian thậm chí là thế giới lâm chính dương biết được điểm ấy phía sau nghĩ tới mình nguyên tinh không gian nếu như tại chính mình trong không gian chế tắc một cái đồng dạng cự hình không gian giam cầm như vậy thì có thể tránh khỏi trong không gian đ ạ n sinh trí tuệ sinh vật đi tới thế giới che chắn bên trên sáu thế giới che chắn nếu như nói cái không gian này giam cầm sáu có phải hay không nói cái không gian này giam cầm đằng sau chính là cái thế giới này thế giới che chắn vô cùng có khả năng lâm chính dương đem chính mình phỏng đoán truyền lại cho mỗi một cái ác ma cái không gian này giam cầm đằng sau vô cùng có khả năng chính là cái thế giới này thế giới che chắn dạng này cũng liền có thể giải thích thông nơi này không gian sở dĩ là những địa phương khác hơn gấp m ư ơ i lần trong o à là n nguyên nhân chính là ở thế giới che chắn độ giới thế che phía ở t ê n chắn thế che giới là b ả vệ một m thế cái giới à hộ, nháy n ư trong thế giới này, tùy tiện một này giới c i liền công kích liền cũng có thể h mắt lâm chính dương nghĩ tới nhiều vô cùng người xuyên việt hệ thống không chút dấu vết nào đánh vỡ thế giới bình phong c h e chở không gian tiêu thế giới tấn thăng thời kỳ ba cái thế giới thế giới bình phong c h e chở tùy ý xuyên thẳng qua nếu như vậy nói lời chỉ cần có thế giới khác có thể cùng thế giới này d u n g hợp cái thế giới này thế giới che chắn liền sẽ tiến vào yếu nhất thời kỳ tương ứng thế giới che chắn bị nhược hóa che chắn không gian chung quanh cũng sẽ bị nhược hóa bám vào tại trong không gian không gian giam cầm cũng sẽ bị nhược hóa thời gian này hẳn là sẽ vô cùng ngắn nhưng là như vậy đủ rồi t r n g hợp lâm chính dương thì có một cái tương tự với thế giới vô cùng lớn đại không gian mặc dù cái không gian này thuộc về không trọn vẹn nhưng mà cái không gian này tồn tại một cái giống thế giới bình phong che chở không gian màng bảo hộ có thể là nguyên tinh thế giới quá mức nhỏ yếu cho nên cho tới nay lâm chính dương cùng đám ác ma cũng không có phát giác được chút ít này yếu biến hóa lại hoặc là cũng bởi vì không c h ọ n vẹn duyên cớ cho nên thế giới che chắn không gian chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào mà nhỏ yếu không gian bản thân thì có nhỏ bé mạnh yếu ba động chút này nhỏ bé ba động đối không gian thiết bị ảnh hưởng cũng không lớn thuộc về trong phạm vi k h ô n g chế bây giờ đặt tại trước mặt bọn hắn một vấn đề lớn nhất chính là như thế nào nhường hai thế giới tiến hành dung hợp một trăm dưới lầu tiểu hát nhất phỉ ngươi xác định chúng ta không mang theo vũ khí liền đi xuống ngay đi quan cốc chất vấn nhìn đứng ở cửa hồ nhất phỉ nói nhảm chẳng lẽ ngươi muốn ta con trai đao đi mượn đồ vật hồ nhất phỉ lớn tiếng nói có thể vạn nhất đụng tới g i ò m bị làm sao bây giờ quan cốc nghi ngờ nói ngươi là nói những cái k i a chạy so tàng tiểu hiền còn chậm sinh vật có chút buồn cười nhìn xem sợ quan cốc hồ nhất phỉ t r e o g ẹ o nói sáu tàng tiểu hiền nửa quan sát ra im lặng nhìn xem hồ nhất phỉ tại sao lại kéo tới ta bốn ta dễ dàng đi ta chạy chậm thế nào nam nhân ra vốn là chân ngắn đi năm trong hành lang trong bốn người chỉ có triển bác mở mịt im lặng nhìn chung quanh a lại phát sinh cái gì nam ta là không phải lại đi ra ngoài không có đóng khí ga trên thang máy tới hồ nhất phỉ đi vào trước đẻ xuống lầu bốn cái nút đây là tiểu hắc ở t ầ n g lầu hắn là tình yêu nhà trọ chủ thuê nhà nghĩ ở chỗ nào ở chỗ nào có đôi khi ở tại bọn hắn bên cạnh có đôi khi lại tại bọn hắn dưới lầu tất cả mọi người thân thiết gọi hắn dưới lầu tiểu hắc cũng là bởi vì hắn thường xuyên ở tại lầu bốn bọn họ dưới lầu tình yêu nhà trọ tên cũng là hắn đổi quý đầu tiên tập thứ nhất tại vương cổ sát hòa điển hai cô nàng trong h u n lễ tiểu hắc vì thỏa mãn người mới nguyện v cho nên liền cho nhà trọ đổi tên là tình yêu nhà trọ không biết vì cái gì người vừa đi vào thang máy sẽ không muốn nói chuyện nhưng mà tàng tiểu h i ể n nhẫn nhịn không được loại này yên tĩnh mở miệng nói ra sáu chúng ta cứ như vậy đi nhà khác mượn lương không tốt ta ố t t a n tính bầu không khí bị phá vỡ trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi thở dài một hơi thật giống như t i ế n thang máy đều sẽ bất giác hít sâu một hơi một dạng ngươi cho rằng vạn năng tiểu h ắ c sẽ quan tâm những thứ này sao ngọt ngào quay đầu nhìn về phía tàng tiểu h i ể n hồ nhất phỉ nháy mắt ha ha năm giống như sẽ không năm a bị hồ nhất phỉ nhìn càng thêm lung túng tàng tiểu hiền gượng cười đứt con nói đương nhiên sẽ không hắn cũng không phải ngươi đầu tiên là lớn tiếng phản bác một câu cuối cùng khinh thường nhỏ giọng nói đinh a giống cửa thang máy mở ra một cái bệnh đục thủy tinh thể người bệnh gầm thét nhào vào tới tàng tiểu h i ề n thét lên hồ nhất phỉ hơi kinh hãi l u i lại nửa bước nhưng người bay lên một cước Phanh. do bị nện ở phía trước hành lang trên vách tường chậm rãi trượt xuống tại trắng như tuyết trên vách tường lưu lại một đạo vết máu đỏ tươi vẫn tại gầm thét hồ nhất phỉ phát hiện trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết c n cái này dòm bị rất có thể là thông qua tiếp xúc virus tồn tại nguồn nước hoặc không khí các loại các loại bị lây nhiễm theo lý thuyết t r u n g quanh đây nguồn nước đã không thể uống vẫn phải là ly khai nơi này chân mắt hốc mồm quan cốc cùng triển bác ôm ở cùng một chỗ nhìn một chút hồ nhất phỉ nhìn một chút ngã xuống đất không dậy nổi g i ò m bi trong lòng âm thầm vì cái này xui xẻo g i ò m b i mặc nghiệm ba giây hồ nhất phỉ quả nhiên là so bạo lòng còn sinh vật khủng bố năm quay đầu lộ ra tại hồ nhất phỉ trước mắt là cắn hai tay t à n g tiểu h i ể n khuôn mặt dán khuôn mặt ôm nhau triển bác cùng quan cốc các người ôm đủ chưa đi từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần triển bác cùng quan cốc lấy nhau hốt hoảng nhanh chóng đẩy đối phương ra cái này dòm bị hắn như thế nào không đứng lên lục triển bắc khôi phục lại bình tĩnh hiếu kỳ bảo bảo một dạng đi ra thang máy nhìn xem ngã trên mặt đất ngoại trừ nói chuyện ba toàn thân cao thấp cũng không thể động đậy s u i xẻo g i ò m bi im lặng nâng chán hồ nhất phỉ yên lặng quay người rời đi lắc đầu cái này đích sắc không phải một người mẹ sinh ra đều đã đến lúc nào rồi còn quan tâm người khác chính mình cũng nhanh trên đói thận trọng méo m é o g i ò m bị cánh tay giống như bột mì một dạng bóp xuống một đống một phấn lục triển bắc trong lòng h o n n g h ốt quay đầu lại chỉ nhìn thấy không có một bóng người hành lang một hồi âm phong thổi qua hốc mắt hơi có lại tỉ sau l ư n g chuyển đến triển bắc kinh hoàng âm than Nhất phỉ không được tiếp tục gó cửa, trong Phỉ k phòng tia sáng lờ mờ đủ loại túi hàng bốn phía bay loạn trên ghế salon chăn mềm kéo tới trên mặt đất một cái điện thoại di động đặt tại trên mặt thảm có thể nhìn ra được căn phòng này chủ nhân phía trước là nằm trên ghế salon che kín chăn mềm đưa điện thoại di động để dưới đất thuận tiện sử dụng bây giờ điện thoại di động màn hình vẫn là sáng một hồi đánh răng âm thanh từ bên cạnh một cái chuyển đến gian phòng chuyển đến hồ nhất phỉ nghĩ đến phía trước cái kia d ò n bi hoảng sợ cả kinh vọt vào gian phòng kia ở giữa chỉ thấy tiểu h ắ t thủ bên trên cầm chén nước trong miệng cắm bàn chải đánh răng ánh mắt kinh ngạc vội vàng rửa qua tiểu h ắ t nước trong chén trở tay một trưởng rơi vào sau lưng của hắn、Phúc. khu khu nhất phỉ bốn đừng đụng trong vòi nước thủy có độc hồ nhất phỉ nhanh chóng giải thích nói cái gì khu khu năm trong nước có độc nghi hoặc nhìn hồ nhất phỉ tiểu hắc không ngừng đem ngón tay luồn vào trong miệng gây nên nôn mửa phản ứng p h i cuối cùng đem trong miệng một ngụm đ à m phun ra tiểu hắc từ trong ao ngẩm đầu lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ngược lại vì cái gì có phải hay không nhà trọ phụ cận lại mở cái gì có độc nhà máy ta ngày mai sẽ đi tố cáo thở ra một hơi thần thanh khí sảng tiểu hắc động thân hướng phòng khách đi đến ngươi bao lâu không có đi ra không dám tin nhìn xem thu dọn nhà tiểu hắc hồ nhất p h ỉ t r ầ m rãi đi đến ban công màn cửa bên cạnh đại khai bốn hai tuần lễ tả hữu a tiểu hắc ngượng ngùng gái tóc mở cửa Tốt ra, chẳng thể trách bẩn như vậy loạn kém chậm rãi kéo màn cửa sổ ra nước mắt cường quang chiếu xạ vào trong phòng tiểu hát đưa tay che đầu hai mắt nhau lại chậm rãi thích đứng cường quang chính người đến xem a có chút bi t h ư ơ n g nói hồ nhất phỉ mở ra b à n công môn đi ra ngoài tăng tiểu h i ề n bọn hắn cũng đi theo chỉ thấy lầu dưới trong bùn hoa khắp nơi đều là chậm chạp độ bước chân dòng bi gãy tay gãy chân vết máu l o ạ lộ có còn tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ hưởng dụng mỹ thực khắp nơi đều là dòng máu màu đỏ tiểu hát đầu tiên là không dám tin tiếp lấy cười một tiếng quay đầu nói nhất phỉ các ngươi không phải là đang diễn trò a không phải liền là nghĩ giảm xuống tiền thuê nhà đi đến nỗi l i ề u mạng như vậy sao ta xem trận này hí kịch xuống ít nhất cũng phải mấy chục vạn a hàng tiên thuê nhà t ố t tăng tiểu hiền lớn tiếng hoan hô một con quạ hoa hoa hoa từ tất cả mọi người đỉnh đầu bay qua hồ nhất phỉ rết người vậy ánh mắt thiêu đốt lấy t ă n g tiểu hiền linh hồn hãy n ấ y cười khan một tiếng tăng tiểu hiền chậm rãi xoay người sang chỗ khác túi đầu làm mì bích h ì n h dáng lúc này tiểu hắc đem đầu d ỗ i ra bàn công bên ngoài mỉm cười hét lớn một tiếng đạo hàng tiên thuê nhà rồi ba một trăm mười một chương một trăm mười một vạn năng tiểu hắc giống lầu dưới người qua đường hoan hô hai tay dơ cao khoan hai chậm dai hướng bọn hắn dưới lầu tụ tập mà đi càng ngày càng nhiều một cái bóng đen từ trên lầu rớt xuống bột một tiếng rơi trên mặt đất từ lầu bốn n h ì n xuống đây là một cái người xương đầu vỡ vụn chết hồ nhất phỉ lập tức ý thức được đây là một cái sai lầm nhanh lên đem tiểu hắc kéo vào trong phòng đóng lại ban công môn từng cái bóng đen không ngừng từ bọn hắn trên lầu rơi xuống cái này chẳng lẽ sáu cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tang thi mưa lục dương bao la khai nhãn dưới hô bọn hắn sẽ không rơi vào sân tượng này lên đi nhất phỉ thật ú n sự thật là dòm bi ghé vào ban công cửa thủy tinh bên trên tiểu hắc mắt trận tròn nhìn xem một cái rơi tại bọn hắn trên ban công dòm bì đối với mình gào thét môi của hắn đã bị cắn nát từng cây gân thịt đột hiển răng khô vàng dính lấy huyết xem bộ dáng là một cái dân hút thuốc bây giờ chuyển chức làm dòng bi các người chờ ở đây c h ợ t hưng phấn lên tiểu hát quay người chạy về phòng ngủ mình hồ nhất phỉ bọn hắn bất đắc dĩ lướt nhau dạng này cũng hưng phấn đứng lên tận thế rất vui v ẻ sao muôn lại một lần mở ra một người mặc áo khoác màu đen mang theo dùng mô tô mũ giáp cải tạo mà thành sắt thép mũ giáp dưới chân là màu đen trường hoa giày bó đế dày tựa hồ cũng không phải thông thường tài liệu đi trên đường vô thanh vô tức trong tay còn cầm hai thanh đặc chế súng bắn đinh cái đinh dài nhỏ giống như một sợi tóc nhìn xem trước mặt nam tự áo đen ngoại trừ tàng tiểu hồ nhất phỉ co cấp khỏe mắt do dự nói ngươi cái này bốn ngươi đây là muốn đi tham gia thế chiến sao nói xong còn làm nghiêm mặt cưng ơ cười nháy máy mắt ngươi biết ta đợi một ngày này đợi bao lâu sao trong mắt lộ ra c ù n g nhiệt tiểu h ắ c tiếp tục nói nhanh cái này n h ả m chán trí cực thế giới đã sớm nên hủy diệt không nghĩ tới năm không nghĩ tới lại là ta chờ mong đã lâu dòm bi tập thế trước mấy ngày nhìn trong diễn đàn nói chúng ta cái này xảy ra nhiều lên dòm bi tập thế ta còn vẫn cho là chỉ là thông thường hoạt động mạnh dán kết quả hôm nay các ngươi đã tới rồi các ngươi đừng sợ ta vì một ngày này chuẩn bị rất lâu chứa đựng lương thực đủ chúng ta ở nơi này tận thế sinh tồn bảy tám năm hơn nữa ta xem cái thiệp mời đó thảo luận bây giờ ngoại quốc còn chưa phát hiện d ò m bi chúng ta giàu gì cũng có thể đi ngoại quốc trốn một hồi đi sáu nani cái gì tất cả mọi người đều bó tay rồi tư duy hoàn toàn theo không kịp hắn tiết ấu thậm chí tằng tiểu hiền đều phải hoài nghi trận này vi rút sinh hóa có phải hay không chính là tiểu hắc thả ra sáu tưởng tượng như vậy rất có thể a đừng như vậy nhìn ta thu hồi c u n g nhiệt biểu lộ tiểu hắc cương cười hai tiếng ai không có một cái nào hứng thú không phải cuộc sống của ta chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn không có bất kỳ cái gì p h i ề n não cũng không cần công tác mỗi ngày chính là xem mượn tử tâm sự mượn tử chơi bừa mượn tử nhân sinh có thể dùng vùng đất bằng phẳng để hình dung nếu như thế giới không có mượn tử nhân loại sẽ như thế nào các ngươi nói đúng không tiểu hiền t ă n g tiểu hiền bất chi bất giác gật đầu tràn đầy đồng cảm thế giới không có mượn tử nhân loại quả quyết muốn d i ệ t tuyệt đỏ à? v â n g vân vân là ngươi cái đại đầu quỷ a hồ nhất phỉ đã chịu đủ hai người này lưu tầm mưu mã tầm mã câu nói này quả nhiên không có nói sai chẳng thể trách tiểu hắt cùng lữ tử kiểu quan hệ tốt như vậy cũng là kẻ giống nhau đã ngươi chuẩn bị lâu như vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm sao bây giờ hồ nhất phỉ bất đắc dĩ nói l ấ y ẩn suy nghĩ một hồi tiểu h á c chậm rãi mở miệng nói ra chúng ta bây giờ tình huống liền cùng sinh hóa nguy cơ b ư ớ c t h ứ hai bên trong giặc cùn ct mở dạng dựa theo kịch bản đến xem quốc gia lựa chọn sáng suốt nhất chính là hạch bình tòa thành thị này hạch bình muốn sớm muộn đợi đến loài chim hay là những nhân loại khác động vật ly khai nơi này sinh hóa nguy cơ liền không khống chế nổi kế tiếp liền sẽ tiến vào sinh hóa nguy cơ bộ ba tận thế chính thức bắt đầu chúng ta bây giờ hẳn là mau rời khỏi ở đây đợi đến đạn hạt nhân tới chúng ta muốn đi cũng đi không được hơn nữa coi như quốc gia sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân dòm bị vạn nhất tiến hóa còn không cũng là m u ố n chết thứ này còn có thể tiến hóa hồ nhất phỉ chất vấn lấy ách tiểu hắc l u n g túng đứng tại chỗ hắn đã quên hồ nhất phỉ không nhìn tiểu thuyết mạng sáu kỳ thực cái này tận thế a ta cho rằng tận thế nếu quả như thật xảy ra có vũ khí hạt nhân quốc gia đều sẽ bắn pháo hoa một dạng thả ra mới đúng như vậy thì sẽ đại lượng giảm thiểu trên địa cầu sinh vật số lượng dòm bị l à dựa vào số lượng thủ thắng nếu như chỉ có một cái dòm bị ai cũng đánh thắng được a đúng không ha ha tặng tiểu hiền phân tích cuối cùng trận phát hiện hồ nhất phỉ ánh mắt cười ha ha ngừng lại ai cũng đánh thắng được ta xem chưa c h ắ ca nữ khí có ý riêng hồ nhất phỉ khinh miệt mắt nhìn bởi vì sợ rụt lại đầu tặng tiểu hiền lúc này tiểu hắc đeo lên một cái ba lô màu đen tiếp tục nói cái này trong ba lô là của chúng ta đồ ăn áp suất thực phẩm ăn được một mảnh có thể ba bốn ngày không ăn cơm ta đã đem ba lô chất đầy đủ tất cả mọi người ăn được m ấ y tháng đi thôi kêu lên những người khác chúng ta phải mau mau rời đi các loại vậy uống nước làm sao bây giờ ăn hết cơm không uống nước chúng ta cũng sẽ chết h á c lục dương bác nói nhanh ta có loại bỏ khí thực sự không được nấu nước uống cũng có thể à kỳ thực vừa rồi ta đánh răng thời điểm liền đã uống vào không đi thiếu đi nhưng nhà ta trong vòi nước lắp ráp loại bỏ hiện tại xem ra phải hữu dụng tiểu hắc chỉ vào treo ở ba lô bên cạnh chân nước giải thích nói tốt h a năm ngươi nói như vậy chúng ta là không phải chỉ cần đi theo ngươi liền vạn sự thuận lợi nói đến phần sau lục dương bắt chậm rãi hưng phấn lên tăng tiểu hiền cùng quan cốc cũng mong đợi nhìn xem tiểu hắc tiểu hắc ngẩng đầu g ỡ ữ ngực mũi vịnh lên trời hạ ký nói đó là ta là người như thế nào ta là chủ nhà của các ngươi hay bảo hộ các ngươi an toàn phải dù sao quen biết một hồi đi nhận được chắc chắn ba người cười bị hồi nhanh chóng đi đến tiểu hát sau lưng hồ nhất phỉ im lặng nhìn xem đây hết thảy lắc đầu đi ra ngoài cửa tiểu hát tiến phòng ngủ lại đem mấy cái súng bắn đinh g a o cho hương phấn tẳng tiểu hiền bọn hắn còn có toàn bộ trang bị bất quá cho bọn hắn trong ba lô trang là những thứ khác trang bị đủ loại mùi tối h đánh bom khói cái bật lửa súng bắn đinh đinh thép toàn bộ trang bị mặc đầy đủ bốn người không kịp chờ đợi ra cửa bọn hắn không có đi lên lầu mà là chuẩn bị đi tìm dòm bị thử xem trang bị 112 chương 112. siêu thể tại trong đầu bắt t r ư ớ c bảy n h ì n tám t r n lượt lâm chính dương đã có một cái minh sắc phỏng đoán phương án tham khảo anh hùng liên minh thế giới tấn t h ă n g dung hợp lâm chính dương phỏng đoán hai thế giới nếu như muốn dung hợp nhất định cần tương tự với đồng nhân cùng nguyên tắc nội dung cốt truyện như vậy quan hệ tất nhiên đây là tình yêu nhà trọ như vậy lâm chính dương nguyên tinh cũng phải có một cái tằng tiểu hiền hồ nhất phỉ các loại nhân vật có lẽ còn cần đem thế giới kia tiến hành nhất định hoàn thiện nhường thế giới kia tối thiểu cùng tình yêu nhà trọ thế giới nhất định có trọng hợp độ đương nhiên đây chỉ là lâm chính dương phỏng đoán nhưng vô luận thành công hay không những chuyện này vốn chính là hắn chuẩn bị phải làm bây giờ tất nhiên có một cái khác bên ngoài điều kiện lâm chính dương dự định chính thức bắt đầu kế hoạch này bước đầu tiên thúc đẩy sinh trưởng trí tuệ sinh vật nguyên tinh bây giờ chỉ có đủ loại đủ kiểu giá thú vì sinh tồn mà l i ệ p thực giá thú nhưng mà bọn hắn so trên địa cầu những giá thú kia phải mạnh mẽ hơn nhiều có thậm chí có thể hấp thu năng lượng tu luyện l ụ c thể nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn có trí k h ô n biểu hiện đây chỉ là bọn họ bản năng giống như hô hấp một dạng bởi vì bọn họ tế bào gốc bên trong tồn tại tu luyện ký ức cho nên đây hết thể cũng là như vậy nước chảy thành sông cũng tỉ như hư không sinh vật hư không sinh vật bản thân liền là từ năng lượng tạo thành năng lượng chuyển v Vật chất s sinh sinh i mỗi mỗi như, như, như vậy còn dư lại chính là một bước cuối cùng hoàn thiện thế giới này lâm chính dương đối với cái này không có một chút đầu mối nhưng hắn nghĩ tới một người hoặc có lẽ là một cái thần một cái ý thức tập hợp thể một cái sống sót nhưng là chết đi thần một cái không thể xưng là thần thần lộ tây có người nói nàng cuối cùng chết cũng có người nói nàng cuối cùng trở thành thượng đế sáng thế thần lâm chính dương không biết tại thông suốt đám ác ma bây giờ tất cả kiến thức lâm chính dương xem ra lộ tây đã biến thành nhân loại ý thức tập hợp thể bất cứ người nào não cũng là nàng nàng chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại nhân loại đối với nàng mà nói không tồn tại bất luận cái gì bí mật tất cả mọi người đăm chiêu suy nghĩ hành động nàng cũng liếc qua thấy ngay nàng là bất cứ một cái nhân loại chỉ cần nhân loại không diệt vong nàng cũng sẽ không đúng nghĩa chết đi đến nỗi tuyển nàng nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng cảm nhận được nàng chỗ ở vũ trụ cùng vạn vật hòa làm một thể nói cách khác nàng đã vũ trụ một cái tương tự với tình yêu nhà trọ thế giới tiểu vũ trụ ở trong mắt nàng loài người tồn vong có thể là duy nhất có thể làm cho nàng lo lắng lại hoặc là bởi vì nhân loại là cái vũ trụ kia duy nhất trí tuệ sinh linh nàng là trí tuệ ý thức tập hợp thể nàng vẫn như cũ có sinh tồn bản năng tại lâm chính dương trong thế giới quan thần chỉ là bắt đầu tất cả sinh vật đều ở đây vì trở thành thần h ò tiến hòa lấy thần vĩnh sinh trí tuệ cường đại ném đi đằng sau hai điểm sinh vật tiến hóa cao nhất truy cầu chính là sinh tồn mà sinh tồn cực hạn chính là không chết không chết là vĩnh sinh cho nên sinh vật tiến hóa chỉ là tại đánh cơ sở t r ở thanh thần sinh vật tiến hóa hoàn toàn có thể tự do chi phối lúc này mới là hết thể bắt đầu một chủng tộc ở giữa cũng không tiếp tục tồn tại chiến tranh chủng tộc ý thức sinh ra văn minh toàn lực đẩy về phía trước tiến tối lý trí thời đại hết thể đều là vì chủng tộc cao nhất truy cầu đây chính là thần tộc văn minh từ lúc ban đầu thứ nhất tế bảo đến thần tộc văn minh một cái ý thức tập hợp thể từ bắt đầu đến cuối cùng biết bao giống nhau lời nói kéo xa quay về chính đề siêu thể là một cái cùng tình yêu nhà trọ không sai biệt lắm thế giới nếu như lộ tây có thể cảm thụ cái vũ trụ kia và vật như vậy từ nàng tới hoàn thiện nguyên tinh thế giới là tối không có gì thích hợp bằng đến nỗi lâm chính dương có thể hay không bị nàng trong nháy mắt gạt bỏ cái này cũng không tại hắn tự hỏi trong phạm vi bởi vì lộ tây cũng không thể trưởng không thời gian nàng chỉ là có thể ở trong đại não thông qua gió thổi c ó lay mô phỏng đi ra đi phát sinh hết thảy lâm chính dương chỉ cần xuyên qua đến nàng thành thần phía trước sửa chữa nàng một chút nhớ thể như vậy cuối cùng được ra thần linh liền sẽ phát sinh thay đổi thậm chí lâm chính dương có thể đem nàng cải tạo thành mình một cái nhớ ước thể phân thân một nữ tính bản hắn đây chính là không thể siêu thoát thời gian trường hà bi a i đi qua vẫn như c ũ ảnh hưởng tương lai lâm chính dương cũng là như thế nếu có một người khác bây giờ đi đến rồi quá khứ của hắn hắn cũng đồng dạng sẽ bị người kia cải tạo thành phân thân của hắn mà hết thể này muốn từ sơ khai nhất bắt đầu lúc ban đầu lộ tây lâm chính dương thông qua hệ thống xuyên qua đến nơi này cái thế giới lúc này lộ tây vẫn chỉ là một người mẹ trong cơ thể phối thai ý thức chưa bắt đầu tạo thành lâm chính dương ẩn giật tại lộ tây phụ mẫu nhà tại hắn trước người là một đôi ôm nhau ngủ tuổi trẻ vợ chồng mẫu thân thể nội đã sinh ra một cái thụ tinh chứng không lâu sau nên sẽ hình thành thời kỳ trẻ sơ sinh lộ tây mà thụ tinh chứng thời kỳ chính là lâm chính dương bắt đầu chế tác phân thân tốt nhất thời điểm từng đạo phát động tức h ký ức đưa vào trong đó đợi cho lộ tây bắt đầu mở ra đại nào thời điểm những ký ức này thì sẽ một mỗi lần bị phát động những ký ức này sẽ theo đầu góc của nàng bị mở ra mà cắm d ễ tại nàng nhớ ư ớ c thể bên trong tạo thành không thể xóa n h ò a ân ký cuối cùng nàng liền sẽ biến thành lâm chính dương một cái phân thân k h i thực tiến vào thế giới này phía trước lâm chính dương còn có một loại phỏng đoán có lẽ lộ tây cái này sinh mạng thể đã vượt qua thời gian trường hạ nàng tại siêu thể bên trong đưa ra một cái lấy thời gian là độ lượng hệ thống kiến、thức. thời gian là một cái liền đ á m ác ma cũng không có nghiên cứu ra được một cái luận điểm đây hết thể có thể là bởi vì nguyên tinh không gian không trọn vẹn thời gian không cách nào ở đây bị chứng kiến hoặc có lẽ là làm sinh mệnh nghiên cứu đến một bước này thời điểm liền đã bước vào bốn chiều thời đại một cái hết thể lấy thời gian là độ lượng thời đại bốn chiều văn minh lâm chính dương không cách nào tưởng tượng như vậy một cái văn minh thần linh có lẽ trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái thời gian dài chúng tôi h hắn không biết lộ tây đang suy nghĩ gì có lẽ là bởi vì đây hết thể là đối với nàng hữu í c h cho nên nàng không có tới quan hệ phải biết bây giờ lâm chính dương tại cái k i a cấp bậc lộ tây trong mắt cũng bất quá là một đống vật chất tổ hợp vật suy nghĩ khẽ động lâm chính dương liền có thể trong nháy mắt bị phân giải thậm chí bị ma d i ệ t không có bất kỳ cái gì sinh tồn có thể nhưng cũng còn tốt lâm chính dương hoàn thành mình bộ trí chờ tới bây giờ mới thôi vẫn là bình yên vô sự hắn bây giờ chỉ cần ngồi chờ t h ừ a hài gian quá độ từ từ lâm chính dương sẽ thu lấy được một cái so thần linh còn cường đại hơn vô số lần tồn tại có thể nói là một người nói ý thức cái gọi là nhân đạo ý thức chính là nhân loại ý thức tập hợp thể đây là nhân loại phản kháng thiên đạo một cái biểu hiện thiên đạo vô tình mà nhân đạo hữu tỉnh Lấy người đạo tại h thiên ế đ o chương ế n dị hai cái bị cái lâm chính dương phỏng đoán lộ tây theo thứ h đoán lộ là tây tự kết t ú cùng c b ắ tất đầu, đầu địa đầu. sau cái trước kết thúc dù cho một cái hệ thống sức mạnh kết thúc, cái cho Chính cùng thiên Tại kết một thống kết bắt bắt t rộng Dương lớn hệ mạnh dù dù Lâm cả đám ác ma phân chia siêu cấp chiến sĩ hệ thống sức mạnh bên trong đời thứ bảy siêu cấp chiến sĩ cũng chính là sự kết thúc của một thời đại đó là đám ác ma tại nguyên lai bọn hắn c h ô ở trong thế giới kia liền đã mơ hồ kế hoạch qua cực giả loại này cường giả có thể tại trong đầu mô phỏng một cái vũ trụ vận hành như vậy thì là một cái giống lâm chính dương phỏng đoán cái kia yếu bản lộ tây nàng chỉ là tại trong đầu mô phỏng thôi diễn cái vũ trụ kia quá khứ đây là đời thứ bảy siêu cấp chiến sĩ sức mạnh cơ sở kết hợp hắn văn minh tất cả tri thức thôi diễn thế gian và vật cũng là siêu cấp chiến sĩ hệ thống sức mạnh kết thúc mà cái sau bị lâm chính dương phỏng đoán cái kia mạnh bản lộ tây lại là vừa mới bắt đầu siêu thoát tuyến thời gian có thể nói là từ ba triệu tiến vào bốn triệu bốn triệu hệ thống sức mạnh bắt đầu đây cũng không phải là đơn thuần sức mạnh khoa học kỹ thuật có thể sử dụng tạo dựng thân thể phương thức tạo dựng mã thành bốn triều thuộc về ý chí linh hồn nhớ ưỡ từ bốn t r i ề u phương diện nhìn ba triệu nhục thể không có bất kỳ cái gì đẹp cho dù là đời thứ bảy siêu cấp chiến sĩ cũng bất quá thịt cá trên thức ố, căn bản vốn không tồn tại bất luận cái gì vượt cấp khiêu chiến có thể đến nỗi ngay cả lý luận bên trong cũng không tồn tại bốn triệu nhục thể lâm chính dương càng có khuynh hướng không có bốn triệu không có nhục thể bốn triệu thậm chí không có vật chất ba triệu văn minh rất khó thôi diễn bốn triệu sinh mệnh đây hết thể đều phải đợi đến lâm chính dương bọn hắn sáng tạo phát hiện chân chính tiến vào bốn triều văn minh vượt qua một bước này cũng không có vượt qua một bước này trong đó khác nhau nhất định chính là một đạo không cách nào vượt qua khoảng cách phạm nhân ngắm nhìn bầu trời cả nhưng cũng còn tốt lâm chính dương có một máy gian lận cũng chính là từ nơi này hắn có thể đốn dòng báo chế tắc n h ả m chán không gian người hoặc văn minh hẳn là sớm đã vượt qua một bước này là một cái bốn chiều trở lên tồn tại hiểu rõ càng nhiều lâm chính dương càng có thể cảm thấy n h ả m chán không gian kinh khủng hành động của mình có thể hoàn toàn bại lộ ở cái này tồn tại đáy mắt nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy vì cái gì không trực tiếp đem lâm chính dương bóc chết tới tương phản cái không gian này dường như là có ý định bồi dưỡng hắn lâm chính dương lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này giống như dưỡng sùng vật mực dạng muốn thấy được chính mình bồi dưỡng sùng vật so với người khác đều tốt c mỗi ỹ lệ, trí tuệ, trí nhất độc nhị, không vô lần nghĩ tới đây chính là một hồi cảm giác bất lực sông lên đầu lâm chính dương mong muốn là siêu thoát tuyệt đối siêu thoát không bị bất kỳ trói buộc nào nhằm chán không gian tồn tại nhưng thủy trung đang nhắc nhở hắn ngươi cũng không phải tự do ta ngay tại trên đầu ngươi a nực cười đem đi ai mọi mệnh trục xuất khỏi não hải lâm chính dương trở lại tình yêu nhà trọ thế giới vương tất cả ác ma đều cung kính hơi hơi cúi đầu giống như tại triều bái một cái tự nhiên cần tôn kính vương giả cái này không cần bất kỳ trói buộc nào tự nhiên mà nói đối đãi vương giả từ cần như thế nguyên tinh sinh vật sớm đã có sinh ra trí không hết thể điều kiện nhưng viên tinh cầu này từ đầu đến cuối không có sinh ra sinh vật đây là bởi vì bọn họ cùng bẩm sinh tới cồn bạo g e n cơ hồ là mỗi một cái nguyên tinh sinh vật thể nội đều có loại này g e n phá hư đi qua ba mươi vạn năm tiến hóa phần này cồn bạo đã khắc vào bọn họ tất cả trong gen giống như sinh tồn một dạng đây quả thực là bọn họ bản năng bất khả tư ơ nghị n g sinh vật sáu n g h e ác ma tán thưởng lâm chính dương hồi tưởng lại hư không sinh vật đó là một đám khát máu đến điên cồn sinh vật nguyên tinh lúc ban đầu sinh vật tế bào vô cùng có khả năng chính là bị bọn hắn lây nhiễm cũng có khả năng là bởi vì có loại này ghen để bọn hắn tại sinh tồn trong cuộc chiến tranh này ở lúc trên hàng bắt đầu nguyên tinh bên trên giá thu điên cuồng có thể chính là do bọn họ tế bào tiến hóa mà đến dạng này cũng liền đem mặt khác không có bọn hắn cuồng bạo như vậy thị sát sinh vật tế bào giết chết tại tế bào giai đoạn cuồng bạo thị sát có đôi khi cũng là một loại sức chiến đấu tăng thêm bọn hắn điên cuồng đè ép những cái kia nhỏ yếu tế bào không gian sinh tồn cho dù bọn họ tiến hóa đến rồi nhiều tế bào giai đoạn vai trò nhân vật cũng bất quá là bị bộ thực giả kết quả như vậy đơn giản như thế mấy loại bị kích thích khiến cho bọn hắn sinh tồn dục vọng vô hạn ph năng lực khôi phục trở nên mạnh mẽ sinh sôi năng lực trở nên mạnh mẽ có kịch liệt độc tố năng lực phòng ngự trở nên mạnh mẽ cuối cùng có bị xua đuổi đến bầu trời có đã biến thành bộ thực giả có đã biến thành ăn c ỏ sinh vật có đã biến thành thực vật cũng có bị diệt tuyệt hết lần này tới lần khác chính là chỗ này chút sinh vật có khả năng nhất tiến hóa ra trí tuệ đáng tiếc sinh tồn điều kiện không cho phép bọn hắn suy tính quá nhiều ăn chạy trốn ngủ sinh sôi đây chính là bọn họ một đời đáng ác ma nếu như không đi làm liên quan những sinh vật này đại khái cần mấy tỷ năm mới có thể tiến hóa ra thứ nhất trí tuệ giống loài lâm chính dương đợi không được lâu như vậy cho nên đ á m ác ma tăng nhanh cái tiến trình này một loại có thể để cho sinh vật đột biến g e n phóng xạ tại nguyên tinh bên trên lan chẳng ra cái này có thể đánh vỡ bọn hắn vững chắc cùng bạo g e n loại này biến dị phải không khả khống nó sẽ căn cứ vào sinh vật nhà hoàn cảnh thay đổi loại sinh vật này ngoại hình cần bơi lội thời điểm liền sẽ tiến hóa thành màng cá cần phải bay thời điểm liền sẽ tiến hóa ra cánh loại này biến dị sẽ kéo dài đến bọn họ tế bào thích đứng loại này phóng xạ đương nhiên ở giữa cũng sẽ bởi vì tiến hóa ra đã đến mục đích sinh vật m à ngừng tại nguyên tinh những thứ này đám ác ma sẽ giám sát đây hết thảy ghi chép bọn hắn cất giữ vào nguyên tinh tiến hóa hồ sơ nếu như thẳng đến cuối cùng tất cả sinh vật đều hoàn toàn thích hướng phóng xạ cũng không thể tiến hóa ra trí tuệ sinh vật như vậy đám ác ma liền sẽ tăng cường phóng xạ thẳng đến thành công phải biết bọn hắn cũng không thiếu thời gian bọn hắn thiếu chỉ là thành quả cùng lắm thì thẳng đến thí nghiệm cuối cùng tất cả sinh vật đều xác định sẽ không tiến hóa ra trí tuệ đám ác ma thanh lý một lần thế giới này nhờ nguyên tinh trở lại ban sơ lại bắt đầu lại từ đầu cái thí nghiệm này là được nhưng lâm chính dương cho rằng đây là một cái nhất định sẽ thành công thí nghiệm phải biết những sinh vật này trong tế bào còn có nhân loại. rộn người, ngư nhân, vân vân sinh không vật trí tuệ sinh vật tế bào, cuối ó lý do thất bại. c cùng nhìn một lần đám ác ma cung cấp biến dị dự đoán tư liệu phía trên này cũng là một chút có khả năng nhất tiến hóa ra trí k h ô n sinh vật lâm chính dương đem các loại sinh vật tư liệu toàn bộ tồn vào não hải phía sau trả lại cho bọn hắn phía trên dự đoán trí tuệ sinh vật có hơn bốn loại lại có ba mươi loại có khả năng nhất tiến hóa ra trí tuệ trong đó có ba đuôi trắng khỉ con khỉ hơn phân nửa ưa thích bắt trước nguyên tinh con khỉ cũng có cái thiên phú này bởi vì ali nguyên nhân những thứ này thường xuyên ở tại nàng gian phòng phụ cận con khỉ bây giờ đã học được sử dụng tảng đá đập ra hạch đào loại này công cụ đơn giản ứng dụng còn có chính là ali duyên cớ của tu luyện nàng gian phòng linh khí chung quanh s o địa phương khác cao hơn không thiếu cái này khiến ba đuôi trắng khỉ trình độ tiến hóa cao hơn những sinh vật khác đây đều là ưu thế của bọn hắn đến nỗi cuối cùng có thể hay không tiến hóa ra trí tuệ này liền muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn một trăm mười bốn chương một trăm mười bốn trắng khỉ hiu hiu hiu t ừ n g tây mảnh đinh thép tại tảng tiểu hiền vô cùng không thông thạo thương pháp phía dưới bắn vào dòm bị thể nội bởi vì cương chân quá mức bé nhỏ đừng như vậy dùng súng bắn đinh trên tay chúng ta thường trải qua cải tạo gia tăng nguy lực nhưng không ủng hộ họng súng bị ngăn cản dễ dàng như vậy hư hao súng bắn đinh kết cấu bên trong sử dụng tuổi thọ đại đại giảm ngắn tiểu hắc vừa quay đầu liền thấy h ù người một dạng tàng tiểu hiền lớn tiếng nhắc nhở đạo những thứ này dòm bị quá n h ắ nhẹn ta xạ không trúng đầu của bọn hắn a một chút liền đi tới trước mặt ta ta bị dòm bị cắn cùng một cái súng bắn đinh ngươi cảm thấy cái kia quan trọng hơn ha ha ha ha tàng tiểu hiền kéo dài lãng phí lấy đạn dược thường thường một cái dòm bị bị xạ trở thành con nhím cuối cùng vẫn là muốn tới gần thân nhất kích mới có thể giải quyết bọn hắn đã đi ra rất xa cùng dĩ vang sinh hóa tận thế sinh tồn giả khác biệt bọn hắn một đường lên ngang đường phố tránh lên dòm bị từng cái bị bọn hắn tiêu diệt nhưng bọn hắn chính là không có nhìn trong thời gian này bọn hắn còn đi thị trường giao dịch bổ sung đạn, đạn dược hồ nhất phỉ bọn hắn cũng một người đeo một cái t ú i trên lưng bên trong đựng tất cả đều là súng bắn đinh đinh thép đây vẫn là tiểu hắc có dự kiến trước có tặng tiểu hiền một cái như vậy đạn tiêu hao nhà giàu tại nhiều hơn nữa đạn cũng không đủ a có thể tặng tiểu hiền lại chết sống không chịu đem súng bắn đinh giao cho người khác cho nên bọn hắn không thể làm gì khác hơn là thay đổi hành trình đi thị trường giao dịch bổ sung một chút đạn, đạn dược đem phát hiện súng bắn đinh đinh thép toàn bộ bỏ bao mang đi thẳng đến cũng lại con không xuống hiện tại bọn hắn cũng nhanh đi ra thành phố này phía trước xuất hiện một loạt màu xanh lá cây vượ Tăng Tiểu Hiển, người lữ ã n đạn đủ đánh một trận thế chiến, vẫn thương năm nhưng vận động viên, bách phát bách chúng, thiện xạ, bách chiến bách thắng. g giao gia phi cấp phát thế cho thế kích bách bách bách bách đủ đem đó xạ xạ, một ta ta quốc là là l à, tử kiều đi ở phía sau t h ả n h thơi tự tại nhìn xem ngoại ô phong cảnh qua một ngày lữ tử kiều cùng trương vĩ vẫn là một dạng ăn một dạng uống hoàn toàn không có một chút biến thành dòm bị ráng vẻ nhưng bọn hắn tự hồ thích loại cuộc sống này không muốn công tác còn có cô em xinh đẹp cho ăn suy nghĩ một chút liền thoải mái cuối cùng là hồ nhất vị không nhìn nổi cho bọn hắn lòng ra trói buộc cái này hai hàng cái kia bộ dáng hưởng thụ nhìn xem tiện tay nữa các nhìn cũng không nhìn lữ tử kiều một mắt tàng tiểu hiền anh tuấn kiên thương ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước mỉm cười mở miệng nói ra ta đây cũng là vì các ngươi suy nghĩ xem các ngươi c o n cái này bao lớn bao nhỏ chấm cảm giác sâu sắc đau lòng nhức góc vì giảm bớt các ngươi gánh vác vì bảo vệ hòa bình của thế giới cái này cũng là vì các ngươi khỏe hừ <cười> hừ thôi đi tàng lão sư ngươi cái này phá thư ơ n g pháp luyện mười năm cũng không khả năng tại mười em ở bên ngoài đánh ra bể đầu vẫn là để hiền giả thượng vị a nhồn hiền là một loại việt t i ệ n trương vĩ buồn cười nhìn xem khoác lắc tàng tiểu hiền không nể mặt mũi bóc trần lấy tàng tiểu hiền còn ngh chợt bị một bên mỹ cả tiếng kinh hô đánh gãy thật l à lớn con khỉ nghi ngờ quay đầu nhìn về phía trần mỹ ra chỉ phương hướng một cái to lớn màu trắng con khỉ từ màu xanh lá cây vườn rau bên kia đi tới trắng như tuyết lông tóc giống như đồ sứ mực dạng con mắt thú từ n h ạ t trắng sau lưng có ba đầu đ ồ n g đưa cái đôi còn giống như tại nhìn bọn hắn trong đôi mắt thật to lộ ra hiếu kỳ giống như con mẹo nhỏ nhìn thấy q u ạ n g lông đoàn mực dạng tư khoát lấy cái này chẳng lẽ chính là các ngươi thường xuyên nói t u n nộ khoảng không quan cốc chỉ vào con khỉ lớn tiếng kinh hô không nghĩ tới tôn nộ không thật sự thật là lợi、hại. hồ nhất phỉ nhanh chóng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần im lặng mắt nhìn quang cốc lớn tiếng đánh thức đám người còn không mau chạy chẳng lẽ các ngươi muốn đi muốn ký tên sao nói xong nhanh chóng hướng bên kia vườn rau chạy tới tăng tiểu h i ề n bọn hắn một hồi bối rối nghe được hồ nhất phỉ tiếng tê ơ quay đầu liền thấy đã chạy tiến vườn rau hồ nhất phỉ vội vàng đ ổ i kịp con khỉ này là cái gì q u ỷ a ta là đang nằm mơ sao a a a a a a đại gia mau gọi tỉnh ta ạ tăng tiểu hiện một bên chạy vội một bên giống to tăng lão sư nếu như ngươi đã tỉnh nhất định muốn thứ nhất đem ta đánh thức a cái này nhất định là một cái vô cùng vô cùng kinh khủng ác cứu mạng a trương vĩ hoảng sợ n g h ẹ nào n nước mắt c h ả y ra động ùn chạm màn siêu nhân y t n g man ô tin hiệu sập dìm hốt phi những anh hùng a các ngươi hôm nay n g h ỉ sao cứu mạng a a a A. lục dương bắc giang hai cánh tay đón tập p h ò n g hoảng sợ há to mồm dưới chân không một chậm chút nào nhanh chóng vượt qua trước mặt tàng tiểu hiền tuyển du vui vẻ cười đi theo dương bắc đằng sau vi vi vi dương bác các ngươi khai quậy a như thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy tàng tiểu hiền mắt chợt tròn, tròn đưa tay tính toán giữ chặt từ bên cạnh mình chạy qua dương bác tàng lão sư lúc này lữ tử kiều cũng chạy tới bên cạnh hắn tàng tiểu hiền quay đầu chỉ thấy lữ tử kiều sắc mặt đ ặ m nhiên khi tức nhẹ nhàng ta cũng không đợi ngươi đi trước một bước tự giải quyết cho tốt trắng một trận cùng phong thổi qua lữ tử kiều tại hắn trong trước mắt đuổi kịp trước mặt nhất h ồ u nhất phỉ tàng tiểu hiền trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói dựa vào cái này từng cái một đều khai quại a năm tàng lao sư quan cốc cùng đường du du trần mỹ ra tay nắm chạy đến tàng tiểu hiền bên cạnh ba người hơi thở hồn hện các người bốn cũng muốn khai quại sao thở hồn hện nhìn xem ba người tàng tiểu hiền im lặng nói lại là một hồi cùng phong không có quá nhiều ngôn ngữ ba người di động uy tích tại vườn rau bên trên lưu lại một đạo rộng rãi con đường một mảng lớn cây cải dầu mà bị dẫm bằng lúc này tiểu h ắ cũng c chạy đến bên cạnh hắn g ư i phất tay thăm hỏi nhanh chóng chạy tới hống hống hống ba tiếng giống to từ phía sau chuyển đến quay đầu nhìn lại thằng tiểu hiền suýt chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán ở xa sau lưng màu trắng cự khỉ khúc trần bắn ra to lớn thân ảnh bay lên không t r ú n g nhìn xem xem bất chi bất giác hắn thả chậm cước bộ ngửa đầu thần xác ngốc trệ chơi ạ không phải nói hình thể đại tốc độ chậm sao cái này k h lại còn có thể bay khai qu t h ầ n a đổi cho ta cái ngoại quả a ta không muốn làm người chủ trì cứu mạng a b à ảnh trắng khỉ rơi xuống đất t ă n g tiểu h i ề n hoảng hốt cảm giác mình bay lên bốn phía tràn đầy bay múa cây cải dầu cánh hoa một hồi khí l ã n g đem hắn đẩy ra xa bốn năm mét quần quần lấy rơi trên mặt đất lâm vào hôn mê hồ nhất phỉ tại trắng khỉ rơi xuống đất trước giờ chân sau đ ạ y mạnh ổn định hạ bàn hai tay cản trở trước người đánh tới cho bụi quay đầu h í p mắt phòng ngửa cho bụi tiến vào con mắt chứ nàng bên ngoài tất cả mọi người đều bị khí lãng thổi lên liền tại bên cạnh nàng lữ tử kiều cũng bị thổi bay bảy tám mét rơi trên mặt đất không n ú c ních một trăm mười lăm chương một trăm mười lăm đơn tính sinh sôi mới là vương đạo tráng khỉ tò mò nhìn duy nhất đứng yên hồ nhất phỉ chậm rãi đưa tay trái ra hướng nàng t r ụ m tới thực sự là cảnh giác con khỉ hồ nhất phỉ nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước tráng khỉ bàn tay nhất chuyển tiếp tục hướng nàng t r ụ m tới té xuống đất những người kia hoàn toàn bị nó không để ý đến so với sẽ không động con kiến sẽ trốn chạy con kiến cuối cùng sẽ cho tiểu hài tử mang đến càng nhiều niềm vui thú hồ nhất phỉ đây là g i á n tiếp cứu vớt từng tiểu hiền đám người tính mệnh đem tráng khỉ chú ý của lực hoàn toàn chuyển tới trên người mình một cái thú vị đồ chơi những thứ này tráng khỉ trí lực đã tiến hóa đến rồi dã thú bình thường giai đoạn vẫn là may mắn mà có ali cho bọn hắn mang tới yên ổn chỗ ở cùng linh khí nồng nặc không cần làm thức ăn lo lắng không cần vì sinh tồn lo lắng lớn như vậy đại gia nhanh bọn hắn tiến hóa trình độ đồ chơi một lần lại một lần từ lòng bàn tay chạy trốn cuối cùng n h ư ờ n g tráng khỉ cảm nhận được bực bội này liền giống người bình thường đang chơi bay lượn chim nhỏ một dạng mỗi một lần đều nhất định phải được kết quả lại là vô số lần đụng vào ống nước xoắn suýt phía dưới bực bội đến cực điểm hận không thể đem chính mình điện thoại di động h ủ đi phân độ giống to sau lưng ba cái đuôi không ngừng vung trắng khỉ ngồi xổm trên mặt đất hướng về phía trước nhảy một bước đưa tay nhanh chóng hướng về trốn chạy hồ nhất phỉ v ỗ tới bên trong thì hẳn phải chết giống như đập con rồi mở dạng hồ nhất phỉ thời khắc chú ý sau lưng trắng khỉ động tĩnh nhìn thấy trắng khỉ đưa tay bước chân dừng lại chật quay người ra tốc trở về chạy tới trắng khỉ tay trưởng rơi vào vườn rau bên trên bụi mù l a n lộn khi nhắc lên trong lúc lơ đãng đem dính tại trên tay cây cải dầu hoa mang theo từng mảnh bay múa trên không trung hồ nhất phỉ lúc này đã chạy đến trắng khỉ dưới thân trắng khỉ cúi đầu xem ra trong mắt không che giấu được phẫn nộ sau lưng cái đuôi thử dò xét hướng hồ nhất phỉ bay tới hai chân rút lại đưa hai tay ra hiện lên nắm ly hình dáng hướng hồ nhất phỉ trộm tới từ ngoài nhìn vào đây chính là một cái cuộn mình thành bao đoàn con khỉ quét mắt mắt bị phong tỏa b ố n phía hồ nhất phỉ nết miệng n h e răng cười lúc này tình trạng của nàng nhìn qua giống như thập diện mai phục k i ự u tử vô sinh thực ra không phải vậy nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hồ nhất phỉ đỉnh đầu có một dạng đồ vật hai cái viên thịt kẹp lấy một cây to lớn cây thịt cái địa phương này bên trên không có một tia lông trắng tại trắng khỉ thân thể to lớn bên trên khác thường rõ ràng hồ nhất phỉ cách thật xa liền Tiếu. Liệu thối. các ngươi t còn muốn già chết tới khi nào nghe được câm thanh làm bộ hôn mê lưu tử kiểu mi mắt vụng trộm lộ ra một đầu khe hẹp ánh mắt hơi hơi chuyển động một đôi giày thể thao xuất hiện ở trước mắt nhìn lên hồ nhất phỉ khinh thường nhìn xuống hắn nhất phỉ ngươi không phải đem con khỉ kia hấp dẫn đi sao trương vĩ thanh âm từ phía sau chuyển đến lữ tử kiều cũng sắp t ố c bỏ lên vô vô cho bụi trên người hắn rất nhanh liền thấy được có do té ở xa xa con khỉ kia thân thể khổng lồ còn tại một chút một cái r u n r ô dày v o a hồ nhất phỉ ngươi cũng quá ngon a nhìn cái con khỉ này dám vẻ nửa chết nửa sống a mặc dù hắn không phải là cái gì cấp quốc gia động vật bảo hộ nhưng lớn như vậy màu trắng con khỉ cũng là vật t r ù n g hiếm có sáu chúng ta vẫn là đi mau đi lữ tử kiều lớn tiếng kinh hô nói xong lời cuối cùng lại có chút sợ lúc này quan cốc dương bắc cũng dung mỹ ca huyện du bọn hắn cũng bỏ lên trận mắt hốc mồm nhìn phía xa con khỉ thật đáng thương dáng vẻ sáu thì người thật lợi hại tàng lao sư đâu từng tiểu hiền nhìn chung quanh một chút hồ nhất phỉ phát hiện từng tiểu hiền còn nằm dạp trên mặt đất tựa hồ thật lâm và hôn mê hôn mê vẫn phải chết đám người vây đến từng tiểu hiền bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống trần mỹ ra thận trọng lấy tay chọc chọc từng tiểu hiền đầu hậu chi hậu giác lẩm bẩm nói tựa như là thật sự ngất đi ấn h u y n h â n trung quan cốc lớn tiếng nhắc nhở loại sự tình này ta tới là được rồi đem từng tiểu h i ề n vượt qua chính diện tới lữ tử kiều một tay đem hắn đỡ dậy một cái tay khác nâng g cái cằm của hắn ngón cái hung hang n g n xuống thật lâu từng tiểu h i ề n yếu đớt mở hai mắt ra một n g ụ mọi h bước phun ra đây là đâu ta là không phải đã chết mất thiên sứ tại sao là một cái nam từng tiểu h i ề n đập vào mắt đã nhìn thấy mỉm cười lữ tử kiều kinh hoàng hai tay c h ố n g mà nhanh chóng bỏ lên ai các ngươi như thế nào ở nơi này ta là không phải lại tại nằm mơ giữa ban ngày liếc mắt hồ nhất phỉ nói không có việc gì chúng ta mau đi, đi con khỉ kia lại không chết chờ sau đó bỏ dậy ta có thể không còn được Con c khỉ. á im gì con khỉ? a Đối với. Thật lặng à à. Hoàng lớn lưng l con nhìn xem người, từng tiểu hiền thấy quan cốc sau lưng thân ảnh màu trắng, kinh hoàng chạy cốc khỉ, hốt thấy mau xem đám màu Im sau tiểu trợt nói. nhìn xem đứng lên từng tiểu h i ề n đám người vòng qua trắng khỉ tiếp tục trở lại trên đường lớn sau đó trắng khỉ chậm rãi đình chỉ run dậy run dậy che hạ bộ đứng dậy một bước một vùi lấp hướng về từng tiểu h i ề n bọn hắn biến mất phương hướng đi đến trong mắt mang theo phẫn nộ cùng đau đớn còn có một tia ti nhức cả trứng tốc độ rất chậm đây hết thầy đều bị lâm chính dương thu vào đ á n mắt cái t i ê ba đuôi trắng khỉ chính là hắn thả ra ngoài tất nhiên muốn theo đổi u độ phù hợp thế giới này không có nguyên tinh sinh vật sao đi quả nhiên đơn tính sinh sôi mới là tiến hóa tốt nhất phương án loại này con khỉ lưỡng tính sinh sôi có thể là nhận lấy gen người ảnh hưởng là một cái đặc biệt ví dụ phải biết nguyên tinh đại bộ phận sinh vật sinh sôi phương pháp cũng là phân liệt ký sinh vung loại lây nhiễm đây là bốn loại nguyên tinh tương đối chủ lưu sinh sôi phương thức ba đuôi trắng khỉ tại ali bảo vệ những năm này tiến hóa có thể chỉ là thân thể bởi vì nhân loại gen ảnh hưởng hết ăn lại nằm chỉ có thể béo lên nhưng là cũng là bởi vì có nhân loại gen ưu thế cho nên hắn có thể có cấp bậc này trí tuệ hiểu đơn giản suy xét có cảm xúc trừ bỏ ưu thế này ba đuôi trắng khỉ tại nguyên tinh không có bất kỳ cái gì sinh tồn có thể chủng tộc diệt vong là loại tất nhiên đây là ali liên lụy bọn hắn cho nên có cái nhà này dưỡng cùng h o à n g dã khác nhau bây giờ nguyên tinh bị bao phủ đang tiến hóa phóng xạ phía dưới ba đuôi trắng khỉ tất cả ưu thế rất nhanh sẽ bị san bằng nếu như không và o hóa cuối cùng cũng sẽ bị đào thải ân đương nhiên điều kiện tiên quyết là ali không còn can thiệp lần này tiến hóa bằng thực lực của nàng nếu như quả thực là muốn can thiệp cuối cùng cùng với lâm chính dương đánh nhau cùng một chỗ kết quả sẽ chỉ là bị đánh bại nguyên nhân chủ yếu còn tại ở cựu vĩ hồ một nửa thực lực ở chỗ mỹ hoặc tuy là yêu vợ, nhưng lại không thiện chiến đấu không phải vậy chỉ nàng tu luyện những năm này lâm chính dương hoàn toàn không phải là đối thủ mà cựu vĩ hồ mị hoặc lại không cách nào tác dụng với lâm chính dương hắn bây giờ thân thể tuy là thân người nhưng lại kỳ thực là một chút tài liệu đặc biệt thúc đẩy sinh trưởng m à thành nhất định muốn phân loại kế hoạch hắn chủng tộc lời nói thế gian có thể chỉ có kiếm ma cùng hắn là một cái giống loài loại này tài liệu đặc biệt ủng hộ lâm chính dương biến thành bất luận một loại nào sinh vật từ g e n trên bản chất thay đổi có thể nam có thể nữ có thể lớn có thể nhỏ có thể lao có thể thiếu biến hóa ngàn vạn đ á n ác ma cùng ali ở chung nhiều năm như vậy đã sớm phát hiện nàng loại này kỳ lạ mị hoặc năng lực cũng nghiên cứu qua cuối cùng vì phòng bị ali bọn hắn nghiên chế một loại khôi giáp mặc lên người cũng sẽ không bị ali mị hoặc loại kỹ thuật này kéo dài đến về sau siêu cấp chiến sĩ trong kế hoạch cũng chính là bây giờ lâm chính dương sẽ không bị ali tại không chú ý ở giữa mị hoặc nguyên nhân mà nếu như không có cái này khôi giáp lời nói mấy chục vạn năm xuống đám ác ma đã sớm trở thành ali thủ hạng làm sao có thể nhớ kỹ lâm chính dương cái này vương tồn tại à thực sự là nực cười người thân cận nhất có khi nhưng là đang lợi dụng lấy cái tầng quan hệ này lợi dụng ngươi 116 chương 116, nguyên tinh kế hoạch bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ali coi như thật muốn can thiệp thí nghiệm lần này lâm chính dương cũng không tất yếu ngăn cản nàng là sẽ không bởi vì đáng thương những cái kia động vật mà cùng lâm chính dương đối nghịch nói cách khác nàng căn bản cũng không có đem hồ ly xem như cùng mình là một cái giống loài so với hồ ly ali còn đem mình là người bởi vì nhân loại có thể giao lưu động vật nhưng là một đám g i ã thú không có trí khôn đám ác ma bây giờ một mực tại quan trắc lấy nguyên tinh đủ loại số liệu nếu như ali động thủ can thiệp đây là sẽ bị bọn hắn phát hiện làm cái gì cũng biết từng cái hồi báo cho lâm chính dương không sợ nàng làm bất luận cái gì tay chân nhỏ bé đây là một loại vô ý thức phòng bị lâm chính dương cho rằng thế gian không có cái gì là đáng giá tuyệt đối tín nhiệm nếu như mình không thể trăm phần trăm tuyệt đối khống chế người kia vậy thì không thể kỳ vọng hắn không phản bội chính mình tại chính mình suy yếu nhất thời điểm phản chiến nhất định đem chính mình đưa vào chỗ chết so với phản bội người khác tín nhiệm một nhân tài là khó khăn nhất nếu có người tín nhiệm ngươi như vậy ngươi thì không nên c ố phụ người kia tín nhiệm lâm chính dương lần nữa trên địa cầu đưa lên một chút nguyên tinh sinh vật những thứ này đại bộ phận cũng là có đại biểu tính chất tỉ như điên c u n g nhất cường đại nhất m è o bóp nhất sinh sôi nhanh nhất năng lực sinh tồn mạnh nhất thực vật động vật cũng có trong đó có chút giống loài thậm chí có thể trở thành nguyên tinh thời đại tiếp theo bá chủ có chút lại sẽ tại hạ một người thời đại đi về trước nhập diệt vong trên bầu trời bay trên mặt đất chạy bơi trong nước mọi việc như thế nguyên tinh chuỗi sinh vật vô cùng dị dạng hình quái dị bình thường đây là một cái nghiên cứu hình ác ma đánh giá hắn nói nếu như đem nguyên tinh tùy ý một cái sinh vật đơn độc đặc ở bất kỳ một cái nào bình thường tiến hóa tới tinh cầu bên trên, đây chính là một nguyên tinh chính là một khỏa vi rút tinh cầu tất cả giống l o à i đều ở đây điên c u ồ n g tranh đoạt không gian sinh tồn tiềm lực bị thô bạo khai quật hoặc là vì săn thức ăn tiến hóa ra đủ loại năng lực kỳ lạ hoặc là vì sinh tồn tiến hóa ra điên c u ồ n g sinh sôi năng lực thực vật cũng là như thế gần như là đem phụ cận có thể hấp thu hết t h ể dinh dưỡng đều hút lấy đi có khi còn làm làm n g h ệ phụ biến thân bộ thực giả tại lục địa hải dương hoặc bầu trời nhanh chóng di động săn mồi tất cả nhìn thấy đồ ăn nguyên tinh tất cả giống loại cũng là không kiêng ăn mặn ngoại trừ không ăn một số nhỏ tiến hóa ra kịch liệt độc tố giống loại thường thường một mảnh bãi có thực vật hạt giống lập tức liền sẽ ở đây mọc dễ nảy mầm không cần vài phút lại là một mảnh bãi cỏ mà những cái kia giã thú điên cùng lại là cực độ lãng phí chính mình ăn no phía sau vẫn như cũ sẽ không ngừng săn ngồi đơn thuần s á t lục giết chết phía sau bất động thi thể một ngụm liền sẽ rời đi lúc này thực vật hạt giống thì sẽ từ trên không rơi xuống cắm dễ tại nơi bộ thi thể bên trên nếu như ngươi trông thấy ngươi liền sẽ phát hiện thi thể sẽ ở thịt của ngươi dưới mắt khô cát lộ ra bạch cốt phía trên màu xanh biết rảo phúc chốc bạch cốt đánh tan ở đây liền cùng một mảnh thông thường xanh hóa không có khác gì nếu như lúc này ngươi còn không có rời đi ngươi liền chết、chắc. những học sinh mới này thực vật sẽ nổ tung đem hạt giống vài hương b ố n phía rơi vào trên người ngươi người liền sẽ củng cố thi thể kia một dạng trở thành nó chất dinh dưỡng vinh quang chết đi tại dạng này một cái điên cuồng tinh cầu bên trên cũng chỉ có những thứ này điên cuồng năng lượng sinh vật đủ sinh tồn kẻ yếu đạt mạnh bước nơi này một hai ba lập tức cũng sẽ bị đủ loại kỳ lạ giống loài chia ăn hoặc chết bởi, ngấu nhiên hút vào phấn hoa, hoặc chết bởi một gốc xinh đẹp thực vật hay là một cái đi ngang qua d ạ n thú chính là như vậy viên tinh cầu này đã đạt thành một cái hình quái dị cân bằng nếu như mấu chốt một vòng đứt gãy độ bị n ộ hiệu ứng phía dưới giống loài đại d i ệ t tuyệt liền sẽ phát sinh vạn vật bởi vì dinh dưỡng không đủ chết đi nhanh chóng lâm vào thoái hóa triều dân g thẳng đến cái tiếp theo cân bằng xuất hiện đương nhiên loại chuyện này là lâm chính dương không cho phép đáng ác ma sẽ giam khống mỗi một vòng nếu có cái nào một vòng đứt gãy ác ma liền sẽ để bọn chúng nhân bản thể trở lại cái tinh cầu này bọn hắn có mỗi một cái loại vật g e n tế bào nguyên tinh sinh vật tiến hóa chỉ có thể hướng về phía trước lui về sau một bước đều không được đây hết t hệ chỉ vì lâm chính dương rất muốn nhìn đến giống loài nếu như không tiến vào xã hội thời đại văn minh sẽ tiến hóa đến cao đến độ nào có thể hay không tạo thành một cái sinh vật đặc thù văn minh lại có hay không sẽ xuất hiện có thể so với hồng hoang thần thú giống loài lần này phóng xạ tiến hóa trí tuệ sinh vật chỉ là bởi vì đặc thù cần hơn nữa trí tuệ cũng là giống loài tiến hóa một cái phương hướng đơn thuần g i ã thú có thể vẫn là áp chế loại vật tiến hóa nghĩ thông suốt điểm ấy phía sau lâm chính dương cũng liền để bọn hắn nước chạy bẹo trôi nếu như cuối cùng tiến hóa phương hướng nhường hắn không hài lòng khởi động lại tiến hóa chính là xóa đi hết thể sinh vật tin tức một lần nữa nhường nguyên tinh trở lại hiện tại cái này điên cùng thời đại nguyên tinh đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn chân chính đối với hắn hữu dụng là một cái có thể tùy ý ra vào thế giới. hắn nhận định thế giới này là thuộc về hắn n g u y ê n tinh cẳng có khuynh hướng một cái đặc thù thí nghiệm c h ẳ n g đồng thời ở đây còn có một cái hắn bí mật kế hoạch kế hoạch này che giấu những cái kia đám m c ma cho dù bọn họ là như vậy trung thành nhưng lâm chính dương cũng không cách nào làm đến tuyệt đối tín nhiệm bởi vì bọn hắn ở giữa tồn tại một vai diễn lời lời nói dối này nhường lâm chính dương không cách nào tuyệt đối tín nhiệm những thứ này đám m c ma hắn biết hoan g ngôn thành lập được trung thành là nhất không thể dựa vào là khi chân tướng bại lộ thời điểm lại trung thành người cũng sẽ phản bội loại tâm trạng này bất cứ người nào đều có thể lĩnh hội giống như ngươi phát hiện mình nuôi nhiều năm nhi từ kết quả là bên cạnh lao vương đến từ vợ phản bội sẽ để cho ngươi có một loại giết người xúc động coi như các ngươi là hơn bốn mươi năm vợ chồng son chỉ cần ngươi không có bị phim truyền hình tấy não ngươi không có giết người thê tử của ngươi chỉ có thể nói ngươi định lực coi như không tệ đều là bởi vì xã hội này để cho nàng sống t i ế t được đến nỗi kia cái gì tình yêu có thể chiến thắng hết thể loại này c ầ u thí lời nói bên cạnh lao vương ra mặt lập tức tan thành mây khói cầm con dao lên chính là một trận chém lung tung tám trăm mười tám mảnh vụn cắt nữa thành thịt vụn dốc vào bể cá cho ca ăn đợi đến kế hoạch này thành thục đám ác ma liền có thể bị thay thế một cái mới tinh có thể bị lâm chính dương hoàn toàn tín nhiệm chủng tộc sẽ tiếp nhận bọn họ hết thảy từ đây đảm nhiệm đám ác ma công tác trung thành vấn đề không cần lo lắng lâm chính dương sẽ sử dụng đám ác ma trật tự quốc gia một bộ kia để dẫn dắt tư tưởng của bọn hắn cuối cùng được đến lại là s o thiên sứ văn minh còn muốn trung thành văn minh một cái hoàn toàn trung thành với lâm chính dương văn minh hơn nữa văn minh của bọn họ phát triển quỹ tích lâm chính dương là như vậy nhất thanh n h ị sở đám ác ma còn có thể cam tâm tình nguyện trợ giúp lâm chính dương hoàn thành cái này một cái kế hoạch không ngừng bổ tu cái chủng tộc này thiếu hụt thẳng đến cuối cùng bị cái này bọn hắn một tay sáng tạo hoàn mỹ văn minh thay thế kế hoạch này bị lâm chính dương tiến hành dị thường ẩn nấp thậm chí sẽ rất ít tại trong đầu suy xét hắn lo lắng đám ác ma cũng tại phòng bị hắn nếu như bọn hắn dùng cái gì lâm chính dương không biết phương pháp phát hiện kế hoạch này cùng lời nói dối này hậu quả khó mà lường được điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định kế hoạch này nhất định muốn mau c h ó n g áp dụng nhất định muốn hoàn mỹ thành công nhất định không thể để cho đ á m ác ma biết nhất định không thể thất bại 117 chương 117, luận bật chính xác thế cái cái có cốc, cũng chơ hợp thế thật sự khai đối mặt từng tiểu hiền kinh hồ, hồ nhất phỉ mặt không biểu tình, Thử hắn hai hầu nghi Thử hiền không tư Ngươi người luận từng nói, này quang bọn Nói xong, từng tin nói, gì? gì, gạt lại là loa lấy lệ Lữ Lữ lầm quải. tiểu biểu qua Tiểu, Tiểu, Tiểu, tiểu bật bậy bầm mặt mặt tay Tử xét dám Đối đối à. sự ra. mở m dò thân thể của ta liền sẽ trở nên mạnh mẽ <cười> lữ tử kiều biểu thị đưa tay đem ven đường một cái xanh hóa cây nhẹ nhõm rút lên ném rác rưởi một dạng vứt xuống một bên tư khoát một nguyên lai các ngươi đều lợi hại như vậy ta cũng tới bêu xấu n ạ o khí ngựa đầu quan cốc đi đến trên đất gốc cây kêu bên cạnh không gặp hắn có động tác gì lóe lên ánh mạng thân cây vỡ thành vô số khối so một nguyên tiền xu còn nhỏ tròn t h i ế n hoa quan cốc quân ngươi thật lợi hại a h u y ề n du nhìn khoa huyễn mạng lớn một dạng cao hứng lên tiếng vô tay tán thưởng tàng lão sư kỳ thực ngươi cũng không cần tự ti chúng ta đều sẽ bảo vệ ngươi lữ tử kiều đỡ ng đem từng tiểu hiền ôm vào trong ngực vỗ b ả vai của hắn một cái mau mau cút chê đem lữ tử k i ề u lầy ra từng tiểu hiền cảnh giác nhìn về phía trương vĩ bọn hắn hầu nghi nói mấy người các ngươi năm các ngươi có phải hay không cũng có ngoại q u i hắc hắc n ở nụ cười trương vĩ lung túng đi tới chậm rãi nói kỳ thực cũng không tính là gì ngoại q u i rồi đó là có thể giảm xuống cảm giác tồn tại của ta tồn tại cảm hoài nghi nhìn xem trương vĩ từng tiểu hiền từ từ quay đầu nhìn về phía lục dương bác ngươi đây dương bác ngươi có phải hay không cũng che giấu ta cái gì ta vô tội nháy ngay con mắt lục dương bác vội vàng vẫy tay đạo thằng lao sư ngươi phải tin tưởng ta ta là cùng ngươi một cái trận doanh ta là lương dân thật to lương dân không có bất h ấp trong lòng thở dài m ộ t hơi tương tiểu hiền nhìn về phía trần mỹ ra cùng nguyện du còn có đường du du liền còn lại các ngươi lương dân vẫn là ngoại quải chiêu a tặng lão sư ngươi sao có thể không tin ta đây ta mà là ngươi người ái mộ trung thành bốn trần mỹ ra ánh mắt né tránh nhìn chung quanh cuối cùng vẫn là hướng về phía h ồ nghi t ư ơ n g tiểu h i ề n xin lỗi n ợ n đủ cười tặng lão sư ngươi muốn tha thứ ta kỳ thực ta cũng không muốn bốn hiu một chút ngoại quại đã tới rồi ngươi đừng phong ta hảo a năm khoe miệng co giật từng tiểu hiền sinh không thể yêu nhìn về phía còn lại hai người dưng ơ nguyện du cùng đường du du lướt nhau vội vàng phất tay lắc đầu chúng ta thật không có ngoại q u o i bên trong treo cũng không có tốt ta chúng ta nơi này có bốn người không có ngoại q u o i sáu người bật hoặc bốn sáu người hồ nhất phỉ nghi hoặc nhìn từng tiểu hiền từng tiểu hiền nhìn một chút hồ nhất phỉ con mắt chậm d ã i chuyển hướng một bên đang kiểm tra súng bắn đinh kết cấu bên trong tiểu h ắ c ai cảnh giác vừa quay đầu tiểu h ắ c phát hiện tất cả mọi người đều tại nhìn nhìn mình chằm chằm khiếp khiếp nghi ngờ nói thế nào sau lưng ta có phải hay không có g i ò bi vội vàng vừa quay đầu sau lưng chỉ là rộng lớn đường cái cái này đích sắc là một cái ngoại q u i tất cả mọi người tràn đầy đồng cảm gật đầu các ngươi sao có thể d ạ n g này nếu như đã sớm biết các ngươi có nhiều như vậy ngoại q u i chúng ta phía trước còn chạy trốn làm gì à ăn sống ố c khỉ đồ nướng khỉ thịt dầu hầm khỉ thịt sáu từng tiểu hiền cắn răng nghiến lợi nói ta đây cũng là sợ các ngươi một chút không tiếp thụ được đi giống như như bây giờ hồ nhất phỉ đương nhiên giải thích nói ta bây giờ còn là không tiếp thụ được bốn im lặng nhìn xem hồ nhất phỉ từng tiểu hiền trợn mắt nhìn nói thần a ngươi cũng quá không công bằng cho ta là cái gì đ ồ lẩu ngoại quả a ta muốn trả hàng dựa vào cái gì các ngươi thì có cùng như vậy tốn h u y ế n khốc ngoại quả a ta muốn đổi từng tiểu hiền đoán trách năm lấy tóc phát đ i ê n đạo đổi h ế p mắt mắt hí trên dưới nhìn một chút từng tiểu hiền hồ nhất phỉ ánh mắt để lộ ra nguy hiểm tin tức âm thanh đột nhiên đề cao đổi cơ thể cứng đờ từng tiểu hiền ngây người tại chỗ gió lạnh thổi qua ta có nói qua năm đổi bốn sao a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. nhất định là ngươi nghe lầm nhất định là dạng này a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha ha bốn t ư ơ người Tiểu thể đột một tốc, Hiền nhiên hồi h cứng ngắc cơ thể đột nhiên một hồi ra ớ trước n g về phía trước chạy tới. bật hặc còn như thế yếu thực sự là mất mặt cái này có thể trách ta sao ta chơi ngoại quả cũng không phải chiến đấu hình ta chỉ là muốn trở thành toàn cầu nổi tiếng người chủ trì mà thôi chỉ thế thôi ok ai biết x ấ u thần a người thả ta đi vẻ mặt đau khổ hô to từng tiểu hiện trốn lữ tử kiều đằng sau lúc này đường du du bọn hắn đầy cõi lòng oán n i ệ m nhìn xem hắn khí đô đô đích miệng tưởng t i ể u h i ề n lại rụt đầu một cái các loại vẫn không có tồn tại cảm trương vĩ bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới nếu như chúng ta có nhiều như vậy ngoại quả năm chúng ta tại sao phải sợ con khỉ kia một mặt bi vẫn nhìn về phía đám người nam là ai trần mỹ ra quay đầu nhìn về phía hồ nhất phỉ vấn đạo nhất phỉ tỉ chúng ta tại sao muốn sợ con khỉ kia ngạch hồ nhất phỉ ngơ ngác hơi há miệng rất lâu cưỡng ép giải thích nói bởi vì cái này bốn cái k i a bốn đúng bởi vì con khỉ là quần cư là vật các người lúc nào gặp qua rủ có đơn độc một cái con khỉ nhốt ở trong l n g sao ai giống như thật không có a trần mỹ gia kỷ niệm nói vậy thì đúng rồi bởi vì con khỉ là quần cư động vật một cái con khỉ cứ như vậy lợi hại nếu như tới một đám con khỉ chúng ta không liền muốn chạy đi ha ha hồ nhất phỉ cười cười xấu hổ nhất phỉ tỷ không hổ là giáo sư đại học thật là lợi hại trần mỹ gia sùng bái nhìn xem l ú n g túng hồ nhất phỉ các từng tiểu hiền khinh thường mắt nhìn hồ nhất phỉ lời giải thích này thực sự là gượng ép đến không thể tại gượng ép a cũng chỉ có trần mỹ gia sẽ tin tưởng hôm hát trợt mắt nhìn mắt k i n h thường từng tiểu hiền hồ nhất phỉ đón mỉ cả ánh mắt lại là lúng túng n ở nụ cười thì ra là như thế quan cốc như có điều suy nghĩ một hồi lên tiếng kinh hô đạo khó trách đạo ý ì nói nhân loại là từ con khỉ tiến hóa tới thì ra là như thế bốn cảm khái xong đám người tiếp tục đi tới dọc theo đường đi nhẹ n h õ n không ít chính là không có thay đi bộ xe xe của bọn hắn ở trong thành thời điểm đã hết dầu trên đường lại có quá nhiều báo phế xe ngăn cản cho nên không có mở ra mà ở bọn hắn sau khi đi một khối màu xanh lá cây cây cải dầu trong đất lộ ra một cái đeo kính dâm đầu người cầm cỡ nhỏ kính viễn vọng nhìn một chút đi xa đám người hắn hướng về phía dưới người một người khác chào hỏi một tiếng lại là một cái đeo kính đen đầu người lộ ra một trăm mười tám chương một trăm mười tám người áo đen nhanh lên tiểu thư bọn hắn đi một cái khác người áo đen đứng dậy ngắm một hồi phương xa đưa mắt nhìn từng tiểu hiền bọn hắn rời đi hành động hành động go go hai người đồng thời từ trên mặt cỏ lấy ra một cây súng phóng tên lửa khiêng trên bay ngắm chuẩn lấy hậu phương chậm rãi đi tới cự hình trắng khỉ năm trăm m bốn trăm ba hai một và n h hòa d i ễ m bước lên rất lâu một cỗ mùi khét lẹn chuyển đến gầm thét hỏa diễm bị một cái cự thủ đẩy ra trắng khỉ trên thân một đen một trắng thuần s ắ c lông tóc bị hủy diệt đi giống như một cái chán nãng tạc bao cầu công kích xác nhận hữu hiệu bước thứ hai bắt đầu hai người háo đen lướt nhau bỏ lại súng phóng tên lửa một trái một phải hướng hai bên tách ra chạy tới trắng khỉ cũng không có bất luận cái gì chần chờ nhanh chóng hướng cách mình gần nhất vị kia đuổi theo người háo đen hướng về sau lưng xem xét trắng khỉ hung mánh bay nhào mà đến c ư ớ c b ộ dừng lại xoay người hướng trắng khỉ dưới thân lan đi lúc này một cái mang theo diễm đuôi đạn đạo từ trên trời giang xuống ở giữa trắng khỉ hậu tâm người há chỉ cảm thấy hơi khó chịu tiếp lấy trắng khỉ thân thể khổng lồ liền để ép xuống ngay lúc sắp bị đặt ở phía dưới người áo đen không chút hoang mang nhanh chóng hai tay phản chống đỡ hai chân cùng nổi lên một cái lý ngư đ ã đ ỉ n h liền giống bị áp bách đến mức tận cùng lò so trắng khỉ rơi xuống thân thể đột nhiên bay lên người áo đen đem trong tay một cái màu đen mâm tròn đ ể dưới đất thoát đi một cái khác ở xa xa người áo đen lại từ cây cải dầu trong đất lấy ra một cây súng phóng tên lửa nhắm chuẩn trên không phóng ra trắng khỉ rơi xuống thân thể cùng đạn hỏa tiễn không hẹn mà gập đụng vào nhau một tiếng ầm ầ bay người không thèm chú ý đến nhìn xem không trung hỏa hoa mảnh đạn bay múa bên hai truyền đến một cái khác người quần áo đen âm thanh cẩn thận đề phòng mục tiêu sinh mệnh thể trình cũng không tiêu thất trên không một cái bóng đen to lớn rơi xuống tại bóng đen rơi xuống đất vị trí chính là cái kêu màu đen mâm tròn bên trên giống như xúc động cái gì bom bóng đen dưới thân lại là một tiếng tiếng vang trầm đục to lớn màu đen thân thể hơi hơi bắn lên rơi xuống hai cái người áo đen g h â n thể hơi hơi bắn lên lại là hai phát đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài diễm đuôi bay ra sau đó tiếng vang không ngừng trong không khí sóng nhiệt cuộn kiểm tra mục tiêu là không s cách khá gần chút người áo đen từ trong quần áo lấy ra hình một vòng tròn quả cầu nhỏ màu đen bàn tay miễn cưỡng nắm chặt tiểu cầu lập tức biến hình giống như bùn một dạng người áo đen nhắm ngay trắng khỉ chỗ ở màu đen hố sâu vung tay ném ra tiểu cầu tiểu cầu bay qua vài trăm mét vững vững vàng vàng, vàng rơi vào trong hố sâu vô số màu đen hạt tròn từ nhỏ cầu bên trong phân giải mà ra hội tụ thành màu đen nước động nhanh chóng hướng chạy ngã xuống đất bất động trắng đen khỉ huyết dịch di động tăng tốc mục tiêu cũng không tử vong kéo dài hỏa lực bao trùm người áo đen nhìn xem kính dâm bên trong số liệu lần nữa nâng lên súng phóng tên lửa mà tráng khỉ tựa hồ đã biết súng phóng tên lửa lợi hại từ trong hố sâu tứ chi chạm đất nhanh chóng hướng người áo đen này băng băng mà tới lần này tráng khỉ cũng không có giống bia sống một dạng nhảy lên không t r u n g thân ảnh của nó nhanh chóng tại vườn rau bên trong cao tốc lấp lóe cho dù là người áo đen cũng không cách nào dùng mắt thường bắt được thân ảnh của nó mục tiêu di động qua nhanh khởi động phương án dự bị người áo đen t h ẳ n như nói nhìn thẳng hướng mình nào tới cửa khỉ không có chạy trốn không có bất kỳ cái gì cử động một cái khác người áo đen nghe được lời của hắ cự khỉ không nghi ngờ chút nào đem cái này người áo đen ngã nhào xuống đất bàn tay huy động ở giữa đem hắn đánh thành thịt nát áo đen bao trùm tại thịt nát phía trên tính dâm mảnh vụn khảm nạm tại trong đất bùn xương cốt cũng bị đánh nát thành vô số khối cự khỉ kiên nhẫn không bỏ tiếp tục phát tiết phẫn nộ của mình trên thân nám đen lông tóc dần dần dần ụ n g thuần trắng như tuyết mới lông dài ra nổ tan thân thể cũng tại trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu đây chính là nguyên tinh sinh vật sinh tồn p hòa ư ơ tiến hóa phải biết t r ắ n g khỉ thân thể khôi phục tại nguyên tinh bên trong cũng chỉ có thể là trung đẳng thiên hạ tiêu chuẩn bọn hắn duy nhất xuất chúng chính là đại nao nhưng bây giờ đã hoàn toàn tức giận cự khỉ nhưng là ném đi mình đại nao hoàn toàn dựa vào tại bản năng điên cuồng đây chính là nguyên tinh sinh vật bản chất điên cuồng khát máu s á t lục sinh tồn giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại con này tức giận con khỉ còn có trên đất cái k i a mở ra bùn nao rộng lớn trời xanh mây trắng đ ồ n g b ề n một điểm ánh sáng chậm dài xuất hiện nhanh chóng đi tới tại sao lưng lưu lại một đạo thật dài màu trắng mây mù tiếp lấy giống như ban đêm bông xuống một dạng bầu trời đầy sao lấp loẹ không ngừng tức giận cự khỉ đình chỉ động tác trên tay ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời q u ò n tinh v ù v ù âm thanh truyền vào trong thai của nó cảm giác nguy cơ tỏa ra trong đầu của nó phản ứng ra vô số liên tưởng hình ảnh trên bầu trời bóng đen bay lên thực vật gầm thét manh thú t ứ chi chạm đất nhanh chóng q u a y người trên mặt đất mang theo vô số màu vàng cây cải dầu hoa ném đi nhập không bên trong sau lưng lưu lại một đầu cực lớn trưởng ấ n tạo thành con đường trên bầu trời điểm sáng càng lúc càng lớn vụ vụ âm thanh cũng là như thế cự khỉ giống như một cái địa đạo chuột một dạng hoảng hốt chạy vội lúc này một cái khác người áo đen đã chạy ra mấy ngàn mét bên ngoài nhanh chóng ở trên người áo đen nằm dạp trên mặt đất che lại tự thân điểm sáng từng hàng rơi xuống đất giống như vườn r a u gieo hạt đồng dạng đuổi theo cự khỉ bóng lưng vây anh v â n h v â n h nam điểm sáng giống như vô cùng vô tận một dạng cự khỉ nhanh chóng bị rơi xuống điểm sáng đ u ổ i kịp làn da bị điểm sáng đánh trúng một khắc này giống như cánh hoa từng mảnh tàn lụi khét lẹn xoay tròn、dụ. cự khỉ vẫn tại chạy trốn trên người điểm sáng tiêu thất một cái xâm nhập nội tạng lô lớn xuất hiện ở phía sau lưng của nó. tân sinh huyết n ụ c đang nhanh chóng hình thành s ắ p bao trùm cái hang lớn này bay múa không t r u n g điểm sáng đ ỗ n g nhiên cải biến lùng lách toàn bộ bay về phía trốn chạy cự khỉ giống như có định hướng truy tùng một dạng cự khỉ vị trí cuối cùng biến thành một cái to lớn quang cầu dít lên một tiếng cũng không truyền đ ế n ra quang cầu càng ngày càng yếu thẳng đến tiêu tán vô tung vô ảnh một cái hố sâu lộ ra trong hầm vô cùng nóng bỏng liền trong không khí cũng có thể nhìn ra từng đạo sóng nhiệt c ợ n sóng cự khỉ liền một cọng lông tóc cũng không có thể may mắn thoát khỏi toàn bộ bị quang cầu hủy đi nơi xa nằm dưới đất người áo đen chậm rãi bỏ người nói xong câu đó liền ngây người tại chỗ rất lâu một cái uy nghiêm âm thanh từ thai của hắn m ạ n h truyền vào nguy hiểm bài trừ tiếp tục bảo hộ tiểu thư an toàn nhận được mệnh lệnh người áo đen quay người hướng từng tiểu h i ề n bọn hắn bên kia đi đến không nhanh không chậm sắc mặt lạnh lùng không có chút nào vì đồng bạn tử vong mà b i thương nửa phút giống như một cái máy móc một dạng bọn hắn sinh ra chính là bảo hộ sinh mạng của người khác an toàn hoàn toàn đem chính mình sinh mệnh không để ý nhìn so thảo nhẹ chết một cái dưới cái cũng sẽ không vì này xuất hiện bất kỳ cảm xúc mà đối với nhóm người mình sau lưng đổi tới người áo đen từng tiểu hiện bọn hắn không có chút nào phát giác một trăm m ư ơ i chín chương một trăm m ư ơ i chín t h ô n trang vừa mới qua đi chính là mưa sao băng sao thật xinh đẹp a trần mỹ cả con mắt sáng lên nói thường tiểu hiền bọn hắn cũng nhìn thấy dưới thái dương mưa sao băng mới vừa những cái kia mưa sao băng tựa như là rơi xuống đất cầu a bốn trương vĩ nghi ngờ nói mặc kệ nó đừng rơi vào trên đầu chúng ta là được rồi lữ tử kiều sao cũng được nói đám người mồm năm miệng mười thảo luận chỉ có b i ể n du trong mắt mang theo lo nghĩ a n tính đi về phía trước người khác không biết những cái kia mưa sao băng là cái gì thế nhưng là nàng biết đã từng có một lần hắn tại a ra bị a khu vực du n g o thời điểm trên trời cũng xuất hiện qua loại này mưa sao ba ằ n bốn sau cái kia nàng liền bị trảo về nhà mỗi lần nàng gặp phải nguy hiểm cũng là dạng này nàng lại không đốc thậm chí nàng so với người bình thường còn thông minh rất nhiều không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết đây hết thể đằng sau là ai làm tay chân phía trước cái kia thật giống như là một thôn trang từng tiểu hiện nhìn quanh có chút không xác định nói đường cái phân nhánh hiện một con đường đất ngửa đầu trông đi qua mơ hồ có thể trông thấy nhà vết tượng còn giống như thật là hồ nhất phỉ thị lực so từng tiểu hiện bọn hắn tốt hơn nhiều liếp nhìn lại nhìn nhất thanh nhị sở hô ta đều phải lấy vì đêm nay ngủ mã lộ còn tốt chúng ta nhanh lên một chút đi à không phải vậy nhân ra đồng hương đều muốn đi ngủ rồi đường du du vô bộ ngực thở ra một hơi vui vẻ nói lúc này nhìn sát trời là đã buổi chiều bốn năm giờ thái dương ngã về tây chúng nhân trong lòng đều bị nồng nặc yên t ĩ n h bao phủ này liền như muốn ăn cơm tối cảm giác ân chúng ta nhanh lên một chút đi à hỏi đồng hương tá túc một đêm hẳn là không vấn đề gì nói từng tiểu hiện đổi u kịp quan cốc cùng ràng giặc cấp bộ hộ nhất phỉ bọn hắn cũng đi theo từng tiểu hiện đi đến đường đất chung quanh là một chút màu xanh lá cây cây tối sinh trưởng ở trên gò núi cái trùng loại kia cũng không cao nhưng nhánh cây xanh tươi Hồ n từ từ, trong thôn. Trong thôn đây chính ị b là trong truyền thuyết chó vườn trung hoa lữ tử một i ề u giả vợ kinh ngạc hô uy trong phòng có ai không từng tiểu hiền đi về phía trước ra một bước hướng về phía đại môn kêu lên trong phòng t r u y ề n r a một hồi thanh â m hủn loạn một cái còng lấy e o mặt vàng lao đầu mở cửa ai vậy đại gia ngại khỏe ta là từng tiểu hiền lời còn chưa nói hết hồ nhất phỉ một cái tắt đem hắn đ ờ i ra đi lên phía trước khuôn mặt ôn nhu đối với đi ra cửa đồng hương nói đại gia chào ngươi ngạch chúng ta chúng ta là tới nông gia nhạc a người trong thành a cặp mắt đục ngầu đánh giá một hồi hồ nhất phỉ cùng nàng sau l ư n g đám người quay người đi vào trong nhà một ngày tám mươi đi lên phía trước lối rẽ liền có thể thấy được một tiếng kéo kẹo cửa chậm rãi đóng lại bây giờ thành thị chung quanh nông thôn đều như vậy đủ loại tất cả lớn nhỏ nông gia nhạc cũng không để ý chính quy không chính quy một gian p h ò n g lúc mấy chương băng ghế giao hẹ trứng gà khắp nơi đều là bừng tỉnh đại ngộ từng tiểu hiền cười nói ta còn tưởng rằng nông thôn trên tường những cái kia quảng cáo sẽ chỉ là thiếu sinh con nhiều loại cây heo đồ ăn cái gì thì ra còn có nông gia n h ạ nói đến đây tương tiểu hiền liền thấy một cái căn phòng lớn trên tường dùng xanh trắng sơn vẽ lấy một cái mập trắng trắng mập đại heo mập còn có một bao lớn heo đồ ăn viết mấy chữ ăn ngủ dài nam tàng lao sư nói không sai thật là có đường du du nhìn thấy cái này to lớn sơn quảng cáo đồng ý nói đi ở phía trước hồ nhất phỉ mắt trợ trắng hữu dụng không nhìn thấy vô dụng nhìn như thế cẩn thận các ngươi là heo à. đi rất nhanh hồ nhất phỉ bọn hắn xuất hiện trước mắt một cái bị hàng rào vây tường trắng phòng ở hàng rào bên trong nuôi rất nhiều màu trắng gà ác một cái chó vàng lười biếng ghé vào trên đồng cỏ nhìn thấy hồ nhất p h bọn hắn dùng sức n m ắ t ngoắt cái đôi đứng dậy chó này c ậ u thật đáng yêu ga huyện du cao h ứ n g trong đám người đi ra ngồi s ổ m xuống nuốt ve chó vào đầu chó này thoải mái lẻ lưỡi neo h cặp mắt lại một bộ hưởng thụ bộ dáng nhìn thấy huyện du không có bị cắn chó này vẫn là một bộ giả ngây thơ bộ dáng trần m ỉ cả cùng đường du du cũng đ ộ i vàng đi theo vây quanh nó một hồi sợ loạn chó này thoải mái nằm ở trên mặt đất hồ nhất phỉ vượt qua ba người này hướng phòng ở rộng mở cửa gỗ đi đến trong phòng không a y trên bàn gỗ chất đống tràn đầy cho bụi bên cạnh là một cái bắt tủ phía trên mang theo một thùng đũa môn là khắc hoa phía bên trái nhìn lại một loạt xi măng cầu thang xuất hiện. không có bất kỳ cái gì gạch men xứ tre ở phía trên giống như đơn sơ nhà lầu cầu thang ngoại vi bị màu đỏ bằng gỗ hàng rào vây quanh có ai không hồ nhất phỉ thanh â m quanh quẩn ở trên không trống không trong gian phòng chờ trong chốc lát không ai hồi phục nàng cảnh giác đi vào từng tiểu hiền cũng đi theo nghi ngờ nói ủa sao không có ai vậy sẽ không biến thành g i ò m bi đi còn có trước đây tên lão đại kia ra cũng rất kỳ quái người khác đều biến thành g i ò m bi là hắn một cái người không việc gì một dạng từng tiểu hiền ngươi đừng nói lung tung im lặng nhìn từng tiểu hiền một mắt hồ nhất phỉ tiếp tục nói cái thôn này là một cái khoảng không tổ thôn cũng là lão nhân ngươi không thấy chúng ta cùng nhau đi tới cũng không thấy những người khác sao như vậy thì lại càng kỳ quái nông gia nhạc không có người ngươi không cảm thấy kỳ quái sao từng tiểu hiền âm thanh q u ỷ dị nói bốn hồ nhất phỉ lại nói nông gia nhạc nhiều đám người tự nhiên cũng liền phân lưu bọn hắn có thể vốn là đem nông gia nhạc làm nghề phụ có người lúc tới liền khai trường lúc không có người liền cùng thông thường phòng ở m ộ t dạng từng tiểu hiền đi đến dưới bậc thang t h a m dò hướng trên bậc thang nhìn lại bởi vì không có mở đèn cho nên phía trên đen kịt một màu nhất phỉ phòng này sẽ có hay không có giọn m a ta xem quái g i ọ người Tương tiểu hiền sợ m chỉ chỉ lúc này hồ nhất phỉ tại bên tường tìm được một cây dây thừng nhỏ nhẹ nhàng kéo một phát rồi bánh răng chuyển động âm thanh từ đỉnh đầu văng lên